Gờ Dì đã bị khích lệ, có chút không hảo ý tư, sờ cái đầu cười hắc hắc, giữ tận trên mặt ngược lại là lộ ra thêm vài phần vẻ hàm hậu. Định ra kế hoạch, La Lâm lại thương lượng với gở Dì dưới hành động chi tiết, hắn liền leo lên bên hồ đại thụ, ở phía nhà trên cây bên ngoài tìm một cây lớn chặt cây, nửa nằm nghỉ ngơi. Một đêm không ngủ, La Lâm thật sự hơi mệt chút, không lâu lắm, hắn liền lâm vào mộng đẹp. Không biết ngủ bao lâu, La Lâm mơ mơ màng màng mà nghe được có người đang nóng nảy mà tên gọi hắn, trong nội tâm cả kinh, mở to mắt chỉ thấy Lang Vương gở Dì đang dưới tầng cây nhìn hắn, gương mặt lo âu. Phát đã sinh cái gì chuyện, gở gì? Hắn cảm giác không ổn. Việc lớn không tốt rồi, ánh trăng chấn tới một chi quân chính quy, có hơn trăm người, chúng ta vẫn là chặn loạt tin sứ, bọn họ là vẹn đồn lĩnh chủ phái tới để đối phó chúng ta lang nhân. Chương 59, để cho người ta sợ chỉ là sợ hãi bản thân. Vẹn đồn quân chính quy, binh sĩ bình quân cấp bậc đạt tới một lệ vèo năm, trong đó quan quân còn có tinh nhuệ phẩm chất tố chất thân thể. Hơn nữa, vẹn đồn linh chủ phú giáp thiên hạ, đối với mình quân đội đương nhiên sẽ không keo kiệt. Trong quân chính quy binh lính bình thường trang bị là chế thức chất liệu nhẹ thép lân giáp 6 trang bộ này giả bộ ở bên trong mặt khác tương tự bao cổ tay miếng lót vai nẹp chân các bộ vị phẩm chất mặc dù thật tốt nhưng coi như bình thường nhưng che ngực mũ bảo hiểm hai cái bộ vị tuy nhiên cũng bổ sung ma pháp là đắt giá ma pháp khôi giáp toàn bộ đại lục cũng chỉ có vẹn nộm lính chủ có thực lực này cấp dưới tay mình trụ cột binh sĩ mặc vào ma pháp hộ giáp binh lính bình thường còn như vậy quan quân thì càng khó lường rồi nghe nói một cái phân đội trưởng như vậy trụ cột quan quân liền trang bị lên ma pháp vũ khí ở đi lên liền lại càng không cần phải nói rồi nghe nói vẹn đồn chỉ huy quân sự quan liệ Tạp có được chọn vẹn từ hải nhân công tượng chế tạo cũng có sư tự mình phụ ma pháp trang bị liệ Tạp đối với bộ này trang bị coi như chân bảo ở vẹn đồn cơ hồ mỗi người đối với cũng biết chuyện này mọi người gọi bộ này trang bị vì liệ Tạp đồ ra truyền kiếp trước trong trò chơi La Lâm liền đã từng đã từng bộ này đổ ra truyền đó là cấp 30 mươi sử thi trang bị mặc dù cấp bậc thấp điểm nhưng phụ ma pháp thuộc tính phối hợp Hoàn mỹ có thể một mực dùng đến cấp 50 cũng không lạc đơn vị vẹn quân chính quy là như thế mà cường đại cũng khó trách gở gì sẽ có vẹn như vậy lo hầu. Lang nhân không có khả năng là một chi phối hợp ăn ý bách nhân đội ngũ đối thủ thậm chí không cách nào ngăn trở những binh lính kia bước chân của la lâm cảm thấy có chút đau đầu hắn vuốt vuốt mi tâm suy tư về ứng đối phương pháp thời điểm này một bên nhà trên cây chuyển động lý lại cũng tỉnh nàng làm mình đi ra ngoài xem ra nàng vết thương trên người đã vô ngại ta đề nghị lập tức lúc này rời đi thôi nàng cũng đã nghe được gỡ gì mà nói dưới cái nhìn của nàng thoát đi là sáng suốt nhất phương pháp xử lý gợ gì trong lòng cũng là ý tứ này hắn hoàn toàn không muốn qua muốn cùng vẹn đồm quân chính quy đối kháng kia căn bản chính là tự tìm đường chết, không, không thể đi. La Lâm nhưng lại lắc đầu. Vì cái gì? Những binh lính kia có thể dễ dàng tiêu diệt chúng ta. Vẹn Đuẩn lĩnh chủ kiếm trong tay sắc bén mà vô tình, bọn hắn không có chút nào đồng tình tâm, càng sẽ không tiếp nhận chúng ta. Gọi gì hết sức khó hiểu. Nếu như trước khi tin tức còn không có rơi vào tay Vẹn Đuẩn, như vậy bọn hắn còn có hòa giải dư âm đấy. Nhưng bây giờ, bọn hắn lăng người đã tiến nhập Vẹn Đuẩn quân chính quy nhang giới vấn đề này cũng đã nhào lớn hơn rồi, không có cách nào quay đầu lại. Quân nhân ưa thích dùng kiếm nói chuyện. nhưng không có thời gian dỗi lấy người vô nghĩa bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn nhất tỉnh lực phương pháp xử lý cái kia chính là giết sạch sở hữu tất cả làng nhân một lao vĩnh viễn giật mà giải quyết vấn đề la lâm vẫn lắc đầu cùng nhân loại hòa giải là có khó khăn nhưng cũng không là không thể nào đấy cho dù không cách nào làm cho người thời gian ngắn tiếp nhận làng nhân ít nhất chúng ta phải nghĩ biện pháp để cho chi quân đội này rút về đi đối với ngươi nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp gợ gì mặt sói tiêu nhịu xuống thập phần như đưa đám hắn hoàn toàn rút lui tinh linh phì cũng, cũng may nhưng ý kiến của nàng cũng tiên về với tránh lui nhưng hắn bây giờ không nói chuyện chỉ là chờ nghe la lâm đề nghị nàng tin tưởng tên nhân loại này bằng hữu sẽ cho ra hắn lý do la lâm tổ chức hạ ngôn ngữ thần xác trịnh trọng hỏi gờ gì nếu như ngươi ngay cả thử thử một dũng khí thử đều không có ngươi dựa vào cái gì cùng nhân loại hòa giải có thể gờ gì muốn phản bác nhưng trừ sợ hãi bị quân chính quy tiêu diệt bên ngoài hắn tìm không thấy lý do khác rồi la lâm tiếp tục nói ngươi đã từng cũng là người loại ngươi nên biết mặc kệ vẽ nộm quân chính quy có hay không nhúng tay muốn làm cho nhân loại cái này ngạo mạn cố chấp chủng tộc tiếp nhận ngoại tộc đều là món vô cùng chuyện khó khăn cái này phải tốn hao rất nhiều cố gắng trả giá cực lớn một cái giá lớn bây giờ nhiều hơn quân chính quy chỉ là để cho sự tình trở nên hơi khó khăn một ít mà thôi với tư cách lang nhân thủ lãnh một cái chính trực dũng cảm chiến sĩ ngươi chẳng lẽ không dám tiếp nhận khiêu chiến gợ gì không phản bắt được hắn đúng là sợ hãi la lâm ánh mắt lại chuyển sang tinh linh phi tiếp tục nói bằng hữu của ta cửa rất nhiều chuyện kỳ thật cũng không nếu muốn giống trong như vậy đáng sợ chúng ta sợ thường thường là sợ hãi bản thân sợ hai sẽ làm cho trần trờ cùng lùi bước lùi bước là sẽ đem sự tình dẫn đạo hướng xấu nhất kết quả đi lên ý kiến của ta là dũng cảm đi nếm thử sự tình có lẽ cũng không có khó như vậy cho dù là cường đại quân chính quy cũng nhất định là có nhược điểm lưu vi ngâm miệng gương mặt trầm tư nàng biết la lâm nói là đúng tên nhân loại này chiến sĩ có được thường nhân khó có thể sánh bằng ánh mắt và rút khí nghe xong hắn mà nói lưu lại hồi tưởng dĩ vãng mình làm dễ dàng thành kiểu, nhất thời cảm giác sâu sắc hổ thẹn khi nàng từ nhà mạo hiểm trên thuyền nhảy biển chạy trốn về sau vẫn đang lẩn trốn một tránh. rất sợ bị người lần nữa bắt lấy, bởi vì sợ hãi, nàng thậm chí không dám mặc càng nhân loại thế giới, trở lại mình vô cùng khát vọng cố hương. Bây giờ nghĩ lại, nàng chỉ là bị dọa phát sợ, thời gian hơn một năm nhiều hơn nàng ta còn không co trầm tới. Bây giờ nghiêm túc lắm lại, kỳ thật về nhà cũng không nếu muốn giống vậy như vậy nguy hiểm, chỉ muốn đi làm, thì có thể thành công. Nếu như một mực tránh, nàng kia tuyệt đối sẽ nát ở mảnh này thuộc về loài người đại lục ở bên trên. Gọi gì cũng đã trang mặc, hắn túi đầu, trầm ngâm một hồi lâu mới mở miệng hỏi, bằng lưu của ta, ngươi có cái gì biện pháp sao? tránh lui cũng không phải giải quyết vấn đề phương pháp xử lý hắn cũng không muốn một mực sống ở nguyên thủy rơi ở phía sau trong rừng rậm qua loại này đơn sơ cuộc sống người của hắn tính muốn hắn trở lại nhân loại trong thế giới đi cũng khát vọng bị người tiếp nhận cho nên hắn đã tiếp nhận la lâm thuyết pháp lựa chọn làm liều một phen la lâm cười từ cành cây to nhà thượng nhảy lên mà xuống đối với bên cạnh lang vương cùng trên cây tinh linh giang tay ra thần thái thoải mái mà cười nói kỳ thật ta bây giờ cũng không có biện pháp bằng hữu của ta đừng có gấp bởi vì chúng ta lấy được tin tức thật sự là quá ít chúng ta phải tìm hiểu rõ những thứ này quân chính quy tình huống cụ thể tài năng tùy cơ ứng biến cho ra chân chính có dùng kế hoạch không phải sao Gơ gì hôm một cái khí gật đầu nói ngươi nói đúng lòng ta quá loạn vì cũng dọc theo trên cây sợi dây leo xuống dưới nàng tốc độ có chút chậm lộ vẻ phải cẩn thận từng ly từng tí đấy cũng còn là thương thế còn không có triệt để khỏi hẳn sợi dây có chút ngắn cách mặt đất còn có hơn 2 mét cao vì do dự hạ xuống nhưng vẫn là nhảy xuống tới ở nàng rơi xuống đất trước la lâm lại đã sớm đi qua ở nàng bên hông nhẹ nhàng lấy nhờ một bà giúp nàng vững vàng rơi xuống đất, hắn động tác vừa đúng, chưa từng có với thân cận để cho phi cảm giác được xâm phạm, cũng không có vô cùng tị hiểm mà chạy với hình thức, thần thái cũng thập phần tự nhiên, liền là bằng hưu đang lúc lẫn nhau hỗ trợ, li mỉm cười, la lâm tỉ mỉ quan tâm để cho nàng cảm giác rất thoải mái, nàng xem hướng trên mặt như trước có chút do dự gờ gì, nói, ta bị la lâm thuyết phục, quá khứ của ta vẫn bị sợ hãi làm cho mê hoặc, ta một mực trốn tránh, nhưng sự thật nói cho ta biết, cái này là không được, gogi, lang nhân muốn đạt được loài người thừa nhận, phải dựa vào chính mình cố gắng. các ngươi phải chứng minh mình, muốn để cho bọn họ xem lại các ngươi thành ý. nếu không, lang nhân tướng một mực đông tránh tây tạng, vĩnh viễn sống ở nguyền ruổi bóng tối chính giữa. chính cô ta cũng suy nghĩ minh bạch, chờ gờ gì phiền toái giải quyết về sau, nàng cũng phải nghĩ biện pháp trở về, trở lại ánh trăng đại lục, kia mảnh sinh nàng nuôi thổ địa của nàng đi lên. vì những lời này cuối cùng trợ giúp gờ gì đã quyết định tin tưởng, hắn trọng trọng gật đầu, tốt. để lang nhân nhất tộc vận mệnh, từ ta bắt đầu cải biến đi. lang nhân nguyền Dũa là một thời đại viễn cổ một cái ma pháp sư làm ra tại ma pháp ngàn vạn năm già. tinh quang đại lục ở bên trên đã bị nguyền rủa người không coi là nhiều nhưng là không tính ít vài chục vạn số lượng vẫn phải có miễn cưỡng có thể tính là lang nhân nhất tộc la lâm mỉm cười hắn và phí lắp nhau từ nơi này tinh linh trong mắt hắn nhìn thấy giật mình nàng tựa hồ cũng từ loại nào hoang mang trong giải thoát rồi đi ra chúng ta cũng không thể giống như tên lô mãng mạnh mẽ đâm tới phải muốn một vòng toàn bộ kế hoạch ra các bằng hưu chúng ta tốt tốt thương lượng một chút la lâm cười nói chương 60 quân sĩ trưởng đoạn ánh trăng trấn khi la lâm cùng phí. gọi gì thương thảo như thế nào để cho lang nhân bày tỏ mình hữu hảo lúc ánh trăng trấn đang đứng ở dương cung bạt kiếm khẩn trương trong không khí đến từ vẹn đồn đám binh sĩ đang ngoài trấn nhỏ trên đất chống thiết trí tạm thời doanh địa nguyên một đám binh sĩ đều đang bận rộn lục lấy đào thiết chiến hảo dựng doanh phòng dò xét thị trấn nhỏ chung quanh tình huống vân vân hành quân bảy trận nhất định thủ đoạn cũng một tia không qua loa mà hoàn thành hiện ra tốt đẹp chính là quân sự tố dưỡng trong tiểu trấn các cư dân đều ở đây cửa trấn thò đầu ra nhìn ló đầu ra ngó mà quan vọng có tò mò có sợ hãi đấy cũng có vui mừng các loại biểu tình không đồng nhất mà chân ở tạm thời trại lính trung ương chủ lều vải đã đắp xây ở trong chướng bồng bảy một tờ giấy đơn giản chế luyện hào phong cái bàn gỗ trên mặt bàn bảy một tờ giấy chế tác tinh lương hành quân địa đồ phía trên là thị trấn nhỏ chung quanh rừng rậm địa hình phân bố tình huống nơi đó có hồ nơi đó có núi nơi đó có sân cốc nơi đó có sân động đủ loại chi tiết cũng đo vẽ bản đồ phi thường rõ ràng chính xác ở cái bàn gỗ một bên cả người tư khôi ngô chiến sĩ đang nghiêm túc nghiên cứu địa đồ người chiến sĩ này mặc trên người nguyên bộ cương giáp hắn cả người cơ hồ bị sắt thép bị băng bó mà kín không kẽ hở toàn thân cao thấp một tia sơ hở cũng không Trong đó hung giáp, giáp chân, mũ bảo hiểm càng là bất phàm, long cong sáng sắt thép biểu hiện ra càng là vân khắc lên ma pháp văn lộ, những văn lộ này thượng lóng lánh nhàn nhạt lang quang, biểu hiện những trang bị này thượng có kèm theo chân chính ma pháp. Chiến sĩ sau lưng còn có một giá vũ khí, thượng diện bảy biện một bả gần một m tám dài, 18 cm rộng đích cho kiếm, trên thân kiếm đồng dạng lóe ra màu lam nhạt ma pháp hào quang, đây cũng là ma pháp vũ khí. Nếu như La Lâm ở chỗ này, như vậy hắn liếc có thể nhìn ra, cái này là phổ thụ mài ra tộc phối cấp quân đội quân sĩ trưởng chế thức trang bị, giúp khi chiến giáp sao trang. nói một cách khác người chiến sĩ này là một quân sĩ trưởng là chi này chăm người quân đội đầu lĩnh đang lúc chiến sĩ nghiên cứu địa đồ ngoài cửa một tên lính đi tới báo cáo đại nhân chấn trên mục sư chấn trưởng dân binh đội trưởng cũng dẫn tới cái này chiến sĩ nhẹ gật đầu đứng người lên ý bảo một bên một tên lính quèn tướng trên bản địa đồ thu lại sau đó đối với binh sĩ nói xin bọn họ vào đi cái này ba cái cũng là chấn trên có diện mạo chính là nhân vật hắn muốn phải nhanh chóng hiểu rõ thị trấn nhỏ tình huống phải dựa vào bọn họ rồi một lát sau khang bộ mục sư đội trưởng sát tư còn có một hơn 50 tuổi lão giả thì ra là ánh trăng chân chấn trưởng lần lượt đi đến ngồi chiến sĩ thẳng nhiên nói đồng thời phất phất tay phân phó lính quèn đưa đến tạm thời cái ghế nói trắng ra là chính là mấy cái lớn thất gỗ mà thôi đối mặt cái này toàn thân bao lấy sắt thép tự nhân vậy chiến sĩ ba người họ cảm thấy một cỗ bức nhân áp lực tốc thẳng vào mặt không khỏi cũng rụt rụt thân thể cảm thấy từng đợt một lai do địa khẩn trương cho dù là khang Vũ cũng không còn tốt đi nơi nào hắn bình thường liên hệ đều là thiện nam tín nữ bọn hắn đối với hắn người mục sư này thập phần tôn kính nơi nào thấy qua loại thái độ này ngạo mạn lãnh đạm cường đại chiến sĩ nha ba người cẩn thận từng ly từng tí mà đã ngồi không chút nào dám bởi vì làm điều kiện đơn sơ mà không đẩy chờ bọn hắn ngồi vào chỗ của mình rồi quân sĩ trưởng mở miệng ta là hoàn sẩn là chi đội ngũ này trưởng quan ta nhận được mệnh lệnh tới nơi này tiêu diệt trong rừng rậm lang nhân như vậy cụ thể là cái gì tình huống các ngươi cùng ta cẩn thận chỉ nói vậy thôi ba người đối mặt vài lần lao chấn trường cùng dân binh đội trưởng là không trông cậy được vào rồi hai người bọn họ cái hận không thể co lại đến khang vụ sau lưng trốn đi Cuối cùng chỉ có thể từ biểu hiện chấn định nhất Khang Vũ mục sư kể tình huống. Hắn tận lực cặn kẽ cùng khách quan đưa hắn biết hết thể đều nói ra, sau đó lại cường điệu nói trước một đêm phát sinh lang nhân tập, kích, chấn truyện của, hắn nhìn thấy chi tiết cùng phỏng đoán. Ở Khang Vũ tự thuật ở bên trong, lang người đã không còn là ngốc nít giá thú, mà là có thể miệng nói tiếng người, xảo trá vô cùng sinh vật đáng sợ. Nhưng để cho dân binh đội trưởng cảm thấy kỳ quái chuyện, Khang Vũ cũng không có như thế nào miêu tả La Lâm, chỉ là tướng La Lâm nói thành một cái qua đường hảo tâm lính đánh thuê mà giải rác mang qua, sát tư muốn mở miệng bổ sung. Nhưng tay của hắn lại bị Khang Vũ lặng lẽ vô xuống, vì vậy liền nhịn được. Hoàn Sân nghiêm túc nghe, đợi một chút Khang Vũ nói xong, hắn mới mở miệng nói, "Mục sư, cảm tạ ngươi cung cấp tin tức, đây đối với ta có cực lớn trợ giúp. Nhưng ta nghe nói, lang nhân là nhận lấy hắc cám nguyên rủa nhân loại biến thành đấy, phàm là bị lang nhân cắn bị thương người, cũng sẽ bị cái này đáng sợ nguyên rủa liên lụy, biến thành mới lang nhân, đúng không?" Khang Vũ gật đầu, "Đúng, trước mắt đến xem là như vậy, chân chúng ta tử thượng đã có vài vị trí thợ săn trở thành lang nhân." Hoàn cao mày, chỉ cần là chiến đấu, liền nhất định sẽ bị tổn thương. đến lúc đó hắn binh sĩ nếu là cũng nhận được nguyên rủa vậy thì thật là đáng tiếc ngươi có biện pháp phá giải nguyên rùa ấy ư mục sư có biện pháp nhưng không phải đặc biệt có hiệu quả hơn nữa chỉ nhằm vào vừa mới bị không đả thương được một cái giờ đồng hồ thương binh vượt qua một cái giờ đồng hồ nguyên rùa cũng đã sâu tận xương thủy ta liền vô lực khu trừ rồi được chỉ cần có thể phá giải là tốt rồi Hoàn sân tung một cái khí hắn nghĩ đến mục sư mà nói đưa ra đề nghị bất quá một cái giờ đồng hồ thật sự có chút ngắn nếu như không có vấn đề lời nói ta hy vọng ngài có thể theo quân tiến vào rừng rậm như thế nào khang bộ khe giật mình hoàn sân lập tức nói bổ sung đương nhiên ta sẽ nhường hai vị binh sĩ chuyên môn bảo vệ ngươi an toàn khang bộ liền gật đầu có thể ta không có bất kỳ vấn đề những thứ này chiến sĩ là tới tiêu diệt lang nhân hắn đương nhiên muốn cung cấp đủ khả năng trợ giúp vậy thì tốt ngươi trở về chuẩn bị một chút dưỡng đủ tinh lực chờ ta trinh sát từ trong rừng rậm sau khi trở về ta liền sẽ phái người đi qua đón ngươi vâng trưởng quan khang bộ rất nhanh sẽ thích đứng mới vai trò về phần chấn trưởng cùng dân binh đội trưởng hai người từ đầu đến đuôi cũng ở một bên làm cái cọc gỗ đối diện với mấy cái này quân chính quy không có từng va chạm xã hội chính bọn họ thật sự quá khẩn trương có thể hào hào ngồi đã là cực hạn khang bộ đi ra doanh trướng hai người lập tức đi theo ra ngoài mãi cho đến trong trấn lao trấn trường cũng đã đi ra sát tư mới không nín được mở miệng hỏi mục sư làm sao ngươi không cùng hắn nói la lâm chuyện của nhà la lâm bây giờ khẳng định vô cùng nguy hiểm khang bộ lắc đầu bây giờ nói vô dụng bọn hắn sẽ không bởi vì là một cái người bình thường mà bông tha cho hành động nếu như không cẩn thận chọc chính bọn họ phản cảm vậy thì càng không ổn. hơn nữa, được rồi, dù sao nhớ, La Lâm chuyện của ngươi đừng lắm miệng, coi chừng gây tai họa, biết không? Khang Vũ còn là từng va chạm xã hội đấy, hắn biết, La Lâm lĩnh ngộ, phẫn nộ chi lực, chiến lược cực kỳ mạnh mẽ. nếu bàn về chân chính sức chiến đấu, có lẽ chi này trong quân chính quy, chỉ có mới vừa kia người quân sĩ trưởng tài năng cùng hắn đánh cho ngang tay, hắn độc thân tiến vào rừng rậm, có lẽ cũng không có lớn nguy hiểm. hơn nữa, giống như loại thiên phú này tuyệt cao thiếu niên cường giả tuyệt đối sẽ không không có sao chạy loạn, hắn tháng sau quan trấn, nhất định là có chuyện muốn làm. Khang Vũ không biết đây là cái gì chuyện, nhưng hắn tin tưởng La Lâm nhân phẩm của, cũng không về phần là xấu chuyện. Cho nên vừa rồi hắn bản năng liền thay La Lâm che giấu hành tung. Đây là đối với La Lâm một loại bảo hộ. Làm sao lại như vậy? Sát Tư Bị đã giật mình. Làm sao không biết? Người suy nghĩ một chút. Theo chúng ta chấn trên nhiều như vậy người bình thường, ngày bình thường còn cãi nhau đấy. Những đại nhân vật đó ngày bình thường hòa khí, kỳ thật cũng giống như chúng ta. Bọn hắn tranh giành đấu, ta và ngươi loại lũ tiểu nhân này vật nếu là không coi chừng bị cuốn vào, chết như thế nào cũng không biết. khang vộ giảm thấp xuống thanh âm nhưng cực nghiêm lệ sát tư mặt mũi trắng bệnh hắn đối với khang vộ kiến thức là phi thường bội phục nghe vậy không dám tiếp tục hỏi tới la lâm chuyện của xoay người vội vàng đi nha đuổi đi dân binh đội trưởng khang vộ lúc này mới hướng mình giáo đường đi tới hắn một đường đi một bên tự hỏi hôm nay chuyện này nghĩ đến nếu như la lâm một mực chưa có trở về hắn lại nên như thế nào giấu giếm đầu mối về phía quân đội nhờ giúp đỡ khi hắn đi tới giáo đường hậu viện vườn rau lúc một cái thanh âm bỗng nhiên vang lên mục sư ta đã trở về khang Vũ ngầm đầu thấy là la lâm trong nội tâm vui vẻ nhưng ngay sau đó gặp được bên cạnh hắn thân ảnh của nhất thời chấn động chương 61, mươi lang vương cứu rỗi thượng thị trấn nhỏ giáo đường hậu viện chuyện này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra khang bộ cơ hội là kêu đi ra đấy hắn vẻ mặt khiếp sợ bởi vì la lâm không là một người trở về ở bên cạnh hắn cách đó không xa ở dưới mái hiên trong bóng tối một cái cao lớn lang nhân đang đứng bình tĩnh lấy người sói này trên cổ có một vòng bộ lông màu bạc thân cao đạt tới hai m trên người bắp thịt quần cuộn, một đôi mắt con ngươi trong lóe u lục quang mang thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm nhìn khang vũ cả người lỗ chân lông phát nổ nếu không phải la lâm cũng ở đây trong hắn cơ hồ muốn xoay người chạy rồi tỉnh táo tỉnh táo bằng hữu của ta ngươi trước hãy nghe ta nói la lâm an ủi khang vũ hốt hoảng cảm xúc ngươi chuyện gì xảy ra như thế nào đem đem lang nhân dẫn ta nơi này khang vũ nửa câu đầu là chất vấn nói đến một nửa mới ý thức tới chuyện này không tốt nên lên giường trong giáo đường còn có những người khác ở lập tức giảm thấp xuống thanh âm nói rất dài dòng khang vũ la lâm lời của chỉ nói phân nửa trước giáo đường trong viện truyền đến tôi tớ tiếng la Lại nhân, ngài có chuyện gì sao? Hiển nhiên, giáo đường tôi tớ bị hậu viện động tinh cấp kinh động đến. Khang Vũ bản năng muốn xoay người lui ra ngoài, nơi này có cái nguy hiểm lang nhân ở chỗ này, trong lòng của hắn truyền hình trực tiếp sợ. La Lâm vội vàng tiến lên một bước, khẩn thiết thấp quát lên, "Mục sư, ta cũng cần của ngươi trợ giúp. Chớ khiến người khác biết chuyện nơi đây, được không nào?" Khang Vũ khẽ giật mình, quay đầu nhìn La Lâm, chỉ thấy hắn nguyên bản tràn ngập tự tin và lạnh nhạt khắp khuôn mặt là khẩn cầu vẻ. Hắn nhất thời do dự, vừa nhìn về phía cách đó không xa nhân. Hắn nhớ tới người này, thằng này chính là buổi tối hôm qua bị la lâm đánh bại đầu kia lang vương phát hiện này để cho khang vụ an tâm không ít hắn bây giờ nghe ta đấy không có gặp nguy hiểm la lâm vội vàng giải thích hắn mang theo gợ gì đi tới giáo đường làm mạo hiểm đại phong hiểm nếu là tin tức tiết lộ ra ngoài rơi vào tay ngoài chấn nhỏ bình sĩ trong lỗ thai chuyện kia liền động tinh quá lớn đối mặt chi kia trăm người quân đội chính quy coi như là la lâm cũng không còn nắm chắc bảo trụ gợ gì thậm chí chính hắn cũng có khả năng sẽ bị cùng một chỗ bị chém rết sạch trước giáo đường viện tiếng bước chân của càng ngày càng gần rồi mắt thấy liền muốn đi qua Khang Vũ rốt cuộc mở miệng đáp lại, "Ta rất khỏe, ngươi làm việc của ngươi đi thôi." "A, còn có, ta bây giờ có một số việc, không nên đánh nhiu ta." Há, Tốt, đại nhân." Tôi tớ đã nhận được Khang Vũ đáp lại, an tâm quay người vòng vo trở về. Sau đó Khang Vũ tướng hậu viện tất cả cửa cũng thật chặt đóng lại, cũng đã khóa lại. Sau đó mới xoay người trở về, hạ giọng nói, "La Lâm, ngươi mang theo một con người sói qua tới làm gì?" "Mục sư, ngươi trước hãy nghe ta nói." La Lâm nhẹ nhàng thở ra, hắn thành công rồi, cái này Khang Vũ đích thật là cái dựa vào người ở. hắn tính cách trầm ổn sẽ không giống như người bình thường một hoàng lên liền mất phán đoán lực sau đó la lâm liền đem hắn theo dõi lang nhân tiến vào rừng rậm thấy bị thương đợi sói bị chết vương cuối cùng trợ giúp lang vương đoạt lại đầu lĩnh vị chuyện tình tặng cặn kẽ nói một lần đương nhiên những chuyện này ở bên trong la lâm che giấu tinh linh phi tồn tại đây là đối với phi tốt nhất bảo hộ khang bộ tử lắng nghe hắn cũng càng ngày tháng tỉnh táo lý trí cùng sức phán đoán lần nữa về tới thân thể của hán thượng đợi một chút đến la lâm nói xong hắn quay đầu nhìn từ đầu tới cuối duy trì an tĩnh lang vương lâm vào trầm tư Rất lâu sau đó, hắn mở miệng hỏi Lang Vương gọi gì, "Ta tin tưởng La Lâm nói chuyện tình thật sự, nhưng ta không thể tin tưởng ngươi, lang nhân." "Vì cái gì?" "Quân đội ngay tại thị trấn nhỏ bên ngoài, nguy hiểm như thế, ta y nguyên đi theo La Lâm đã tới, hơn nữa chỉ có ta một người, điều này chẳng lẽ không đủ để chứng minh thành ý của ta sao?" Gợi gì thanh âm chấm thấp, mang theo nghi ngờ cùng một tia không bị hiểu phẫn nộ. Khang Vũ lắc đầu, "Ngươi bây giờ thành ý vậy là đủ rồi, ta cũng vậy tin tưởng ngươi." "Vậy tại sao?" Khang Vũ phát hiện cái này, Lang Vương cùng bình thường thị huyết, khát máu, lang nhân không giống với Hắn là có thể bình tĩnh trao đổi, phát hiện này để cho hắn triệt để tỉnh táo lại. Hắn sửa sang suy nghĩ, nhất châm thấy máu mà nói, chính xác ra, ta không thể tin tưởng ngươi có thể thủy chung áp chế hắc cá nguyên rủa đối với ngươi ảnh hưởng. Có lẽ ngươi bây giờ còn đủ có lý trí, nhưng ngươi có thể bảo chứng ngươi vĩnh viễn không sẽ nổi điên, trở nên cùng mặt khác thị huyết, khát máu, lang nhân đồng dạng ở trong lòng ngươi chính là cái tia chém giết sẽ một mực tồn tại, một mực ảnh hưởng ngươi, không phải sao? Vợ gì nhất thời yên lặng, người mục sư này nói, đúng là hắn hiện tại kinh lực đấy. Kể từ chúng hắc cá nguyên rủa biến thành lang nhân đến nay. Hắn từ đầu đến cuối cũng có thể cảm giác được ở sâu trong nội tâm dũng động một cỗ thị huyết, khát máu, cùng phá hư đáng sợ. Mặc dù bằng vào mình kiên cường ý chí, hắn lý trí chế trụ, nhưng cỗ này chém giết xúc động nhưng vẫn rụng dịch, tựa như dưới núi lửa dung nham giống như, không biết khi nào sẽ bùng nổ. Hắn không có cách nào cấp ra cái gì cam đoan, bởi vì hắn làm không được, vì vậy chỉ có thể yên lặng. Khang vũ thở dài, Lang nhân nguyền duỗi từ xưa đến nay, một khi thân thể xuất hiện biến hóa, sẽ không có khu trừ phương pháp xử lý. Gọi gì, tha cho ta xưng hô như vậy ngươi đi, của ngươi hành động để cho ta kính nể. nhưng ta không giúp được ngươi người. chạy đi thừa dịp những binh lính kia còn không tìm được các ngươi chạy đi chạy vào núi sâu vĩnh viễn rời đi nhân loại thế giới mục sư lời của thập phần lý trí cũng là gờ gì trước mắt tình cảnh nhất lựa chọn tốt nhưng là vô cùng mà tàn khốc bởi vì này đồng đẳng với triệt để đoạn tuyệt gờ gì trở về nhân loại thế giới lần nữa vượt qua người bình thường sinh hoạt hy vọng gờ gì ánh mắt ảm đạm giữ tận gò má sụt xuống, xuống cao lớn cường tráng thân thể trở nên hơi gù lưng mặc cho ai đều có thể nhìn đến hắn trắng chường. mục sư chẳng lẽ liền không có cách nào áp chế cái này nguyền rủa sao La Lâm nhìn trong lòng có chút không đành lòng. Đối với Lang Vương gỡ gì bi kịch, Khang Vũ cũng là sinh lòng đồng tình, thở dài một tiếng, áp chế Nguyên Duộn biện pháp là có, nhưng một cái giá lớn cực lớn. Nghe xong lời này, gỡ gì ánh mắt lập tức sáng mà bắt đầu. Mục sư, cầu ngài giúp ta một chút. Bất luận cái gì một cái giá lớn, ta đều nguyện ý trả giá. Hắn thật sự chịu đủ rồi ở rừng sâu núi thảm đông tránh tây Tạng Nguyên thủy cuộc sống, không có bất kỳ một cái người bình thường sẽ thích như vậy cuộc sống. Khang Vũ lắc đầu, không, gỡ gì, cần phải bỏ ra giá cao cũng không phải ngươi." mà là giúp ngươi chia sẻ nguyền rủa cái đó bình thường người cái gì ý tứ gờ gì khẽ giật mình khang bộ cặn kẽ giải thích lang nhân nguyền rủa khởi nguyên từ 2.000 năm trước một vị thiên tài hắc ma pháp sư dùng cực kỳ tà ác ma pháp hỗn hợp dã lang cùng nhân loại linh hồn đã sáng tạo ra một cái có thể không ngừng diễn sanh khó giải người rủa hai ngàn nhiều năm qua đi rồi cái này nguyền rủa không ngừng diễn sanh tiếp xúc khiến mọi người không ngừng bắt giết lang nhân nhưng lang nhân số lượng như trước chỉ có tăng lên chứ không giảm đi nói đến đây khang vũ nhìn về phía gì ngươi không là người thứ nhất có ý nghĩ này lang nhân Ở trước ngươi có rất nhiều tiền bối cũng muốn bình thường trở lại cuộc sống. Ma pháp sư cùng các mục sư cũng muốn đủ loại phương pháp xử lý, nhưng đều không có thể triệt để phá giải nguyền rủa, cho đến 500 năm trước thời điểm, mọi người cuối cùng ý thức được, cái này nguyền rủa là vô giải, ít nhất người phạm không thể giải quyết, nguyên nhân cũng không phải bởi vì cái đó hắc ma pháp sư thiên tài, mà là bởi vì hắn làm dễ dàng với tư cách xúc phạm vào dã thu chi thần sinh là mẫu, thần minh mới ráng xuống nguyền rủa. Cho nên cái này nguyền rủa thuộc về là một loại thần phạt. Chương 62, Lang Vương cứu rồi? Hả? Hả? Ông trời ơi! gọi gì lang khắp khuôn mặt là tuyệt vọng thần phạt một cái để cho phạm nhân nghe thấy đến sẽ run dày hai chữ như vậy cụ thể phương pháp là cái gì chứ la lâm lại trực tiếp hỏi mấu chốt nhất vấn đề hắn đối với thần phạt hai chữ không có cảm giác chút nào bởi vì hắn đối với cái gọi là thần minh tình huống hiểu rõ phi thường rõ ràng những thứ này thần minh kể cả trăm phương ngàn kế muốn đi vào cái thế giới này hủy diện tri thần chân thân cũng ở thế giới khác giới bởi vì cường đại vị diện hàng rào tồn tại thần minh đối với toàn bộ thế giới ảnh hưởng vô cùng có hạn bởi vì hiểu rõ cho nên không có kính sợ Khang Vũ nhẹ gật đầu, mở miệng nói: Biện pháp này từ 300 năm trước một vị Từ Bi Thánh Quang Đại Chủ Giáo cho ra, đến Từ Chính Thần Khải là nhân từ Quang Huy Chi Thần ban thưởng một cái Thần Thuật, gọi Linh Hồn Liên Tiếp. La Lâm cùng gờ gì cũng nghiêm túc nghe, nhất là gờ gì nghe cực kỳ nghiêm túc. Quan hệ này đến mạng của hán vận. Khang Vũ tiếp tục giải thích cái này Thần Thuật, tướng Lang nhân Linh Hồn cùng một cái không có gặp Nguyên rủa người bình thường Linh Hồn Liên Tiếp cùng một chỗ kết thành cộng sinh. Như thế, Nguyên rủa mang tới thu tính để cho hai người cộng đồng chia sẻ, liền sẽ trở nên có thể khống chế. Linh Hồn Liên Tiếp còn có một hậu quả. cái kia chính là cái đó bình thường người nếu như tử vong như vậy lang nhân cũng cùng lúc chết đi nhưng ngược lại lang nhân chết đi liên tiếp là sẽ tự nhiên giải trừ đối với người bình thường không tổn hao gì cái này thần thuật rất không công bình a la lâm có chút im lặng khang vô lắc đầu nói thần là nhân tử cũng là công trình đấy đây là đối với nguyện ý chia sẻ thú tính khen thưởng bởi vì hắn tự dưng mà gánh chịu thú tính tra tấn một bên gỡ gì lại gặp khó khăn hắn thập phần nguyện ý sử dụng cái này cái linh hồn liên tiếp chỉ cần có thể trở về nhân loại thế giới hắn cái gì cũng nguyện ý làm nhưng vấn đề là Hắn đi đâu đi tìm như vậy một nguyện ý vì hắn chia sẻ thú tính a? ở chúng nguyện rùa biến thân Lang Nhân trước, hắn chính là một lính đánh thuê, độc lai like độc vãng cũng không có thể tử như nữ bạn của trước kia đại bộ phận cũng đều bạn nhậu đã sớm liên lạc không được rồi. Hơn nữa cho dù những người kia chịu vì hắn chia sẻ thú tính, vì vậy liên tiếp đơn độc hướng Trường Phạt tính, hắn cũng không dám đem mệnh giao cho người như vậy trong tay nha. Đây không phải để cho hắn thành vì người khác nô bộc nha. Đang lúc hắn nghĩ đến nên tìm người nào lúc, La Lâm thanh âm của vang lên, không nếu như để cho ta tới đi. Gọi gì khẽ giật mình, La Lâm, ngươi. bang tâm mà nói cái này cường đại chiến sĩ đích thật là cái tốt lựa chọn mặc dù bọn hắn nhận biết thời gian không dài nhưng hắn có thể nhìn ra cái này la lâm là thứ chính trực người có thể tin được hơn nữa hắn bản thân liền là cái cường đại chiến sĩ cũng sẽ không tham đồ hắn cái gì nhưng vấn đề là hắn nghĩ không ra la lâm làm như thế lý do như vậy một cái rất có tiền đồ thanh niên làm sao sẽ ca nguyện thừa nhận như vậy một cái bẩn thỉu bóng tối nguyền rủa khang bộ không đồng ý la lâm ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng đó cũng không phải một làm việc nhỏ sẽ đối với người của ngươi sản xuất sinh cực lớn ảnh hưởng thậm chí sẽ phá hủy ngươi la lâm cười nhạt một tiếng khang bộ từ của ngươi trong miêu tả ta đã hiểu muốn gánh chịu cái này người rủa nhất định phải một cái tâm linh cường đại người bình thường mới được hắn phải kiên định không sợ lý trí người bình thường cũng không thể đảm nhiệm đúng không khang bộ nhẹ gật đầu người bình thường sẽ bị đáy lòng thú tính tra tấn thành người điên cùng với những thị huyết khát máu đó lang nhân đồng dạng la lâm tiếp tục nói ta tự nhận là thứ lý trí cùng khắt chế người dù cho chia sẻ một ít thú tính đối với ta ảnh hưởng cũng không lớn hơn nữa làm như vậy có thể bạn của để cho ta đạt được mong muốn cuộc sống Cái này như vậy đủ rồi. Nghe nói như thế, gở gì nhất thời cảm thấy mình trong lồng ngực chạy qua một cổ nhiệt lưu, hắn cảm thấy hắn đời này có thể giao cho như vậy một người bằng hữu, đáng giá. Khang Vũ còn chưa phải đồng ý La Lâm cách làm, hắn tiếp tục khích lệ, "La Lâm, ngươi cần nghĩ cho rõ." "Mục sư, ta không phải lỗ mãng người, ta nói mỗi một câu đều là suy nghĩ sâu xa thủ, quen thuộc, mặt kết quả." La Lâm tâm ý đã quyết, "Mục sư, ngươi biết cái này thần thuật sao?" "Ta sẽ." Khang Vũ gật đầu, "Cái này thần thuật cũng không khó khăn. Vậy bây giờ mà bắt đầu đi." La Lâm nói. Thang bộ biết hắn không khuyên nổi La Lâm, thở dài nói: người đã kiên trì như vậy, ta sẽ cho các ngươi thi triển linh hồn liên tiếp. Các ngươi đứng chung một chỗ, dựa lưng vào nhau. Gơ gì cảm giác mình bị thụ La Lâm đại ân, nhất định phải có chút hồi báo. Nhưng hắn mới vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, lại bị La Lâm ngăn trở. Gơ gì, không chỉ nói cảm tạ, chúng ta đều là chiến sĩ, trời sinh ngay tại đao kiếm cùng thời khắc sinh từ bơi. Nếu mà so sánh, cái này chút ít thú tính chia sẻ căn bản không tính là gì. La Lâm chính là chỗ này sao một người? Chỉ cần hắn nhận định một người đáng ra kết giao, sẽ chân thành mà đối đãi. ở trong mắt hắn xem ra chia sẻ một ít thú tính có lẽ cũng không phải chuyện xấu cái này có thể giúp hắn lung nướng lòng của mình linh để cho mình nội tâm trở nên cường đại hơn gờ gì khe giật mình trong nội tâm nhất thời thản nhiên ngươi nói đúng bằng hữu của ta mặc dù nói như vậy nhưng gờ gì nhưng trong lòng đã làm ra quyết định la lâm có thể không phải về báo nhưng hắn vẫn nhất định phải dâng ra hắn trung thành hắn cảm thấy cái này la lâm mặc dù tuổi trẻ nhưng làm người xử sự cực kỳ lơ khí trên người có một cỗ khó có thể hình dung nhưng làm cho người khâm phục khí chất loại người này đáng giá hắn đi theo Không chỉ hắn cho rằng như vậy, Khang Vũ cũng cảm thấy. Hắn nhìn thấy đồ vật nhiều hơn, hắn đã từng thấy qua sở hữu tất cả ưu tú người trẻ tuổi, trong đó có thật nhiều xuất sắc con dòng cháu giống. Hắn cảm thấy, dù cho cùng kia thanh niên tài tuấn so sánh, La Lâm cũng là không chút thua kém. Chờ La Lâm cùng gờ dị dựa lưng vào nhau đứng ngay ngắn, Khang Vũ mà bắt đầu thi pháp, nhàn nhạt quang huy từ trên tay hắn bay lên, bay ra, hóa thành trên đất thần thuật phù văn. Giờ này màu vàng phù văn bao phủ La Lâm cùng gờ gì hai người, thần thánh mà trang nghiêm. Phù văn tràn đầy bay lên. Không hề đứt đoạn mà ở La Lâm cùng gỡ dị thân thể đang lúc xuyên thấu xuyên ra, tướng hai người liên lạc lại với nhau. Ở La Lâm trong cảm giác, hắn sâu trong đáy lòng có một cổ khát vọng máu tươi cùng phá hư chậm rãi bay lên, điều này làm cho hắn không khỏi tự chủ nắm lấy trên tay kiếm. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí muốn rút kiếm ra ra, tướng thi pháp mục sư Khang gỗ chém, bởi vì hắn đột nhiên thập phần chán ghét người mục sư này trong tay thanh quang. Nhưng ý nghĩ này vừa mới sinh ra, La Lâm lập tức đem áp chế xuống dưới, tới tay cũng buông lòng ra chuôi kiếm, trong nội tâm âm thầm cảnh tỉnh, khuyên bảo mình muốn thường xuyên chú ý linh hồn liên tiếp vẫn ở chỗ cũ tiếp tục từ lang nhân gỡ gì trên người chuyển tới hắc cá ma lực cũng càng ngày càng nhiều nhưng la lâm có chuẩn bị cũng không có không khống chế được ngay tại thần thuật tiến hành được khâu cuối cùng thời điểm trí não bông nhiên chuyển ra tin tức kiểm tra đến thần thuật linh hồn liên tiếp kiểm tra đến hắc cá nguyền rủa lang hóa kiểm tra đến hắc cá ma lực xâm lấn ký chủ linh hồn linh hồn sóng cái chắn đang bị nguyền rủa công kích bắt đầu tăng cường cái chắn cường độ cái chắn cường độ gia tăng gấp hai thành công cô lập hắc cá nguyền rủa sau đó la lâm liền cảm thấy trong lòng thị huyết khát máu trong lúc đó biến mất không còn tâm tích hắn nguyên bản trở nên hơi dữ tợn sắc mặt nhất thời liền khôi phục bình thản trí não linh hồn sóng cái chắn là cái gì đông tây La Lâm có chút ngạc nhiên hỏi địa cầu tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật bị cho là vì ngăn trở này thế giới ma pháp công kích linh hồn hữu hiệu nhất thủ đoạn linh hồn là hai cái thế giới duy nhất chung đích sự vật hả đám kia khoa học người điên làm cũng không tệ lắm La Lâm rất an ủi hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng muốn bất chấp nguy hiểm rồi kết quả lại một điểm tác dụng vụ cũng không có đây thật là một cái ngoài ý muốn kinh kỳ la lâm biểu hiện một mực bị khang vội nhìn ở trong mắt hắn mắt thấy hắn từ xúc động chuyển thành tỉnh táo cuối cùng trở nên điềm nhiên như không có việc gì trong nội tâm kinh ngạc đồng thời hơn là bội phục. cái này người trẻ tuổi nhân ý chí cực kỳ cứng cỏi hơn nữa có được cực mạnh lực không chế người này nhất định sẽ có đại thành cựu mà gờ gì thì tại thần thuật hoàn thành trong nháy mắt xoay người đối với la lâm nửa quỳ tại địa ta gờ gì nguyện vĩnh viên đi theo ngài bước chân của la lâm ngạc nhiên nhưng hắn nhìn thấy gờ gì kiên định trí cực ánh mắt nghĩ nghĩ, vì ứng phó thú nhân xâm lấn thật sự là hắn cần phải trợ giúp. Liên đầu cấp ra hắn hứa hẹn đã đây là của ngươi quyết định bằng hữu của ta ta tiếp nhận của ngươi thuần phục ta hứa hẹn chỉ cần ta còn sống nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi triệt để phá nguyền rùa gợi gì đối với phá cái này loại thần phạt nguyền rùa đã không ôm hy vọng nhưng hắn như trước cảm kích la lâm hứa hẹn tâm tình của hắn trở nên sáng lên giữ tợn lang khuôn mặt lộ ra sang sảng cười la lâm chúng ta là chiến sĩ trên mũi đao đi lại người là lang là người có cái gì phân biệt nhưng lại tướng la lâm lời nói mới rồi cấp vứt ra trở về la lâm xứng sở ngay sau đó cười ha ha chương sáu che giấu thạch một linh hồn liên tiếp hoàn thành lang nhân gỡ dị trong linh hồn thị huyết khát máu nhiều hơn một cái chia sẻ người hắn rất rõ ràng liền cảm thấy mình nỗi lòng bình hòa rất nhiều dị vãng sẽ tự động nô ra những phá hư đó ý niệm trở nên thập phần nhỏ nhẹ cơ hồ có thể không để ý đến điều này làm cho hắn cảm giác vô cùng dễ dàng khi hắn giữ tận mặt sói lên nguyên bản không tự giác sẽ thử nảy sinh răng nanh thu vào nếu chặt chân mày cũng biến thành băng thẳng cả người cũng lộ ra bình thản rất nhiều ta bây giờ cảm giác trước đó chưa từng có bình tĩnh gỡ dị mỉm cười trước kia hắn nhưng không cách nào mỉm cười Vậy cũng là cười gần tới. Khang Vũ rốt của Kiên Tâm, hắn gật đầu nói, ngươi bây giờ mới thật sự là có thể bị tín nhiệm. Chỉ có ở cơ sở này lên, chúng ta tài năng thương lượng kế tiếp chuyện. Gơ gì đối với người mục sư này cũng vô cùng cảm kích, không mình hành lên nói, cũng cảm tạ ngươi, mục sư, ngươi cứu vớt ta. Vinh quang quy về thần. Khang Vũ gật đầu đáp lễ, thần thái thập phần bình thản. Hắn đã triệt để điều chỉnh tốt chú ý thái, đối đãi gở gì người sói này, tựa như đối đãi mặt khác tín đồ đồng dạng. La Lâm ở một bên cười nói, gở gì là lang nhân đầu lĩnh, hắn sẽ thuốc tay của hắn xuống. kể cả những thị huyết khát máu đó lang nhân. bây giờ cho dù là nổi điên lang nhân cũng có thể bị khống chế được đây thật là một kiện chuyện may mắn cho nên chúng ta duy nhất còn dư lại vấn đề chính là ngoài trấn quân đội hắn trước khi đến xa xa xem qua quân doanh cảm thấy những binh lính này làm gì chắc đó hành chỉ có độ qua một cái tạm thời doanh địa liền chế tạo mà cẩn thận thật không phụ quân chính quy danh hiệu đối mặt loại này thuần túy nghề nghiệp hóa quân đội tán loạn lang nhân không có bất kỳ sức chống cự song phương ngay mặt giao chiến hậu quả chính là lang nhân bị tàn sát điểm này là không hề nghi ngờ Bây giờ nhất biện pháp tốt chính là để cho chi quân đội này tìm không thấy lang nhân, chờ thời gian lâu dài, liền sẽ chủ động rút đi. Khang Vũ cũng là quả quyết người, hắn đã quyết định cứu rỗi Hắc Ám lang nhân, chính là không chút do dự, coi như là muốn lừa gạt vẹn bọn quân đội cũng sẽ không tiếc. Quyết định vị mục sư này hành chỉ đấy, không phải vẹn đồng lĩnh chủ huy nghiêm của, cũng không phải bất luận cái gì thế tục quyền uy, mà là của hắn chủ, Quang Huy chi thần. Thần đạo, ta yêu thế nhân, chỉ cần tâm hướng quang minh, vô luận hắn người ở phương nào, là cái nào chủng tộc, cũng có thể đạt được quang minh cứu rỗi. những lời này để cho dáng vóc tiểu tụy khang vội trong nội tâm không có một tia một chút nào mệt hoặc hắn nghĩ cách cùng la lâm không như mà hợp nói biện pháp của ta là để cho quân đội đi tiêu diệt những triệt để đó điên cuồng lang nhân mà các ngươi những thứ này lý trí bọn người xói trốn đi các ngươi tránh trong rừng rậm cho nên quân đội sẽ không điều tra mà như vậy cẩn thận bọn hắn giết nội điền thị huyết khát máu lang nhân nhiệm vụ cũng liền hoàn thành tự nhiên sẽ rút đi các ngươi cho là như thế nào kế hoạch này rất hoàn mỹ cùng la lâm nghĩ hoàn toàn tương tự Gờ gì cũng là gật đầu có thể trong rừng rậm lang rất nhiều người Chỉ ít có hơn 100 vị trí, đại bộ phận cũng nổi điên. Chân chính thanh tỉnh cũng chỉ có hơn 30 vị trí. Ta sẽ đi rừng rậm, tu họp những bị đó thú tính triệt để khống chế ra hỏa, để cho bọn họ trùng kích quân đội doanh địa. Nổi điên lang nhân trùng kích quân doanh, tự nhiên sẽ bị tiêu diệt, quân đội nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Kế hoạch đã bị định xuống dưới, bởi vì vì thời gian rất gấp, gỡ gì liền từ biệt La Lâm cùng Khang bộ xoay người leo ra ngoài giáo đường tường viện, ở thị trấn nhỏ trên nóc nhà mấy cái nhảy vọt, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa rồi. Giáo đường hậu viện liền chỉ còn lại có La Lâm cùng Khang bộ khang vũ cũng nhẹ nhàng thở ra người sói này xuất hiện ở giáo đường nếu như bị người thấy được hắn phiền váy có thể to lắm hắn cười đối với la lâm nói bằng hữu của ta hôm nay chuyện thật đúng là để cho ta lớn lắp bắp kinh hãi cái này hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng trước đây hắn nhưng cho tới bây giờ không muốn qua hung làng tản nhẫn nhân chung lại sẽ cất giấu cao quý như thế chiến sĩ la lâm cũng cười ta cũng là ngẫu nhiên mới phát hiện đấy khang vũ hồi tưởng mình gặp phải la lâm sau các loại biểu hiện như trước cảm thấy có chút hổ thẹn hắn cảm thán nói ngươi ngay từ đầu nói đúng là đúng đích mà ta trước khi lại có thật nhiều thành kiến cái này rất không được thật sự có bội với thần nhân từ dạy bảo trước kia hắn một mực cho là chiến sĩ đều là dã man thô tục đấy nhưng la lâm để cho hắn cải biến cái nhìn này cái này người trẻ tuổi nhân lý tính mà bung ra rõ ràng cơ hồ có thể xưng là trí giả hai người mỗi lần kết giao hắn đều cảm giác mình lấy được chỗ ích không nhỏ liên tục ngoại ý muốn để cho hắn cải biến mình cái nhìn hắn ý thức được cái thế giới này cũng có vô hạn khả năng muốn san phẳng cùng mà lý tính địa đối đai hết thảy, nhất định phải có một viên bao dung trái tim cái này nhận biết để cho hắn đối với quan huy chi thần giáo lý có sâu hơn hiểu hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắn thần thuật tu vị có rõ ràng tăng lên mắt nhìn thời gian cũng không còn sớm la lâm liền lưu tại trong giáo đường cùng khang vụ thảo luận một ít vẹn đồng thời sự tin tức quan trọng cũng là thanh nhàn chờ đến tối hắn liền tại giáo đường trong nghỉ ngơi ngày hôm nay ánh trăng chấn rất tiến tĩnh loại này yên lặng một mực tiếp tục tới rồi lúc nửa đêm sau đó tiếng sói chu xuất hiện so với di vãng bất luận cái gì một lần công kích đều phải lộ ra dạy đặc cùng cùng bạo toàn bộ ánh trăng chấn người đều nghe trong lòng run sợ đấy la lâm biết đây là gở gì triệu tập lang nhân đang công kích quân doanh liền không có để ở trong lòng chỉ lặng lặng chờ đợi lấy tiếng sói chu ước chừng vang lên hơn nửa tiếng đồng hồ sau đó thanh âm liền thưa thất xuống dưới cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy ước chừng lại qua hơn 10 sau giáo đường cửa đã bị gõ nữa sau đó khang bộ liền vội vàng đi ra ngoài hắn đi vì bị thương binh sĩ chữa thương khang bộ chuyến đi này vẫn đến rạng sáng mới trở về la lâm cũng không còn ngủ tiểu đợi đến hắn trở về tình huống như thế nào đây la lâm hỏi khang bộ áo bảo trên có chút ít máu dấu vết tích là thương binh đấy hắn đánh tới suối nước rửa mặt chật chật khẽ ngợi. lợi hại thật lợi hại lang nhân toàn quân bị diệt nhưng lính chủ binh sĩ một cái cũng chưa chết nghiêm trọng nhất tổn thương cũng chính là một cái binh sĩ không cẩn thận bị bắt được bụng nhưng bởi vì có hộ giáp ngăn cản cũng không lo ngại la lâm đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. lang nhân không có kết cấu gì toàn bằng một cố gia tính hơn nữa cái này cũng không tính đánh lén tiếng sói chu đã sớm để cho quân đội đã làm xong phòng ngự chuẩn bị cái này hoàn toàn là một hồi đối cứng cứng dán đấu lang nhân bại hoàn toàn là tất nhiên kết quả Tước chừng lại qua nửa giờ gì cũng lặng lẽ đã trở về hắn gương mặt lòng còn sợ hãi ở toàn bộ trong chiến đấu hắn đều ở hậu phương xem cuộc chiến hắn nhìn thấy lang nhân tựa như màu đen bọ sóng đồng dạng hướng quân doanh tiến lên mà quân doanh chính là đá ngầm bọ sóng vô vào trên đá ngầm đá ngầm không chút sức mẻ bọ sóng là phấn thân phái cốt nếu không phải hắn chạy nhanh đoán chừng cũng phải bị ở lại nơi đó lúc ấy một cái trinh sát đã phát hiện hắn vị trí hồi chiều hắn cho ẩn thân bắn một mũi tên thiếu chút nữa liền bắn chúng hắn hô nhưng sợ thật là đáng sợ vẹn nộp linh chủ có được đại lục ở bên trên cường đại nhất quân đội Gơ gì không chỗ ở cảm thán khang Vũ đã ở nghe nói như thế lát đầu, lĩnh chủ quân đội là rất cường đại, nhưng phải nói mạnh nhất cũng không coi là trên đường lớn mạnh nhất quân đội đều ở đây phương bắc. Gọi gì ở phương diện này không chen lời vào, chỉ còn lại có sợ hai than, hắn thật sự không tưởng tượng ra được còn có so với lĩnh chủ quân đội còn cường đại hơn quân đội. La Lâm cười, muốn cho ta nói, kỳ thật bây giờ đại bộ phận quân đội cũng không tính mạnh. Đại lục gần 10 năm tới cơ hồ không có chiến tranh, nhất là chúng ta phía nam càng phải như vậy, đa số binh sĩ cũng chưa thấy qua máu, thì ra là đánh một chút thuận phong chiến mà thôi. đã nói lần chiến đấu này đi. Lăng Nhân tố chất thân thể mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, đạt tới 12 cấp, nhưng quân chính quy phổ biến ở cấp 15, trang bị còn tuyệt đối thắng được, đánh ra kết quả này vô cùng bình thường. Không đến mức như thế đi. Lúc này Khang Vũ cũng không tin rồi, hắn không hiểu nhiều quân sự, nhưng một nhánh quân đội chỉ có thể đánh thuận phong chiến, cái này nghe liền không giống như là lời hưu ích nha, lĩnh chủ quân đội không đến mức kém như vậy chứ. La Lâm cười ha ha, hồi tưởng lại kiếp trước trong trò chơi, vẹn thuần quân đội đối mặt cường hãn thu đại quân người lúc lớn bị bại, kia thật đúng là vừa chạm vào liền tan nát ta. liền cung hiện tại lang nhân đối mặt bọn hắn tình cảnh là đồng dạng vậy. hắn thản nhiên nói, trong mắt của ta, hôm nay đại lục ở bên trên chỉ có hai chi chân chính cường quân, một chi là phương bắc dẹt mảnh công quốc vừa mới bình định phản loạn quốc vương quân hộ vệ, một chi là đại lục tây bộ ả dạ cơ vương quốc quanh năm đối kháng trong biển ngư nhân băng xương thập tự quân. thực tế về sau người cường hãn nhất, còn lại chính là, bất quá như thế, kiếp trước quốc vương quân hộ vệ ở bên trên bình nguyên ngay mặt cùng thú đại quân người một cái cạn chiếc, tuổi phong đa dượt. trận chiến ấy thật đúng là thảm thiết ta, trên mặt đất chất đống một tầng chân cụ tay đức. khắp bình nguyên đều bị tiên máu nhuộm đỏ rồi. Cuối cùng, quân hộ vệ toàn quân bị diệt, thú nhân sắc bén nhất tiền phong quân bị đánh đích chỉ còn lại tàn bộ, không tiếp tục đột tiến chi lực. Băng xương thập tự quân có được cường quân truyền thống, là tự nhiên mấy ngưng tụ quân hồn, à áo dạ cơ vương quốc triều đại thay đổi đến vua, duy trì có thập tự quân vĩnh tồn. Trong trò chơi ra một cái danh hiệu hệ thống, ở trò chơi trước trung kỳ thời điểm, hàng kim lượng cao nhất một cái danh hiệu gọi thập tự quân vinh dự, đạt được cái danh hiệu này, liền đại biểu cho trở thành băng xương thập tự quân một thành viên. hiệu quả là sở hữu tất cả minh quân thế lực danh vọng trực tiếp tăng lên tới tôn kính kể cả tinh linh như vậy có thể thấy được thập tự quân cường đại lúc này hồi tưởng đến những cường quân đó phong thái la lâm cảm thấy không thắng thổn thức a nếu là hắn có được như vậy một nhánh quân đội sợ cái gì sau thú nhân xâm lân a đáng tiếc thời gian thật sự quá ngắn hắn không có thời gian phát triển a gợ gì trực tiếp nghe không hiểu hắn cũng không nhiều như vậy kiến thức nghe cũng chưa từng nghe qua nhưng cái này không ngại hắn đối với la lâm kính nghệ hắn người bạn này kiến thức thật là quảng a khang vũ cũng chỉ là nghe thấy không khen ngợi bạn về bất quá hắn đối với La Lâm có sâu hơn nhận biết. Cái này người trẻ tuổi người, tựa hồ hùng tâm bừng bừng a. Hắn nhìn thấy La Lâm trong mắt hướng tới hòa diễm. Về sau, ba người bắt đầu ở giáo đường tiên nhận chờ đợi ngoài trấn quân đội tin tức, đại khái trong buổi trưa, liền có tin tức truyền đến, quân đội đã xuất phát, rút về vẹn đường Gơ Dì triệt để nhẹ nhàng thở ra, bây giờ trở về muốn ngày hôm qua trong lòng lo âu, đơn giản liền giống như nằm mơ. "Bằng hữu của ta, ngươi xem, sự tình kỳ thật rất đơn giản, một chút đều không khó khăn." La Lâm cười vỗ vỗ vai của hắn bạn. Gơ Dì nhẹ gật đầu. nghiêm túc nói, La Lâm, ngươi một mực giúp ta, ta cũng vậy nên giúp ngươi làm chút chuyện. Hắn còn nhớ rõ La Lâm phải đi che giấu thạch tìm cái gì đầu núi tới. La Lâm đương nhiên sẽ không quên chuyện này, cười nói, không đổi, chúng ta nghỉ ngơi trước xuống, đợi buổi tối nữa lên đường đi. Một đêm cũng băng bó lấy thần, thật sự là mệt mỏi, dưỡng đủ tinh lực mới tốt làm việc. Hơn nữa Lang Nhân cũng không thích hợp ở ban ngày hoạt động. Khang Vũ cũng ở một bên, hắn đã sớm đoán được La Lâm tháng sau quang trấn có nhiệm vụ, hắn sáng suốt mà cũng không có hỏi nhiều. Tiếp đó, ba người từng người đi nghỉ ngơi, đến tối thời điểm. La Lâm cùng Gở Dị liền lặng lẽ đã đi ra giáo đường. La Lâm đi theo Gờ Dị, một đường vào rừng rậm, đi đại khái hơn 10 dặm lộ trình. Gờ Dị dừng lại, chỉ về đằng trước một cái quốc mà nói, phía trước chính là hang động vị trí, phải là ngươi nói che dấu thạch. 5. Vân vân. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, đối với không khí hít hà lỗ mũi, có người xa lạ mũi, không không, không tính chân chính xa lạ, ta giống như ở nơi nào người qua. Chương 64, che dấu thạch hai Đêm, che dấu thạch. Nhìn thấy không? Hang động cửa bên cạnh cây đại thụ kia thượng có người. Ngươi xem, ở đằng kia Gở Dì cùng La Lâm tránh phục thân nuốt ở một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ mặt, lén lút đánh giá xa xa hang động tình huống. Với tư cách lang nhân, Gở Dì không chỉ lỗ mũi dễ dùng, ánh mắt cũng là tặc lượng tặc lượng đấy. Thực tế bây giờ là đêm tối, hơn là của hắn sân nhà, hắn coi đêm tối như mặt chú, hơn nữa khiếu giác phụ trợ, dễ dàng mà liền phát hiện che giấu thạch nhang cửa động bên mai phục hai cái am thiếu. La Lâm dọc theo Gở Dì chỉ phương hướng trông đi qua, tinh tế phân biệt, quả thật có một loáng thoáng bóng người giấu ở rừng cây phía trên. Thấy được chưa? Đầu người này thượng mang theo rậm rạp cỏ khô, trên người còn khoác lên cây y, không nhìn kỹ. cùng với một nhánh cây không có gì khác nhau ta nếu không phải trước đó nghe thấy được hắn ngủi thật đúng là không phát hiện được hắn gợi gì có chút sợ hãi thán phục Thằng này ẩn thân biệt tích tài nghệ thật là đủ cao nếu không phải hắn trước đó được la lâm nhắc nhở có chuẩn bị tâm lý mạo nguội tới nói không chừng thật đúng là chúng chiêu thấy la lâm phát hiện mục tiêu hắn lại chỉ vào mặt khác một thân cây nói khẽ nơi nào cũng có một cũng là giống nhau ở nút thủ đoạn hai người bọn họ tương hỗ là cơ giác chọn vị trí phi thường tốt không chỉ vô cùng ẩn nút hơn nữa cơ hồ không có góc chết trong sơn động đám người này không phải vậy lợi hại nói gỡ dí lại động đậy khe khẽ lỗ mũi tiếp tục phân biệt lấy trong không khí chuyển tới mùi trong nham động cũng có người ta cuối cùng chung nghe thấy được thất trùng bất đồng mùi chỗ trong vòng trí ít có 7 cái tên vân vân ta nghĩ tới cái đó chính xác ta biết buổi tối hôm qua chính ta tại ngoài trấn trong doanh địa ra mắt hắn đúng khẳng định chính là hắn ta chắc chắn sẽ không nhận lầm buổi tối hôm qua hắn phát động thị huyết khát máu lang nhân công kích quân doanh có một trinh sát bắn hắn một mũi tên hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu lại không nghĩ rằng Cái này trinh sát lại chạy nơi này tới. Nhưng mà những cái thứ này là vẹn Đồn Quân Chính Quy, làm sao sẽ xuất hiện ở đây trong, mà La Lâm làm sao sẽ dự liệu được nơi này có mai phục tồn tại? Chẳng lẽ La Lâm cùng những thứ này quân chính quy tầm đó có xung đột? Chẳng lẽ là hắn trọc phải vẹn Đồn lĩnh chủ, là trốn ra khỏi? Trong lúc nhất thời, gở dị có chút kinh nghi bất định. Nhìn trên cây hai cái ẩn nút chẳng gác, La Lâm mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng nhưng trong lòng nổi lên gọn sóng, bởi vì hắn, không, chuẩn xác mà nói, là trí não cũng nhận ra bọn hắn. Vện Đồn quân hộ vệ. Cấp 10 làm tinh nhuệ thích khách. vũ khí, thủ nỏ, dao găm, đoạn kiếm, hộ giáp, quân dụng chế thức trinh sát sáo trang, ám mạc thích khách chiến kỹ, phục kích, phong nhanh chóng mũi kiếm. ở hang động bên ngoài mai phục chính là vẹn đồn trinh sát mà nói, như vậy trốn ở trong nham động những người khác tuyệt đối cũng là vẹn đồn quân chính quy. nhưng bọn họ vì cái gì phải làm như vậy? la lâm lâm vào trầm tư, liên tưởng đến ánh trăng trấn chuyện phát sinh chuyện, hắn nghĩ tới một cái có thể có thể, những người này mai phục tại nơi này, mười phần chính là tới chờ ta đấy. hắn ở đây vẹn đồn phát hiện bối pháp, sau đó liền thẳng hướng ánh trăng chấn đã tới. hắn cũng không có tận lực che giấu mình hành tung bởi vì hắn không phải chuyên nghiệp trinh sát thích khách đối với đó căn bản không thông thạo muốn giấu cũng giấu không được Thủy diệt giáo phái khẳng định biết hắn hướng đi với là bọn hắn theo sát tới ở che giấu thạch bày mai phục chi kia cái gọi là diệt lang đội khả năng chỉ là một tiềm hộ nhưng mà hắn đều tới rồi một ngày bọn hắn những người tài giỏi này chạy tới động tác phải hay là không quá chậm một điểm sơ nhớ tới điểm này có chút kỳ hoặc nhưng cẩn thận tưởng tượng la lâm rồi lại hoàng nhiên tính toán thời gian từ bối pháp uống thuốc độc tự sát đến bây giờ kỳ thật tổng cộng cũng đã trôi qua rồi bốn ngày mà thôi, bốn ngày thời gian trong, hủy diệt giáo phái nhận được tin tức, an bài kế hoạch, sau đó tìm được lý do sai phái quân chính quy, thời gian gấp vô cùng. đây đối với một cái lớn như vậy giáo phái mà nói, loại này làm việc hiệu suất đã tương đối cao rồi. vân vân, những người này có lẽ ngờ tới hắn có thể sẽ đến sớm, cho dù là hắn đến sớm cũng không có chuyện. La lâm đang trưởng, cho dù hắn đến sớm, như vậy những người này sẽ hủy diệt che giấu trong đá sở hữu tất cả chứng cứ, sau đó lại lần an bài ám sát. nếu như hắn không tới. bọn hắn liền thuận thế mai phục chờ đợi chính hắn đưa tới cửa như vậy lời gõ la lâm không thể không đội phục đối thủ kế hoạch chu đáo chặt chẽ rồi nhưng trên thế giới chưa hoàn toàn kế hoạch đối thủ nghìn tính và tính cẩn thận mấy cũng có sơ sót coi như lọt lang nhân nếu như không có lang nhân vợ gì ở như vậy hắn cứ như vậy đi tìm ra liền một đầu va vào vòng mai phục đối mặt bảy một lẹo mèo năm đồng thời trang bị hoàn mỹ đối thủ hắn vẫn thật là nguy hiểm nhưng bây giờ hắn ở đây thẩm đối thủ ở ngoài sáng thế cục chuyển đổi vấn đề liền đơn giản bây giờ tình huống rất rõ ràng đối thủ đã làm ra hoàn toàn chuẩn bị sẽ chờ hắn đến thăm nhưng la lâm sẽ chủ động đưa tới cửa sau hắn cũng không ngu như vậy trầm ngâm xuống la lâm thì có đối sách hắn nói khẽ đi chúng ta trở về gợi gì đang nghi ngờ la lâm thân phận chân chính hắn một mực trầm mặc nghe vậy cũng không còn nhiều lời hãy cùng sau lưng la lâm lặng lẽ rút lui la lâm chú ý tới hắn dị thường tinh tế tưởng tượng sẽ hiểu trong đó nguyên nhân hắn thoáng sau khi suy tính quyết định cấp cái này làng vương đồng cái đấy mọi nguồn. hai người đại khái lui ra ngoài hơn một dặm đường tới rồi an toàn địa phương la lâm mở miệng Gờ gì, ngươi nhất định rất nghi ngờ thân phận của ta, hoán trách ta dấu dếm, đúng không? Gờ gì tâm tư bị đoán, biểu tình khẽ giật mình, sau đó có chút lúng túng gật đầu. Hắn mới vừa thật là nghĩ như vậy, nếu như là nhân vật khác, hắn đã làm chỉ làm, không mang theo hai lời đấy, nhưng la lâm đối thủ là vẽ đồng cường đại quân đội, cái này cùng chủ động chịu chết hoàn toàn không có khác nhau a. Mặc dù mặc kệ như thế nào, hắn cũng có cùng la lâm đứng chung một chỗ, nhưng nếu như có thể biết đối thủ chi tiết, vậy thì không thể tốt hơn rồi, như vậy trong lòng của hắn tốt năm chắc. Hai người đứng địa phương là một chỗ cao địa, mượn sâu kín ánh trăng, lờ mờ có thể nhìn thấy phía trước che dấu thạch. La Lâm nhìn che dấu thạch, thở dài, ngươi cũng nhận ra, những ngưỡng người kia vẹn đồn lĩnh chủ chính là thủ hạ, là quân chính quy, hơn nữa chính là hướng ta tới. Phải hay là không lĩnh chủ đối với ngươi có cái gì hiểu lầm? Gơ Di hỏi. La Lâm cười khổ lắc đầu, bằng hữu của ta, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trên thực tế, vẹn đồn nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, cất ở đây lẫn nhau đấu đá. Những phục binh kia chính là ta chỗ đi theo đại nhân kẻ thủ chính trị phái tới đấy. cùng vẹn nổm lĩnh chủ quan hệ không miệng lớn, hắn tạm thời không sẽ cùng gò gì nói hủy diệt thần giáo chuyện, đây không phải hắn muốn giấu mà là một món đồ như vậy đại sự, cũng không phải mỗi người cũng thích hợp biết đến. tỷ như gọi gì, đại lao to một cái, nói với hắn hủy diệt giáo đường chuyện của sẽ chỉ làm hắn lâm vào khủng hoảng. trong thế tục phàm nhân đại đô đối với thần minh tồn tại kính sợ, không có mấy người dám cùng thần minh giáo phái đối đầu, dù là cái này thần là hủy diệt chi thần, gò gì tốt xấu khi qua lĩnh đánh thuê, hắn trước kia cũng tiếp nhận một ít đại nhân vật về ngoài, la lâm vừa nói như vậy, hắn sẽ hiểu, trong nội tâm kiếp ý đốn đi. mơ hồ còn có chút hưng phấn vì sao bởi vì hắn từ la lâm trong lời nói đạt được một cái cất dấu tin tức cái kia chính là la lâm đi theo đại nhân tuyệt đối là cái đại nhân vật bằng không không có khả năng sẽ có có thể điều động quân chính quy với tư cách nanh vớt kẻ thủ chính trị nha hắn bây giờ là nhất định đi theo la lâm làm đến đánh ngọn nguồn, vậy sau này tiền đồ còn phải nói gì nữa sao về phần thân phận của vị đại nhân kia hắn chắc chắn chờ thời điểm tới rồi la lâm nhất định sẽ cùng hắn nói hắn bây giờ chỉ phải phối hợp la lâm hết thể hành động thì tốt rồi gờ gì hung hăng cơ cơ nằm đấm đã như vậy Chúng ta đây phải đánh trả. Hung hăng cùng những cái thứ này làm hơn một trận chiến. Đúng là như thế. La Lâm gật đầu, sau đó có lắc đầu, phản kích là nhất định, nhưng phải nói cầu xét lược. Che dấu thạch cái này mấy người lính phi thường cường đại, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng, phải bước lên cực lớn nguy hiểm. Ta tới tìm ta các huynh đệ qua đến giúp đỡ. Gờ gì lập tức nói, đối thủ chỉ ít có 7 người, hai người bọn họ cá nhân gặp nguy hiểm, nhưng 7 sói hơn 30 người cùng đi, cũng không tin không làm hơn đám người kia. Được, người đi tìm bọn họ, ta ở chỗ này nhìn bọn họ hành động. La Lâm đồng ý biện pháp này. Gơ Dị hưng phấn mà gật đầu, một đôi mắt sói hiện lên sâu kín lục quang, hắn xoay người chạy vào rừng rậm, ước chừng qua hơn 10 sau, một tiếng lang hào âm thanh mơ hồ chuyển đến, sau đó lại có vài tiếng lang hào tiếng vang lên, tựa hồ là đáp lại. Nữa sau đó, rừng rậm lần nữa lâm vào yên lặng. Cái này yên lặng rằng có không đến nửa giờ, La Lâm vậy nghe đến sau lưng trong rừng cây chuyển đến đại lượng nhẹ nhàng nhanh trong tiếng bước chân của, một lát sau, trong rừng cây liền xuất hiện một đôi lóe ra u lục sắc quang mang trong mắt, số lượng ở 30 trở lên. Bầy sói tới. Gở Dị đi ra, hắn bỗng nhiên nửa quỷ ở La Lâm trước người. thấp giọng nói, La Lâm, từ hôm nay về sau, ta cùng của ta các huynh đệ đảm nhiệm ngài lái. Hắn làm như thế đồng thời, phía sau hắn Lang Nhân cũng đều từ trong rừng rậm đi ra, cũng đi theo nửa quỷ trên mặt đất. Lang Nhân Thiên tính phục Tòng cường giả, La Lâm chính là cường giả, hơn nữa còn là bạn của Lang Nhân. Bây giờ Lang Vương cũng nguyện ý đi theo hắn, bọn hắn đi theo thần phục liền lộ ra đương nhiên rồi. La Lâm khẽ giật mình, không nghĩ tới gở gì sẽ như vậy như vậy chính thức, nhìn hắn hướng gở gì, gở gì cũng ngẩng đầu nhìn hắn, một đôi u lục lang trong con ngươi, xuyên suốt lấy hừng hưởng hóa diễm. La lâm nhất thời minh bạch gờ dị tâm ý người lính đánh thuê này xuất thân lang nhân còn bảo lưu lấy nhân loại thời điểm bừng bừng dã tâm trong mắt của hắn hỏa diễm cùng hoen dã lang hạ dỉn đốn như lúc đồng dạng hắn đồng dạng là cái không cam lòng bình thường thế hệ hắn ưa thích loại này có dạ tâm người bởi vì hắn giống như mình như thế một cái người như vậy có lẽ sẽ bởi vì chính mình năng lực chưa đủ bị lạnh như băng thực tế đả kích bị trong lòng mình hỏa diễm tra tấn có lẽ sẽ đầu rơi máu chảy cuối cùng yên tĩnh lại trở thành phổ la đại chúng mẫn nhiên mọi người nhưng một đám người như vậy tụ lại cùng một chỗ nương tụ. mặc dù làm như vậy vô cùng khó khăn, nhưng nếu như ngưng tụ thành công, như vậy như vậy đoàn đội sắp có được không gì sánh kịp sức chiến đấu. Một đám dê hợp tác mà bắt đầu có thể trở thành một đàn sói, nhưng một đám lang hợp tác mà bắt đầu nhưng có thể khiếu ngạo núi rừng, ngay cả thú vương lão hổ đều phải nhượng bộ lui binh. La Lâm phải làm, hắn cũng một mực làm, chính là hội tụ đại lục ở bên trên bầy sói. Hắn dạ tâm cũng khổng lồ nhất, đúng như hắn nói, hắn muốn tên ghi vào sử sách, lấy anh hùng danh tiếng bị tất cả người ngâm thơ dòng truyền tụ. Suy nghĩ minh bạch điểm này, La Lâm liền bình yên đã tiếp nhận Lang Nhân Thần phục. Hắn xoay người đỡ dậy lang nhân gòi gì, vẫn nhìn sở hữu tất cả lang nhân, trầm giọng nói: Các minh đệ, ta La Lâm cảm tạ các ngươi tín nhiệm cùng ủng hộ, ta tất nhiên sẽ không cô phụ các ngươi. Lúc này đây, chúng ta đối thủ là vẽ đồng quân chính quy, bọn hắn phi thường cường đại. Nói đến đây, La Lâm thấy có lang trong mắt người xuất hiện vẻ kinh hãi. Hiển nhiên, bọn hắn cũng thấy được ánh trăng ngoài chân chiến đấu, quân chính quy sức chiến đấu thật sự là để cho người ta kinh tâm động phách ra. Hiện tại bọn hắn muốn đi đối phó đám này cường giả, không phải do người không sợ, đây là người thường tình. Gòi gì cũng đã nhận ra, với tư cách lang vương. hắn cảm thấy có chút mất mặt cái này nhưng là bọn hắn lang nhân lần thứ nhất biểu hiện sao có thể như xe bị tổn xích hắn xoay người quát các minh đệ vinh dự cho tới bây giờ cùng máu tươi cùng tồn tại chỉ có quang vinh chiến đấu mới có thể để cho chúng ta chân chính từ hắc ám nguyền rủa ở bên trong lấy được cứu rỗi lang vương gờ gì rõ ràng nhất bầy sói bản tính cũng rõ ràng nhất bọn hắn cần gì thoát ra lời này từng cái lang trong mắt người khiếp ý liền tiêu tán không ít nguyên một đám lang nhân cũng không khỏi tự chủ thẳng người cán trong mắt lộ ra ra hơi hồng quang lại bị gờ gì cổ động mà có chút thị huyết khát máu rồi La Lâm hài lòng gật đầu, Lang Nhân Hiếu Chiến danh tiếng quả nhiên không giả, bất quá hắn chắc là sẽ không để cho bọn họ cùng người liều mạng. Hắn tự tay hạ thấp xuống áp, trầm giọng nói: chấn tĩnh, bằng hữu của ta cửa. Chiến đấu cần dũng khí, càng cần nữa nhu trí. Ta đã nghĩ kỹ kế hoạch, kế hoạch này có thể đem khả năng nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Ta cũng cần các ngươi trung thực mà chấp hành, các ngươi có thể làm được sao? Trong bầy sói vang lên một hồi tương đối ôn hòa tiếng gầm. Đây là Lang Nhân ngôn ngữ, chủ quan cùng nhân loại có thể làm được ý tứ của đồng dạng. La Lâm mỉm cười, được, chúng ta làm như vậy. Chương sáu che giấu thạch 3. che giấu thạch năng động Cổ ni rất phiền não bởi vì hắn đã có 5 ngày không có đi ra khỏi cái này ở mức bóng tối sơn động rồi liền vì chờ một cái có thể sẽ cũng có khả năng vĩnh viễn sẽ không có phát hiện đào phạm đúng đào phạm đội trưởng là như vậy nói với bọn họ đấy cái này đào phạm gọi la lâm cùng hung ác vô cùng hắn ở đây vẽ đồng giết một cái pháp sư học đồ còn đem cái này học đồ nhà cấp cấp sạch hết sạch chuyện này ở trên lưu xã hội đã đưa tới cực lớn chấn động tất cả người quý tộc cửa nhất chi yêu cầu phải nhanh một chút bắt lấy hung thủ được rồi có lẽ đúng là có chấn động nhưng cổ ni cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện này hắn cảm giác chuyện này có chút hư nhưng đây không phải hắn muốn xen vào chuyện của hắn là binh sĩ binh sĩ yếu tố đầu tiên chính là phục phòng mệnh lệnh liên bởi vì chuyện này bọn hắn cái này cái tiểu đội tổng cộng 7 người ở này cái trong nham động khổ đợi trong nham động bất thông phong không ánh sáng tuyến từng cái đá trong khe hở còn thâm lấy nước cơ hồ sẽ không cùng một chỗ khô giáo địa phương bởi vì bọn họ là ở mai phục chờ đối thủ xa lưới cho nên đội trưởng không cho phép bất lửa, không cho nói lời nói thậm chí hô hấp cũng không thể lờ tiếng đơn giản so với cố định tù còn khó chịu hơn. Mỗi một ngày bọn hắn ăn đều là lạnh như băng, cứng rắn dòi răng lương khô, uống vào phát tiêu nước. Nếu như phải giải quyết cá nhân vấn đề, phải len lén chạy đến hang động tận cùng bên trong nhất đi. Cho dù như thế mấy ngày trôi qua về sau, còn chưa phải đoạn có khó có thể chịu được mùi túi không ngừng lan tràn tới. Cuộc sống điều kiện kém, cái này còn có thể chịu được. Bọn hắn bây giờ đang ở chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa đối mặt là một tội ác tẩy trời đào phạm, gian khổ một điểm rất bình thường. Nhưng vấn đề là cái này hang động vị trí trong rừng rậm, thật sự không an toàn a. hai ngày trước đội phó tông ga mẫu không may tàu đính khí mắt nghỉ ngơi thời điểm không cẩn thận bị một cái thạch bò cạp cấp ngủ đông một cái kết quả một tay cánh tay liền sưng cùng con voi chân đồng da to da còn tím thấm tỏa sáng mặc dù tại chỗ phục dụng thuốc giải độc bảo vệ tính mạng nhưng lúc khuya còn là phát khởi suất cao một mực mơ mơ màng màng mà nằm bất tỉnh nhân sự cũng không biết đạo có thể hay không chống đỡ quá khứ của thạch bò cạp là một đại an toàn thai hoàng ẩm nhưng bọn hắn hiện đang đối mặt vấn đề lớn nhất nhưng lại là mắc từ tới nơi này ngày đầu tiên buổi tối bắt đầu hang động bên ngoài liền thỉnh thoảng sẽ chuyển tới thê lương lang hào âm thanh những thứ này lang hào âm thanh cách trong chốc lát sẽ văng lên thủy trung quay trung quanh ở hang động bên cạnh ngoài cửa trinh sát chuyển đến một cái tin tức xấu bọn hắn khả năng bị bầy sói theo dõi đây thật là một cái thiên đại tin tức xấu trong rừng rậm đáng sợ nhất không phải con cọp con báo những thứ này manh thú mà là bầy sói những cái thứ này tâm tư xào trá kiên nhẫn mười phần bọn hắn phát hiện con mồi về sau có thể liên tiếp chờ thêm vài ngày đợi một chút con mồi mệt mỏi vỡ rồi bọn hắn mới phải xuất hiện thoải mái mà thu hoạch bọn họ trái cây bởi vì bầy sói xuất hiện cổ ni mấy ngày nay sẽ không ngủ qua tốt cảm dắt không hắn căn bản sẽ không ngủ qua hắn cảm giác hắn mau hỏng mất toàn thân không còn chút sức lực nào cứng ngắc hắn hoài nghi mình khả năng cũng cầm không nổi kiếm trong tay rồi nhưng cổ ni biết bọn hắn coi như tốt chí ít có hang động cái này chỗ ẩn thân hang động bên ngoài hai cái chính xác kia mới thật sự là gian khổ bọn hắn tránh trên tàng tây cơ hồ khẽ động không thể động nhưng lại phải bảo trì thanh tĩnh bởi vì bọn họ phải cho bọn hắn dự cảnh phòng ngừa bầy sói đánh lén cổ ni khó có thể tưởng tượng bọn họ tình cảnh nhất là tối hôm qua còn rơi xuống một hồi mưa to sấm xét vang dội đấy có lẽ kia hai cái trinh sát đã ngất đi thôi cũng nói không chừng dù sao bọn hắn đã có một ngày thời gian không có được bọn họ tín hiệu rồi đội trưởng cái đó đào phạm chắc có lẽ không tới chứ cổ nhi nghe được nhẹ nhàng tiếng nói chuyện là trong đội ngũ nhỏ tuổi nhất binh sĩ áo lãng thanh âm của hắn thanh âm của rất khẳng giọng trung khí chưa đủ qua một hồi lâu đội trưởng chính là thanh âm vang lên đồng dạng hết sức yếu ớt đợi lát nữa một ngày đi ngày mai chỉ cần ngày mai hắn nếu không ra chúng ta liền rút lui kiên trì xuống chỉ còn ngày cuối cùng rồi thật tốt cổ nhi trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra hắn nửa dựa vào nửa nằm ở một khối hơi bóng loáng trên tầng đá túi đầu nhắm mắt lại dương thần hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt hạ xuống giữ lại tinh lực hít khá zzz rét rét sau lưng hòn đá lạnh buốt lạnh buốt đấy cảm giác mát không ngừng thấm vào hắn sau lưng của nếu là ở tình huống bình thường xuống cổ nhi nằm thượng trong chốc lát sẽ đứng lên đi vòng một chút hoạt động ra tay chân nhưng hắn bây giờ quá mệt mỏi chẳng biết chưa phát giắc ra hắn dĩ nhiên cũng làm đã ngủ trong giấc mộng hắn cảm giác bên thai rất ồn ào tựa hồ có người nói chuyện không là ở kêu to sau đó có tiếng kêu thảm thiết xuất hiện năm vân vân tiếng kêu thảm thiết. cổ nhi trong nội tâm cả kinh muốn mở to mắt nhưng hắn vẫn phát hiện mình mí mắt có thiên quân nặng căn bản không mở ra được toàn thân cũng là suy yếu vô lực tất cả lực khí tựa hồ cũng từ trong cơ thể hắn lưu đi nha hắn thử thật lâu cuối cùng hắn miễn cưỡng mở mắt ra lại chỉ mở ra một đường nhỏ kẽ hở mượn nhờ cửa động chiếu vào yếu ớt ánh sáng hắn nhìn thấy nguyên một đám rất nhanh đung đưa bóng đen bóng đen trong mắt cũng xuyên suốt lấy sâu kín lục quang bầy sói vào đậu rồi cổ nhi trong nội tâm kinh hãi duỗi tay ra sờ về phía chuôi kiếm rút kiếm ra nguy hiểm kích thích hắn trong cơ thể hắn sinh ra một lượng khí lực Chống đỡ lấy đứng lên, cái này vừa đứng lên, trong lòng của hắn liền âm thầm gọi bị, hắn cả người chết lặng mà cứng ngắc, xương trong khe hở liền giống như bị gỉ, hắn cả người cũng là suy yếu vô lực, bình thường mười phần khí lực không phát huy ra một thành. đã xong, ý nghĩ này vừa mới thoáng qua hắn đầu, hắn liền phát hiện phía trước một cái bóng đen hướng hắn đánh tới, hắn giơ kiếm đón đỡ. DnG, từng tiếng giòn vang thanh âm, trong bóng tối có khi nào hỏa tinh bắn tung tóe ra, hư nhược cổ ni kiếm trong tay bị đánh rơi trên mặt đất, sau đó hắn liền cảm thấy mình phía sau lưng bị hung hăng đánh một cái, cả người cũng bị đánh ngã trên mặt đất. theo sát lấy tay của hắn cánh tay bị xoay ngược mà ngặt về phía phía sau lưng khẽ động cũng không có thể động đem bọn họ dùng sợi dây trói lại mang đi trong bóng tối chuyện tới một người có chút mơ hồ thanh âm. cổ nhi càng phát ra kinh ngạc đây là cái gì đông tây lại rất biết nói chuyện sau đó hắn cảm giác được tay của mình bị trói lại sau đó cả người trực tiếp bị nửa kéo nửa nói mà mang ra khỏi sơn động cái này lúc sau đã là đêm tối rồi bên ngoài sơn động phồn tinh mạng thiên mượn sâu kín tinh quang cổ nhi nhìn rõ ràng đánh lén bọn họ đối thủ dĩ nhiên là lăng nhân không Không chỉ là lang nhân, Cổ Nhi ở một đám lang nhân trông thấy được một người loại, hắn thân hình cao lớn, mặc tỏa giáp, có tấm thuẫn, trên tay cầm lấy kiếm, không ngừng nói lời này, tựa hồ đang phân phó bọn người sói làm việc. Đang kỳ quái ở giữa, hắn đã bị lang nhân nói đến nơi này thân người trước. Cổ Nhi phát hiện bị bắt chặt mà không chỉ là hắn, đội trưởng, đội phó, thậm chí là hai cái chính sát, bảy người cũng đã bị bắt. Để cho Cổ Nhi cảm thấy kỳ quái là bọn sói này người đối với bọn họ áp ý tựa hồ cũng không phải rất nặng, bởi vì hắn thấy chúng độc đội phó Tông Gani cũng không có đã bị ngược đại. Không ai đi tra từng cái kia đầu chúng độc những cánh tay đó. Bảy ngươi ở bên trong, cũng không còn người đã bị trọng thương, lại không người tử vong. Bọn sói này người tự hồ chỉ là muốn bắt bọn hắn lại. Đúng lúc này, nhân loại mở miệng, ta là La Lâm, ta biết, các ngươi là đang đợi ta, đúng hay không? Ngươi chính là cái đó đào phạm. Lời nói là trẻ tuổi nhất chiến sĩ Áo Lăng nói. Đào phạm, đây là các ngươi cho ta bảo an danh nghĩa. Thật là không có có sức tưởng tượng. Để cho ta xem thật kỹ một chút các ngươi. Ngươi nọ cười. Sau đó. Cổ Nhi thấy người nọ bắt đầu kiểm tra mỗi người giải thai, nguyên một đám mà nhìn sang, một mực thấy đội trưởng chính là Thời Điểm, hắn bỗng nhiên cười, a lại mang theo tử tinh thạch Đông Thai, xem ra ta bắt một cái cá lớn a. Cổ Nhi biết đội trưởng mang Đông Thai, rất đẹp, theo chính hắn nói, đây là bọn hắn quê quán tập tụ, nhưng người này lời nói là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nói cái này Đông Thai là một cái tổ chức nào đó ân ký? Ở này người tiếng nói vừa ra Thời Điểm, Cổ Nhi liền phát hiện đội trưởng vẻ mặt mà kinh ngạc giật mình, hắn nói ra một câu để cho hắn nghe không hiểu lời của tới, ngươi là làm sao biết hay sao? không cùng ngươi nói nhảm, bằng hữu của ta cửa, dẫn bọn hắn vào rừng rậm, nhất là ngươi. A muốn tự sát, đúng không? Viên này giang giả làm có thể thật là tinh xảo a. Nhớ, tự sát thời điểm muốn quyết định thật nhanh, đừng, không được, như vậy do dự. Cổ Ni thấy, cả nhân loại kia nắm đội trưởng chính là miệng, xanh xanh từ bên trong rút ra một cái răng răng, mà đội trưởng chính là biểu tình thì là gương mặt tuyệt vọng. Cổ Ni không rõ, sự tình vì cái gì có thể như vậy. Chương 66, lang nhân cực hình. Thủy Diệt giáo phái thành viên đều có đặc biệt tân ký. nếu như là thành viên là pháp sư bình thường sẽ giấu có một tín ngưỡng pho tượng bởi vì bọn họ cường đại tinh thần lực số lượng có thể dễ dàng cùng dị giới ma thần lấy được câu thông mượn nhờ điểm này pháp sư hắc cám cửa gần như là thời gian thực truyền lại tin tức cho nên từng cái pháp sư hắc cám đều là hủy diệt giáo phái một cái tin tức tiết điểm bọn hắn tương đương với quan huy chi thần mục sư địa vị rất cao nếu như thành viên là chiến sĩ chiến sĩ là không dùng được pho tượng đấy bọn hắn phần lớn là tên lô mãng quê mùa loại chính là nhân vật sức quan sát cũng không thế nào mạnh bọn họ ấn ký chính là một cái nho nhỏ đồng thai. Cái thế giới này ở bên trong, cho dù là nam nhân, để tóc dài cũng là chuyện thường. Lỗ thai cơ bản giấu ở dưới tóc mặt, cho nên bông thai vừa ẩn núp lại thuận tiện phân biệt thân phận của Âu Vông. La Lâm kiếp trước cùng hủy diệt giáo phái đánh nhiều năm quan hệ, đối với ở trong đó đích đạo đạo phi thường rõ ràng. Chiến sĩ thành viên đương nhiên cũng phân là cấp bậc. Điểm này từ bông thai trong vây quanh trong bảo thạch thể hiện ra, từ thấp hướng cao, theo thứ tự là thủy tinh, mắt mèo thạch, tử tinh thạch, khắc diện thạch, mực phỉ thúy cái cấp bậc. thằng này đeo tử tinh thạch. nói rõ hắn là chiến sĩ trong thành viên tầng giữa nhân vật tầng thứ này thành viên có thể nói là hủy diệt giáo phái vận chuyển nồng cốt bọn hắn thủ hạ quản đi một tí người phụ trách một ít cụ thể sự vụ thực hành lại có thể tiếp xúc đến nhân vật cao tầng biết một ít đại phương hướng kế hoạch La Lâm tin tưởng hắn tuyệt đối có thể từ thằng này trong miệng này ra đến vô cùng tin tức nếu như có thể đạt được hắn kiếp trước không có trải qua tin tức vậy thì càng tốt rồi đi dẫn bọn hắn trở về rừng rậm La Lâm vung tay lên bọn người sói đem các loại suy yếu vô cùng đám binh sĩ nhắc tới cùng sau lưng La Lâm vào rừng rậm. Một đoàn người một đường đi về phía trước, rất sắp tới một mảnh rộng rãi trong rừng đất trống, nơi này vốn là bọn người sói hoạt động sân bãi, bây giờ liền hành động thẩm vẫn chẳng sợ. Sáu người này trước giam giữ ở một bên. A, người này thoạt nhìn còn trúng độc, thái toa, cho hắn uống thuốc giải độc, chớ để hắn chết rồi. Còn có mấy cái này, nguyên một đám đều nguội lạnh, cho bọn hắn uy chút hỏa diễm thảo nước khu hàn. La Lâm từng cái phân phó, lang nhân đều là một tia không qua loa mà làm theo. Sáu tiên nhân loại binh sĩ vốn cho là mình cũng muốn đối mặt cực hình, nhưng không nghĩ tới lại đã nhận được chiếu cố, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. làm không rõ ràng, cái này gọi La Lâm đạo phạm đến cùng chuẩn bị làm gì? Về phần người này, đem hắn trói lại, ta muốn hảo hảo thẩm vấn hắn. La Lâm nhìn về phía, dễ dàng mà bắt được một cái cấp bậc không thấp bị hủy diệt giáo phái thành viên, điều này làm cho La Lâm cảm thấy rất cao hứng. Chờ bọn người sói bảy tới tay bắt cước địa tướng này xui xẻo ra hỏa trói trên tàng cây về sau, La Lâm đi qua, hỏi nói đi, đem ngươi biết hết thể nói hết ra. Hắn bây giờ chuẩn bị bức cung rồi, nhưng đây cũng là có kỹ xảo, lớn nhất một cái yếu điểm liền là không thể để cho đối thủ biết ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì. nếu hắn không là rất có thể sẽ ở lời thật trong tính nhắm vào mà giả dối điểm này điểm tin tức giả rất có thể sẽ trí mạng ta cái gì cũng không biết thằng này rất mạnh miệng đầu nghiêng qua một bên một tiếng không lên tiếng la lâm cười xuống cũng không giận hắn có rất nhiều kiên nhẫn tiếp tục hỏi vậy ngươi tên gì danh tự lúc này hắn trả lời nói tư la lâm gật đầu nói há tốt nói tư ta cấp hai ngươi lựa chọn hoặc là nhận hết cực hình về sau ngươi giao cho hết thảy hoặc là ngươi bây giờ nói thẳng sau đó ta cho ngươi một quả thương khoái nói tư yên lặng Tầm mắt lần nữa chuyển sang một bên, xem ra ngươi lựa chọn con đường thứ nhất. Gơ gì, hắn liền đóng cho ngươi. La lâm sau lùi một bước, tướng vị trí giao cho Lang Vương Gơ gì, thằng này có trọn vẹn mới lạ dày vào người biện pháp. Gơ gì đi lên trước, dự tận trên mặt cười hắc hắc, cười nói tư trong nội tâm truyền hình trực tiếp lạnh, mặt cũng co chút trắng, không biết người sói này sẽ như thế nào đối phó hắn. Về sau, một cái Lang người đã đi tới, tướng một cái La cây túi đưa cho Gơ gì, Gơ gì lại cười gằn, đang tại nói tư trước mặt, một tầng một tầng mà vạch trần La cây, đồng thời hợp với giải thích. trong rừng rậm có thật nhiều phiền lòng tiểu côn trùng đừng nhìn những thứ này tiểu chút chít cái đầu rất nhỏ nhưng nếu là không coi trường dính vào mùi vị đó đã có thể khó chịu lá cây túi rốt cuộc mở ra bên trong là một đống sâu lông một mảnh dài hẹp đều có to bằng ngón tay trên người còn dài đuôi chó tựa như nhung mao đang lá cây trong bọc bất an uốn qua uốn lại nói tư mặt càng trắng hơn hắn miễn cưỡng mở miệng nói bất quá là một ít trùng tử mà thôi một chút thủ đoạn đúng là thượng không được mặt bàn gơ gì cười hắc hắc nhiên dùng cái kia chỉ thô sơ móng vuốt sói bắt lấy một cái thô thô sâu rỗng sau đó lại phân phó một bên lang nhân cường hành nặn ra nói tư miệng, hắn tướng to mập sâu lông một một điểm đến gần nói tư miệng, trong miệng nói ác ma vậy lời nói, ta sẽ tướng cái này sâu lông từ người trong mồm ném vào đi, nó sẽ dọc theo miệng của người ba một mực xuống leo, mai cho đến trong cổ họng, sau đó một cái lốc lốc, nó cút ngay vào của người bụng, không đợi gờ gì nói xong, cái này nói tư liền hỏng mất, a nói, a nói, bởi vì bị nắm bắt miệng, hắn thanh âm của nghe buồn buồn, nhưng không ai có thể nghe ra trong đó giật mình ý, mà ngay cả một bên nhìn những binh lính khác cửa cũng đều là vẻ mặt trắng bệnh. nếu là tùy ý loại này sâu lông bỏ vào hết hầu còn không bằng chết đi coi như xong rồi lang nhân thả nói tư miệng la lâm đi lên trước cười ta còn tưởng rằng ngươi là xương cứng đâu rồi không nghĩ tới như vậy không sợ hãi bây giờ nói đi Ngươi chết tiệt chờ ngươi rơi xuống địa ngục của ngươi linh hồn sẽ nếm tận vĩnh hàng thống khổ nói tư hung hăng nhìn chằm chằm la lâm ác độc mà nguyền rủa mắt thấy lang nhân lại muốn đi tiến lên hướng trong miệng hắn bỏ vào sâu lông hắn không dám tiếp tục lắm miệng lập tức nói ngươi muốn biết cái gì với ngươi chỗ ở tổ chức hết thảy ngươi nói dối cũng được nhưng ta có thể phân biệt ra được chỉ cần ta phát hiện một câu lời nói dối sẽ cho ngươi cho ăn xuống một cái trùng tử nói tư thật là có chút tiểu tâm tư nhưng cái này la lâm cao thâm mặt chắc hắn hoàn toàn không hiểu rõ hắn nghĩ muốn cái gì bất đắc dĩ chỉ có thể chán nản nói là hoàn sẩn phụ trách liên lạc hắn là của chúng ta đầu hắn gọi ta làm gì ta liền làm cái đó mặt khác ta không biết vân vân và vân vân còn có còn có chúng ta đang thu thập pháp thuật thủy tinh mua lại thủy tinh toàn bộ mang đến đất trong đất vũng bùng chấn, người liên hệ là một người lùn hắn cứ gọi xạ dày nhiều không có còn có còn có xa dây nhiều đồng dạng là tổ chức thành viên hắn là cái hắc ám thuật sĩ sẽ triệu hoán nát ma phi thường tương đại tốt rồi ta biết còn gì nữa không liền nhiều như vậy cho ta một cái đoạn đi nói xong những việc này người này cũng đã là mặt sám như cho nhắm mắt chờ chết hắn không có bất kỳ hy vọng bởi vì hủy diệt thần giáo đối đai phản đồ vô cùng nghiêm khắc những pháp sư hắc ám đó biết dùng hủ thực ngọn lửa trước thiêu linh hồn cho đến linh hồn bằng tán mới thôi hắn vừa nói xong la lâm nhận được trí não tin tức nhiệm vụ truy xét pháp thuật thủy tinh cách dùng bước đầu tiên hoàn thành ban thưởng kinh nghiệm 1000 điểm. Ký chủ cấp bậc đề thăng là một cấp 2. Sức sống tăng lên 2 điểm. Lực lượng tăng lên 3 điểm. Cân đối tăng lên 2 điểm. La Lâm lại nhìn mình tin tức, liền phát hiện mình lực lượng đã đạt đến 44 điểm, mà trước mắt những thứ này quân chính quy một lệ vèo 5 chiến sĩ, lực lượng đã ở 50 điểm tả hữu, đã không cách nào đối với hắn hình thành tính áp đảo ưu thế, chớ đừng nói chi là mở ra phẫn nộ trạng thái sau. Truy xét thủy tinh cách dùng bước đầu tiên là ban thưởng kinh nghiệm, như vậy bước thứ hai nên là đạt được chiến kỹ phá ma chém. kiếp trước trong trò chơi Phá ma chém là chiến sĩ chiến lược kỹ năng, muốn ở cấp 30 mới có thể học được. Nó một lần hành động thay đổi chiến sĩ đang đối mặt pháp sư lúc bị động bị đánh, chút nào không sức hoàn thủ cục diện khó xử. Cái này chiến kỹ địa vị sở dĩ trong yếu, còn có nguyên nhân chính là nó có thể tại chiến sĩ không mở ra phẫn nộ dưới trạng thái sử dụng, cái này có thể rất lớn vì La Lâm tiết kiệm thân thể tiềm lực tiêu hao. Hồi tưởng lại phá ma chém đối mặt pháp thuật lúc cường đại uy lực, La Lâm không khỏi đối với hoàn thành một bước này đầu mối chính nhiệm vụ càng phát ra mong đợi. Về phần cái này gọi nói tư binh sĩ, La Lâm đối với hủy diệt giáo phái diễn xuất hiểu rõ vô cùng. hắn hát trở về khẳng định cũng không còn quay đầu lại hắn liền rút kiếm ra ra một kiếm hiểu được người chiến sĩ này tánh mạng sau đó nhìn hắn hướng mặt khác sáu vị binh sĩ bọn họ là vô tội la lâm không muốn giết bọn hắn nhưng cũng không có thể bây giờ liền thả bọn hắn thoát nghĩ nghĩ liền đối với gờ di nói cho bọn hắn cũng uống xong suy yếu chất thuốc sau đó dâm lại chú ý chớ để cho bọn họ chết rồi gờ di gật đầu phân phó thủ hạ lang nhân làm theo la lâm tiếp tục nói ngươi cũng đã nghe được người này nói lời tiếp đó ta có thể phải đi vũng bùn trấn một chuyến ta với ngươi cùng đi gờ di lập tức nói không la lâm đối với gờ dị sớm có sắp xếp ngươi tạm thời lưu trong rừng rậm đi tụ lại những lý trí đó thanh tỉnh lang nhân số lượng càng nhiều càng tốt ta cũng cần các ngươi lực lượng nhưng này vì cái gì gờ dị không có ý kiến nhưng hắn muốn biết nguyên nhân la lâm thấy các binh sĩ đã áp đi trên trận chỉ để lại đáng tín nhiệm lang nhân rồi liền mở miệng đại lục mặt ngoài bình thản nhưng kỳ thật sau lưng đã dòng nước ngầm mãnh liệt dung chuyển chỉ ở khoảng cách loạn thế buông xuống loạn thế mới ra anh hùng gờ dị thoáng cái nghe không hiểu nhưng càng suy nghĩ sâu xa mắt của hắn con ngươi càng sáng từ la lâm trong lời nói hắn cảm nhận được hắn muốn cũng không dám nghĩ đến hừng hực dạ tâm ngươi yên tâm ta sẽ tụ tập tận khả năng hơn lang nhân la lâm thấy hắn hiểu được nặng nghề vô vô vai của hắn bảng cười nói ta tin tưởng ngươi an bài lang nhân chuyện la lâm liền đi tìm tinh linh phi vì như trước ở ở bên hồ với tư cách tính thích bình hòa tinh linh nàng không thích tố cùng nhân loại ở giữa sự cố nhưng nàng cũng biết rằng những sự tình này không tránh được miễn chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền cho nên trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng không gặp mặt nhưng la lâm bây giờ phải đi cũng nên đi cáo biệt một tiếng Chương 67: Quang Minh ôm ấp. Rừng rậm chỗ sâu, ven hồ. Ban ngày trong, nơi này hơi nước bốc hơi lên, sương mù lượn quanh, lâm vũ chim gáy, giống như tiên cảnh. Khi La Lâm tới đây thời điểm, bên hai mơ hồ nghe được có tiếng hát từ nước hồ phương hướng chuyển tới, bài hát này âm thanh nghe giống như là tùy ý ngâm nga đấy, nhưng giai điệu, nhịp điệu du dương, âm điệu nhu mỹ, hòa cùng lấy trong rừng chim hót, lại dị thường mà hài hòa, giống như âm thanh thiên nhiên. La Lâm có chút hiếu kỳ, hơn nghe mê mẩn, vô ý thức mà truy tìm lấy tiếng hát truyền tới phương hướng chậm rãi đi tới. nhưng hắn mới vừa đi tới vì chỗ ở nhà trên cây hạ thời điểm tiếng hát bỗng nhiên dừng lại vì thanh âm của chuyển tới người nào ở đằng kia thanh âm là từ trong hồ chuyển tới mơ hồ còn có một chút tiếng nước chảy La Lâm đã minh bạch tới vì đang trong hồ tắm mặt của hắn đằng mà đỏ nóng rất nóng lên cảm giác mình cùng với cô ý chạy tới rình coi giống như vội vàng lúng túng nói ta, là ta La Lâm hả nguyên lai là ngươi nha Người chờ một chút ta vì thanh âm của nghe rất tự nhiên hoàn toàn không có nửa điểm mà thẹn thùng trong hồ nước lại truyền tới tiếng nước chảy thanh âm càng ngày càng gần một cái mơ hồ thân ảnh từ trong sương mù xuất hiện thân ảnh chậm rãi tiếp cận từ từ trở nên rõ ràng lan phi trên người nàng chỉ tròn một kiện đứt nhẹp ra thu áo choàng cái này tựa hồ là hồ ly da da lông không dày dính thủy về sau dính sát thân thể của nàng hiện ra na đường cong áo choàng ngay mặt cũng không có nút thắt chỉ là đơn giản vây tại một chỗ sau đó ở bên hông buộc một cây đằng mạng cùng địa cầu áo choàng tắm tương tự ở phi đi lại thời điểm thon dài thường xuyên hiện ra la lâm cổ họng không tự giác mà cồn động dưới tim đập như trống trầu ở đâu còn dám lại nhìn cái này bức giai nhân đi tắm đổ gấp vội vàng xoay người tầm mắt khó trách đại lục ở bên trên có truyền thuyết nói tinh linh khuôn mặt đẹp đủ để cho nữ thần cũng ảm đạm phai mờ hiện tại xem ra lời này một chút cũng không sai cái này cũng chẳng trách những các quý tộc đó sẽ điên cuồng mà ném kim rơi vãi bạc không thiết hết thể tìm kiếm tinh linh nữ nô rồi vì thấy hắn như vậy mỉm cười cũng chưa có trở lại nhà trên cây thay quần áo chỉ là tùy ý khỏa liêu khỏa áo choàng tướng chân che kín sau đó phải dựa vào ở trên đại thụ hỏi la lâm có chuyện gì sao la lâm tướng tầm mắt nhìn về phía xương trắng mờ ảo mặt hồ lấy rời đi mình lực chú ý chờ nỗi lòng sau khi bình tĩnh, lúc này mới nói, vì ta là tới cùng ngươi cáo biệt, ta phải rời đi ánh trăng trấn rồi. À, a, nhanh như vậy sao? vì phản ứng tới, giọng nói có chút xa suốt. Nàng biết La Lâm không có khả năng một mực đứng ở rừng rậm, hắn làm xong việc liền sẽ rời đi, nhưng bây giờ thật nghe được tin tức này, đáy lòng nhưng có chút không muốn rồi. ở này nhân loại chúa tể đại lục, có thể đụng phải như vậy một cái không cho nàng phản cảm, ngược lại có chút thưởng thức nhân loại, nhưng là một việc rất khó được chuyện của nha. Sự tình không thể kéo quá lâu. La Lâm cũng có chút tiến nuối, nhưng quyết sẽ không do dự cùng kéo dài. Hắn lúc đầu bản ý là chiếm được phi hảo cảm, để cho tương lai tinh linh hợp tác với loài người càng thêm thuận sướng. Bây giờ hắn đã làm được điểm này, hơn nữa đã được đến bước tiếp theo đầu mối, hắn nhất định phải đi nhà. vì ý lặng, qua một hồi lâu, ánh mắt của nàng đỗng nhiên sáng ngời thanh âm lần nữa khôi phục sinh cơ, kia ngươi chờ ta với. Nói, nàng xoay người bắt được nhà trên cây thượng rủ xuống sợi dây, vài cái dùng lực, cả người liền nhẹ nhàng linh hoạt mà bỏ lên, sau đó sẽ cực kỳ nhanh chui vào nhà trên cây. Đại khái qua bảy tám phần chung. đem chính mình lần nữa ba lô ba khỏa kín phi lại trôi ra điều này làm cho la lâm nhẹ nhàng thở ra rốt cuộc không cần đối mặt kia mánh liệt rồi vì trên lưng của con đeo một cái túi khỏa nàng từ trên cây nhảy xuống cười nói la lâm ta với ngươi cùng đi đi la lâm kinh ngạc khó hiểu ta đã làm ra quyết định nhất định phải trở về cố hương của ta ánh trăng đại lục ta nghe nói vẽ đồn cảm khẩu có thông hương thế giới các nơi thương thuyền có lẽ ta có thể đậu vào một chiếc thuyền trở về đương nhiên cái này còn cần ngươi hỗ trợ phi thấp giải thích do nói nàng luôn muốn la lâm trợ giúp. mà nàng nhưng không cách nào có chút hồi báo điều này làm cho nàng cảm giác thật không tốt ý tứ la lâm nghe xong nhưng lại đại hỉ người tốt làm đến cùng đã phi muốn phải đi về còn tìm hắn hỗ trợ hắn nào có không giúp đạo lý nha hắn sang sảng cười bằng hữu của ta cái này đương nhiên không có vấn đề á sau đó hắn cao thấp quan sát một lát mà phi, rồi lại lắc đầu nhưng muốn an toàn tiến vào vẹn đường như ngươi vậy cách gan mặc có thể không làm được vì cái gì ta ở đâu lòi đôi sao Vì cả kinh vội vàng chạy đến một bên thạch cứu bên cạnh đối với bên trong mặt nước kiểm tra mình trang phục nhưng nhìn tới nhìn lui, mình mặt nạ mang lên trên, áo choàng cũng mặc vào, một chút cũng không còn hiện ra tinh linh đặc điểm nha, che vô cùng kín nha. La Lâm cười lắc đầu, không không không, ngược lại, ngươi che mà quá kín rồi, mặt nạ phải cởi xuống, mặt muốn lộ ra, đừng có dùng ánh mắt như thế xem ta, nghe ta không sai. lấy mái tóc bông ra, che kín của ngươi thay nhọn, sau đó trên mặt nữa bôi chút năm. Ừ, hoàng gai lá nước, ngươi xin chờ một chút, ta bây giờ đi hái. La Lâm xoay người chui vào rừng rậm, không đến 5 phút đồng hồ, hắn liền hái được một đại thổi phòng hoàng gai lá trở về. vung tay trong dùng sức trà sát liền đầy tay đều là sáp màu vàng chất lỏng sau đó thì sao vì bị khơi gợi lên lòng hiểu kỳ sau đó đem cái này bôi trên mặt đừng chính ngươi nhìn không tới ta giúp ngươi đi nói la lâm tiểu muốn đem cây nước hướng vì trên mặt bôi bôi đi qua vân vân và vân vân vì bản năng tránh qua đi khuôn mặt lộ ra bản năng vẻ trắng ghét vật này bôi trên mặt một tháng cũng rửa không sạch hơn nữa rất đau đớn da. a la lâm có chút im lặng đúng là vì ra thật sự được vô cùng mịn màng véo nhẹ một bả tựa hồ cũng có thể nặn ra nước ra nhưng vấn đề là hiện ở che giấu mình mới là mấu chốt nhất nha về phần bảo dưỡng da không phải có lẽ chờ an toàn nói sau sao thoa lên cái này chính là vì che giấu da của ngươi ra để cho ngươi trở nên chẳng phải xuất chúng nhân loại cũng không có như ngươi vậy gần như hoàn mỹ da thịt hắn kiên nhẫn giải thích hả vậy được rồi ngươi bôi đi vì không phải không người phiên dịch lý người tao mày nhắm mắt lại chờ đợi la lâm tướng cây nước thoa lên nói thật la lâm thật là có chút không nỡ che giấu vì giá trương gần như hoàn mỹ gò má nhưng không có biện pháp nha ngoan ngoãn tâm Bắt đầu cẩn thận sức lên. Trên cổ cũng muốn sao? Chi tiết trọng yếu nhất ở nhân loại thế giới, ngươi phải cùng để cho mình biến thành một cái người bình thường, mới sẽ không đã bị người khác chú ý. La Lâm là nói như vậy, nhưng nhìn phi nhỏ như non sứ vậy thon dài cổ, cứng rắn là có chút xóa sạch không đi xuống. Vậy ngươi liền cũng xoa đi. Vì dứt khoát đem cổ áo kéo ra một ít, nhắm mắt lại, cắn răng nhẫn nhịn. Nàng như vậy kéo một phát có thể bó tay rồi, La Lâm lại có chút bị ảnh hưởng tới, chỉ vội vàng ở trên cổ bán bộ phân leo một cái xong việc, sau đó sẽ thu hồi tới tay nói, tốt rồi, cứ như vậy được rồi. bình thường ngươi chú ý xuyên đeo cao cổ quần áo ngăn cản thoáng một phát là tốt rồi vì không có phát hiện la lâm dị thường đi tới một bên thạch cứu bên cạnh nhìn mình cái bóng quan sát sau nửa ngày không nói thở dài bây giờ ta nhưng thành người quái dị rồi được rồi la lâm phát hiện tinh linh ít nhất vì đối với xinh đẹp có một loại gần như bản năng cố trước hắn vội vàng ngăn ủi không có nghiêm trọng như vậy ngươi bây giờ chỉ là sắc mặt vàng khẽ đi một tí nhưng ngũ quan như trước rất đẹp như cũng là mỹ nhân nếu như nói vốn là xinh đẹp có thập phần cơ hồ là hoàn mỹ vô hạ mà nói như vậy hiện tại giảm đi như ngọc da thịt cũng chỉ còn dư lại 8 phần rồi ở nhân loại chính giữa mặc dù xuất chúng nhưng chẳng phải bắt mắt la lâm lại sau lui lại mấy bước cẩn thận quan sát một lần bị hoa tới tay nói lấy mái tóc ghim mà bắt đầu ngũ trùn kéo lên đúng cứ như vậy đầu của ngươi dây cột tóc lấy màu tím nhạt ánh sáng lộng lẫy mặc dù không thấy được nhưng tỉ mỉ người nếu là phát hiện không tốt giải thích vì dấu tóc về sau la lâm gật đầu được rồi lần này có thể chúng ta bây giờ tự xuất phát sao đương nhiên vì đã sớm quy tâm tự tiến rồi Khi lấy được La Lâm trợ giúp về sau, nàng hận không thể bây giờ trở về đến ánh Trăng đại lục đi. Vì vậy hai người xuất phát, nhưng không có đi thẳng về, mà là trước đi tìm Lang Vương gọi gì, nói rõ tình huống. Gỡ gì có chút tiếng lưỡi, nhưng như trước chúc phúc vì một đường thuận phong mà trở lại cố hương. Sau đó, La Lâm mang theo Tinh Linh Phi về tới ánh Trăng trấn, bái phòng Khang Vũ mục sư. Ở chỗ này, thân phận của nữ phi là La Lâm mới tìm nữ bục. Khang Vũ tựa hồ nhìn xảy ra điều gì, nhưng La Lâm tin tưởng, hắn nhiều nhất chỉ sẽ cho rằng phi là hắc nữ vu, nhưng tuyệt đối không thể tưởng được Tinh Linh đi lên. Hơn nữa người mục sư này biết đúng mực, cái gì đều không hỏi. Khang Vũ còn cam đoan, hắn sẽ nghĩ biện pháp để cho các thôn dân chậm rãi tiếp nhận lang nhân tồn tại. Đạt được hắn lời hứa về sau, La Lâm liền mang theo Phi, hai người chung ngồi một con, một đường hướng Vẹn Đổng chạy tới. Vẹn luôn buôn bán vô cùng phát đạt, càng đến gần nội thành càng là như thế. Trên đường người đi đường cũng là càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu, vì còn có chút sợ hãi, nhưng đi một đoạn đường, nàng phát hiện những người đi đường này lớn cũng chỉ là vội vàng liếc nàng liếc liền đổi qua ánh mắt, cùng với nhìn một cái người bình thường không có gì khác nhau về sau. lá gan của nàng tiệu trầm trầm lớn bắt đầu bông ra lòng dạ quan sát nhân loại thế giới cảnh sát la lâm không thể không nói nhân loại không đúng vẹn đùm rất náo nhiệt vì kịp thời đổi giọng những thứ này nói chuyện chi tiết la lâm dặn dò qua nàng nhưng nàng như cũ có chút không thích đứng dưới cái nhìn của nàng nhân loại thế giới so với cố hương của nàng muốn có sinh khí hơn nhiều mỗi người tựa hồ cũng ở chạy thời gian mà không phải như bọn hắn tinh linh đồng dạng mỗi ngày bình tĩnh an tưởng cuộc sống Vẹn đùm là tinh quang đại lục ở bên trên phồn hoa nhất cảng khẩu náo nhiệt là tất nhiên bất quá thành thị lớn rồi âm u trong góc sẽ tàng ô nạc cấu hiện ra các loại tội ác ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý la lâm rất sợ phi bị trong thành thị phát sinh một ít chuyện tỉ như An xin tỉ như dọc phố ăn cắp chờ các loại sự tình cấp đã kích thích ta biết ta từ trên thuyền trốn ra khỏi thời điểm ra mắt ở bị cướp giật sang tháng làm vinh dự lục sau một ít đoạn trí nhớ lan phi không nguyện ý nhất hồi ước chuyện của hừng nhưng ta nói cho đúng là có bóng tối địa phương khẳng định cũng sẽ có con minh la lâm nghiêm túc nói hắn không thể để cho phi đối với nhân loại mất đi tín tưởng vì cùng La Lâm chung ngồi ở một con ngựa trên lưng ngựa nghe vậy mỉm cười nhẹ nhàng hướng sau lưng La Lâm trong ngực nhích lại gần ta biết điều này gỡ gì thật là tốt người còn có ta bây giờ bất chính tựa vào quang minh trong lòng được sao La Lâm khẽ giật mình sau đó liền nở nụ cười hắn vẫn là đánh giá thấp phi nàng là cái chi khôn tinh linh đợi trước nàng sẽ đi cực đoan không là vì nàng tính cách cực đoan mà là vì nàng nhận lấy rất nhiều tổn thương ở kiếp này hắn sẽ bảo hộ nàng chương 68, ven đường mai phục chim hoàng anh quốc đạo là ánh trăng chấn đến vẹn đồn phải qua đường. Cốc bên đường trong núi rừng sinh hoạt một đám gãy âm thanh thanh thúy dễ nghe chim hoàng oanh. Mỗi khi sáng sớm, trải qua nơi đây người đi đường nghe chim hoàng oanh trình diễn, luôn có thể đạt được một cái hào tâm tình, Cốc đạo cũng như vậy được gọi là cốc đạo nhất bên là bất ngờ vách núi, bên kia độ dốc thoáng hòa hoãn, nhưng trong đó rừng cây tinh mịch, che kín trông gai cùng độc trùng, thật khó đi chung. Ngay tại La Lâm mang theo phi chạy về vãn đồng thời điểm, hắn nhưng lại không biết, ở xinh đẹp này cốc đạo ở bên trong đang cất giấu một hồi kim hắn sắc cơ. ở cốc đạo một bên trong núi rừng, một đám người mai phục. những người này trên người cũng cửa hàng cây y cỏ dùng đem chính mình hoàn mỹ ngụy trang ở rừng cây bên trong một người trong đó vóc dáng cực kỳ cao to gương mặt lạnh lùng nghiêm túc chính là quân sĩ trưởng oan sơn trên người hắn như trước mặt kia thân quân sĩ trưởng chế thức dũng khí chiến giáp hắn liền giấu ở một đám cỏ đằng sau tiếp nhận mấy cái trinh sát báo cáo mục tiêu đã đến ngoài mười dặm dự tính nửa giờ về sau sẽ tới đạt có hai người một nam một nữ mục tiêu trang bị là đơn thủ kiếm cùng thép lá chắn trong đó tấm thuẫn bên trong tựa hồ có ma văn hẳn là có đủ ma pháp kháng tính mặc trên người mang tòa giáp đối với cung tiễn có tốt lực phòng ngự hắn cưỡi ngựa chỉ là dân sự ngựa chạy chậm không cách nào liên tục chạy như điên tốc độ cũng không nhanh liếc mắt Chung ngồi một con nữ nhân cùng mục tiêu quan hệ thân mật nhưng cung cấp lợi dụng nguy hiếp. mục tiêu trong quân chuyên nghiệp trinh sát cửa Nguyên một đám dưới báo cáo ra cơ hồ tướng La Lâm mặc cái gì màu sắc cũng điều tra đi ra bản sân lặng lặng yên nghe hắn hít mắt tới tay khoác lên hắn trọng kiếm lên ngón tay thoáng một phát thoáng một phát mà nhìn thân kiếm nhìn không ra hắn cụ thể suy nghĩ chờ trinh sát báo cáo chậm hắn nhẹ gật đầu nói đã minh bạch cung tiễn thủ chuẩn bị ước hắn y Của ngươi tiểu đội nhắm ngay nữ nhân kia, bắn chết nàng. Vâng. Tướng Hàn Mi đáp. A nói, Ở. cả ngươi tài thon dài, mặc trên người màu đen như mực đấy, long lánh ánh kim loại áo giáp thanh niên thấp giọng đáp lại. Nhắm ngay cơ hội, nhắm trúng mục tiêu. Cần phải một kích giết định." "Vâng." Thần Tiên thủ A nói lên tiếng, mắt của hắn trong long lánh tự tin trầm ổn hào quang, hắn chưa bao giờ thất thủ qua, tin tưởng lúc này đây đánh lén cũng chỉ là vì hắn hoàn mỹ ám sát trong ghi chép nho nhỏ thêm vào một số vinh dự mà thôi. Chiến sĩ chuẩn bị. Vạn nhất đánh lén thất thủ, các ngươi dựa vào lên. lấy thế trận xung phong vây giết. trong rừng rậm 10 cái chiến sĩ cùng một chỗ ứng những thứ này chiến sĩ hoặc chấp la chắn cầm kiếm hoặc cầm trong tay trọng kiếm hoặc là cầm trong tay song đao hắn trên người chúng hộ giáp đều là tinh lương tỏa giáp thượng diện còn hiện lên nhàn nhạt mà pháp hào quang cấp đức tốn của ngươi cung tiến thủ tiểu đội mai phục tại cốc đạo bên này một khi đối phó cố gắng phá vòng đây, bắn chết hắn xúc tác của ngươi tiểu đội ở bên cạnh cung cấp đức tốn đồng dạng hai cái cung tiến thủ đội trưởng đồng thời gật đầu sau đó liền mang theo từng người bảy người cùng tiễn thủ tiểu đội tách ra mai phục tại chim hoàng hoành cốc đạo hai cái lối ra đến trình độ này lần này tập sát kế hoạch liền đại khái an bài hoàn tất hoảng sần ngưng lông mày trầm tư bắt đầu cân nhắc hắn an bài hay không còn có chỗ sơ hở lần này bọn hắn đi ra cùng lần trước tiêu sát lang nhân không giống với lần này là nhiệm vụ bí mật toàn bộ vẹn đường chỉ có hắn trưởng quan biết xuất động nhiệm vụ lý do rất đơn giản bởi vì hắn sai phái đi che giấu thạch hành động tiểu đội không có âm tín điều này nói do nói tư vô cùng có khả năng đã tải hắn sẽ không đi cứu viện hắn tiểu đội bởi vì ánh trăng chân qua xa, không tính cả hành động thời gian, quan qua lại hành trình ít nhất đều phải tốn thượng tam thiên. Nay thời gian quá lâu, cực kỳ dễ dàng để người chú ý. Mà vẽ đường quân chính quy với tư cách lĩnh chủ nệ trọng nhất lực lượng, quân kỷ cứng nghiêm, một khi bị phát hiện không đúng, thì có lĩnh chủ thân binh hắc giáp vệ trước đến điều tra. Như vậy trang một cái, tất nhiên sẽ kinh động vị kia đáng sợ sư. Sự tình liền động tinh quá lớn, được không bù mất. Nếu mà so sánh, chim hoàng anh cốc đạo cách vẽ đúng lại chỉ có một tiếng đồng hồ hơn lộ trình, hắn chỉ cần lặng lẽ phái cái trinh sát trên đường điều tra. nhận được tin tức sau bọn hắn tiểu hành động, qua lại chỉ cần tiểu nửa ngày thời gian, hắn trưởng quan có thể thoải mái mà vì hắn che giấu qua lần này thời gian ngắn mất tích. Ngay cả như vậy, vì bí ẩn hành động, Hoàn Sẩn cũng không còn dám mang nhiều người, chỉ dẫn theo đội 4, tăng thêm trinh sát, tổng cộng 30 thủ hạ, đều là hắn bình thường có thể bồi dưỡng tâm phúc, đối với hắn cực kỳ trung tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, Hoàn Sẩn cảm thấy hắn kế hoạch đã không có sơ sót, chỉ cần mục tiêu đi vào khe núi này, chẳng khác nào tiến nhập địa ngục. Một lát sau, chính sát lại đây báo cáo, mục tiêu đã đạt tới 1 km bên ngoài. ở một cái loại nhỏ thương đội đằng sau hoàn sân nhất thời cao mày thương đội hắn ghét cái ý này nhân tố bên ngoài làm Lam là bao bì thương nhân tựa hồ là thợ săn có 15 người mỗi người đều mang cung săn cùng chó săn trinh sát hồi báo đáng chết bọn hắn tầm đó khoảng cách bao nhiêu hoàn sân hỏi hắn ghét cho săn những xuất sinh này là ẩn nút người lại địch hơn 500 trăm thước bọn họ là ngẫu nhiên đụng phải được ngươi đi truyền lệnh lệnh làm cho tất cả mọi người bảo trì ẩn nút cần phải đừng làm cho thương đội phát hiện gì thường chờ thương đội quá khứ chúng ta động thủ lần nữa năm trăm m có lẽ vậy là đủ rồi nhưng cái này nho nhỏ biến cố để cho hoàn sẩn trong lòng lượn quanh lên một tầng âm vân đang chờ đợi ở bên trong thời gian chậm rãi trôi qua đại khái 5 phút đồng hồ về sau chim hoàng oanh cốc đạo khẩu xuất hiện trinh sát trong miệng tương đội bởi vì đã tiếp cận vẹn đồn những người này thoạt nhìn rất buông lỏng, cười cười nói nói đấy hoàn toàn không có đề phòng bọn hắn lại vẫn dẫn theo hai cái tiểu hải tử tiểu hải tử thường xuyên phát ra cười khanh khách thanh âm thoạt nhìn giống như là đi vẹn đồn du ngoạn. những người này đuổi một cỗ tử từ, từ bỏ ra xe ở hoạn sẩn lo âu trong ánh mắt chậm rãi đi ở cốc đạo trong khi những người này đi tới cốc đạo trung ương giải đất thời điểm mục tiêu liền xuất hiện hắn tới ngựa tốc độ nhanh hơn thương đội thượng rất nhiều cho tới bây giờ song phương cách xa nhau chỉ có hai khoảng trăm mét lẫn nhau tầm đó đều có thể nhìn thấy đối phương tới rồi tình trạng này hoàn sần không có yêu cầu gì khác chỉ hy vọng không ra cái gì ngoài ý mớn để cho cốc khẩu hai người kia mau chóng tiến vào vòng mai phủ hủy diệt Chi thần tựa hồ nghe thấy hắn tín đồ tiếng lỏng một đường đi trong thương đội mang theo cầu nhi một tiếng không lên tiếng chỉ ở ven đường mừng rỡ chạy tới chạy lui đuổi chim bắt diệp, chơi cũng không vui cởi hồ tình huống cũng không tệ lắm chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Ở hoàn sẩn trông đợi trong ánh mắt kia thất vác hai người ngựa chạy chậm một đường tiểu bảo, vác hắn chủ nhân tiến nhập cung tiễn thủ xạ kích phạm vi, trên lưng ngựa hai người trẻ tuổi người tựa hồ cũng tại nói chuyện phiếm, cái đó ngũ quan vô cùng sự tinh xảo, nhưng sắc mặt vàng khẽ nữ tử tựa hồ rất vui vẻ, thỉnh thoảng mỉm cười. Cái này cảnh tượng để cho hoàn sẩn không ngừng cười lạnh, tay của hắn đã dơ lên, chỉ đợi hai cái này thẳng quỷ không may tiến vào vòng mai phục, liền phát động công kích mệnh lệnh. Khoảng cách càng ngày càng gần rồi. 50m, 40m, 20m. Ô phụ thân mau nhìn trên núi có người tiểu hài tử tiếng nói đột ngột vang lên hắn mập mạp mà ngón tay nhỏ lấy cốc bên đường núi rừng cười hì hì vẻ mặt ngây thơ lãng mạn tựa hồ phát hiện cái gì tốt đồ chơi chương 69, xem ra ta muốn đích thân xuất thủ tiểu hài tử thanh âm của không nặng ngây thơ lãng mạn nhưng nghe ở người có ý chí trong hai, lại như nặng cổ bản sần cơ hồ buồn bực muốn thổ huyết hắn tính đi tính lại lại không nghĩ rằng sẽ ở chỗ này xảy ra vấn đề hắn nhìn thấy ngồi ở trên xe bỏ chơi một cái tiểu hài tử vẻ mặt khờ dại nhìn cốc đạo bên cạnh núi rừng mập mạp mà bàn tay nhỏ bé đang chỉ vào một cái nằm ở trên đồng cỏ một hở ra là chiến sĩ. Đúng, cái này chiến sĩ ẩn nút rất được, phi thường tốt, gần như hoàn mỹ, ít nhất toàn sần không có phát giác cái gì sơ hở, nhưng có thể là bởi vì góc độ vấn đề, đơn giản chỉ cần bị cái đó trong mắt loạn chuyển tiểu hài tử cấp phát giác. Vùng núi có người. Trong thương đội đám thợ săn cũng không giống như tiểu hài tử như vậy ngây tơ, thoáng một phát liền cảnh giác lên, hô quát liên tiếp, mỗi người cũng nâng lên cùng, trốn vào xe châu cùng cốc đạo một bên tiểu bích chi, Như Lâm đại địch. La Lâm phản ứng cũng cực nhanh. Sẽ ra ngồi ở trước mặt hắn phi tung người xuống ngựa tướng ngựa chạy chậm coi là tạm thời hộ thuẫn, sau đó lại giơ lá chắn cầm kiếm đồng thời quát nhẹ phi dắt ngựa hướng mặt trước xe trâu không đi trở về chúng ta xuất gốc hắn muốn cùng phía trước xe trâu hội hợp nhưng những thứ này thợ săn hiểu là ý của hắn tư cho là hắn có ác ý lập tức giơ mũi tên đối với hắn không để cho bọn họ đến gần loại thời điểm này có thể không có thời gian dầu gì la lâm lập tức chuẩn bị xuất gốc phi cũng ý thức được nguy hiểm nơi này hiển nhiên là nơi thị phi nhanh chóng cách xa mới là đủ lý Nàng dắt dây cương cùng la lâm đi về Hoàn sân mắt thấy la lâm động tác trong nội tâm trận phải thẩm nghĩ hét lớn một tiếng rõ ràng hoàn mỹ tập sát kế hoạch cứ như vậy cho người ta hư mất chuyện hắn hận không thể đem cái lắm miệng tiểu hài từ cấp một cước giết chết hắn lập tức phản ứng chiến sĩ tiểu đội lên đối phó mục tiêu cùng tiến thủ đuổi theo ngươi ngươi đi cảnh cáo thương đội chớ xen vào việc của người khác a nói của ngươi nhiệm vụ không thay đổi vâng dạ dạ chiến sĩ tiểu đội đội trưởng phát một tiếng gào thét xông hết lên ngụy trang từ trong núi rừng một ngày ra hắn các đội viên lập tức theo sát mà lên như sau núi mánh hổ bình thường liền xông ra ngoài xa xa thương đội nhất thời kinh hãi muốn bắn tên đánh trả lập tức liền có hai chi sức lực nhanh có lực mũi tên hướng bọn họ bay qua bằng hai tiếng xuất tại trên xe bò, mũi tên thân thẳng không có tới vũ một cái cung tiến thủ lệ thanh quát quân đội đuổi bắt đào phạm người dội danh cùng ngay trong thương đội thợ săn nghe xong lời này lại nhìn lao tới chiến sĩ trên người trang bị đều là dọa một cái rút dậy nguyên một đám đều là sắc mặt trong sạch ở đâu còn dám ở chỗ này ở đâu lập tức thu thập hành lý bỏ liên tục vó mà đi người Bên kia, La Lâm mới vừa làm ra phòng ngự, liền thấy bảy cái chiến sĩ tạo thành một cái quân đội thường dùng hình cây đinh công kích tiểu đội hướng hắn chạy tới, nhất thời cởi khổ, dĩ nhiên là đến đây vì hắn. Hắn hơi tưởng tượng, đã biết rõ đồng nhất định lại là hủy diệt giáo phái ám sát. Lại thoáng một nghĩ sâu, hắn trên trán liền toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này đây, có lẽ không có đứa bé kia nhắc nhở, hắn vẫn thật là Lâm vào tử địa. Hủy diệt giáo phái so với hắn tưởng tượng mà còn đáng sợ hơn nhiều lắm, hắn không chút nào có thể thư giãn a. La Lâm lấy lại bình tĩnh, để cho mình trầm tĩnh lại, một bên lui về phía sau. một bên nhỏ giọng đối với phi nói đều là của ta được nhân lúc này là ta liên lụy ngươi rồi chờ chút đấu võ ngươi tìm cơ hội chạy la lâm một ưu điểm lớn chính là tư duy vô cùng cẩn thận không đợi phi trả lời vừa tiếp tục nói đừng không được hướng cái này gốc đạo hai bên lối ra chạy nhất định sẽ có mai phục ngươi hướng dừng dầm chạy không chúng ta cùng đi vì kiên định lắc đầu mặc kệ cái gì nguyên nhân nàng cũng sẽ không trong chiến đấu vứt bỏ bạn của tự mình không đợi la lâm nhiều lời trên tay nàng liền hiện lộ ra tế vi tinh quang sau đó tay này đặt tại la lâm trên người hào quang tùy theo chạy xuôi mà lên nguyện ngôi sao vinh viễn chiếu sáng ngươi trong chốc lát la lâm liền cảm thấy có một cỗ trong trẻo lạnh lùng lực lượng tiến vào thân thể của mình nhanh chóng chạy vào tứ chi bất hải trí não tùy theo chuyển đến tin tức đạt được chúc phúc tinh diệu ký chủ tố chất thân thể năm tất cả công kích tướng kèm theo thượng tinh thần lực la lâm lực lượng thì đến được 49 giờ hắn lại nhìn về phía hướng hắn vọt tới binh sĩ trí não biểu hiện tin tức vẹn đồn binh sĩ một lẹ năm chiến sĩ thông thường dự đoán lực lượng bốn mươi dự đoán cân đối hai mươi Hộ giáp, vẽ đồng chế thức sáu trang, lực lượng, sáu trang hiệu quả, khiến cho mặc gắng sức số lượng thêm ba, khiến cho mặc lấy ngược bụng yếu hại đạt được một cái bảo hộ tính pháp thuật hộ thuẫn, phòng ngự bất luận cái gì tới chết công kích. Từng cái chiến sĩ tố chất đều cùng La Lâm không sai biệt lắm, số lượng trưng bày, hơn nữa xa xa còn có cung tiễn thủ như độc xà giống như chờ hắn lộ ra sơ hở, lần này thật đúng là khó giải quyết. Hướng dừng dầm phương hướng lui lại, ta có thể khống chế thực vật. Vì nói khẽ, nàng ngữ tốc rất nhanh, nhưng rất rõ ràng. Bước mặt nguy hiểm, La Lâm cũng không nói hoài thượng cái này rất nhiều. Lập tức dựa theo phí kế hoạch hành động, mượn ngựa chạy chậm yểm hộ, hắn thật sâu hít một hơi khí. Phẫn nộ trạng thái, mở ra. Lực lượng 100, sức sống 50, cân đối 50, kích hoạt mức tiềm lực, sở hữu tất cả chiến hướng kỹ không làm lệnh sử dụng. Khi trước mức tiềm lực, 250. Cái này hút đi xuống một ngụm không khí nhất thời giống như hỏa tinh đồng dạng, dẫn đốt la lâm trong cơ thể tất cả lực lượng, ở trong cơ thể hắn, một cỗ cùng dã nhiệt lưu lao ra, như biển gầm bình thường hướng hướng tứ chi Hải. Một cỗ nhàn nhạt, nhạt hồng sắc ánh sáng nhạt từ la lâm mặt ngoài thân thể nổi lên, con mắt của hắn quang biến thành cùng kinh người. Tràn ngập phong bạo vậy phẫn nộ, vì không cẩn thận nhìn thoáng qua, nhất thời liền cảm thấy một cỗ sát ý tốc thẳng vào mặt, một hồi hãi hùng kêu vía. Giờ này khắc này, La Lâm lực lượng trực tiếp gấp bội, đạt đến 98 điểm, tới rồi một loại cực kỳ đáng sợ tình trạng. Thời điểm này, công kích tiểu đội đã gần ngay trước mắt. Cốc bên đường bên, hoàn sân đối với bên người thần tiến thủ A nói nói, nhìn đúng, chờ bọn hắn vừa mở đánh, một mũi tên bắn chết hắn. Vâng, trưởng quan, A nói đã cải tên thượng cung, hắn cung là thép chế phản uốn cuối cùng, mũi tên đồng dạng là thép chế đấy, mũi tên dùng là thượng thượng ưng linh. Một mũi tên chỉ giá 20 miếng ngân tệ, là đại sát khí. Cái này thần tiễn thủ hiếp như ưng vậy ánh mắt, chăm chú nhìn xa xa đối thủ. Cốc đạo trong, chiến sĩ tiểu đội đã vọt tới ngựa chạy chậm hơi nghiêng, trong đó dẫn đầu là một huấn chiến sĩ, hắn là đội trưởng, hắn giơ la chắn hộ thân, đồng thời đối với bên người trọng kiếm chiến sĩ hạ mệnh, bổ mã. Trọng kiếm chiến sĩ lập tức xông lên trước, giơ lên trọng kiếm, một kiếm chém về phía ngựa chạy chậm. Hắn lực lượng sao mà to lớn, vũ khí trong tay có cực kỳ tinh lương, một kiếm xuống dưới, ngựa chạy chậm từ phần lưng trực tiếp bị bổ một phát hai đoạn. lộ ra nút ở mã sau La Lâm cùng Phi. Thuẫn chiến sĩ phối hợp cực kỳ ăn ý, lập tức đối với La Lâm đã phát động ra chướng kỹ, Manu xuống tới. Hắn dơ La chắn thẳng lên, sau lưng trọng kiếm chiến sĩ cũng theo thật sát, trong đó ba người giống như đội trưởng công hướng La Lâm, ba người khác chuẩn bị vòng qua La Lâm, đi đối phó phía sau hắn Phi. Cái này sách lược không chê vào đâu được, bọn họ phối hợp cũng dị thường ăn ý. Trong rừng rậm, thần tiến thủ A nói đã bắt đầu cây cùng, lấy hắn kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên đó có thể thấy được, sau một khắc, đối thủ sẽ hiện lộ sơ hở. Ngay tại cùng lúc đó, La Lâm cũng đã phát động ra chiến kỹ. Lần này hắn dùng là không là làm gì chắc đó trụ cột chiến kỹ, mà là có chút mạo hiểm, nhưng chỉ cần dùng được, lại có thể thu được ký hiệu trung gia chiến kỹ. Ngựa chạy chậm mỗi lần bị chém nước, hắn trong cổ liền phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chiến kỹ kiếm thuận truyền qua phát động. Tiêu hao mức tiềm lực 30. Kiếm thuận truyền qua, giờ khắc này trong tay ngươi tấm thuận trở thành biển gầm, ngươi kiếm trong tay trở thành phong bạo, phá hủy trước mặt ngươi hết thảy địch nhân. Trong chớp mắt này, La Lâm trên người hồng quang trợ sáng lợi, cả người như tia chớp giống như lao ra, đi đầu một lá chắn đỉnh trước người. Không đầu không đuôi mà đánh tới đối thủ, tay phải kiếm là hóa ra từng đạo dạy đặc vô cùng hồng sắt bóng kiếm, cắt về phía địch nhân tất cả chỗ yếu hại. Và ảnh, chiến sĩ tiểu đội đội trưởng đứng núi chịu sào, hắn lực lượng so với La Lâm ước chừng thấp gần một lần, bị như vậy va chạm, trực tiếp chỉ làm thành nghiền ép tính công kích hiệu quả. Lúc trước 16 cấp tinh anh Lang Vương bị La Lâm nghiền ép một kích, trực tiếp bị đụng mất đi chiến đấu lực, lúc kia lực lượng ưu thế cũng chỉ có 22 điểm mà thôi, lúc này lại ước chừng đạt tới hơn 50 điểm, cái này nghiền ép hiệu quả lại càng phát đáng sợ. Cái này thuẫn chiến sĩ đội trưởng liền cảm thấy mình mang như sông tới đập lấy tường đồng vách sắt, răng rắc răng rắc tay của hắn cánh tay tiết tiết đứt từng khúc, trong tay tấm thuẫn bị phản bắn trở về, đâm vào hắn ngực của mình trên miệng, xương ngực lại chuyển tới dậy đặc nước vang thanh âm, sau đó hắn giống như vải rách bao bố đồng dạng bị đụng mà bay lên, bay về phía phía sau hắn chiến sĩ, phía sau chiến sĩ đồng dạng chịu đựng không được cái này cố quần bạo lực đạo, tiếp tục bị đánh bay. Trong tích tắc, cái này hình cây đinh công kích tiểu đội còn chưa kịp phân tán công kích, đã bị La Lâm trực tiếp lấy cuồng bạo chiến kỹ đánh lui. Các chiến sĩ lui về phía sau, bay lên đang bay nảy sinh trong quá trình, bọn hắn lại cuốn vào màu lửa đỏ bóng kiếm, dây đặc trạng kích âm thanh xuất hiện, huyết vụ thoáng một phát bước hơi lên lên, nguyên bản hư hào bóng kiếm lập tức bị văng khắp nơi máu tươi nhuộm thành thật thể. tại đây một mảnh huyết vụ cùng kêu rên trong tiếng kêu thảm, la lâm bổ sóng trạng biển bình thường mà tiến lên, lưu lại đầy đất bầm thây của tay, quân chính quy chế thức chiến giáp hoàn toàn không cách nào bảo vệ bảo vệ bọn họ sinh mạng. trong rừng rậm, thân Tiến thủ a nói bị phía dưới máu tanh chiến đấu chấn động mà cả người run lên, trong tay mũi tên lại không có kịp thời bắn ra, nhất thời liền bỏ lỡ cơ hội tốt. trên thực tế, hắn cũng biết rằng. cho dù hắn bắn ra mũi tên, cũng vô cùng có thể sẽ bị trong tay đối thủ kiếm cấp đập bay. Mặt khác, cung tiến thủ cũng bị máu này tanh chiến đấu cấp trấn trụ, trong lúc nhất thời đều có chút ngây người. Đúng, bọn họ là quân chính quy, chịu qua nghiêm khắc huấn luyện, nhưng là, bọn hắn thì không có gặp qua chân chính cường đại đối thủ. Làm có một đối thủ giống như làm thịt dê như giết chó đánh bại bọn hắn lúc, bọn hắn cũng có chút chẳng biết làm sao. Cái này là một nhánh quân đội không có đánh qua trận đánh ác liệt, không có chân chính gặp qua máu biểu hiện. Quân sĩ trưởng Hoàng sân là duy nhất gắng giữ tỉnh táo người, hắn hít sâu một cái khí. Rút ra hắn một mực chọc vào trên đất bùn trọc kiếm, cười lạnh nói: "Hừ, Khó trách nói tư mang theo một đội người cũng không có cách nào đối phó hắn, tiểu tử này quả nhiên có môn đạo. Xem ra hắn phải tự mình xuất thủ." Chương 70, lòi đôi, Chim hoàng oanh cốc đạo. Mạo cùng lên. La Lâm quá khẽ. Hắn một lần hành động đánh tan chiến sĩ tiểu đội, trong lúc cấp bách quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện phí lại vẫn tại sau lưng 5 mét bên ngoài, vừa mới chiến đấu, máu tươi vẩy ra, thịt vụn bắn ra bốn phía, trên mặt của nàng trên người cũng lây dính rất nhiều, nét mặt của nàng thoạt nhìn ngơ ngác. tựa hồ cũng bị hù dọa bối rối được đây cũng là một cái không có trải qua máu lửa con nít đã gặp nàng bộ dáng này la lâm nhanh trong tướng tấm thoát lưng vắt trở về trên lưng sau đó quay người trở về trên đường đón đỡ mấy chi bắn tới mũi tên sau đó một tay lấy phi cấp nhấc lên sau đó tiếp tục hướng cốc đạo một bên rừng rậm phóng đi siêu siêu siêu tiếng hét lớn không ngừng văng lên mũi tên nhọn không ngừng từ trong rừng rậm bay ra tần số càng càng lúc càng nhanh không ngừng bắn về phía la lâm cùng la lâm trong tay phi cốc đạo rộng rãi có chừng hơn hai thước Không có bất kỳ có thể cung cấp tránh né mũi tên chướng ngại vật, La Lâm không thể không tả hữu di động tránh né, đối với những thật sự đó không tránh khỏi mũi tên, là dùng kiếm đập bay. Mũi tên nhọn liên tiếp không ngừng bắn tới, La Lâm mỗi tiến lên trước một bước, liền muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực, đại khái đi 17-18 thước thời điểm, đến rừng cây biên giới thời điểm, tới tay sách phỉ rốt của phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói, "La Lâm, thả ta xuống, tự chính mình đi." La Lâm làm theo, đồng thời giật dò, coi chừng mũi tên nhọn. Yên tâm đi, ta có thể tránh." Phi gật đầu, thân thủ của nàng cũng không yếu. Ở buông phi đồng thời, La Lâm như trước không ngừng dùng kiếm đập bay mũi tên nhọn, tay kia vươn hướng phía sau lưng, chuẩn bị tháo xuống trên lưng tâm thuẫn. Hắn hiểu rõ vô cùng vẹn đốn quân chính quy tạo thành ở cung tiến thủ trong tiểu đội, tất nhiên sẽ trang bị một hai cái kỹ thuật bắn cung cực kỳ ưu tú bắn tỉa tiến thủ, chuyên môn dùng để ám sát cường lực đối thủ. Hiển nhiên, vừa rồi phóng tới những mũi tên đó hoàn toàn không gọi được Tam Minh. La Lâm dám khẳng định, đã đối phương đoán trước mai phục. Như vậy trong rừng cây khẳng định còn cất giấu ít nhất một cái thần tiến thủ, tùy thời cấp cho hắn một kích chí mạng. Đối với thần tiến thủ mũi tên. La Lâm không đem cầm nhất định có thể dùng kiếm trong tay la bay, hắn phải dùng tới hắn tin cậy nhất chiến đấu đồng bọn, Tấm Thuẫn. Ngay tại La Lâm hai tay vừa mới cầm nắm đến Tấm Thuẫn chui thời điểm, trong mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái vô cùng hắn di chuyển nhanh trong bóng đen. Bóng đen này từ trong rừng cây lao ra, tốc độ như thiểm điện, khí thế như mãnh hổ, những nơi đi qua, có cây rối rít hướng nghiêng ngả phục, một cỗ nồng nặc máu tanh sát khí đập vào mặt. Là cao thủ! La Lâm kinh hãi. Bóng đen này ở trong chớp mắt chạy ra khỏi rừng cây, sau đó một nhảy dựng lên, hướng La Lâm đã tới rồi một cái nhảy chém. một tiếng chiến giống phát ra nhiếp nhân tâm phách trí não nhanh chóng hướng la lâm hồi báo tin tức mục tiêu xác nhận quân sĩ trưởng đoàn sân 18 cấp chiến sĩ tinh nhuệ ở vào phấn nộ trạng thái lực lượng dự đoán 130. trang bị vũ khí chiến giáp 6 trang 6 trang hiệu quả lực lượng 10, nhận được một kích trí mạng lúc nhưng kích thích cấp hai pháp thuật hậu thuẫn lúc công kích vũ khí tướng mang theo băng xương ma lực những tin tức này thoáng qua la lâm căn bản không kịp nhìn hắn chỉ có thấy được một cái một lực lượng trị giá ước chừng so với hắn bây giờ cao ba điểm lực lượng đủ đối với hắn tạo thành nghiền ép tính công kích hiệu quả. Mặc dù đối với tới tay sử dụng chỉ là trụ cột chiến kỹ, nhẹ chém, nhưng trước khi hắn tiếp một cái công kích chiến kỹ, chiến kỹ đánh hội đồng, hợp kích, hơn nữa đối với tới tay cao lực lượng, một kích này trở nên không cách nào ngăn cản, sống chết trước mắt, La Lâm biết do không thể làm, nhưng như cũng rơi lên trong tay tấm thuận nên đón tiếp lấy, đây là hắn trước mắt duy nhất lựa chọn. ầm, một tiếng một hưởng, trên tấm chắn chuyển đến đáng sợ áp lực, đối thủ lực lượng thật sự quá to lớn rồi, La Lâm phát động trên chết chiến kỹ tác dụng cực kỳ bé nhỏ. căn bản là không có pháp tan mất đối phương lực đạo thằng này dốc hết sức tướng mới biết cơ hội hoàn toàn không để ý đến la lâm chiến kỹ trong chốc nhóm này la lâm đã biết rõ hắn không thể tiếp tục đối cứng rồi nếu không hắn sẽ cùng đã từng bị hắn đánh bại lang vương gọi gì còn có trước bị hắn nghiền ép chiến sĩ đồng dạng bị cái này người quân sĩ trường loạn sấn lực lượng cường đại trái lại cấp nghiền ép tới chết hắn phải lui về phía sau đối với một cái am hiểu dồn sức đánh vọt mạnh chiến sĩ mà nói một khi huyết khí dâng lên giết đỏ cả mắt rồi nhất định sẽ đã quên thu tay lại dù cho đụng phải không thể kháng cự lực lượng cũng sẽ bản năng áp lên mình toàn bộ lực lượng cùng đối thủ đối kháng đến cùng cho đến bị đối thủ dùng mạnh hơn lực lượng phá hủy tuyệt đại đa số chiến sĩ cũng là như thế rất nhiều dù cho lĩnh ngộ phẫn nộ trạng thái cường đại chiến sĩ cũng sẽ phạm tật xấu này liên vì vậy bệnh chung bao nhiêu có cực lớn tiềm lực trưởng thành chiến sĩ ở quá trình trưởng thành trong bị bóp chết ở chiến trường trí chi thượng chiến sĩ trí cương nhưng cứng rất dễ gãy một cái chân chính thành thủ cao minh chiến sĩ ở bảo trì một hướng vô địch kiên cường thời điểm cũng phải tại chính mình đụng phấn thân toái cốt trước khi nhu thượng một đù, thối lui vừa lui lấy bảo toàn mình tính mạng đồng nhất lui mới hiện ra chân chính khó được chiến đấu trí khôn. La lâm một phát giác được không địch lại, tấm chắn trong tay lập tức theo đối phương lực đạo triệt thoái phía sau, vững vàng tắm trên mặt đất hai chân cũng biến thành hư phù mà bắt đầu ổn mà không loạn mà triệt thoái phía sau. Cho dù là muốn lui, cũng không có thể mất đi chân pháp, nếu không tất nhiên làm đối thủ công kích đã chuẩn bị từ lúc. La lâm đồng nhất lui là chủ động, nhưng theo người ngoài cũng không phải như thế. Một bên phỉ liền thấy một cái cường hãn người mặc hiện lên làm quang cương giáp chiến sĩ từ trong rừng cây lao ra, một kiếm liền đem La lâm cấp bổ bay ra ngoài. La lâm. vì lên tiếng kinh hô la lâm đúng là bị đánh bay rồi thoạt nhìn cực kỳ chật vật hết cách rồi cho dù là chủ động triệt thoái phía sau nhưng mặt đối với đối thủ nghiền ép thức lực lượng ưu thế tuyệt đối không thể thòng dòng không bất bách nhưng la lâm tự mình biết hắn thành công bảo toàn mình thân thể của hắn thể bình yên vô sự cơ bản không có đã bị đối thủ nghiền ép hình lực lượng tổn thương bảo lưu lại ứng phó đối thủ công kích đã chuẩn bị năng lực đang lúc hắn bay ở giữa không trung thời điểm giấu ở trong rừng cây thần tiễn thủ a đưa ra tới tay hít khazz một tiếng như độc xà giống như sức lực rít gào tiếng vang lên bắn về phía la lâm đầu đầu mục tiêu tương đối nhỏ hơn dường như khó trúng mục tiêu nhanh như tên bắn đầu đấy hoặc là thân thủ hoặc là đáng sợ sát thủ hiển nhiên người nọ là một cái cực kỳ tự tin thần tiết thủ mũi tên nhọn tốc độ cực nhanh chỉ có thể nghe được tiếng gió lại nhìn không tới bóng dáng bắn ra một mũi tên này về sau a nói liền để tay xuống bên trong cùng, thở phao một hơi sau đó đưa tay đi lao đi ngạch mồ hôi trên đầu trâu mặc dù hắn chỉ bắn ra một mũi tên nhưng một mũi tên này thật sự quá tiêu hao tinh lực rồi hắn không xác định mình có thể không thể một lần nữa hoảng sẩn cũng đã nghe được mũi tên tiếng gió hắn biết là a nói xuất thủ ở dĩ vãng trong hợp tác a nói chưa bao giờ thất thủ qua hắn tin tưởng lúc này đây cái này bị hắn một kiếm đánh bay đối thủ cũng sắp bị chung kết cho nên hắn không có ở trước tiên truy kích sau một khắc the ang một tiếng kim loại tiếng va chạm không trung bắn tung tóe ra một đồng hỏa tinh sau đó một chi đụng gậy vũ tiễn rất xuống đất Chí mạng một mũi tên lại bị đối thủ chặn lại điều đó không có khả năng a nói nguyên bản lau mồ hôi hai tay dừng tại giữ không trung, trong mắt tràn đầy không thể tin hắn lại thất thủ Đây là hắn đạt được thần tiễn thủ danh hiệu đến nay duy nhất một lần thất thủ. Hả? Quân sĩ trưởng hoàn Sần cũng là khẽ giật mình, cái này ngoài ý của hắn liệu ngẩn ngơ về sau lập tức cầm kiếm đuổi theo. Phanh la lâm rơi trên mặt đất, hắn như trước không có hoàn toàn tướng hoàn Sần lực lượng tàn đi, không thể không liên tục rút lui. Nhưng lui thuộc về lui, lui về phía sau cũng là có trường pháp đấy. Hắn mỗi lùi một bước, dưới chân sẽ đã đạp lung tung hắn trên đất đất cát, một chùm mảnh bùn đất hóa thành đất bụi tên, bán hướng tiền phương cách đó không xa Hoạn Hoạn muốn đuổi theo kích, nhưng đối diện với mấy cái này mang theo không kém lực đạo đất cát. nhưng lại không thể không dùng cánh tay bưng kín gò má để tránh bị những thứ này đất cắt đánh trúng ánh mắt nếu là thật bị đất cắt đánh trúng vào ánh mắt hắn cái gì cũng nhìn không tới sau đó bị đối thủ phiên bản đánh chết vậy coi như bị người cười đến rụng răng rồi la lâm liên tiếp lui ra ngoài bảy tám bước rốt cuộc ngừng bước chân lập tức đối với một bên phi quát vào rừng cây một cái cường đại quân sĩ trưởng còn có một tiền lớn cung tiến thủ hoàn tứ ở bên kẻ đần mới có thể ở tại chỗ này cùng đối phương cùng chết tự nhiên là chạy là thượng sách vì đã phản ứng tới nàng tốc độ cũng là cực nhanh đi đầu nhảy vào che kín trong gai cánh rừng nói cũng kỳ quái nàng vừa tiến vào những thứ này trông gai dĩ nhiên cũng làm tự động lui ra một bên nhường ra một con đường theo sát lấy ta lưu phi nói một câu sau đó nhanh chóng trước chạy la lâm đuổi theo khi hắn cũng đi qua trông gai nhường ra con đường về sau những thứ này trông gai lập tức sẽ cực kỳ nhanh hồi phục nguyên trạng tựa như chúng cho tới bây giờ không động qua đồng dạng hoàn sân lập tức đuổi qua nhưng mới vừa rồi bị la lâm dùng đất cắt một chút thủ đoạn ngăn cản trong chốc lát nữa đuổi theo mau lại đã mượn nhất là khi hắn truy vào rừng cây về sau mặc cương giáp chính hắn mặc dù không sợ trông gai Nhưng tổng hội bị các loại đằng mạng quấn quanh, tầm mắt còn lao thị bị thực vật ngăn lại, tốc độ thủy trùng không thể đi lên. Mà đối thủ nhưng lại không biết tại sao vậy, hoạt lưu mà giống như con thỏ, chạy thật nhanh, hắn đuổi theo trong chốc lát, liền chỉ có thể nhìn thấy đối thủ bóng lưng cách hắn càng ngày càng xa, cứ như vậy biến mất ở một gốc cây phía sau đại thụ. Tỷ mỉ bày kế một lần mai phục lại đã thất bại, mình tổn thất bảy cái chiến sĩ, đối thủ nhưng lại ngay cả máu cũng không có để lại một giọt, bại hoàn toàn. A3, Đoàn sân tức giận một kiếm chém ở một cây lại thụ lên, tướng viên này to bằng bắp đùi cây trực tiếp chém thành hai đoạn. trinh sát trinh sát cúc cho ta tới truy lùng truy lùng hoàn sân lớn tiếng giống giận cũng không quản tại phía xa cốc khẩu trinh sát có thể hay không nghe được hắn mà nói hắn chỉ là đang phát tiết phẫn nộ một lát sau thần tiến thủ a nói cũng đã tới quân sĩ trưởng thanh em hắn có chút xa suốt so với trước kia thiếu rất nhiều tự tin lần thất bại này đối với hắn đả kích rất lớn người còn qua tới làm chi chê ta không đủ mất mặt sau hoàn sân lạnh lùng nhìn thằng này tâm tình của hắn thực sự quá ác liệt dù cho đối mặt xưa nay nể trọng nhất thần tiên thủ cũng làm không được tốt nhan cho thôi A nói sắc mặt càng thêm ảm đạm, nhưng tránh sự không thể chế mãi, hắn tiếp tục báo cáo, trưởng quan, ta có phát hiện, nói, nữ nhân kia có vấn đề, nàng giống như có thể khống chế cỏ cây. Hắn mục lực kinh người, rõ ràng thấy được trông gai dị thường, không có khả năng, không ai có thể khống chế cỏ cây, trừ phi nàng là tinh linh. Ha ha ha, ha ha ha, hoàn sần trợn cười to lên, nữ nhân kia có tinh xảo vô cùng ngũ quan, trừ sáp màu vàng ra bên ngoài, nàng cùng với trong truyền thuyết tinh linh vậy xinh đẹp, nàng bây giờ còn có thể khống chế cỏ cây. điều này làm cho Hoạn sần liên tưởng đến hắn nghe nói qua một cái nghe đồn đại khái một năm trước kia có một chiếc trở tinh linh nữ nô thuyền tới đến vẹn đồn, lúc ấy ở lớn trong giới quý tộc rất là đưa tới một phen rung động nhưng ngay tại thuyền sắp đến vẹn đồn thời điểm cái đó tinh linh nữ nô lại nhẹ biển chạy trốn dẫn rất nhiều người tiếc nuối không thôi đây chính là tinh linh a giá trị vạn kim tuyệt thế vưu vật hắn càng muốn ánh mắt càng sáng nhịn không được nở nụ cười la lâm hắc hắc không nghĩ tới ngươi sẽ vận tốt như vậy lại có thể tìm tới tinh linh được tốt ngươi đây là tự tìm đường chết. Anh sẽ cho chú nếm thử để cho vạn người đại lục đuổi giết tư vị. Hắn nói chuyện thời điểm, không có phát hiện cách đó không xa lớn bên cạnh cây, một gốc cây cọ cỏ non nhẹ nhàng đống đúc đít. Đi, trở về vẹn đùm. Hoàn sơn không hề truy kích. Nơi này là rừng cây, đối phương có tinh linh trợ giúp, hắn khẳng định đuổi không kịp, nhưng thằng này đời này đừng nghĩ trở lại vẹn mừng rồi. Chương 71, mươi tinh linh chi tâm. La lâm kỳ thật cũng không có đi xa, hắn không có vội vàng mà chạy, vừa chạy ra hoàn sơn tầm mắt, phát giác đối phương không hề đuổi theo về sau, hắn ngay tại một cây đại thụ về sau giấu đi. Khi phi không chế thực vật thời điểm, trong lòng của hắn đã biết rõ sự tình muốn hư. Trong rừng cây ẩn nút một cái thần tiên thủ, tên kia ánh mắt của liền giống như ương sắp bén. Bọn họ hết thể động tĩnh cũng đừng nghĩ lừa gạt được hắn, cho nên hắn mạo hiểm kỳ hiểm, đơn giản chỉ cần lôi kéo phi ngừng lại. Tư duy kín đáo mà thiện ở cờ biến, hai chủng lẫn nhau mâu thuẫn tính cách một số gần như hoàn mỹ ở la lâm trên người dung hợp, là hắn lớn nhất một cái ưu điểm. Quả nhiên, cái nguy hiểm này không có hưởng phí bốc lên. Hắn đã nghe được bản sân cùng cái đó thần tiên thủ đối thoại, vì cũng đã nghe được. Cho dù trên mặt nàng bị bôi một tầng vàng kẽ sắc. như trước lộ ra trong sạch trong sạch đấy giọng nói run rẩy hỏi la lâm, bây giờ đang ở nên làm cái gì bây giờ nàng phi thường rõ ràng biết thân phận bại lộ hậu quả tựa như một năm trước khi những đem nàng đó từ ánh trăng đại lục mang ra ngoài nhân loại đồng dạng bọn hắn cũng điên cuồng mỗi ngày đều ở trong khoang thuyền làm lấy trận giàu mộng đẹp những bẩn thỉu đó tràn ngập đối thoại nàng ta nghe nhất thanh hai sở vừa nghĩ tới của nàng bộ dạng bại lộ về sau bọn hắn sắp bị đại lượng nhà mạo hiểm lính đánh thuê đổi theo tình cảnh đáng sợ nàng liền không nhịn được đánh cái run rẩy nhất thời có chút chẳng biết làm sao La Lâm lặng lặng không nói, hắn hít mắt, cẩn thận suy tư về nên ứng đối ra sao cục diện này. Bây giờ tình huống, chỉ có toàn sân cùng cái đó thần tiễn thủ biết tinh linh chuyện của, bọn hắn sẽ trở lại vẹn đường, trắng trận hướng vẹn đường những có quyền thế đó có kiếm tệ, thậm chí là vẹn đường phụ thụ mài lĩnh chủ tuyên dương tinh linh chuyện của, một khi tình huống tới rồi tình trạng kia, hắn có lẽ cũng chỉ có mang theo phi đi xa tha hương con đường này có thể đi. Như vậy buông tha cho phi. Không, con đường này La Lâm không hề nghĩ ngợi qua, không đề cập tới về sau cùng tinh linh kết minh chuyện của. Ở rừng rậm ven hồ nhà trên cây ở bên trong, hắn đã phát hạ vĩnh viễn không bao giờ dồn bỏ lời thề như vậy hắn sẽ tuân thủ đến cùng đây là hắn làm người danh dự dựa theo cái thế giới này thuyết pháp cũng có thể nói là chiến sĩ vinh dự nghĩ tới nghĩ lui la lâm phát hiện trước mắt duy nhất đường tắt chính là để cho kia hai cái biết đạo chân tướng ra hỏa biến mất cái này vô cùng vô cùng khó khăn cũng cực kỳ nguy hiểm nhưng chuyện ở người làm tâm ý nhất định la lâm lập tức thu được trí náo tin tức tiếp nhận nhiệm vụ ngăn cản quân sĩ trưởng loạn thần trong nhiệm vụ cho ở quân sĩ trưởng loạn tướng tinh linh tin tức mang về vẹn một trước kiềm điệu hắn nhiệm vụ cấp bậc khó khăn. Nhiệm vụ ban thưởng, 5.000 kinh nghiệm, lực lượng thuộc tính năm, phẫn nộ chiến kỹ, chủ cột hỏa diễm chạm. La Lâm trong nội tâm vui vẻ, coi như là thoáng được căn đuổi. Hắn quay đầu đối với Phi nói, ngươi bây giờ chạy, dọc theo cánh rừng dầm này, cách xa vẹn đường càng xa càng tốt. Hắn tạm thời không có cách nào mang Phi trở về vẹn Luận, giúp nàng trở lại cố hương rồi, không phải không nghĩ, thật sự là không có năng lực này. Vậy còn ngươi? Phi hỏi, ta đi để cho bọn họ cướp miệng. Cái này làm sao có thể làm được? Ngươi sẽ chết. Phi lại cảm động lại dần mình. Nàng không nghĩ tới La Lâm sẽ làm ra quyết định này, có như vậy trong ngay mắt, nàng lấy vì tên nhân loại này sẽ buông tha cho nàng. Đúng, ở của nàng trong nhận thức đại đa số người loại cũng vô cùng am hiểu với trốn tránh cùng buông tha cho. Nếu như La Lâm làm ra đồng dạng lựa chọn, nàng một chút cũng không cảm giác được kinh ngạc. Nhưng La Lâm không có, hắn lại lựa chọn một cái nguy hiểm nhất đường, sau đó vượt khó tiến lên, thậm chí còn vì nàng nghĩ kỹ đường lui, không muốn để cho nàng dính lũy vào. La Lâm, ngươi, vì Nhất Thời không biết nên nói cái gì rồi, nhưng tại thời khắc này, nàng triệt để đã tin tưởng La Lâm trước lời nói. Nhân loại thế giới có cảm, nhưng tương tự có quan minh, đây là sự thực. La Lâm thì không có tinh linh đa sầu đa cảm, hắn quả quyết mà nói, đây là duy nhất biện pháp. Tốt rồi, chớ nhiều lời, đi mau, chạy khỏi nơi này. Nói xong, La Lâm liền không quan tâm nàng, hắn lặng lẽ từ phía sau đại thụ thò đầu ra, cẩn thận quan sát đối thủ tình huống. Hoàn Sân đã xoay người lại rồi, cái đó mặc màu mực áo giáp thần tiễn thủ rủ rũ theo sát sau lưng hắn, còn có cung tiễn thủ không ngừng từ trong rừng cây đi tới, số lượng có chừng hai vị trí, theo thứ tự cùng khi bọn hắn quân sĩ trưởng sau lưng. Những người này không có đi vội vã, bọn hắn đi trước chim hoàng bình gốc đạo thu thập chiến trường, nơi nào nằm thất cụ chiến sĩ thi thể, đem bọn họ cũng chôn ở trong rừng cây. Hoàn sần thanh âm của truyền tới, cung tiên thủ cửa làm theo, bắt đầu đem thi thể kéo về rừng cây, đồng thời thanh trừ trên đất vết máu cùng thịt vụn. Nhìn như vậy ra, bọn hắn chôn xác thể còn phải tốn từ ít 20 mươi chung thời gian, trong khoảng thời gian này, đủ La Lâm tiến hành một ít lưu hoa. Hắn trở lại tựa vào trên đại thụ, đang chuẩn bị hành động, lại phát hiện Phi Lại vẫn ở bên cạnh hắn. Làm sao ngươi còn không đi? La Lâm cao mày. tình huống bây giờ gấp vô cùng gấp hắn có thể không có thời gian an ủi tâm tình của nàng đây là ta mang tới phiền thoái sao có thể để cho một mình người con người làm ra ta dốc sức liều mạng ta không thể đi ta có thể giúp ngươi vì vẻ mặt kiên định lạ thường ta không đem cầm thành công la lâm thật một chút nắm chắc đều không có hắn lúc này là thật tại liều mạng nếu như ngươi thất bại bỏ mình ta sẽ tự sát vì trên mặt lại hiện ra mỉm cười làm gì như vậy chuyện này cũng không thể làm nếu để cho như vậy một cái có được tinh linh hoàng tộc huyết mạch tinh linh chết ở tinh quang đại lục Chờ thú nhân xâm lớn, nhân tộc cùng tinh linh cũng đừng nghĩ hảo hảo mà liên minh không cần khích lệ nữa ta đã quyết định nói vì nâng lên hai tay hiện lên thổi phồng tâm hình dáng đóng chồng lên nhau sau đó trong miệng nhẹ nói nổi lên một loại la lâm nghe không hiểu ngôn ngữ la lâm biết đây cũng là tinh linh ngữ nhìn phi bộ dáng đây cũng là nào đó chú ngữ theo chú ngữ tiến hành có tinh quang bắt đầu ở phi trên tay hiện ra ngay từ đầu cái này tinh quang là phân tàn đấy liền giống như sương mù sau đó sương mù bắt đầu ngưng tụ thành nước cuối cùng trở thành băng cho đến cuối cùng trở thành một cái vô cùng tình xảo trang nhã điệu tinh thần hoa sợi dây chuyền thượng diện lóe ra như kim cương vỡ vậy sáng chói tinh quang ta đeo lên cho ngươi nó nó sẽ tăng cường của người lực lượng la lâm bây giờ cần chính là lực lượng mặc dù hắn cảm thấy một màn này giống như có chút quen thuộc nhưng vẫn là túi đầu xuống tùy ý phi tướng sợi dây chuyền đeo tại cổ của hắn thượng đeo lên về sau phi tướng sợi dây chuyền nhét vào la lâm trong quần áo dính vào thịt để đó sợi dây chuyển dĩ nhiên là ấm áp không ngừng tức giận hơi thở chui vào la lâm thân thể trí não nhảy ra một cái tin tức đạt được trang bị tinh linh chi tâm Tinh linh chi tâm, truyền kỳ. Từ tinh linh hoàng tộc tâm huyết ngưng tụ, cả đời một lần. Hiệu quả của ngươi sở hữu tất cả thuộc tính tăng lên 10%, ngươi đạt được tự nhiên chúc phúc, miễn dịch tinh lương lấy trở xuống phẩm chất độc tố công kích, ngươi đạt được ánh trăng ngưng tụ hiệu quả, ở ánh trăng chiếu rọi xuống, tất cả công kích đều đưa kèm theo tinh thần lực. Chí não như vậy một nhắc nhở, La Lâm mới hồi tưởng lại có liên quan tinh linh chi tâm tin tức. Ở thú nhân xâm lấn, nhân loại cùng tinh linh liên minh trước khi, cái này vốn là tinh linh bầu bạn tầm đó lẫn nhau tặng cho tín vật, nhưng bây giờ, điều này đại biểu chúng ta hữu nghị, La Lâm đây cũng là ta duy nhất có thể vì ngươi làm rồi vì như thế giải thích đã nàng nói như vậy la lâm liền không nghĩ ngợi thêm rồi chỉ coi mình không biết hắn gật đầu nói ngươi đã quyết định như vậy rồi chúng ta đây xuất phát cho bọn hắn một cái giáo hấn chương 72, phản đánh lén Hoàn sần chính là thủ hạ vẫn ở chỗ cũ trong rừng cây chỉ huy thủ hạ chôn chiến sĩ thi thể bản thân của hắn là sắc mặt âm trầm đứng ở một bên nhìn chằm chằm những vỡ nát đó thi thể ngần người lần này không bình thường giảm quân số cho hắn đã tạo thành làm phức tạp bọn họ là mượn dã ngoại huấn luyện tên tuổi đi ra ngoài nếu như chết đến một hai cái có thể giải thích để ý ngoại thương mất đây là hợp lý chiến tổn trong quân đội vị kia trưởng quan chiếu cô xuống chỉ cần cấp tốt trợ cấp ai cũng không do sẽ truy cứu nhưng bây giờ chết bảy suốt một cái chiến sĩ tiểu đội vấn đề này liền hơi lớn nghiêm trọng hơn chính là chết trận binh sĩ khôi giáp là phải mang về đấy lấy chữa trị chi sau kế tục sử dụng có thể những chiến giáp này thượng chỉnh tề lệ sách đã đủ để chứng minh bọn hắn gặp một cái cực kỳ mạnh mẽ đối thủ đó căn bản lựa không được người hơn nữa còn có trước khi một đội kia thương nhân bọn hắn thấy được không nên thấy đông tây chờ những người kia đến vẹn đồn về sau nhất định sẽ lắm miệng nếu như chuyện này kinh động đến hắc giáp vệ những đáng sợ đó ra hỏa tùy ý cha một cái có thể cha ra kỳ hoặc xem ra đám kia thương nhân cũng không có thể giữ lại chờ hắn trở về vẹn đồn về sau phải vội vàng tìm chút làm bẩn sống lính đánh thuê diệt khẩu những vấn đề này cũng vô cùng khó giải quyết hoàn sần thật chặt tao mày như thế nào cũng nghĩ không đến một cái hợp lý lấy cớ hắn cảm giác đầu đau muốn nước. hành động lần này thật sự là quá không thuận đều do cái đó ghê tởm con ngựa đầu tiểu tử có chừng lại qua vài phút các binh sĩ đã đào hố sâu động đang tướng từ trận chiến sĩ từng cái hạ táng, theo theo thói quen, bọn hắn muốn tơi xuống bọn họ chiến giáp, mang về vẹn vương. Trang bị không cần cởi nữa, cùng một chỗ chôn. Hoàn Sân mệnh lệnh, đây là chứng cớ, hắn không thể mang về những thứ này khuyết tổn chiến giáp không thể hiện thế, hắn sau khi trở về phải lập tức tìm người lần nữa giả tạo một đám mới chiến tổn trang bị đi ra, chỉ có như thế, tài năng lừa gạt được hắt giáp vệ ánh mắt của. Những người này đều là Hoàn sơn bình thường tận lực lạp long thân tín, nghe vậy cũng đều không có lên tiếng, lặng lẽ thi hành quân sĩ trưởng mệnh lệnh. chờ tất cả binh sĩ chôn xong, hoàn sơn nói. tốt rồi chúng ta trở về vẹn đường ngay tại đoạn sần sức đầu mẹ chán mà nghĩ lấy vì chính mình tự mình hành quân ra ngoài hành động chùi đít thời điểm la lâm cùng phí đi đầu hướng vẹn đường phương hướng chạy tới hai người không có đi đại lộ mà là đang cốc đạo nhất bên núi rừng tiến lên có phí khống chế thực vật bản lãnh hỗ trợ bọn hắn ở rừng cây rậm rạp trong tốc độ đi tới hòa bình đường hoàn toàn không có khác nhau bất quá 5 phút đồng hồ liền đạt tới chim hoàng oanh cốc đạo khẩu vị trí dừng một cái la lâm nói khẽ hắn ở đây một đám cỏ về sau ngồi chồm hùm xuống làm sao vậy vị trí này có lẽ còn có mai phục chúng ta coi chừng tiến lên la lâm nhỏ giọng nói hắn một đôi mắt con người xuyên thấu qua khóng cây khe hở cẩn thận tạo xạ bốn phía tìm kiếm đối thủ chỗ đại khái đi hơn 20 mươi thước đường vì bỗng nhiên chỉ vào một cái phương hướng cây cối tướng kẻ xâm nhập vị trí nói cho ta biết nhìn bọn hắn ở đằng kia la lâm theo trông đi qua quả nhiên ở một lùm rậm rạp bụi cỏ trong đó núp lấy nhiều cái cung tiến thủ đến có bảy ánh mắt tất cả đều thật chặc nhìn chăm chú lên cốc nói ra miệng bây giờ Hoàn Sơn còn không có tới cùng đám người này hội hợp, mà những người này là năng lực cận chiến cực yếu công tiến thủ, đây chính là chia ra mà đánh, suy yếu hoàn Sơn lực lượng, cơ hội thật tốt. Hắn đối với Phi làm một cái chém đầu đích thủ thế, hắn chuẩn bị động thủ. Lư mắt lộ mê hoặc, hiển nhiên, nàng không có xem hiểu. La Lâm khẽ giật mình, ý thức được tinh linh đoán chừng không cần tay này thế, liền tiến đến Phi bên hai, nhẹ giọng dì thai, "Ta chuẩn bị đối phó những thứ này cùng tiến thủ, ngươi ở phía sau giấu kỹ, nếu như có thể, hãy dùng ngươi vừa rồi khống chế cổ cây bản lãnh, chớ để cho bọn họ chạy." Lư cảm giác cổ có chút nột. nhịn không được rụt đầu một cái sau đó lại nhẹ gật đầu nàng cũng không quá nguyện ý chém giết nhưng nàng đồng dạng biết bây giờ tình huống là người chết ta mất mạng đối với những người khác nàng không thể mềm lòng tựa như đã từng trong rừng rậm đối mặt lang nhân lờ đồng dạng nàng mềm lòng kết quả thiếu chút nữa trở thành bi thảm nhất nô lệ từ nơi này chuyện ở bên trong vì đã nhận được khắc sâu giáo huấn nàng biết nàng bây giờ đang ở nhân loại thế giới nàng phải thích đứng nơi này tàn khốc quy tắc may mắn nàng gặp la lâm la lâm thấy nàng gật đầu liền đệ thấp thân thể từ nơi này chút cung tiến thủ đích lưng sau là tới Tiềm hành dị thường mà thuận lợi, La Lâm đi tới chỗ nào, nơi nào cây cối cùng bụi có sẽ lặng yên không một tiếng động mà chuyển thượng một chuyện, che lại La Lâm thân thể. La Lâm một mét một mét mà đến gần đối thủ, tại đây trong núi rừng, hắn muốn phát động trí mạng đánh bất ngờ, chỉ có thể dựa vào công kích chiến kỹ. Mà công kích chiến kỹ cao nhất phát động khoảng cách là 15 thước, nếu khoảng cách xa, sẽ cấp đối thủ phản ứng thời gian, sẽ hao phí hắn càng nhiều nữa thể lực. Khoảng cách gần, tiềm hành khó khăn sẽ gia tăng thật lớn. Giang giác một tiếng nhẹ vang lên, La Lâm trong nội tâm chấn động, hắn biết dưới chân hắn đã rướn vào một cây cành cây khô. hắn lập tức dừng lại bất động đồng thời thật chặt nhìn chằm chằm cách hắn chỉ có hai mươi mét có hơn đối thủ chỉ muốn đối phương có cái phát hiện hắn dấu hiệu hắn sẽ không quản hết thảy phát động công kích ẩn nút cung tiến thủ nghe thấy một tiếng động tĩnh có một cung tiến thủ nghi ngờ quay đầu ngắm nhìn nhưng chỉ thấy một lùm rầm rạp bội cây cái này cung tiến thủ lo lắng liền chuẩn bị đi tới cẩn thận kiểm tra một phen la lâm trong tay méo một cái mồ hôi cái này nếu như bị trước thời gian phát hiện đối mặt nghiêm chỉnh cái cung tiến thủ tiểu đội phối hợp an ý công kích hắn mặc dù cũng có thể đánh bại đối thủ nhưng tốn hao thời gian nhưng không cách nào đoán chừng mà bây giờ hắn thiếu nhất chính là thời gian hoảng sần đang chạy về đằng này đang ở đó cái cung tiễn thủ muốn đứng người lên la lâm chuẩn bị không để ý hết thể công kích thời điểm vạch một tiếng nhẹ vang lên một cái nho nhỏ bóng đen từ la lâm bên người chui ra ngoài nhảy lên một bên đại thụ là một con sóc tung thử thủy nhuận nhuận mắt to tò mò nhìn xuống mặt rằng có hai nhóm người liếc sau đó lớn vây đuôi một cái chạy đến khắc một thân cây lên rồi a ghê tẩm tiểu chút chí. cung tiễn thủ lẩm bẩm một tiếng nghi ngờ tiêu giải lần nữa quay đầu trở lại đi la lâm cũng là nhẹ nhàng thở ra hắn rất rõ ràng Đồng thử cũng sẽ không vô duyên vô cớ thay hắn giải vây, cái này nhất định là phí đang giúp đỡ, không thể không nói, tinh này linh phối hợp thời cơ vô cùng hoàn mỹ. Hắn tiếp tục mèo eo hướng cung tiễn thủ nấp đi qua. Cuối cùng này mười em mở lộ trình vô cùng thuận lợi, hắn thành công tiềm hành tới rồi cao nhất khoảng cách. Đúng lúc này, cung tiễn thủ cỡ như trước song song vùi ở trên đồng cỏ, mỗi người cách xa nhau bất quá 3 mét. bọn hắn còn thường xuyên thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, thoạt nhìn thập phần dễ dàng, đối với sau lưng tình huống không phát ra gì. Chương 73, niềm vui ngoài ý muốn. Dừng tay. la lâm đã đứng ở cao nhất công kích khoảng cách hắn trong đầu tướng bảy cung tiến thủ vị trí toàn bộ dự đoán một lần sau đó chậm rãi hít một hơi khí sắt một tiếng cùng dã chiến giống đột nhiên từ hắn trong lồng ngực tuôn ra hắn cả người lại như mánh hổ bình thường chạy ra khỏi rừng cây chiến tiếng hô như là tiếng nổ bình thường xuất hiện cung tiến thủ cửa trong lúc nhất thời đều bị bị hù mộng một chút không có ở trước tiên làm ra ương đối không đến một giây thời gian la lâm dựa vào đến một cái cung tiến thủ sau lưng trong tay tấm thuẫn đâm vào lưng của hán thượng ẩm một tiếng trầm muộn vang dội cái này xui sẹo cung tiến thủ đột nhiên ngã nhào xuống đất một hở ra là có đại lượng vết máu từ dưới người hắn xuất hiện sau đó lại bị bùn đất hấp thu một là chắn đâm chết đối thủ la lâm chân mạnh mẽ đặt đất quay người lại lại xông qua hai m một kiếm đâm ra phụt một tiếng thấu vang cái này cung tiến thủ đồng dạng là còn không có kịp phản ứng liền bị giết chết cho đến lúc này những thứ khác cung tiến thủ cửa mới ý thức tới bọn hắn nhận lấy công kích bọn hắn tầm đó xông vào một cái dã man chiến sĩ nguyên một đám đều là quá sợ hãi bản năng hướng bên cạnh cổ động la lâm như mánh hổ bình thường gầm nhẹ một tiếng chân nữa đạp một cái đấy cải biến phương hướng ngay sau đó phát động màn nhiều sông tới, Ẩm, người thứ ba cung tiễn thủ bị tấm thuẫn ngay mặt đụng chúng, hắn cả người kịch liệt chấn động, sau đó miệng mũi ra máu, cũng mềm nhũn té trên mặt đất. vẹo bậc, rốt cuộc có cung tiễn thủ kịp phản ứng, hướng La Lâm bắn một mũi tên, nhưng mũi tên lại bị La Lâm trong tay giơ lên tấm thuẫn ngăn cản bay. La Lâm đi nhanh mà lên, tấm thuẫn một chuyển, cương kiếm đồng thời đâm ra, lại đâm chết đệ tứ cung tiễn thủ, sau đó tấm thuẫn lại ngăn cản, bảo vệ quanh thân chỗ yếu, đồng thời tiếp tục đi tới. một cái cung tiễn thủ ném ra trong tay cung, rút ra yêu đao hướng La Lâm chém tới. Đường yêu đao như trước chém ở trên thiên bắn tung tóe ra khi nào hỏa tinh tấm thuận thì không có lập tức dịch chuyển khỏi bởi vì đằng sau có cung tiến thủ đang ngắm của hắn tựu đợi đến hắn làm như vậy từ nơi này nhìn ra những thứ này cung tiến thủ ứng biến cũng là cực nhanh cho dù la lâm chiếm được tiên cơ nếu như một cái bất lưu thần tiếp theo bị một mũi tên bắn chết thấy la lâm chỉ dùng lá chăn đón đỡ công kích cũng không phản kích cái này cung tiến thủ liền muốn dùng eo đào cùng la lâm chiến đấu vì đồng bạn tranh thủ cơ hội tác xạng nhưng cung tiến thủ tình vu kỹ thuật bắn cung cận chiến kỹ năng và người bình thường so với có lẽ coi như không tệ nhưng cùng tình thông đạo này chiến sĩ so sánh nhưng căn bản chưa đủ nhịn la lâm lần nữa dùng lá chắn ngăn trở một chi tên bắn lén sau đó thình lình đạp ra một cước, ra hiệu dày cứng rắn đáy ngọn nguồn tranh tránh đá vào cái này cùng tiến thủ trên bàn chân Giang dắt một tiếng xương nước vang cung tiến thủ kêu thảm một tiếng một cái lệch từ thư, hướng mặt đất té đi la lâm thuận thế một cái sụp đổ núi lá chắn kỹ vừa đúng sụp đổ tại nơi này thân hình bất ổn cung tiến thủ trên đầu tương cái này cùng tiễn thủ giữa tiếng kêu gào thê thảm dừng lại tại trong cổ đến bây giờ mới thôi thời gian bất quá bốn giây cũng đã có năm cung tiến thủ té trên mặt đất La Lâm tựa như một đầu nhào vào bầy dê mảnh hổ, bên trái xé bên phải cắn, nhưng sợ cực kỳ. Trong núi rừng còn thừa lại hai cung tiễn thủ, mỗi người cách La Lâm khoảng cách cũng không quá đáng mười m. Hai cái này cung tiễn thủ dốc sức liệu mạng lui về phía sau, muốn cùng La Lâm rút ngắn khoảng cách, bọn hắn cũng không ngu, hai người phân tán ra, hướng bất đồng phương hướng chạy thủ mạng. La Lâm nhìn chúng cách hắn gần đây một cái, lần nữa phát động công kích, sau đó cương kiếm đâm một phát, gọn gàng mà giải quyết đối thủ, quay đầu lại nhìn một cái khác cung tiễn thủ, lại thấy bọn họ căn bản không có chạy xa. Trong rừng cây đằng mạn đã triển trụ bọn họ chân. trong gai ngăn cản bọn họ đường để cho bọn họ không đường có thể trốn là vì ra tay không hề nghi ngờ cái này cung tiến thủ cũng bị la lâm dễ dàng mà chém giết tổng cộng 5 giây không đến thời gian bảy cung tiến thủ liền toàn bộ phơi thây tại chỗ nếu như những điều này đều là thú nhân như vậy cái này là la lâm vinh dự nhưng tiếc đây đều là nhân loại ai la lâm trong nội tâm thở dài thần sắc có chút thảm đạm những thứ này cung tiến thủ vốn là đều là tuổi trẻ cường tráng ưu tú chiến sĩ lúc này lại toàn bộ trở thành không có chút ý nghĩa nào thi thể nếu như còn có những thứ khác lựa chọn la lâm tuyệt sẽ không làm như vậy vì bước nhanh từ trong rừng cây chạy đến chịu đựng đối với toàn trường máu tanh chán ghét nàng bây giờ đối với những thứ này đã có chút thích ứng nàng cũng biết rằng đúng lúc này không phải ngươi chết chính là ta mất căn bản không có bất luận cái gì tình cảm có thể nói nàng sẽ cực kỳ nhanh cầm lấy một cái cung tiến thủ trong tay thép chế phản uốn cuối cùng, lại sưu tập 2 hũ tổng cộng 40 mũi tên lừng vắt ở trên lưng mình Người sẽ bắn tên la lâm hỏi luyện qua vài năm cùng ta tộc thần tiến thủ không cách nào so sánh được nhưng không thể so với vừa rồi trong rừng cây cất giấu chính là cái kia cung tiên thủ kém nói vì rút ra một chi mũi tên lông vũ khoác lên trên cung thử bắn một bà vũ tiến bay ra quy tích lại nhanh lại ổn xem xét chính là cao thủ nàng ước lượng cung cười nói coi như là cỡ trung cung kinh lực không tệ nhưng chính xác không tốt lắm miễn cưỡng có thể dùng vì sẽ bắn tên hơn nữa kỹ thuật bắn cung không yếu đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, la lâm trong đầu linh quang nói lên lập tức nghĩ tới một cái kế hoạch kế hoạch này nếu như đạt được hoàn mỹ áp dụng như vậy hắn chiến thắng hoạn sần tỷ lệ tướng tăng lên rất nhiều Hắn vừa cẩn thận tự định giá một phen, châm trước hạ chi tiết, sau đó mới mở miệng đối với Tinh Linh nói, "Vì, chúng ta ngay ở chỗ này chờ tên kia. Ngươi nói, ta làm." "Được, ngươi đi tìm một chỗ trốn đi." Nhìn tình huống bắn tên, nhớ, con mắt của ngươi ngọn là đoạn sần bên cạnh cái đó xuyên, đeo, da đen giáp thần thiên thủ. Chỉ cần bắn chết hắn, như vậy ta liền có thể tâm vô bàng vụ mà cùng đoạn sần một trận chiến. Ngươi có thể làm được sao?" Hắn bây giờ lại đạt được Tinh Linh chi tâm truyền kỳ sợi dây chuyền, thân thể mức tiềm lực còn thừa lại 180 điểm, ở mở ra phẫn nộ về sau, Hắn sắp có được gần 108 điểm lực lượng, mà hoàn sân lực lượng thì là 130 điểm, song phương cách xa nhau 22 điểm, trên lệch giảm bất không ít. Mặc dù hoàn sân công kích như trước có thể đối với La Lâm tạo thành nghiền ép tiểu hiệu quả, nhưng là nếu như La Lâm đoạt được tấn công tiên cơ, mượn nhờ đánh hội đồng, hợp kích, chiến kỹ tăng lên công kích một mực gáp chế đối thủ lời nói, cũng cũng không phải không có có một trận chiến chi lực. Nhưng đây hết thể điều kiện tiên quyết, liền là không thể có thần tiến thủ uy hiếp. Về phần những thông thường đó cũng tiên thủ, khi hắn cùng hoàn sân gần người hỗn chiến thời điểm, căn bản không dám nói đại bắn tên. hơn nữa còn có vì ở bên rình mò la lâm trên người còn mặc phòng ngự tinh có thể lên tốt tòa giáp đối với la lâm tạo thành uy hiếp cực kỳ bẽ nhỏ có thể xem nhẹ vì nghĩ nghĩ nói chỉ cần hắn phân thần nửa giây thời gian ta liền có thể bắn chết hắn cái này đơn giản ta sẽ cho ngươi sáng tạo cơ hội vì không thành vấn đề nhẹ gật đầu ngay tại cách đó không xa một lùm rậm rạp bụi cây đằng sau núp vào bụi cây bên cạnh chính là một cây đại thụ nàng bắn chết mục tiêu về sau có thể bay mau tránh vào phía sau cây sau đó rời đi vị trí phòng ngừa mặt khác cùng tiến thủ phản kích chờ vì ký về sau, La Lâm đem trên mặt đất cung tiến thủ thi thể một vừa nhắc tới ra, toàn bộ ném đến phía dưới chim hoàng nguyệt cốc đạo ở bên trong. Chính hắn thì tại cốc bên đường núp vào, hắn ẩn nút địa phương trải qua có thể lựa chọn, đủ ẩn nút. Đồng thời cách chim hoàng nguyệt cốc đạo không xa, chỉ muốn đối phương mỗi lần bị cốc đạo bên trong thi thể hấp dẫn lực chú ý, là hắn có thể ở trước tiên phát động công kích. Hoàn sần không để cho La Lâm đợi lâu, đại khái 10 phút sau, hắn liền mang theo một đám binh sĩ dọc theo cốc đạo đã đi tới. Hả? Hắn nhìn thấy trên đất cung tiến thủ thi thể, chấn động, ngừng lại. Khác khuôn mặt là kinh nghi bất định thần sắc. La Lâm Nhẫn lại lấy, không có phát động công kích, bởi vì đối phương khoảng cách còn chưa đủ gần. Đối mặt cái này cường lực đối thủ, hắn phải làm ra hoàn mỹ công kích, không có khả năng có bất kỳ sai lầm, nếu không thật khó thủ thắng. Hoàn Sẩn chỉ ngây người một cái trước mắt, sau đó liền hiểu được, giận dữ, chết tiệt La Lâm, hắn lại hướng vẹn đồn phương hướng đi, đi, chúng ta đuổi. Khi hắn suy nghĩ, người khác nhiều thế chúng, đối thủ căng hết cỡ liền hai người, mà La Lâm bổn nhân hơn không phải là đối thủ của hắn, là tuyệt đối không dám ở tại chỗ này đánh lên hắn. Đối phương nhất định là vội vã chạy về vẹn muốn đi, tên kia tuyệt đối là muốn cướp ở trước mặt hắn đi liên lạc sư vì ạ nạ. Nếu như hắn thật làm như vậy, như vậy lấy vì ạ nạ lực lượng cùng danh vọng, chỉ phải cái này La Lâm chịu vương tha cho tinh linh, liền đủ bảo vệ hắn không chết. Mà La Lâm bất tử, hắn làm hết thể sẽ không có ý nghĩa. Không được, hắn phải chạy tới, phải đuổi theo tiểu tử kia. Bản sân lòng nóng như lửa đốt, hắn chỉ hận mình vừa rồi làm trễ mãi quá nhiều thời gian, xoay người hét lớn, mau, mau, chúng ta muốn đuổi kịp tên kia. Tiêu gọi đầu hàng, chính hắn liền đã bắt đầu tiểu chạy. nhanh chóng tiếp cận La Lâm ẩn nút địa điểm. Chương 74: Vẹn đường chủ nhân. Bây giờ là đầu xuân thì khí trời, vài ngày trước mới vừa xuống một hồi mưa to, hôm nay vân tiêu gió tán, trời trong nắng ấm, màu vàng dương quang vẩy lên người, ấm áp đấy, trên núi tràn đầy nỡ rộ hoa dại, trên mặt đất bày khắp nga hoàng trồi, sinh mạng đang nảy mầm. Nhưng ở chim hoàng huynh cốc đạo nhất mang, cái này tốt đẹp chính là tự nhiên lại không người thưởng thức, đến gần vẹn đồn cửa ra vào cách đó không xa, mới vừa từ cốc đạo trong trốn ra khỏi đám thợ săn đuổi xe trâu, vội vàng hấp tấp mà ở tràn đầy nê tương con đường thượng chạy trốn. Liền coi như bọn họ không biết toàn sẩn ý định nhưng nhân sinh kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết bọn hắn hư mất quân đội hảo sự chuyện này có thể lớn có thể nhỏ liền nhìn đối phương so đo không so đo rồi nếu như không so đo sự tình đương nhiên cứ như vậy đi qua nếu như so đo đám thợ săn không dám mạo hiểm cái này nguy hiểm cho nên bọn hắn từ chim hoàng nguyễn cốc đạo sau khi đi ra cũng không có đi vẹn đượm mà là trực tiếp chuyển sang đi vẹn đượm bên ngoài phong linh trấn bởi vì đến gần vẹn đượm hơn nữa phong cảnh tươi đẹp nơi nào đồng dạng hết sức phồn hoa có tập thị cũng có chuyên môn ma bỉ thương nhân mặc dù ra giá cả không có vẻ nổi cao nhưng tương đối an toàn chỉ cần tướng mau bị qua tay rồi lập tức đi vòng về nhà tin tưởng đám kia quân nhân cũng tìm không thấy bọn họ một đám người khẩn cản mạ cản doi tướng người kéo xe con bỏ rút ra ùm ụm bỏ bốn O tiếng bỏ giống ùm ụm bỏ bốn O tiếng bỏ giống hô hóa lên rốt cuộc xa xa tướng chim hoàng oanh cốc đạo ném sau lưng phong linh trấn cũng là thấy ở xa xa đều có thể nhìn thấy bên ngoài trấn rốn hoang thượng đích mỹ lệ trang viên rồi những thứ này trang viên đều là những quý tộc kia tài sản là bọn hắn quản lý ruộn đất được chỗ bởi vì yên lặng cùng xinh đẹp điền viên phong quang bình thường cũng bị các quý tộc coi như du ngoạn nghỉ phép chỗ đương nhiên những điều này đều là những cao quý chính là đó các quý tộc truyền tình cùng những thứ này dựa vào đi săn mà sống hán tử một mao tiền quan hệ đều không có bọn hắn chỉ là vội vàng liếc mắt trang viên trong mắt thậm chí ngay cả hâm mộ thần sắc đều không có đang lúc đám thợ săn một đường gấp đuổi, vừa mới chuyển qua một cái cây cối thấp thoáng con đường cua cả lúc lại lại phát hiện có một chi xe ngựa đội trưởng xông tới mặt cách bọn họ lại nhưng đã chưa đủ hai mươi em mở đường nay đội xe bên trong xe ngựa trang sức mà trắng lệ phía trước thậm chí còn có một chi mặc ngũ giáp màu đen đội kỵ binh mở đường, trước mặt nhất một cái kỵ sĩ còn khiêng một cây cờ sĩ, cờ sĩ thượng là nhà tộc Văn Trương, Huy Trương có hoa văn. Văn Trương, Huy Trương có hoa văn, đồ án sáng tỏ, ở hoa tường vi tiêu mất sấn thắt xuống, một con thuyền chiến thuyền ở trên đại dương bao la lướt sóng đi tới. Ở vẹn đầm, từ 80 lao Hán, cho tới trẻ em, cơ hồ không ai không nhận biết cái này Văn Trương, Huy Trương có hoa văn, bởi vì nó thuộc về vẹn đồng chủ nhân, Phổ Thụy Mại gia tộc. Đám thợ săn đương nhiên cũng nhận biết, lái xe chàng Hàn dốc sức liệu mạng kéo lấy dây cương. trong miệng lớn tiếng thét to phải đem rất nhanh hành xử bỏ xe dừng lại nhưng trên xe bỏ trang bị đầy đủ ra lông nhưng lại ngồi rất nhiều người hơn nữa tổng cộng có 3 chiếc xe trâu gần kề 20 em ở đường đối phương đã ở chạm mặt đi tới ở đâu còn có thể dừng xuống chỉ lát nữa là phải đụng vào rồi đám thợ săn quá sợ hãi cái gì cũng đành phải vậy rồi rít nảy xe sau đó liều mạng tướng xe châu hướng một bên con đường một bên đẩy đi bọn họ xe cùng bỏ đụng hư không sao nếu là đụng hư lĩnh chủ đồ vật đây chính là tội lớn a ở đám thợ săn dưới sự nỗ lực xe trâu ở con bò cửa ủng bột bò bốn o tiếng bỏ giống ủng ộn bỏ bốn o tiếng bỏ giống trong tiếng kêu thiên hướng ven đường thoáng một phát đâm vào ven đường trên đại thụ bánh xe cũng cấp đánh rơi hiểm hiểm mà cùng xe ngựa đội gặp thoáng qua xoáy gì xe ngựa đội cũng nói xuống dưới, hiển nhiên cái này nảy sinh thế giới khác giao thông sự cố cũng đem bọn họ cấp lại càng hoảng sợ một cái hắc giáp kỵ sĩ thúc ngựa tới trước không nói chuyện húc đầu hướng đám thợ săn dừng lại một trâu quất rút ra mỗi người trên đầu trên mặt đều là hồng hồng vết máu đám thợ săn không dám lên tiếng cũng không dám hô thống thậm chí không dám tránh né tùy ý kỵ sĩ quất Trừ trên xe hai cái tiểu hải từ bên ngoài mỗi thợ săn đều bị rút hai roi hút xong kỵ sĩ mới mở miệng nói chuyện như vậy trách trách vù vù mà đánh xe làm cái gì các ngươi ánh mắt đâu này đối mặt cái này hung thần ác sát vậy kỵ sĩ tiểu hai tử bị sợ quá khóc nhưng khóc hai tiếng đã bị một bên đại nhân bịt miệng lại chỉ có thể thút tít chảy nước mắt dẫn đầu một thợ săn thân thể run rẩy đi lên trước giải thích đại nhân chúng ta sai lầm rồi lần tới sẽ không kỵ sĩ cũng chỉ là hơi chuyện kiến trách bằng không lấy hắn lực lượng tùy tiện trước hết liền có khả năng đem những người này cấp trực tiếp có chết nhìn hắn lấy đám này thợ săn nhất là đang khóc tuốt thiết hai cái tiểu hải tử mắt lộ nghi ngờ gặp các ngươi bộ dạng tựa như đằng sau đi theo manh thú đồng dạng nói phải hay là không phát đã sinh cái gì chuyện không có đại nhân không có việc gì thợ săn nào dám nói nha vẹn bưng binh sĩ cùng bọn họ linh chủ nhưng mà người một nhà bọn hắn vừa mới hư mất người ta chuyện tốt nói không là muốn chết sao hắn còn chưa nói xong trên mặt liền có hơn một cái vết máu hắn lại bị đánh một roi kỵ sĩ lạnh lẽo thanh âm của vang lên nói thật hắn ánh mắt hạng gì sắp bén xem xét đám này đám thợ săn bộ dáng đã biết rõ có không tầm thường chuyện của phát sinh thợ săn chịu đựng không được cái này to lớn áp lực do dự sau nửa ngày mắt nhìn trước mắt kỵ sĩ hai tay chậm dài hướng bên hông trôi kiếm đắp đi trong nội tâm hoảng hốt không dám tiếp tục giấu dếm run dày địa tướng trong sơn cốc chuyện phát sinh chuyện nói ra chờ hắn nói xong rồi kỵ sĩ lâm vào trầm tư một hồi lâu mới hỏi ngươi xác nhận đạo phạm là một nam một nữ đúng chắc chắn 100%, người nam kia có thể lợi hại vừa ra tay một đám binh sĩ liền chết hết liền giống như ma quỷ đầy đất đều là máu hắn nói như vậy mặt khác đám thợ săn đều là gật đầu bọn hắn đều thấy được gốc đạo bên trong quá trình chiến đấu tràn đầy đồng cảm há ta biết kỵ sĩ gật đầu nhìn đám này bị sợ thảm rồi bình dân lượng những người này cũng không dám nói láo hắn nghĩ nghĩ từ tiền mình trong túi móc ra bảy tám miếng ngân tệ ném tới trên xe bò các ngươi tội được tha tội những số tiền này cầm lấy đi sửa xe về sau đánh xe chú ý chút nói xong hắn liền quay đầu ngựa trở về đoàn xe một lát sau xe ngựa đội liền khởi động đi phía trước chạy tới lưu lại một bảy như chút được gánh nặng đồng thời đối với linh chủ cảm kích mang đức đám thợ săn xe ngựa đội trước kỵ sĩ chạy tới ở giữa nhất cửa sổ xe ngựa bên ngoài chiếc xe ngựa này rộng rãi nhất trang sức xa hoa nhất hắn thấp giọng nói phu nhân tình huống không đúng sức lực cửa xe ngựa kéo ra một đường nhỏ kẽ hở có một ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm thanh âm của chuyển tới bản cụ thể chuyện gì có một đội binh sĩ ở chim hoàng anh quốc đạo truy kích đào phạm đào phạm thân thủ vô cùng lợi hại ta không có đoán sai người này đã lĩnh ngộ một cái chiến sĩ tinh túy nhưng vấn đề là ta không nhớ rõ có như vậy cả người tới tay cường đại người lại trẻ tuổi đào phạm kỵ sĩ bản gương mặt ngưng trọng Hắn bản năng cảm thấy đây là một lần tự mình hành động, một lần quan báo tư thủ, nếu có như vậy một cái ở tịch Đào Phạm, hắn với tư cách hấp giáp vệ đầu lĩnh một trong, không có khả năng một điểm tin tức cũng không biết. Trong xe ngựa thanh âm truyền ra, mang theo một ít tức giối, chuyện thật có kỳ hoặc, dù sao chúng ta chỉ là đi du xuân đấy, cũng không cần muốn nhiều như vậy kỵ sĩ bảo hộ. Ngươi phái hai cái đi quốc đạo tìm hiểu ngọn ngành đi. Vâng, phu nhân. Đây chính là bà nghĩ cách. Hắn phóng ngựa đến trước đoàn xe đầu, tùy ý điểm hai cái kỵ sĩ, giao cho một phen, hai cái này kỵ sĩ liền từ trong đội ngũ chạy đi. sẽ cực kỳ nhanh hướng chim hoàng lãnh cốc đạo phương hướng chạy đi trong xe ngựa lĩnh chủ phu nhân đối với bên người một cái cô gái xinh đẹp cười nói vì ạ nạ thật là thật có lỗi khó ngươi cùng ta đi ra du ngoạn một chuyến lại đụng phải việc này vì ả nạ mỉm cười một bên trêu chọc lấy bên người một cái phấn điêu ngọc trắc tiểu cô nương một vừa cười nói cái này không có gì lệ phủ nàng hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng cũng không còn đem chuyện này cùng la lâm liên lạc cùng một chỗ bởi vì vừa rồi kỵ sĩ báo cáo tình huống là một đôi nam nữ trẻ tuổi mà la lâm chỉ là một người chương bảy hất giáp vệ, tốc đạo khẩu, hoàn sân lòng nóng như lửa đốt, hoàn toàn không có ý thức được La Lâm cũng giám phục kích hắn, hắn đi nhanh hướng tốc nói ra khẩu bắc một cái phương hướng chạy tới, bên kia bọn hắn ẩn nấp chiến mã vị trí. Hắn bây giờ chỉ hy vọng La Lâm không có phát hiện chiến mã vị trí, nếu hắn không là liền tuyệt đối không giữ được. Đúng lúc này, hắn chợt nghe sau lưng có tiếng kinh hô truyền đến, vội vàng trở lại, đã nhìn thấy một cái bóng đen từ một thân cây sau chui ra, tốc độ cực nhanh, trên người còn lượn quanh lấy hồng sắc ánh sáng nhạt, đang hướng hắn xông tới tới. Hắn nao nao, đại khái chỉ rằng có không phải mấy giây không đến. ngay sau đó liền ý thức được hắn bị người đánh trúng rồi đánh lén người đúng là hắn cho rằng đã trốn hướng vẹn đùm la lâm chuyện này 4. đây thật là to gan lớn mật hoàn toàn vượt quá ý của hắn liệu trong lúc nguy cấp hắn cũng lập tức mở ra phẫn nộ trạng thái nhưng đối với tới tay đã vọt tới trước mắt hắn đã không có thời gian công kích chỉ có thể hành kiếm đón đỡ d n một tiếng to lớn chấn hưởng thành, trọng kiếm cùng tấm thuẫn đụng vào nhau bản sẩn chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực đạo hướng hắn đánh tới lại để cho tay của hắn cánh tay cảm thấy có chút du lên cả người cũng không khỏi tự chủ lui về sau nửa bước trong lòng của hắn thoáng cả kinh ngay sau đó cười lạnh mượn nhờ công kích tích toàn lực đạo cũng không quá đáng như thế nha vừa rồi bọn hắn giao thủ hoàn sân đối với la lâm lực lượng đã có rõ ràng nhận biết tương đối mạnh nhưng cùng hắn có to lớn trên lệnh bây giờ thằng này lại can đảm dám đối với hắn chủ động tấn công thật là tự tìm đường chết những ý nghĩ này trong nháy mắt thoáng qua hắn đầu hắn sau này vừa lui trường kiếm trong tay cải biến tư thế đi phía trước đâm ra a nói bắn Hoạn sân đồng thời phát ra mệnh lệnh hắn là trải qua nghiêm khắc huấn luyện quân nhân Thói quen chiến hữu đang lúc ăn ý phối hợp, lấy nhanh chóng mà không tổn hao gì đánh bại địch nhân. Chưa bao giờ có ý tứ cái gì đơn đả độc đấu. Đương lại là một tiếng chói thay vang rội, hoàn sần kiếm lại một lần nữa đụng phải La Lâm Tấm Thuẫn. Lúc này đây, ma pháp trọng kiếm kích phát băng sương chi lực, dâng lên một đạo bạch quang, tuôn hướng Tấm Thuẫn. Nhưng La Lâm Tấm Thuẫn cũng tại đồng thời nổi lên ánh sáng nhạt, tương cái này đạo bạch quang ngăn cản ở ngoài. Hai tia sáng mũi nhọn không ngừng đụng chạm, kích thích một đạo một đạo như tia chớp giống như tế thái hào quang, nhìn thập phần kinh người. Hào thuật bài, không sai. Hoàn cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là một kích này có thể đạt thắng, ván, cục đấy. Lần này Giao Phong ở bên trong, Song phương vũ khí va chạm thời gian nếu so với Hoàn Sân dự đoán thời gian phải sớm thượng như vậy trong tích tắc, trong chớp mắt này thời gian vô cùng mấu chốt, cũng bởi vì cái này chút thời gian sớm, Hoàn Sân lực lượng không có được hoàn toàn mà hoàn toàn bùng nổ, mà La Lâm, bởi vì hắn chiếm cứ tiên thủ, hắn lực lượng lại phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Nay tiêu bị trừng dưới, Hoàn Sân lần nữa cảm thấy mình cánh tay mỉm cười nói nha, trong tay trôi này nguyên bản như cánh tay kéo dài bình thường không chế, tựa như trọng kiếm thậm chí có chút không bị không chế. bị tấm thuẫn đụng mà khẽ lệch lạc ô tiểu tử ngươi có chút môn đạo Hoàn sần hơi kinh hãi coi trọng hơn đối thủ bắt đầu toàn lực ứng phó bên này la lâm thấy kích thứ hai tiếp tục kiến công trong nội tâm khẽ buông lỏng tấm thuẫn có chút thu hồi đồng thời một mực vận sức chờ phát động cương kiếm như trọng nỗi nỏ mũi tên bình thường từ tấm thuẫn sau nặng nề đâm ra mang theo bén nhọn âm thanh xé gió đâm về Hoàn sần trong lòng Hoàn sần ngực có cố ý thêm giày giáp ảnh hơn nữa hắn mặc vẫn là ma pháp hộ giáp có thể kích thích ma pháp hộ thuẫn cho nên hắn vừa thấy la lâm công kích có chút cười lạnh lại không né không tránh trong tay trọng kiếm nhẹ nhàng linh hoạt một chuyến hướng la lâm đầu vô tới ngu xuẩn nhìn ta không nạo của ngươi đầu hoạn sân cười lạnh đăng tiếng thứ ba chói thai vang dội la lâm cương kiếm nhẹ nhàng linh hoạt hơn nữa hắn ra tay trước bước đầu tiên đâm trúng hoạn sẩn trong lòng mũi kiếm đối với hộ giáp hộ giáp thượng chỉ xuất hiện một cái có chút lõm màu trắng ân ký, bắn tung tóe khi nào hòa tinh cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại Hắc hắc, vô chi. Hoàn sân cười lạnh nhưng hắn cười chỉ bảo chỉ không đến một giây liền chuyển thành ngạc nhiên trong tay hắn trọng kiếm cũng không chém vào rồi bắt đầu dốc sức liệu mạng thu hồi Cải Thành đón đỡ, cả người cũng nhanh chóng lui về phía sau. Đang lùi lại ở bên trong, mặt của hắn sắc lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ trở nên tái nhợt, khóe miệng thậm chí có một tia máu tươi tràn ra ngoài. Người cái này chết tiệt. Ở vừa rồi, hắn cảm giác được một cỗ u lanh như băng, bén nhọn như đâm lực lượng xâm nhập thân thể của hắn thể, nếu không phải trong cơ thể hắn vẫn nội chi lực kịp thời hóa giải lực lượng này, lúc này lòng của hắn bẩn đã bị lực lượng này quấy thành như rồi. Nhưng ngay cả như vậy, lòng của hắn bẩn như trước bị thương, chỉ cần một dùng sức liền mơ hồ làm đau, hô hấp cũng có chút khó chịu, tiết hầu miệng cũng đầy là mùi máu tươi. Đây là phổi bị thương. Đây là La Lâm kích phát tinh thần lực, đến từ chính tinh linh chúc phúc, hắn thành công lợi dụng Đoạn Sần tự đại, dùng một kích này địa định chiến đấu ưu thế tuyệt đối. Hắn lui về phía sau, La Lâm làm sao sẽ buông tha cái này tuyệt cao cơ hội, thoáng chờ Đoạn Sần kéo dài khoảng cách, thân thể lập mỉm cười nói cung, sau đó phát động man ngưu xuống tới, theo sát mà lên. Phanh lần này, bị thương hoàn Sần không có hoàn toàn ngăn trở La Lâm công kích, trong tay hắn đón đỡ trọng kiếm bị tấm thuẫn đụng trở về, đâm vào ngực của hắn a, to lớn lực đạo xuống, ngực càng thêm phiền muộn. Nhưng hoàn cái này người quân sĩ trưởng cũng là cường hãn. Trong một giới tình thế xấu, lại bảo trì thân hình không tiêu tan không loạn, mặc dù không đoạn hậu lui, nhưng như trước không chê vào đâu được. A nói, ngươi vẫn còn ở chợ thập. A, A nói. Hoàn Sẩn cảm giác mình mau muốn không kiên trì nổi rồi, nhưng A nói trợ giúp lại chậm chạp chưa tới, mới vừa tức giận kêu một tiếng, hắn đã nhìn thấy A nói thi thể, cái này thần tiễn thủ trên trán thật sâu cắm một chi mũi tên lông vũ, không chỉ là hắn đã chết, ngay tiếp theo phía sau hắn cung tiến thủ cửa ngược lại cũng một mảng lớn, mà thượng khắp nơi đều là thi thể. Toàn lập tức đã minh bạch, trong núi rừng cất giấu một cái cường đại cung tiễn thủ. khó trách la lâm tiểu tử này dám chủ động xuất kích khó trách không được nữa tiếp tục như thế ta muốn xong đời lòng hắn sinh khi ý ở đâu còn dám ở cốc đạo dừng lại a người đi chết đi bản sân đột nhiên hét lớn một tiếng không để ý ngực phổi chuyển tới đau đớn đột nhiên toàn lực phản kích phấn khởi một kiếm tướng la lâm bổ lui sau đó hắn giống như điên lên núi cốc cốc khẩu chạy như điên lên ra hắn tốc độ nhanh cực kỳ dùng hoàn toàn là công kích tốc độ trên người hắn hồng quang cũng trước đó chưa từng có sáng ngời điều này nói do hắn toàn lực vận chuyển phẫn nộ chi lực điều này làm cho hắn một mực bảo trì công kích tốc độ phía trước vào la lâm lực lượng không bằng hắn, mặt đối với đối thủ cái này bức liệu mạng chạy trốn tư thái, trong lúc nhất thời lại đuổi hắn không hơn, nhưng hắn đuổi không kịp, vì mũi tên lại có thể đuổi theo. vèo một chi mũi tên lông vũ lại một lần nữa từ núi rừng bắn ra, làm một tiếng tinh chuẩn đánh chúng vào hoàn sần mũ bảo hiểm hơi nghiêng, hoàn sần nhất thời chỉ cảm thấy lô thai ông ông tác hưởng, hắn mặt ngoài thân thể hiện ra một cái hơi mở hình tròn ma mà pháp màn hào quang, đây là hộ giáp hộ thân ma pháp bị kích phát, nó cứu được hoàn sần một mạng, bằng không. một mũi tên này đuổi bắn thùng loạn sẩn mũ bảo hiểm, đưa hắn xuống địa ngục. ngay cả cuối cùng át chủ bài đều bị đối thủ cấp đánh tới, Hoàn sẩn trong nội tâm sợ hãi tới cực điểm, nữa không có một kia một chút nào chống cự tâm tư, hoàn toàn không để ý thân thể của mình thể, chỉ giống như điên chạy như điên. hắn tốc độ thật sự quá là nhanh, la lâm thời gian ngắn đuổi không kịp, nhưng hắn biết thằng này không căng được bao lâu, tốc độ chẳng mấy chốc sẽ chậm lại, cho nên hắn chỉ là tiểu bảo treo sau lưng loạn sẩn. một tiếng, vũ tiến phong tới, như trước đánh trúng loạn sẩn, tướng trên người hắn ma pháp hộ thuẫn suy yếu một ít, qua đại khái một giây. lại là một mũi tên như trước tinh chuẩn hoàn sân đầy sau đầu mồ hôi hắn cảm giác mũi tên này thật sự thật là đáng sợ so với sau lưng la lâm còn còn đáng sợ hơn khó lòng phong bị đây là đang lấy mạng của hắn a Phốc thứ tư mũi tên bay ra như trước đánh chúng ma pháp hộ thuẫn, ma pháp hộ thuẫn rốt cuộc không kiên trì nổi lóe lên vài cái như bọn bình thường biến mất không thấy gì nữa rồi đã xong hoàn sân sinh lòng tuyệt vọng veo cuối cùng một mũi tên tiếp tục bay tới đối mặt quỷ này thần khó lường một mũi tên hoàn hoàn toàn không biết nên như thế nào đó đỡ như thế nào tránh né chỉ có thể giống như điên cơ trong tay trọng kiếm, hy vọng đụng phải vật khí, tránh được một kiếm này. Nhưng lần này, cái này một mũi tên lại không có thể bắn chúng hắn, nó bị người cản lại. Một mũi tên từ Hoàn sần trước người phương hướng bắn tới, ở giữa không trung tinh chuẩn mà đánh chúng vào mũi tên lông vũ, đem đánh rơi trên mặt đất, cứu được Hoàn sần một mạng. Đoàn sần ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được hai cái hắc giáp kỵ sĩ đang hướng hắn chạy như bay tới, một người trong đó trong tay đang cầm một bả kỵ cung. Là hắc giáp vệ. Đoàn sần chân mềm nhũn, nữa không kiên trì nổi, ngã nhào xuống đất. Nếu như nói đối mặt sau lưng La Lâm cùng trong núi rừng thần bí cung tiến thủ, hắn còn có dũng khí trốn chạy lời nói, như vậy đối mặt cái này toàn bộ vẹn đồng tinh nhuệ nhất hắc giáp kỵ sĩ, hắn đánh mất sở hữu tất cả chống cự dũng khí. Hắn xa hoàn toàn không phải những thứ này mạnh đại kỵ sĩ đối thủ. Dừng tay. Một tiếng gào to theo sát lấy truyền đến. Vụt một tiếng nhẹ vang lên, La Lâm trước người một mũi tên cắm trên mặt đất, khiến cho hắn đình chỉ truy kích, hắn đồng thời thấy, lại một mũi tên bay vào rừng cây, truyền đến bạc một tiếng tấu vang, theo sát lấy truyền tới là phi tiếng kinh hô. La Lâm không thể không dừng lại, đối mặt hắc giáp vệ không nói toàn sần không có chống cự, hắn cũng không có. Bởi vì hắn biết, trước mặt hai cái hắc giáp kỵ binh đều là hai lẹ và không tinh nhuệ kỵ sĩ, bọn hắn đồng dạng lĩnh ngộ một cái chiến sĩ tinh túy, phẫn nộ trạng thái, hơn nữa cung mã kiếm tài nghệ cao siêu, chọc giận bọn hắn, trốn cũng không, có cách nào trốn. Trong lòng của hắn phát sầu, lần này hắn nên như thế nào bảo thủ phi bí mật chứ? Chương 76, âm hiểm tiểu nhân. Đi ra. Hắc giáp kỵ sĩ si đối với rừng cây kêu một tiếng, cung trong tay đã mở ra, chỉ vào rậm núi rừng. Qua vài giây đồng hồ, vì từ trong rừng cây đi ra, trong tay như trước cầm cung một chi mũi tên lông vũ đáp ở phía trên nàng thật chặt nhìn chằm chằm Hắc Giáp Kỵ Sĩ mím chặt miệng không một lời phát theo ngoại nhân nàng thần sắc lệnh như băng nhưng quen thuộc của nàng La Lâm lại rõ ràng cảm nhận được của nàng khủng hoảng Hả? lại là một phụ nữ của ngươi kỹ thuật bắn cùng ngược lại không tệ Hắc Giáp Kỵ Sĩ có chút ngoài ý muốn hắn nói tiếp đem ngươi cung trong tay ném đi nếu không giết chết bất luận tội vì càng phát ra sợ hãi nhìn về phía La Lâm La Lâm hướng nàng khẽ gật đầu đây là Hắc Giáp vệ lĩnh chủ tâm phúc thân vệ ít nhất là hai lệ và không tinh nhuệ võ sĩ lực lượng cường hành phi thường chống cự cũng không có ý nghĩa vì vậy phi ném xuống trong tay cung sáng suốt lựa chọn hát giáp kỵ sĩ cũng thu hồi trong tay mình cung tiễn đội cầm trưởng kiếm hắn đối với trên mặt đất nằm quân sĩ trưởng đoạn sẩn cơ cơ kiếm ra lệnh trên báo tên của ngươi số binh sĩ thiết lang quân phần thứ hai vệ nhị đảng quân sĩ trưởng đoạn sẩn trưởng quan đoạn sẩn vô cùng thuận theo như vậy quân sĩ trưởng từ dưới đất đứng lên đứng ngay ngắn vạn sân lập tức làm theo nhanh chóng đứng vậy thân thể thẳng tắp còn hướng hắc giáp kỵ sĩ được rồi cái chào theo nghi thức quân đội cái này hắc giáp kỵ sĩ không để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía La Lâm. Còn ngươi nữa, tùy ý sát hại vẹn đồn binh sĩ, cực kỳ to gan. Trên báo tên của ngươi số La Lâm vì hạ nạ sư tùy tùng. La Lâm biết mình ở vẹn đồn còn là một vô danh tiểu tốt, vì vậy liền kéo lên vì hạ nạ cho mình mạ vàng, gia tăng nói chuyện phân lượng. Nếu không, bằng vào kỵ sĩ này cho mình ăn tội danh, cho dù hắn ngay tại chỗ đem chính mình giết chết, cũng không còn người có thể truy cứu hắn trách nhiệm. Có lẽ vì ạ nạ sau đó sẽ trừng phạt hắn, nhưng này đối với đã xong đợi La Lâm không có chút ý nghĩa nào. Quả nhiên. Hắn mang ra thân phận của Vi Anna, cái này hát Giáp Kỵ Sĩ thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc mà bắt đầu, hắn chăm chú nhìn La Lâm, có chút hoài nghi, "Sư lúc nào đợi có giống như ngươi vậy tùy tùng, ta như thế nào không biết? Nửa tháng trước, ta mới xác lập thân phận." La Lâm giọng nói thập phần khẳng định, một tia do dự cũng không. Hát Giáp Kỵ Sĩ thì không cần không thận trọng rồi, hắn nhẹ gật đầu, "Ngươi tốt nhất không phải đang nói xạo, bằng không đợi đối đãi ngươi chính là đáng sợ cực hình." Hắn nhất rồi nói ra, "Các ngươi ba cái đi theo ta. Còn các ngươi nữa, các ngươi thu thập xong hiện trường, sau đó sẽ cùng Đa Mộ quân kỵ chỗ bị phạt." một câu cuối cùng lời nói là đúng những may mắn đó còn sống cung tiến thủ cùng trinh sát nói hát giáp kỵ sĩ cũng không sợ những binh lính này chạy án bởi vì bọn họ người nhà đều ở đây vẹn đường các binh sĩ vẻ mặt như đưa đám lại mỗi người dám chống lại mệnh lệnh lại một lần nữa bắt đầu dọn dẹp hiện trường la lâm phi sân là cũng đi theo Hắc giáp kỵ sĩ sau lưng hướng phong linh trấn phương hướng đi tới trên đường hoạn sân khác thường mà trầm mặc hắn không một lời phát chỉ là nhìn chằm chằm la lâm cùng lưu hắc cười lạnh nụ cười này tựa như độc xà giống như đáng sợ la lâm thoáng tưởng tượng đã biết rõ người này ý định những thứ này hát giáp kỵ sĩ hẳn là dẫn bọn hắn đi gặp một cái có quyền thẩm phán đại nhân vật mà cái hoàn sân nhất định là chuẩn bị ở đâu cái thời điểm trọc ra thân phận của tinh linh làm như vậy mặc kệ đối với hoàn sân mà nói có không có lợi nhưng đối với la lâm nhất là vị nhưng lại trí mạng la lâm thật chặt nắm mình cương kiếm hận không thể một kiếm giết thằng này bắt tay rời đi kiếm của ngươi chiến sĩ hát giáp kỵ sĩ thanh âm của lại truyền tới tới hắn đang lạnh lùng nhìn chằm chằm la lâm la lâm túi xuống đầu tới tay buông lỏng ra chuôi kiếm đã cường sắt con đường này bất thông hắn phải tìm phương pháp khắc rồi Không quản các ngươi có cái gì thù hận, ở thấy bổn đại nhân trước, các ngươi đều không được cho phép động thủ. Ngươi nào không nghe lời lệnh, ngay tại chỗ giết chết." Hắc Giáp Kỵ Sĩ cảnh cáo nói. Hoản Sần hắc cười lạnh, "La Lâm, ngươi không có cơ hội rồi, ha ha." A. Hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó bưng kín mình má trái, cũng là bị Hắc Giáp Kỵ Sĩ cấp hung hăng rút một roi. Còn ngươi nữa, Hoản Sần, ngươi nghiêm trọng không tuân theo quân kỷ, tạo thành đại lượng binh sĩ người vô tội chết. Kế tiếp thời gian, cần phải giữ yên lặng. Nếu không ta sẽ rút thăm được ngươi câm miệng mới thôi. Đúng, đúng. trưởng quan a toàn sân lại bị đánh một roi lúc này là má phải thượng diện in một cái màu xanh tím vết máu hắn hoang mang mà nhìn hắc giáp kỵ sĩ không rõ mình vì cái gì sẽ bị đánh giữ yên lặng quân sĩ trưởng ngươi cho ta nói rất đúng nói nhảm sao hắc giáp kỵ sĩ âm thanh lạnh lùng nói lúc này toàn sân không dám ra tiếng về sau thời gian một đoàn người một đường yên lặng đại khái đi tiểu nửa giờ thời điểm tới rồi một chỗ đầu đường ở lộ khẩu vị trí một chuyến cùng hắc giáp kỵ sĩ đồng dạng trang phục kỵ sĩ đang chờ ở nơi đó cầm đầu một cái kỵ sĩ hình tượng nhất là đột xuất hắn tới một thất đen tuyền bưu hãn chiến mã mặc lóe ra ma pháp phủ văn sáng bóng tối tâm chiến giáp tại chiến giáp bên ngoài còn mặc bạc vân văn trường huy chương có hoa văn chiến bảo chiến bảo ngay mặt hoa văn chính là một đóa đang đang tỏa ra tinh thần hoa ở lưng của hắn thượng là có một cái cấu tạo tinh vi đao chiếc trên kệ cắm hình dạng khác nhau chiến đao khoảng chừng bể trôi trước khi huy phong lấm lẫm hai cái hắt giáp kỵ sĩ thấy người này lập tức thuốc ngựa tiến lên ở trên lưng ngựa thần thái cung kính hành một cái chào theo nghi thức quân đội miệng nói trưởng quan la lâm cũng nhận ra người này kỵ sĩ bản Vẹn đoàn ba lớn ngôi sao kỵ sĩ đứng đầu là lĩnh chủ tâm phúc cái tướng, thực lực tuyệt tưởng, bốn lẹ và không tinh nhuệ kỵ sĩ, hắn vũ khí là bảy trôi khả tụ khả tán chiến đao, tan thành chiến đao, tụ vi cự kiếm, chiến kỹ linh hoạt đa dạng, người xương la ma, là ở toàn bộ tinh quang đại lục đều là có thể đứng hàng danh hào nhân vật cường hãn. Thấy người này, La Lâm kính nể đồng thời cũng thầm thầm thở dài, người này coi như là toàn bộ thời đại đỉnh phong nhân vật một trong rồi, ít nhất ở thế giới người phạm ở bên trong, hắn mấy có lẽ đã là không thể nổi, nhưng tiếc ở thú nhân xâm lớn lúc vì hiểm hộ lĩnh chủ lui lại. hắn và một vị khác ngôi sao kỵ sĩ xuất lĩnh lấy 200 hắc giáp vệ cùng lục long vì ạ nạ đồng loạt cản phía sau cuối cùng vẫn lạc tại chỗ thi thể bị thú nhân kỵ thú trà đạp trở thành thiết nát chết vô cùng sự khốc liệt đương nhiên cái này là lúc sau có thể sẽ chuyện phát sinh bây giờ kỵ sĩ bản cường đại không thể cả đời ở phương diện quân sự hắn quyền lực chỉ ở vẹn đồng linh chủ dưới đang nhân sinh định phong nhất hắn nhẹ gật đầu đáp lại thủ hạ sau đó lẳng lặng nghe hắc giáp kỵ sĩ báo cáo chờ nói với phương đã xong hắn cũng đại khái hiểu rõ sự tình trải qua ánh mắt liền hướng la lâm ba người nhìn qua các ngươi ba cái đi tới, trả lời vấn đề của ta. Bản nói chuyện, hắn thần sắc ôn tồn âm cũng rất bình tĩnh, nhìn không ra một tia một chút nào tâm tình chập chờn. Hoàn sân đi đầu đi lên, hắn rất dứt khoát phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đại nhân, ta sai lầm rồi, ta phạm vào tội lớn. Đại nhân, ngài trừng phạt ta đi. Cái này người quân sĩ trưởng cũng là một người mới, có được dãn được, còn có thật tốt biểu diễn tài năng. Nhìn hắn gương mặt hối hận vẻ, nếu như không biết nội tình, chỉ xem hắn biểu diễn, có lẽ thật là có người sẽ vì cái này quân sĩ trưởng cầu tình. Vốn không động thanh sắc, tối đầu nhìn quân sĩ trưởng, thản nhiên nói, nói đi, ngươi vì cái gì muốn giết bọn hắn? Hoàn thân nước mắt nước mũi thoáng một phát liền bừng lên, khóc lớn, ta là vì tiền tài che mắt tâm trí, ta làm như vậy là vì trước đó nghe nói nữ nhân này là tinh linh, ta nghĩ muốn đem nàng bắt lấy hiến tặng cho lĩnh chủ đại nhân. Tinh linh. Hai chữ này vừa nói ra miệng, ở đây cơ hồ tất cả ánh mắt thoáng một phát liền tập trung vào phi trên người. Vì sắc mặt thì là thoáng một phát trở nên trắng bệnh, cho dù là trên mặt hoàng gai lá nước cũng không thể che giấu của nàng kinh hoàng. chương 77, đây là của ta chức trách. Hoàn Sơn tiết lộ vì tinh linh thân phận một câu làm cho ở đây tất cả mọi người lâm vào yên lặng. Tinh linh, dị đại lục hoàn mỹ sinh vật, xinh đẹp vô song, thuần khiết vô hạn, vô cùng thần bí, tinh linh nữ nô ở trên chợ đen bị xào lên vạn kim giá cao, bao nhiêu nhà mạo hiểm vì một đêm trợt dầu mà tranh tiên chỉ sâu địa dũng vào dị đại lục, nhưng đại đô có đi không về. Nếu như nữ nhân này thật là tinh linh, như vậy một khi tin tức truyền đi, không chỉ nói vẹn đụm, mà ngay cả toàn bộ đại lục quý tộc cũng sẽ nghe tin lập tức hành động. Trong trầm mặc, Hoàn Sơn lặng lẽ quay đầu, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm La Lâm, trong đó đầy đủ âm lãnh. so với trên đời độc nhất gián độc còn còn đáng sợ hơn. La Lâm cũng trầm mặc, nhưng tay của hắn lại nắm thật chặt chua kiếm, thân thể chắn phí trước người. Hồi lâu, kỵ sĩ bản phá vỡ yên lặng, hắn đối với bên người Hắc Giáp Kỵ Sĩ nói: ngươi đi, kiểm tra hạ lỗ thai của nàng. Cái này Hắc Giáp Kỵ Sĩ gật đầu, thúc ngựa tiến lên, đi tới La Lâm trước người thời điểm, nói: tránh ứng ra, người trẻ tuổi, sự tình đã vượt ra khỏi của người phạm vi năng lực, không cần uổng phí nữa đánh mạng. La Lâm không có nhường ra, hắn xoay người, mình thò tay, xúc lên phía áo choàng, Lý đẩy nàng ra hiện lên hào quang màu tím tóc dài màu đen. lộ ra một đôi hơi nhọn lỗ thai a tất cả mọi người là thấp giọng hô một tiếng thân phận của tinh linh đã được đến xác nhận vì đã tuyệt vọng nàng ngơ ngác đứng hoàn toàn không có phản ứng một đôi mắt con ngươi kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm la lâm trong đó đầy đủ nước mắt nàng biết hôm nay chuyện này hậu quả nàng biết la lâm cũng cứu không được nàng nàng biết nàng bây giờ chỉ đối mặt hai cái lựa chọn hoặc là mất đi tự do trở thành một cái đại quý tộc trong lòng mặt người đùa bỡ chim hoàng yến hay hoặc giả là chết vừa nghĩ tới chết nàng lén lút cầm dấu ở phía sau áo choàng dao găm con dao găm này là nàng từ trước cung tiến thủ trên thi thể cầm vì đúng là ứng với đối với hiện tại cục diện nàng muốn kết mình cánh mạng ngay tại lúc này nhưng đúng lúc này vì cảm giác mình cánh tay của bị la lâm cầm, nàng mang mắt nhìn đi chỉ thấy hắn như trước gương mặt kiên định bờ môi khẽ nhúc nhích tựa hồ đang nói chuyện vì đọc lên môi ngựa ý tứ của không nên gấp chờ một chút đối mặt cái này lần nữa trưởng người cứu nàng loại nam tử nàng lại một lần nữa lựa chọn tin tưởng buông lòng ra da dao găm nhưng nàng như trước cảm giác vô cùng sợ hãi ở nàng trong cảm giác trung quanh hết thảy đều tràn đầy ác ý cùng tham lam trên đời tất cả địch không có một tia một chút nào cảm giác an toàn la lâm trước khi đi một bước vươn tay cánh tay nhốt chặt phía bà vai sau đó ngẩng đầu đối với kỵ sĩ bản nói đại nhân chức trách của ta là hộ tống nàng đi gặp vị ạ nạ sư trong lúc này ta sẽ bảo hộ tánh mạng của nàng cùng tự do cho đến ta chết đây là của ta lời thề kỵ sĩ bản hơi chút kinh ngạc sau đó cười thật là một không tự lượng lực lời thề cùng với tự sát không có khác nhau bất quá được rồi đều là chiến sĩ ta tôn trọng của ngươi lựa chọn ta cũng vậy tôn kính vị ạ nạ sư ngươi nói ngươi là sư tùy tùng như vậy ta sẽ dẫn ngươi đi gặp nàng bất quá ta phải nhắc nhở ngươi chỉ sợ cho dù là vì ạ nạ sư cũng không cách nào bảo hộ cái này tinh linh, nàng không nên xuất hiện đấy. Kỵ sĩ bản chỉ chỉ phì, tiếp tục nói, tinh linh, ngươi lựa chọn một cái làm hết phận sự người bảo vệ, nhưng ngươi tới lộ chỗ. Nói xong, hắn nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất hoàn sần, về phần ngươi, hoàn sần, ngươi không xứng làm một cái chiến sĩ, ngươi cũng không xứng sống. Không, không, đại nhân, ta hoàn sần nóng nảy, hắn nhìn thấy trước mắt đại nhân tới tay đã nắm lấy trên lưng trôi đao. Trong truyền thuyết, chỉ cần đao ma hai tay đụng phải đao của hắn, liền nhất định có người muốn mất đi sinh mạng. bây giờ tình huống hắn nhất định là chuẩn bị động thủ giết hắn rồi hoàn sẩn thoáng một phát liền luôn uống hắn mà nói còn chưa nói xong chỉ nghe thấy băng một tiếng đau reo kỵ sĩ bản chiến đao đã ra khỏi vỏ như hồng ánh đao lóe lên mà qua nhanh đến liền giống như tia chớp chờ tia chớp biến mất chiến đao đã lần nữa về tới bổn hậu lưng vắt đao chiến kệ cùng với hoàn toàn không hề động qua đồng dạng. lại nhìn trên đất hoàn sẩn cũng đã thi thể chê lịa tốc độ này thật sự quá là nhanh nhanh đến la lâm cũng không kịp ngăn cản hắn vốn muốn cho cái này đoạn sẩn sống thêm một đoạn thời gian ít nhất phải ép hỏi ra hắn biết đến về hủy diệt thần giáo hết thảy nhưng căn bản không kịp hoàn sân vừa chết la lâm vậy nghe đến trí nào chuyển đến tin tức nhiệm vụ ngăn cản quân sĩ trưởng hoàn sân hoàn thành lấy được được thưởng 5.000 kinh nghiệm điểm 5 điểm lực lượng thuộc tính phẫn nộ chiến kỹ một lệ và hỏa diễm trảm Hỏa diễm trảm phẫn nộ hóa thành hỏa diễm đốt cháy hết thảy nên chiến kỹ có thể thăng cấp tiêu hao 50 mức tiềm lực ký chủ cấp bậc tăng lên một lệ mèo trước mắt một cấp ba ký chủ cấp bậc tăng lên một lệ mèo trước mắt một cấp bốn ký chủ cấp bậc tăng lên một lệ mèo trước mắt một lệ vèo năm, ký chủ cấp bậc tăng lên một lệ vèo, trước mắt 16 cấp. 5000 kinh nghiệm điểm ban thưởng, tăng thêm trước khi đánh chết binh sĩ sở hữu tất cả ban thưởng hợp lại, trực tiếp để cho La Lâm tăng lên tư cấp, đạt tới 16 cấp. Như thế ngoài La Lâm đắc ý liệu, hỏi hắn, tin tức không phải bị để lộ sao? Nhiệm vụ như thế nào thành công? Hoàn sân đã bị đánh bại, tin tức tiết lộ nguyên vụ không thể biết trước, không thể kháng cự từ bên ngoài đến lực lượng thăm ra, với ký chủ năng lực không quan hệ. Thì ra là thế, thấy vậy trí não nhiệm vụ quy tắc thiết định vẫn là rất nhân tính hóa đấy, La Lâm lại nhìn mình thuộc tính. La Lâm, lĩnh ngộ phẫn nộ trạng thái. 16 cấp chiến sĩ thông thường. Hiệu quả gia trị, ngôi sao chúc phúc, tinh linh chi tâm. Sức sống: 484. Lực lượng: 726. Cân đối: 40-80-4, Khi trước mức tiềm lực: 60. Phần này thân thể thuộc tính, nhất là lực lượng, thậm chí đã vượt qua ngang cấp chiến sĩ tinh huệ, có thể nói ưu tú. Bởi vì mở ra phẫn nộ trạng thái tiêu hao mức tiềm lực, làm cho cái này có thể mục đích để nâng cao thân thể phẩm chất thứ tốt chỉ còn lại có 60 điểm, điều này làm cho cảm giác La Lâm có chút tiếc nuối. nhưng là hết cách rồi so sánh tăng lên phẩm chất hắn trước hết bảo trụ mình tánh mạng đang lúc hắn xuất thần thời điểm kỵ sĩ bản vung tay lên nói đi mang hai người kia đi gặp vị a nạ sư ta muốn nghiệm chứng bọn họ là hay không nói dối còn ngươi nữa bác cờ ngươi lập tức trở về vẹn đồn hướng linh chủ báo cáo nơi này tin tức nhất là cái này tinh linh chuyện của ta nghĩ linh chủ đại nhân nhất định sẽ thật cao hứng biết chuyện này vâng trưởng quan hát giáp kỵ sĩ vặt cờ linh mệnh muốn xoay người đi la lâm nghe xong thầm kêu không tốt trước khi đi một bước Ngăn lại kỵ sĩ mặt cờ đi đến đường, sau đó nhìn về phía kỵ sĩ bản, "Đại nhân, xin ngươi tha thứ cho, ta phải bảo hộ phỉ tinh linh thân phận không tiết lộ, ở thấy vì a nạ sư trước, ta phải ngăn cản của ngươi mệnh lệnh này." A bản cười, thần thái kia giống như là nghe thấy một con kiến nói, "Con voi, ngươi không có thể từ trên người ta dâm lên." Hắn lười nói chuyện, tiện tay hướng La Lâm rút ra một mã tiền, chuẩn bị cấp cái này không tự lượng lực tiểu ra hỏa một cái giáo hấn. Ba, doi ngửa quất vào La Lâm trên người, bị rút ra địa phương gia thị trực đã rung động, đau thấu tim gan, La Lâm trốn không thoát. cũng không muốn tránh, như trước đứng ở kỵ sĩ mặt cờ đi tới trên đường, vẻ mặt kiên định. bản cũng là có chút thưởng thức người trẻ tuổi kia dũng khí, hắn cười nhạt đến, tiểu ra hỏa, đừng, không được, ngu xuẩn làm không tự lượng được chuyện. Người người được lắm chức trách, ta cũng vậy phải thuần phục lĩnh chủ đại nhân. tránh ra đi, trừ phi ta chết. la lâm ngoan cô mà kiên trì, hắn lấy ra kiếm cùng lá chắn, hắn nốc định, ở không có gặp vị á nạ trước khi, đối phương sẽ không giết hắn, hắn nhiều nhất chỉ là bị một ít da thịt nỗi khổ. đã như vậy, hắn đương nhiên muốn ngăn trở đến cùng. cờ cho hắn điểm màu sắc nhìn một chút. Bùn Mệnh lệnh nói, hắn có chút không kiên nhẫn rồi. Kỵ sĩ phạt cờ lập tức rút ra roi ngựa, cũng muốn học hắn trưởng quan đồng dạng đi rút ra La Lâm, hắn trước hết quất tới. Nhưng hắn đã quên, hắn còn lâu mới có được bản lực lượng, hắn chỉ là hai lẹ và không chiến sĩ tinh huệ, mà La Lâm vừa mới đã nhận được lực lượng tăng lên, hắn tố chất thân thể không thua 18 cấp tinh huệ, song phương trên lệnh cũng không lớn. Phanh phạt cờ một roi kéo xuống, lại bị La Lâm tấm tuấn trở lại, không có thể rút chúng đối thủ. Đối mặt nhiều như vậy hắc giáp kỵ sĩ, La Lâm cũng không để lại tới tay. trực tiếp cắm đầu hướng chiến mã đã phát động ra man nhiều sông tới. Phanh một thân một hưởng, chiến mã không có phòng bị, ngược bị đụng chúng, bị bị đâm cho liên tiếp lui về phía sau kêu sợ hãi. Trên lưng ngựa kỵ sĩ phạt cờ cũng là thân thể bất ổn. La lâm nắm lấy cơ hội, muốn rút kiếm trước đâm, nhưng thình lình bên cạnh liền xoắn tới một cái roi, tướng hắn kiếm trong tay cấp cuốn đi nha. đã đủ rồi. Kỵ sĩ bản lãnh đạm thanh âm của vang lên. Bác cờ, ngươi khinh địch. Lần này sau khi trở về, trên lưng ngựa của ngươi yên lượn quanh vung đa mỗ ngoại thành chạy ba vòng. Vâng. Kỵ sĩ phạt cờ vẻ mặt như đưa đám. Hắn biết. Vừa rồi nếu không phải trưởng quan cứu cấp, hắn có thể sẽ bị cái này cố chấp tiểu gia hỏa cấp vén xuống ngựa, thậm chí sẽ bị giết chết, vậy coi như ném đại nhân. Kỵ sĩ bản lần nữa nhìn về phía La Lâm, được rồi, tiểu gia hỏa, ngươi vì chính mình tranh thủ tới rồi cơ hội. Ta sẽ ở thấy vị a nạ về sau, lại hướng lĩnh chủ báo cáo tin tức. Cảm tạ đại nhân khoan dung. La Lâm có chừng có mực, lập tức lượm bộ, hắn đã đạt đến mục đích. Chương 78, máu tanh nữ vu đời trước. Phong linh trấn ngoại hồ, có một hồ, gọi xanh biết thiên nga hồ, bởi vì nước hồ xanh biếc mà trong hồ thường có ngày ngông chơi đùa mà được gọi là xanh biết ven hồ cỏ xanh như tấm đệm liêu nhứ đông liếu bay theo gió tung bay tràn đầy mùa xuân sinh cơ bừng bừng là giao du thật tốt nơi Vượng đoạt mẫu lính chủ phu nhân lệ phù cùng nàng hai đứa bé còn có vị ạ nạ ngay ở chỗ này thưởng thức mùa xuân mỹ cảnh hắc giáp bọn kỵ binh là ở ngoại vi xa xa vòng một vòng bảo hộ bọn họ an toàn lúc này lính chủ phu nhân lệ phù đang ngồi ở một trương trải tại trên đồng cỏ dày nhung ra gấu lên nàng mang trên mặt ôn hòa mỉm cười ánh mắt một mực đuổi theo đang trên đồng cỏ chơi đùa đáng yêu nhi nữ di động Đây đối với Nhi nữ có thể là trong lòng của nàng thịt, nàng không nỡ bọn hắn đã bị một chút xíu mà tổn thương. Không thể nghi ngờ, với tư cách lính chủ phu nhân lệ phụ là một cao quý chính là nữ nhân, nàng cũng mỹ lệ phi thường, nàng có được màu vàng như bộ tóc dài, bảo dưỡng mà như Hải Nhi bình thường kiều nộn ra thịt, phong vận mười phần, để cho người ta nghĩ thế nào liên miên thiếu phụ thân đoạn. Bất luận cái gì một người thấy nàng, cũng sẽ tự đáy lòng mà tán thưởng vẻ đẹp của nàng. Nhưng là, nếu như nàng muốn trở thành tất cả mọi người tâm mắt tiêu điểm, còn phải thỏa mãn một điều kiện, cái kia chính là không thể cùng sư vị ạ nạ đồng thời xuất hiện. lệ phù rất mỹ lệ nhưng nàng như trước chỉ là phạm nhân tuế nguyệt sẽ vô tình mà ở trên người nàng để lại rất nhiều dấu vết những thứ này dấu vết bây giờ còn vô cùng rất nhỏ nhưng chỉ cần cùng cơ hồ vĩnh viễn hoàn mỹ không một tỷ vết sư một đôi so với liền sẽ trở nên vô cùng rõ ràng đối với cái này lệ phù chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận bởi vì vì ạ nạ không là một bình thường bình dân nàng là trên đời nổi tiếng sư càng là phổ thụy mại gia tộc thủ hộ giả không chỉ nói là nàng coi như là trượng phu của nàng cũng phải tôn kính địa đối nàng một lát sau hai cái tiểu gia hỏa chơi mệt rồi trở lại mâu thân của bọn hắn bên người bắt đầu thỏa thích hưởng dụng sớm liền chuẩn bị xong phong phú thức ăn. Nhi nữ trở lại bên người lệ phù cũng yên lòng mới có lòng dỗi danh cùng một bên vì ạ nạ nói chuyện với nhau. vẹn luôn thì khí trời thật là khiến người ta ghét ta trong gió biển tràn đầy hạt muối da của ta đều bị thổi nhiễu. vì ạ nạ, ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Lính chủ phu nhân hỏi nàng quan tâm nhất mình ra thì rồi hơn nữa nàng biết vì ạ nạ tổng có biện pháp giúp nàng đấy. vì ạ nạ mỉm cười được rồi lệ phù ngươi luôn ở nhớ kỹ ta thật vất vả thu tập tinh hoa sinh mệnh kia có hay không đâu này. lệ phù vẻ mặt mong đợi nàng thích nhất những chứa ở đó xinh đẹp trong bình thủy tinh nhạt chất lỏng màu xanh biếc chúng luôn có thể dễ dàng để cho nàng cảm giác mình về tới xinh đẹp nhất thời thiếu nữ mặc dù chồng của nàng không cho phép nàng quá nhiều làm phiền vì a nạ nhưng với tư cách lĩnh chủ phu nhân còn lại là một cái hoa tâm lĩnh chủ phu nhân nàng thật sự là quá cần mỹ lệ hơn dung nhan tới lưu lại trượng phu tâm rồi đương nhiên là có Chờ trở về thời điểm ngươi tới cẩm, nhưng coi chừng cũng đừng làm cho mã lạc đức biết vì Anna cười mã lạc đức thì là phổ thủy mải tên lính chủ lệ phù lập tức đã hài lòng nhưng nghĩ tới mình trợ phụ trên mặt nàng lại nổi lên vẻ ưu hoán, đừng nói tên kia hắn lúc này không biết đang nằm ở nữ nhân kia trong ngực ốp hát lệ phù thoải mái vương lòng tinh thần đi mã lạc đức không có như vậy hoang đường hắn bây giờ có lẽ đang xử lý công sự vì ả nạ an ủi nàng là nhìn thế hệ này phổ thụy mãi lĩnh chủ lớn lên là có một chút cũng có chút thích đau to bờ lớn nhưng tổng thể mà nói tên kia coi như khá phổ có lẽ còn không đến mức ở giữa ban ngày mua vui không nghĩ tới lệ phụ lập tức âm thanh tiêu lên thanh âm cơ cao đem ở bên người nàng bọn nhỏ cũng lại càng hoảng sợ A vì Aviana, ngươi quá để cao hắn nếu như là trước kia, thật sự là hắn có thể là đang làm việc chuyện nhưng ngươi biết ấy ừ, hắn chính là cái kia cưng chịu thần kia tên hề hệ dổ không biết từ nơi này cho hắn tìm cái miêu nữ à, trời ạ, kể từ cái đó miêu nữ tới mã lạc đức cả đêm, cả đêm đều cùng kia gì trùng chán cùng một chỗ mỗi buổi tối ta đều là một người A, thần A, ta lại so ra kém một cái xuất sinh miêu nữ, thú nhân một loại, lấy sinh đẹp đáng yêu mị hoặc lấy xương. Bọn họ mềm mại cân đối thân thể thường thường có thể làm cho nàng cửa làm ra một ít độ khó cao động tác sâu quý tộc yêu thích. Được rồi, đây là linh chủ việc nhà rồi. Hơn nữa lệ phù cảm xúc rõ ràng không khống chế được, vì ả nạ không biết nên trả lời thế nào rồi. Đây cũng là nàng không quá nguyện ý cùng lệ phù lui tới nguyên nhân. Nữ nhân này trong thế giới chỉ có hắn trượng phu cùng hải tử, chỉ cần cùng nàng hơi ngây ngô mà lâu một chút, liền nhất định phải nghe nàng đầy bụng lao tao. Vì ả nạ cảm giác cả người không được tự nhiên, vì vậy linh cơ khé động, thoáng vận chuyển ma lực, đốt sáng lên trên cổ tay đeo một viên phụ văn thủy tinh. Thủy tinh đột nhiên trở nên lóe sáng vô cùng, nhất thời hấp dẫn người chung quanh chú ý của. "A nha, lệ phù, trong pháp sư tháp có người ở kêu gọi ta, có thể là tới khách nhân trọng yếu rồi, ta phải mau đi trở về nhìn một chút." Vì ạ nạ vẻ mặt tay nấy. "Hả? Như vậy a, vậy ngươi đi đi." Lệ phù còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nàng còn không có phát tiết đủ đâu rồi, nhưng nàng đối với ma pháp sư chuyện tình một khiếu bất thông, đối với vị ạ nạ lời của không chút nghi ngờ, thật sự cho rằng là tòa tháp pháp sư khách tới, đối với vị ạ nạ chuyện của, nàng là không dám can thiệp đấy. vì ả nạ đối với lúc này đây lừa gạt cảm thấy có chút thật có lôi nàng nhẹ nhàng sờ lên hai đứa bé cái đầu nhỏ sau đó mỉm cười đối với lệ phù nói ta thật xin lỗi không có thể một mực của ngươi lệ phù vì bày tỏ hay náy ngươi có thể từ ta kia lấy thêm một lọ tinh hoa sinh mệnh lệ phù ánh mắt của lập tức sáng mặt mày hớn hở vì ả nạ ngươi thật là thật tốt quá vì ả nạ cuối cùng gật đầu nhẹ nhàng vung tay lên thì có một cỗ gió nhẹ tạo ra tướng thân thể của nàng bày đến không trung, sẽ cực kỳ nhanh hướng vẹn đồn phương hướng bay đi đảo mắt liền biến mất ở mọi người giữa tầm mắt Lệ Phù đưa mắt nhìn nàng đi xa, nhìn không được hâm mộ cảm thán, ta muốn thị dã có ma lực, tốt biết bao nhiêu nha. Nàng mặc dù ưa thích phàn nàn trong nhà tỏa toát chuyện, nhưng nàng cũng không phải một cái vô tri phu nhân. Ngược lại, nàng đã từng nhất tốt đẹp chính là giáo dục, nàng biết, nàng sở dĩ không bị trượng phu coi trọng, không là vì nàng không rất mỹ lệ, mà là vì nàng không có có sức mạnh. Nếu như nàng có vị ạ nạ cường đại ma lực, Mã Lạc Đức nhất định sẽ giống như tôn kính vị ạ nạ đồng dạng tôn kính nàng. Ai, nhưng tiếc trở thành ma pháp sư là muốn thiên phú, mà nàng không có thiên phú. Ai. vì á nạ mặc dù trên đường đi nhưng giao du còn muốn tiếp tục lệ phù thu thập xong tâm tình bắt đầu cùng con của nàng chơi đùa lên bất quá lần này giao du cũng không thuận lợi vừa qua khỏi hai hơn 10 phút kỵ sĩ bản lại đã tới phu nhân vì á nạ sư đâu này bản rất nghi ngờ hắn nhớ rõ ràng vì á nạ cũng ở đây giảm nhà. nàng vừa mới đi trở về nói là tòa tháp pháp sư khách tới ách ngươi tìm nàng có chuyện lệ phù đối với trượng phu thủ hạ chính là cái này trung thành kỵ sĩ cảm giác rất không tồi người này mặt mũi tuấn lãng thân thể cường tráng người vừa lại tin tuệ nhiều khi ngay cả lệ phù mình cũng không có phát giác nàng ỷ lại cái này kỵ sĩ so với ý lại hắn trượng phu nhiều hơn bản cung kính giải thích là như vậy các binh sĩ ở chim hoàng hoành cốc đạo bắt được hai người một cái trong đó nói hắn là vị hạ nạ tùy tùng ta dẫn hắn tới nghiệm chứng thân phận há tùy tùng ta không có nghe vị hạ nạ nói qua chuyện này nha lệ phù tự nhận đối với vị hạ nạ vẫn là hiểu rất rõ đấy nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói nàng có cái gì tùy tùng hắn nói là gần đây nửa tháng chuyện của hả vậy cũng được có khả năng này ngươi dẫn hắn tới để cho ta xem lệ phù đối với người này có chút hiếu kỳ rồi bản cung kính lui ra một lát sau hắn tướng la lâm mang đi qua cùng nhau mang tới còn có tinh linh phi la lâm lo lắng đưa nàng một người một mình lưu ở phía sau đối mặt hắc giáp vệ mà phi cũng cố ý muốn đi theo la lâm vốn cũng sẽ không bắt buộc đồng ý phu nhân hắn gọi la lâm chính là hắn tự xưng là sư tùy tùng bản giới thiệu nói nha lệ phù cao thấp đánh giá la lâm người trẻ tuổi kia trên người tràn đầy vết máu trên mặt còn lưu lại một tia sắc khí nhìn rất giống có chuyện như vậy lệ phù cũng không vô tri Nàng biết cái này người trẻ tuổi người có thể có được như vậy khí thế, nhất định là có chút bản lãnh, mà nàng biết gần đây vị ạ nạ giống như đang tra chuyện gì chuyện, đoán chừng hắn thật đúng là có thể là vị ạ nạ tùy tùng, liền cười nói, thoạt nhìn cũng là một không sai thanh niên, nghe ta kỵ sĩ nói, ngươi còn lĩnh ngộ chiến sĩ tinh túy, thật sao? Đúng, phu nhân. La lâm mặt ngoài thản nhiên mà chống đỡ, nhưng trong lòng tại âm thầm hối hận tướng phi cũng mang tới. Bởi vì, lĩnh chủ lệ phù có lẽ không biết hắn, nhưng hắn vẫn nhận được vị lãnh chúa này phu nhân hơn nữa. hắn còn biết vị lãnh chúa này phu nhân nhật hậu sẽ có được cái khác để cho người ta thân phận của nghe tin đã sợ mất mật mau tanh nữ vu chương 79, gặp lại phu nhân Xanh biết thiên nga hồ bờ ở trong mắt lệ phù la lâm cái này người trẻ tuổi người cũng không thế nào xuất chúng thân thể của hắn nhìn rất cường tráng nhưng từng cái hát giáp kỵ sĩ đều cùng hắn không sai biệt lắm khôi ngô hắn dung mạo thiên về tục tàng nhưng nàng nhưng cũng không thưởng thức cái này loại hình ngược lại ưa giống như kỵ sĩ bản loại này thiên về tuấn lãng nam nhân hơn nữa la lâm chuyện của cùng nàng cơ bản không có quan hệ những thứ này chém chém giết giết chuyện của tự có của nàng kỵ sĩ quan tâm, cho nên nàng chỉ là thoáng chú ý hạ la lâm, ánh mắt liền chuyển hướng về phía đứng ở la lâm một bên một mực túi đầu yên lặng không nói Phi. như vậy nữ nhân này là ai? ngẩng đầu lên để cho ta nhìn ngươi một chút, lệ Phù mỉm cười nói. vì tựa hồ không nghe thấy giống như như trước vẫn là cúi đầu, một bên hắc giáp kỵ sĩ thấy liền phải đi hết đi lấy tay tướng vì đầu vị lên. chê cười lệ Phù nhưng mà lĩnh chủ phu nhân tôn quý vô cùng chính là nhân vật gọi nàng ngẩng đầu lại vẫn dám không nệ tình. la lâm duỗi tay chặn kỵ sĩ này hai tay. Kỵ sĩ này nhìn hằm hằm La Lâm liếc, La Lâm không chút nào yếu thế, chừng mắt nhìn trở về, Song Vương ngắn ngủi mà giao phong xuống. Cuối cùng, kỵ sĩ này đổi qua ánh mắt, không tiếp tục kiên trì. Hắn là thụ phong trôi qua cao quý kỵ sĩ, khinh thường với cùng cái này nông dân đấu hung ác, không có bị mất mặt mặt. Sau đó La Lâm ở nhẹ giọng đối với Phi nói, đừng sợ, có ta ở đây. Hắn có thể thấy Phi thân thể đang run rẩy, trong nội tâm thầm thở dài, nàng thật là bị dọa phát sợ. Có lẽ là từ La Lâm trong lời nói đã nhận được một tia dũng khí, Phi cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên. đem chính mình dung mạo hiện ra ở lĩnh chủ phu nhân lệ phù trong mắt lệ phù nao nào, nam nhân nhìn nữ nhân và nữ nhân nhìn nữ nhân thị giác là hoàn toàn bất đồng đấy nam nhân thấy sắc mặt vàng khẽ phì chẳng qua là cảm thấy nữ nhân này có chút đẹp nhưng chỉ cần không nói nàng là tinh linh như vậy vàng khẽ sắc mặt đủ triệt tiêu ngũ quan sinh ra kinh diễm cảm giác nhưng lệ phù lại chú trọng hơn ngũ quan hình dạng cùng vị trí đối với da cũng không phải như vậy chú trọng bởi vì nàng biết ra là có thể bảo dưỡng đi ra ngoài ngũ quan có thể không đổi được rất không may chính là nàng tại nơi này nữ nhân xa lạ trên mặt thấy được để cho nàng mặc cảm tinh xào dung mạo chật chật dáng dấp coi như không tệ nhưng tiếp chính là sắc mặt không tốt lắm là ăn không đủ no cơm sao lệ phù cảm thán đi lên trước vây quanh phì dạo qua một vòng tốt nhất hạ hạ mà đem cái này tinh linh nhìn toàn bộ quan sát kết quả để cho lệ phù không tự giác mà trong lòng báo động trừ làn da của nàng bên ngoài nữ nhân này ra ngoài ý định mà hoàn mỹ bản nữ nhân này là từ đâu tới tên gì danh tự nàng gọi năm phi la lâm nàng là gọi cái tên này chứ bản đối với cái này tên tinh linh không quá quan tâm. Thật sự của nàng gọi là Phi, bạn của là Ta. La Lâm trả lời, "Bằng Hữu. A, đây thật là một cái đẹp bằng hữu." Lệ Phù trong giọng nói mạo hiểm phân khí. Hiển nhiên, quang biết một cái danh tự cũng không thể để cho Lệ Phù tiêu trừ để phòng, nàng biết được đạo quan với cái này nữ nhân xa lạ hết thảy mới được, vì vậy nàng nhìn mình kỵ sĩ, "Bạn, ta nghe trước ngươi nói có một bảy binh sĩ đang gây sự với bọn họ, vậy rốt cuộc là cái gì phiền toái đâu này?" Lệ Phù là vẽ đồng chủ mẫu, bản đối với nàng tự nhiên là không có chút nào giấu dếm hắn chỉ vào phi nói ta muốn bổ sung một điểm tôn quý phu nhân cái này phi thân phận cũng không tầm thường, nàng là một tinh linh đến từ một mảnh khác đại lục chủng tộc thần bí lệ phú nhất thời cũng hít một hơi lần nữa nhìn về phía phi tinh linh người là tinh linh như vậy ta hiểu được đám binh sĩ kia nhất định là tham độ vẻ đẹp của ngươi mạo nhưng là trong truyền thuyết tinh linh hoàn mỹ không một tí vết cũng không về phần có như thế thô sơ ra mới đúng nha của nàng chân mày nhữ lại lại đi tới phi bên người càng thêm nghiêm túc dò xét truyền thuyết này trong tinh linh tinh linh đấy nàng bỗng nhiên rỗi tay nắm lấy phì dấu ở phía sau áo choàng tới tay kéo lên xem xét một sợi ngón tay cùng hành quản mà đồng dạng trắng như tuyết da thịt chân mềm như ngọc cùng trên mặt màu da hoàn toàn bất đồng lệ phu là thứ có kiến thức nữ nhân nghĩ lại sẽ hiểu lại đang trên mặt bôi đông tây ta đã nói rồi như vậy bản hai người kêu mục đích là cái gì cái này gọi la lâm thanh niên nói muốn hộ tống tinh linh đi gặp vị ả nạ sư bản thập phần thẳng thắn thành khẩn la lâm trong nội tâm thẳng kêu không tốt nhưng bây giờ chuyện của thái đã vượt ra khỏi hắn không chế hắn từ lệ phụ nữ nhân này trong mắt thấy được ít thêm che giấu ghen ghét tình thế thật to hướng mất hắn vội vàng nói phu nhân đây là của ta chức trách vì là sư vị ạ nạ chỉ định người muốn gặp ta phải mang nàng trở về a mang nàng trở về thấy vị ạ nạ sau đó thì sao sau đó như thế nào an trí nàng lệ phù cười lạnh nói một hồi này công phu nàng cũng đã suy nghĩ trong vòng nàng nghĩ đến cái này tình linh tới rồi vẹn đượm sau đó nàng chính là cái kêu hoa tâm trượng phu nhất định sẽ biết được tin tức hắn tuyệt đối sẽ không chọn thủ đoạn địa tướng nữ nhân này thu được giường hàng đêm sinh ca mà nàng, cái này ven đồng lưu chủ nhân, lại chỉ có thể một mình trong phòng. Nhất định sẽ như vậy, đúng, một cái miêu nữ để người nam nhân kia thần hồn điên đảo rồi, nếu như là tinh linh, vậy còn không trực tiếp thay thế địa vị của nàng. Lệ phù cảm nhận được thâm thiết nguy cơ, bất quá nàng đến cùng không là một cô gái bình thường, mới vừa cười lạnh xuống, liền ý thức được tâm tình mình không kiểm soát, thần thái thu vào, cười lạnh liền chuyển thành ấm áp mỉm cười. "Hả, ta có chút thất thố, bởi vì ta là lần thứ nhất thấy chân chính tinh linh. Đã vì A Na muốn gặp ngươi, vậy ngươi đi nha." Nàng đối với một bên vũ già phất, phất tay, cười nói là hiếu khách chủ nhân, phi, ngươi tử cái khác đại lục đường xa tới, vô cùng khó. mà gì, hảo hảo chiêu đai đám bọn hắn hai cái, ngươi xem bọn hắn, khắp người cũng tung tóe đầy máu, cho bọn hắn rửa sạch một chút. vũ gia lập tức đi tới, tới rồi la lâm bên người, hơi một không mình hành lễ, hai vị, cùng ta đến đây đi. nàng hầu hạ lệ phù lâu rồi, đối với chủ nhân tâm tư phỏng đoán rất thấu triệt, biết lúc này nữ chủ nhân nhất định là muốn một mình cùng buồn đại nhân bằng giao, nhắn đủ sự tình, cho nên cô ý tướng la lâm cùng phi mang rất xa. đợi hai người vừa đi xa. lệ phù sắc mặt liền trầm xuống nhìn về phía kỵ sĩ bản hừ lạnh một tiếng ngươi thật đúng là tìm cho ta một cái phiền bản bản đương nhiên biết ý của nàng giải thích nói ngài biết đến phu nhân bọn hắn có thể là sư vị a nà người cho nên ta không thể không thận trọng đối đại chuyện này đây chỉ là một cái có thể có thể mà thôi toàn bộ vẹn mầm người đều nhận biết vị a nà ai cũng có thể nói hắn là vị a nà người lệ phù nói phu nhân ta không hiểu ngươi ý tứ của bản bản năng giảm thấp xuống thanh âm hắn đã người ra đi một tí khắc đắc ý vị lệ phù hướng đi xa tinh linh nhìn một cái đối phương giấu ở rộng thùng thình áo choàng hạ như ẩn như hiện hiệu điệu thân ảnh để cho nàng càng phát ra không vui nàng cười lạnh trưởng phu của ta ưa thích mỹ nhân cái này không có gì không được sở hữu tất cả quý tộc đều như vậy nếu như hắn chỉ là một bình thường quý tộc không ai sẽ bởi vì này điểm trách cứ hắn nhưng hắn là vẹn đồng lĩnh chủ lĩnh chủ không nên trầm mê nữ sắc ta nói đúng không bản đúng là như thế phu nhân bản tán đồng gật đầu hắn đã minh bạch vị phu nhân này ẩn hàm ý tứ của rồi mặc dù hắn có chút khinh thường với nữ nhân kia thu hẹp lòng dạ nhưng phu nhân nói lần này đạo lý là không sai nhất là gần đây trong khoảng thời gian này lĩnh chủ đại nhân hành động thật có chút hoang đường nếu như hơn nữa một cái có vô song dung nhan tinh linh như vậy lĩnh chủ còn có hay không thời gian từ nữ nhân trên bụng leo xuống liền sẽ trở thành một vấn đề với tư cách lĩnh chủ tín nhiệm nhất kỵ sĩ hắn đã nhắc nhở qua hắn nhiều lần nhưng mỗi một lần cũng hiệu quả quá nhỏ đã như vậy hắn chỉ có thể từ cái khác phương hướng nghĩ biện pháp rồi như vậy phu nhân có ý tứ là bàn hỏi giải quyết vấn đề nhất biện pháp tốt chính là tướng vấn đề tiêu diệt ở manh nhà trạng thái về phần cụ thể làm như thế nào ta một nữ nhân không hiểu nhiều ngươi xem rồi làm đi lệ phu mỉm cười nói ta hiểu được phu nhân ta sẽ an bài đấy bổn nhất điểm liền rõ ràng quý tộc bẩn sống nha hắn cũng không là lần đầu tiên đã làm bên kia vũ già chiêu đại rất chu toàn la lâm ăn no bụng no bụng đấy nhưng vì không yên lòng con nho nhỏ ăn hết một khối cao điểm vẫn là la lâm khuyên rất lâu mới ăn đã nàng không ăn la lâm liền dứt khoát gọi mạ Dị cầm sạch sẽ bố ra tối đi một tí thức ăn ngon nói là chờ phí đói bụng rồi ăn nữa mạ dỉ đối với la lâm loại này thổ lão mạo cử động rất xem thường nhưng nàng vẫn là làm theo rồi Chờ ăn no rồi, mạ dị liền chuẩn bị để cho hai người thay đổi quần áo sạch, nhưng lần này, La Lâm cự tuyệt, "Không cần, mạ dị, chỉ cần lau khô vết máu là được." Làm một cái chiến sĩ, kiếm của ta là chắn chưa từng rời tới tay, cũng sẽ không cởi xuống chiến giáp. "Tùy ngươi vậy." Mạ dị cũng không kiến chỉ. Về sau trong thời gian, hai người lại ở bên hồ ở một một lát, sau đó kỵ sĩ vốn là mời đến bọn hắn quá khứ. Chờ La Lâm cùng phí đi qua, bản chỉ chỉ bốn người hắc giáp kỵ sĩ nói, "Bọn hắn bốn người sẽ hộ tiễn các ngươi đi vẹn đường thấy vì ạ sư. Các ngươi theo chân bọn họ đi thôi." la lâm rất thuận theo mà đã đáp ứng hắn lại hỏi ta biết tới ngựa có thể cho ta một con ngựa sao đương nhiên kỵ sĩ bản rất hùng hồn mà gọi một cái kỵ sĩ nhường ra hắn chiến mã ra đến phát trước hắn vô vô la lâm bà vai mỉm cười nói la lâm ngươi là xuất sắc chiến sĩ chính ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm lấy được thành tựu kém sang ngươi ngươi duy nhất khuyết điểm chính là rất cố chấp cùng từ bản rồi cái này không được nếu có cơ hội muốn đổi đa tạ nhắc nhở ta sẽ chú ý đấy la lâm cười cười hắn trước hết để cho phịt hơi chiến mã sau đó mình cũng leo lên lưng ngựa cuối cùng đối với vẹn đồn nữ chủ nhân nói gặp lại sau hùng hồn phu nhân gặp lại lệ phù mỉm cười phất phất tay chương 80, nhìn rõ tiên cơ trên đường đi bốn người hắc giáp kỵ sĩ một mực như có như không điệu tướng la lâm vây ở chính giữa la lâm thúc ngựa thoáng tăng thêm tốc độ bọn hắn cũng đi theo nhanh hơn giảm chậm một chút bọn hắn cũng giảm bớt không để cho hắn bất luận cái gì chạy ra khỏi vây quanh cơ hội vì như cũ đâm chìm trong khủng hoảng chính giữa không thể tự kiềm chế trong khủng hoảng còn có một tiêm mong, mong đợi nàng hy vọng có thể sớm một chút thấy la lâm trong miệng vị hạ nạ sư hy vọng vị kia sư thật như la lâm nói như vậy hòa ái cùng nhân tử nàng đối với trước mắt thế cục cùng sẽ phải chuyện phát sinh không có một chút mà trực giác dự cảm cùng nàng bất đồng là la lâm làm mất đi ngay từ đầu liền đã nhận ra nguy cơ bây giờ cái này bốn người kỵ sĩ biểu hiện cũng gián tiếp xác nhận hắn suy đoán nếu như bọn hắn chỉ là hộ tống không cần phải đem bọn họ nhìn như vậy chẳng. chí nào báo cáo tất cả của ta bộ phận thân thể số liệu la lâm thầm nghĩ trong lòng chí nào đáp lại từng nhóm tin tức thoáng qua dùng chính xác số liệu rõ ràng triển hiện la lâm trước mắt có lực lượng trước mắt điểm kinh nghiệm e, -E 1650 1700. Thân thể mức tiềm lực 80. Đặc thù chiến kỹ, một lệ và hỏa diễm trảm. Tiêu hao mức tiềm lực 50. Trước mắt gia chỉ ma pháp, tinh linh chi tâm, tinh diệu chúc phúc, ánh trăng ma văn. La Lâm Thô Thô nhìn thoáng qua, trong lòng hiểu rõ, tiếp tục hỏi nếu như ta đả bại một cái hắc giáp kỵ binh, có thể được đến bao nhiêu kinh nghiệm. Hắc giáp kỵ binh, hai lệ và không chiến sĩ tinh huệ, theo theo trước mắt đối lập thực lực, đánh bại một cái kỵ binh, ký chủ tướng đạt được 700 kinh nghiệm. Ta hiểu được. Đây là hắn tất cả vô liếng, ở xấu nhất dưới tình huống. Hắn phải dùng những lực lượng này ứng đối bốn người hai lẻ và không tin anh vây công. Thời điểm này, một đoàn người đã đi ra phong linh trấn phía trước xuất hiện một cái hơn trăm mét rộng đích sông lớn, trên mặt sông không có kiểu, cũng không có nhìn thấy độ khẩu. Ta đi mơ hồ, người nào nhận biết địa phương quỷ quái này? La Lâm, ngươi biết sao? Biết nào có độ khẩu sao? dẫn đầu hắc giáp kỵ sĩ bỗng nhiên mở miệng hỏi. La Lâm đương nhiên nhận biết nơi này, con sông này gọi là đỏ sông, ở cách nơi này ước chừng hai dặm đường hạ du vị trí có một người gọi là phong diệt thôn, ngoài thôn liền có một độ khẩu, đã kêu phong diệt độ. trên thực tế, bọn hắn vốn nên một đường đến phong diệp độ khẩu đấy, nhưng những thứ này hắc giáp kỵ sĩ lại cố ý mang lầm đường. La lâm cũng chỉ làm chẳng biết, một tiếng không lên tiếng theo sát. hắn mở mịt lắc đầu, ta cũng vậy không biết, nơi này ta là lần đầu tiên. nếu không chúng ta đi tìm cái đó ngư dân hỏi một chút. vùng này nước chảy bằng phẳng, mặt sông rộng lớn, trong sông con cá rất nhiều, cho nên ở trong sông bắt cá ngư dân không hề số ít, nhưng tiếp những thứ này ngư dân thuyền thật sự quá nhỏ, gần so với ghe độc một hơi lớn một chút, có thể mang người, nhưng mã lại không pháp qua sông rồi. nghe xong La lâm nói như vậy. cái khác hát giáp kỵ sĩ gấp đội mở miệng không cần phiền toái như vậy ta biết đường chúng ta đi lên bơi đi nơi đó có cái độ khẩu vậy thì tốt chúng ta đi lên bơi hát giáp kỵ sĩ quay đầu ngựa đi đầu đi lên du chạy tới người còn lại cũng rối rít đuổi theo la lâm đối xử lạnh nhạt nhìn những thứ này hát giáp kỵ sĩ tự biên tự diễn nhưng trong lòng ngăn không được cười lạnh thượng du vị trí căn bản là không có có độ khẩu chỉ là một mảnh người vô cùng hiếm thấy hoang dã nơi nào chính là giết người diệt khẩu nơi tốt nếu như nói ngay từ đầu La Lâm đối với mấy cái này hát giáp kỵ sĩ đắc ý đồ còn có như vậy một ít mơ hồ mà nói như vậy hiện tại hắn đã là thấy rõ, mà hắn cũng không phải một cái bó tay chịu chói người. Cứ như vậy đi đại khái hơn 300 trăm thước đường. La Lâm đống nhiên che ngực ai nha một tiếng đau kêu, sau đó hắn cả người tựa như một khối giống như hòn đá từ trên lưng ngựa lăn xuống dưới, đập xuống đất, sau đó liền nằm dạp trên mặt đất một hở ra là, hay cùng đã chết giống như vì kinh hô một tiếng, vội vàng nhảy xuống ngựa, nâng dậy La Lâm chỉ thấy hắn vẻ mặt trắng bệnh, hô hấp yếu ớt, lại nhưng đã là thở ra thì nhiều. hít vào thì ít rồi nàng bị cái này đột phát tình huống làm cho sợ hãi nước mắt ngăn không được mà chạy ra ra vội vàng hỏi la lâm la lâm người cái này là thế nào mới vừa không phải thật tốt sao la lâm suy yếu cười lộ năm vì ta chỉ sợ không được mới vừa chiến đấu ta kỳ thật đã bị trọng thương ta không kiên trì nổi rồi sau khi ta chết ngươi hãy theo những thứ này cao quý chính là các kỵ sĩ bọn hắn sẽ dẫn ngươi đi thấy vì ạn ạ cái này dĩ nhiên là ở bàn giao nhắn đủ Di ngôn vì bị la lâm dọa sợ một bên khóc Một bên vận chuyển ngôi sao ma lực, cấp cho La Lâm trị liệu thường thế. Nhưng chờ ma lực của nàng tìm tòi vào La Lâm thân thể, nàng chính là khẽ giật mình, tình huống không đúng nha. La Lâm trong cơ thể sinh cơ tràn đầy, căn bản không có chút nào suy yếu chi giống, chuyện này. Nàng phát giác của nàng hai tay bị La Lâm cầm. vì lại nhìn La Lâm, chỉ thấy mắt của hắn con người đang chăm chú nhìn nàng, trong đó tràn đầy nóng nảy, trong chớp mắt này, hai người kề vai chiến đấu ăn ý phát huy tác dụng, vì mặc dù không biết La Lâm dụng ý, nhưng như trước khóc chỉ cho hắn, bộ dáng thoạt nhìn thương tâm cực kỳ. bốn người hát giáp kỵ sĩ đối với tình huống này cũng là cảm thấy không hiểu đấu bọn hắn nguyên một đám hai mặt nhìn nhau từ trong mắt đối phương thấy tất cả đều là nghi ngờ cuối cùng một cái hát giáp kỵ binh tung người xuống ngựa đi tới la lâm bên cạnh hỏi ha ha la lâm ngươi này làm sao rồi hả la lâm suy yếu thở dốc một hơi ta ta bị năm bị hoạn sân năm Hả, ta hiểu được hát giáp kỵ binh hiểu rõ nhìn như ngươi vậy tử hẳn là trong cơ thể thương thế làm khó ngươi một đường kiên trì tới bây giờ ai ngươi thật đúng là không may mắn a hát giáp kỵ sĩ chế nhạo cười bọn hắn vốn đang cho rằng lên giá điểm công phu đối phó cái này ngoan cố chiến sĩ đâu rồi không nghĩ tới chính hắn ngược lại xong đời này cũng tỉnh bọn hắn một ít phiền thoái hiển nhiên mặt khác ba cái kỵ sĩ cũng giống như hắn nghĩ cách cũng ha ha mà nợ nụ cười bọn hắn không ai nghĩ đến la lâm là đang đặc mưu la lâm trước khi biểu diễn thật sự quá chân thực rồi rơi xuống mã thời điểm hắn cơ hồ là đầu hướng xuống dưới đập xuống đấy mà tinh linh thương tâm muốn chết bộ dáng cũng là xuất phát từ nội tâm chút nào không có giả dối thành phần vâng cái này hắc giáp kỵ sĩ rút ra kiếm của mình xương mai phỉ đi tới vừa những cái này tinh linh người bảo vệ xong đời vậy bọn họ cũng không cần nhiều phí sức lực rồi trực tiếp ngay ở chỗ này giải quyết xong việc cho tới bây giờ vi mới phát giác hắc giáp kỵ sĩ ác ý nàng lồng đầu gương mặt kinh ngạc khó hiểu rất kỳ quái đúng không hắc giáp kỵ sĩ cười đúng tinh linh ngươi không có làm sai bất cứ chuyện gì duy nhất nguyên nhân chính là ngươi trưởng quá đẹp ngươi không nên ở lại vẹn đường cũng không nên sống hiểu chưa đối với kỵ sĩ này suy luận vi hoàn toàn không nghĩ ra nàng như trước mê hoặc nhưng nàng đã đã minh bạch bây giờ thế cục chẳng những không có sợ hãi ngược lại cảm thấy như chút được gánh nặng dễ dàng, nàng không có chuẩn bị làm bất luận cái gì chống cự, thật dài thở dài một tiếng khí. So với thành vì nhân loại quý tộc đồ chơi, tử vong là hơn kết cục tốt đẹp. Các ngươi động thủ đi. Nói xong, nàng hai mắt nhắm nghiền con ngươi, hắc giáp kỵ sĩ si khẽ giật mình, hơi kinh ngạc, hắn quay đầu đối với những khác hắc giáp kỵ sĩ si nói, á thật là ra ngoài ý định. Bằng hưu của ta cửa, các ngươi nhìn một chút, đối mặt như vậy một cái không chống cự nữ nhân, ta đều có chút không muốn động thủ rồi, cái này bị hư hỏng danh dự của ta. À. Cái khác hắc giáp kỵ sĩ si không kiên nhẫn mà nói. đừng có mài đầu vào nữa, mau giết bọn chúng đi, sau đó chúng ta trở về. Coi chừng. Chương 81 Quang Minh dập tắt. Ngay tại Hắc Giáp Kỵ binh quay đầu trong ném mắt, một mực nằm trên mặt đất La Lâm đột nhiên bạo khởi. Hắn như liệp báo đồng dạng đột nhiên trên mặt đất lộn mèo thoát ly phía ôm ấp hoài báo, sau đó chân vừa đáp đấy, cả người đã đứng thẳng lên, như tia chớp giống như bắn ra. Đối với cái này Kỵ binh đã phát động ra thứ kích, lấy toàn lực đối với không chuẩn bị, kết quả chút nào không ngoài suy đoán. Đây là một lần gần như hoàn mỹ đánh lén. Phốc phốc, một thanh âm vang lên, một kiếm này toàn lực làm. trên thân kiếm lượn quanh lấy màu lửa đỏ phẫn nộ quang ảnh, mũi kiếm dọc theo hát giáp kỵ binh dưới nách chiến giáp khe hở từ dưới mà lên gai đất vào, mũi kiếm thậm chí không có đụng phải kỵ binh trên người chiến giáp, dĩ nhiên là chưa nói tới gây ra chiến giáp thượng mà pháp hộ thuận rồi. cái này hát giáp kỵ binh cả người đánh cái run dậy, sau đó thân thể giống như phá bao bố đồng dạng mềm nhũn, muốn cũng trên mặt đất. dưới nách tiến vào chính là trái tim, la lâm một nhát này kích thượng phụ đái phẫn nộ chi lực đã đem lòng của hắn mạch trở thành như bị nháy mắt giết chết là tất nhiên. một cái hất giáp kỵ binh tử vong. La Lâm liền thấy trí não thoáng qua tin tức, đánh chết khó khăn cấp đối thủ hát Giáp Vệ, lấy được kinh nghiệm 700 điểm, ngươi lên tới một lẹ và bảy, sức sống tăng lên 2 điểm, lực lượng tăng lên 3 điểm, cân đối tăng lên 2 điểm. Một dòng nước cấm ở La Lâm trong cơ thể không khâu trôi, lớn mạnh của hắn lực lượng, hắn và những thứ này hát Giáp Vệ trên lệch lại rút ngắn một đoạn nhỏ, đánh lén thành công, La Lâm lập tức quát, tránh, núp ở chiến mã sau. Vì thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, ở La Lâm lên tiếng đồng thời, nàng cũng đã đang hành động, chờ La Lâm nói cho hết lời, nàng đã đem thân thể giấu ở chiến mã về sau. Nàng biết chỉ có cam đoan chính cô ta an toàn không trở thành la lâm liên lụy mới là đối với hắn lớn nhất trợ giúp la lâm cũng bắt đầu bước tiếp theo hành động hắn cầm lấy hát giáp kỵ binh thi thể đã coi như là tấm vấn động tác trên tay liên tục tướng cái này kỵ binh trên lưng cung túi đựng tên toàn bộ giật xuống ra ném tới lưu phỉ ẩn thân chiến mã đằng sau đây là cấp lưu phỉ vũ khí làm xong chuyện này hắn thì không cần không đối mặt ba cái hát giáp kỵ binh vây công cái này ba cái kỵ binh mắt thấy đồng bạn bị giết hơn nữa là bị đánh lén giết chết đều là xuất ly mà phẫn nộ rồi nhất trí tướng la lâm coi là sinh tử đại địch muốn giết chi cho thông khoái ba cái kỵ binh hai cái lấy ra cung một cái đứng xa hơn một chút lập tức quay đầu ngựa lại họ hét hướng la lâm công kích tới hắn một bên không mã công kích một bên cũng làm mang cung bắn tên phốc phốc đa ANGZ, là đối thủ phóng tới mũi tên ba mũi tên hai mũi tên xuất vào kỵ binh thi thể mặt khác một mũi tên góc độ xảo trá nhưng ở tối hậu quan đầu lại bị la lâm trong tay tấm thuẫn ngăn trở vừa mới ngăn cản hết mũi tên la lâm trong thai liền đã nghe được như sấm tiếng vó ngựa sau đó hắn vậy nghe đến thình thịch một tiếng một hưởng Theo sát lấy hắn liền cảm thấy tay trong dẫn theo thi thể đã mất đi khống chế, cái thi thể này mang theo to lớn lực đạo, hướng hắn hung hăng đánh tới. Là trước kia công kích mà đến Kỵ binh. Hắn chiến mã trực tiếp liền đánh tới. Hắc Giáp vệ chiến mã vô cùng không đơn giản, nghe nói ngựa này mà hỗn tạp trong rừng rậm dã man độc giác thú huyết mạch, so với trên địa cầu con ngựa cường tráng hơn gấp 10 lần, công kích lên lực đạo, cho dù nó chỉ chạy trốn hơn 10 thước, nhưng như trước không phải La lầm cấp bậc này chiến sĩ có thể ngăn trở đấy. La Lâm lập tức ném ở trong tay thi thể, nhưng không né, bởi vì hắn không có cách nào tránh, cũng không có chỗ trốn. chỉ cần tránh né đi ra ngoài chờ đợi hắn đúng là mặt khác hai cái kỵ binh trí mạng mũi tên hắn nâng lên tấm thuẫn đỉnh trước người chọi cứng lấy lực lượng này hắn phải chọi cứng bởi vì hắn không thể lui về phía sau quá nhanh một khi kéo dài khoảng cách cái này kỵ binh không thể khi hắn bia đỡ đạn vay một tiếng nổ tấm thuẫn bị đụng chúng không cách nào địch nổi lực lượng va chạm tới trực tiếp tướng la lâm đụng bay lên cho dù la lâm sử dụng kỹ xảo tận khả năng mà giảm bất lực rồi nhưng hắn như trước cảm giác mình toàn thân tựa như bị điện giật bình thường tê dần hắn biết đây là cực lớn mà nhanh chóng lực lượng nghiền ép thân thể sinh ra ảo giác điều này đại biểu lấy thân thể của hắn thể đã nhận lấy to lớn tổn thương đến nỗi cho hắn cảm giác đau thần kinh cũng chết lặng. nhưng ở trong trước mắt này đồng nhất đụng tổn thương còn không có triệt để phản ứng ở La Lâm thân thể tầng diện thời điểm khi hắn như cũ thân ở giữa không trung hướng về sau bay ngược thời điểm hắn làm ra phản kích hỏa diễm chạm phẫn nộ hóa thành hỏa diễm phá hư hết thảy La Lâm thúc dục trong cơ thể phẫn nộ chi lực thiêu đốt lên thân thể của mình thể tiềm lực hướng trước người hắc giáp kỵ binh một kiếm chém ra trong tay hắn cương kiếm lên một cỗ ngưng tụ như nham thạch nóng chảy hỏa diễm lưu quấn quanh mà lên trong ngay mắt. bề ngoài bình thường cương kiếm biến thành một thanh hỏa diễm thần binh cái này thần binh hoạch xuất một đường vòng cung chém về phía trên lưng ngựa hắc giáp kỵ binh hắc giáp kỵ binh cả kinh hoành kiếm đón đỡ đinh một tiếng nhẹ vang lên trong tay hắn cái thanh này xuất từ hải nhân công tượng chi thủ yêu tú vũ khí lại bị chém làm hai đoạn hỏa diễm quang hồ như trước chém mà xuống vô thanh vô tức mà xẹt qua hắc giáp kỵ binh thân thể lại xẹt qua chiến mã đổi lâu lại xẹt qua nguyên bản cũ kia hắc giáp kỵ binh thi thể cuối cùng biến mất không thấy gì nữa thình thịch la lâm bị công kích chiến mã đụng bay ra ngoài té trên mặt đất lớn nổ một bãi nước miếng máu dần ảo ảo một tiếng, đầy máu thịt mệ ra rời thanh âm của, phóng ngựa công kích kỵ binh, ngay tiếp theo hắn chiến mã, toàn bộ nứt thành hai nửa, trung gian nứt gãy thượng không có bất kỳ máu tươi tràn ra, máu thịt đã bị cháy rủi. còn lại hai cái hát giáp kỵ binh đều là quá sợ hãi, nhìn nhau, sau đó rất có an ý đồng thời dơ lên cùng, một mũi tên hướng trên đất La Lầm vào tới, hai chi mũi tên phân bắn về phía La lâm chỗ yếu, trong khi trong một mũi tên bay đến giữa không trung thời điểm, nhiên có một mũi tên từ sau lưng ngựa bay ra, tinh chuẩn ma đụng vào, đem đánh bay là phía ra tay. nhưng nàng chỉ có thể ngăn cản trong đó một mũi tên một cái khác chi như trước bay về phía la lâm đúng lúc này la lâm thân thể bị tổn thương đã hiện hiện ra rồi hắn chỉ cảm giác mình toàn thân cũng muốn rời ra từng mảnh từ tới tay đến chân một tiêu một chút nào khí lực cũng không dùng được lại càng không cần phải nói động đậy thân thể né tránh trí mạng mũi tên lên rồi phốc lòng của hắn miệng bị bắn vội vạn, chấn động toàn thân sau đó liền tê liệt ngã xuống đất một hở ra là rồi la lâm vì hét lên một tiếng tiếng như khắp huyết nàng không để ý hết thể từ mã sau chụp một cái đi ra nào vào la lâm trên thân thể khóc ròng lúc này đây hắn không có làm bộ không có ngụy trang hắn thật bị thụ vết thương trí mệnh tên nhân loại này trung thực mà thực hiện hắn hứa hẹn một đường bảo hộ lấy nàng cho đến giao ra bản thân sinh mạng giờ khắc này nàng ở nhân loại trong thế giới duy nhất có thể thấy quan minh dập tắt hai cái hát giáp kỵ binh nhìn thương tâm muốn chết tinh linh cũng không có tiếp tục động thủ hai người đối với nhìn một cái từ trong mắt đối phương thấy trừ trừ diện thủ vì chiến hưu báo thù thích nhiên bên ngoài còn có một tia tiếc hận cho dù cái này người trẻ tuổi người là bọn hắn đối thủ mặc dù hắn dùng xảo trá hẹn hạ thủ đoạn giết chết bọn họ chiến hưu nhưng bọn hắn tầm đó kỳ thật bản không thù hận cái này người trẻ tuổi người một tia không qua loa mà thực hiện mình chức trách chịu chết trận vẫn có thể xem là một cái đáng kính đối thủ tinh linh mai tàng hắn sau đó ngươi sẽ tự sát đi một cái hắc giáp kỵ binh mở miệng nói hắn thật sự không muốn động thủ rồi đúng như hắn chiến hữu trước khi nói đối với như vậy một nữ nhân động thủ thật sự bị hư hỏng bọn hắn hắc giáp vệ danh dự có lẽ người khác không sẽ biết chuyện này nhưng hắn không thể gạt được lòng của mình chương 82, ta từ địa ngục trở về lá đỏ xung bên hai cái hát giáp kỵ binh đoạt lại phỉ cung tiễn về sau liền lặng lẽ bắt đầu dùng kiếm đào móc hố đất mai táng mình chiến hữu cái thế giới này không giảng cứu đối với gì thể tôn trọng nhất là chiến sĩ mai táng điểm cũng không giảng cứu bọn hắn tôn trọng là người chết linh hồn phản ánh tại chiến sĩ trên người chính là nhất định phải mang về bọn họ kiếm phỉ ngồi ở la lâm bên người một hở ra là sắc mặt ngơ ngẩn cả người đều là vô sinh khí lần này la lâm ngực chúng tên đã triệt để gây đi sinh cơ lực lượng của nàng mặc dù có thể trị liệu thương thế lại không thể phục sinh người chết cho nên hắn cái gì đều không làm được đối với la lâm tên nhân loại này vì cảm giác vô cùng phức tạp ngay từ đầu ở rừng rậm bọn hắn chỉ xem như thông thường hào hữu nhưng đoạn đường này tới đối phương vì thủ hộ nàng dùng hết toàn lực cho đến đến bây giờ bỏ ra sinh mạng từ trong khoảng thời gian này trao đổi đến nay duy biết tên nhân loại này có được kiện xuất thiên phú không chỉ có là võ lực xuất chúng còn có ý nghĩ nếu như không là vì nàng hắn vốn nên đủng có vô lượng tiền đồ vậy mà đây hết thảy đều bị chung kết nàng hại hắn nàng ngơ ngác nhìn la lâm mặt của trong đầu không ngừng mà hồi tưởng lại bọn họ gặp nhau tương tri cho đến không giữ lại chút nào tín nhiệm quá trình này trong phát sinh hết thảy. Nàng nhớ tới hắn mỉm cười, nhớ tới nhà trên cây trong hắn vì nàng phụ chính gãy xương lúc thanh sắc. À lúc ấy hắn có thể thật đáng yêu. Lý nhìn không được lấy tay nhẹ khẽ vuốt vuốt la lâm mặt của, miêu tả của hắn ngũ quan góc cạnh, trong mắt nàng nước mắt phốc phốc xích chạy xuôi xuống, trên mặt lại mang theo mỉm cười. Ở một bên vùi đầu đào hầm hai cái hắc giáp kỵ binh đã gặp nàng cái này bức gần như phong điên bộ dáng, hai mặt nhìn nhau, cũng cảm giác mình giống như một cái cạn món cái gì thiên đại việc ác. Trong nội tâm của ta làm sao lại không phải tư vị đâu rồi. sớm biết như vậy không tiếp cái này phá nhiệm vụ một cái kỵ binh lẩm bẩm nói đừng nói nữa trợ lý đi cái khác kỵ binh tâm tình cũng rất phiền não hai cái kỵ binh một tiếng không lên tiếng mà trôn xong chiến hữu thi thể cùng chiến mã lại thấy tinh linh như trước một hở ra là cũng không có thúc dục, hồng hộc mà lại ra sức đào một cái hố chuẩn bị đem cái này trẻ tuổi chiến sĩ cũng trôn bọn hắn còn cố ý tướng hãm hại đào đất lớn đi một tí làm cho tinh linh cùng người kia loại trôn ở một khối đã không thể để cho bọn hắn sống để đôi trai gái này sau khi chết nằm ở một khối đi bọn hắn thoạt nhìn tựa hồ một hướng tình thâm bộ dạng chờ hãm hại đào xong rồi một cái kỵ binh đi lên trước thúc giục tinh linh thời gian không nhiều lắm vì trong mắt giật giật khôi phục một ít tức giận nàng chậm rãi rút ra dao găm chống đỡ ở bộ ngực mình lên cuối cùng nhìn về trên mặt đất nằm một hở ra là đích nhân loại chiến sĩ nói khẽ nguyện chúng ta linh hồn có thể vĩnh viễn làm bạn còn sống thời điểm nàng câu nệ với mình chủng tộc cùng thân phận vẫn đối với la lâm bảo chỉ khoảng cách cùng căng thẳng tử vong về sau hết thảy giải thoát nàng nguyện ý vĩnh viễn cùng người kia loại gần nhau xuống dưới nói xong. trên tay nàng dùng sức liền chuẩn bị chấm dứt mình đánh mạng nhưng đúng lúc này một cái thô sơ lớn để tay lên tay của nàng ngăn trở nàng tiến thêm một bước hành động vì cả kinh chuyển mắt nhìn đi liền phát hiện trước khi đã không có hơi thở la lâm lại lần nữa mở mắt ra con người. ngươi vì tin chắc la lâm đã triệt để gậy đi sinh cơ làm sao lại như vậy la lâm nhanh chóng đứng lên một bãi nổ xong độ ngực mình cắm mũi tên rất kỳ lạ đấy mũi tên thượng lại một kia mà máu tươi đều không dính vào tay của hắn lần nữa cầm lên kiếm cùng lá chắn bày ra hình thái chiến đấu nhìn đối diện hai cái đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi hắc giáp kỵ sĩ hắc, hắc ta lại từ địa ngục đã trở về có loại để lại ma tới Cảm tạo vì A nạ cho hắn ra chỉ ánh trăng ma văn thứ này quả nhiên hữu hiệu cứu được hắn một mạng bất quá trái tim bị bắn một mũi tên nhưng thật đau a ha. hai cái kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau từ trong mắt đối phương thấy đều là vẻ sợ hãi đúng là bọn hắn đều là cường đại chiến sĩ nhưng cũng từ chưa thấy qua một cái rõ ràng bị bọn hắn giết chết giá hỏa lần nữa đứng lên qua hai người cũng đều là có kiến thức người Bọn hắn biết có rất nhiều ma pháp là có thể rất nhanh trị liệu thương thế. Nhưng là hai người cũng tin chắc, vừa mới đoạn thời gian kia, hẳn không có bất luận cái gì ma pháp tham gia, tựa hồ đối với phương thật là từ trong địa ngục trở về. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn họ thế giới quan, người này vẫn không giết được rồi, cái này thật là làm cho người ta, để cho người ta sợ hãi. Người, ngươi rốt cuộc là sống là chết. Một cái hấp giáp kỵ binh nuốt ngụm nước miếng, khó khăn hỏi, cái này cùng các ngươi có quan hệ sao? Quan trọng là ta sẽ bảo hộ cái này tinh linh, mà các ngươi mơ tưởng thực hiện được. La Lâm vẻ mặt mà cười lạnh, nhưng trong lòng thì âm thầm may mắn, may mắn hai cái này kỵ binh cũng không phải đoạn sẫn như vậy xấu đến chạy mụ không kịp, nếu không hôm nay cho dù hắn không chết, khi hắn giả chết trong khoảng thời gian này trong, vì cũng sẽ bị giết, thật là nguy hiểm. Cũng chính là bởi vì hai người này không tính quá xấu, hắn không có tái diễn trước đánh lén, bằng không, lấy mới vừa tình huống, kia thật đúng là một đánh lén một cái chính xác, cái này hai kỵ binh một cái cũng chạy không thoát. Chuyện này 4. Chuyện này 4. Hắc giáp kỵ binh không biết nên làm cái gì bây giờ rồi, muốn tiếp tục đánh đi, bây giờ không có vũ khí người này vừa mới biểu hiện ra chiến lược phi thường cường hãn hai người bọn họ cái liên hợp lại không nhất định là của hắn đối thủ hơn nữa thằng này vẫn không giết được nếu là chờ chút đánh chúng đối phương chỗ yếu đối phương còn có thể chiến đấu cái này gọi là người làm sao đánh nói ngắn lại hắc giáp kỵ binh lá gan đều bị la lâm sát chết vùng dậy cấp làm không có mất đã không giam chiến vậy thì cút đi la lâm hét lớn một tiếng cười ha ha mà bắt đầu khắp khuôn mặt đầy đều là tự tin hai cái kỵ binh như nhặt được đại xá cầm lên chiến hữu lưu lại kiếm vội vàng leo lên lưng ngựa một kẹp bụ ngựa cũng không quay đầu lại mà chạy như điên Thang này quá dọa người rồi, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Bọn hắn phải trở về hướng bổn đại nhân báo cáo tình huống. Chắc hẳn bổn đại nhân biết nơi này chuyện phát sinh về sau, sẽ không trách tội bọn họ. Chờ cái này hai kỵ binh vừa đi, La Lâm lập tức xoay người lại, tướng phi đỡ dậy, sau đó nâng lên một chút eo của nàng, đưa nàng đỡ lên lưng ngựa, thuận tay lại đem hắc giáp kỵ binh lưu lại cùng tiễn cầm lên, sau đó hắn cũng leo lên lưng ngựa, co lại roi ngựa, sẽ cực kỳ nhanh xa rời hiện trường. Hắn cũng không dám ở chỗ này ở lâu, bây giờ là tướng hai tên kia dọa sợ, nếu là chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, lại trở lại đuổi giết. lấy hắn bây giờ cả người hư nhược trạng thái kia việc vui có thể to lắm hắn một đường phóng ngựa dọc theo con sông thượng du chạy như điên hắn nhớ không lầm mà nói thượng du mặc dù không có kiểu cùng độ khẩu nhưng lại một đoạn nước cả khu nước sâu không quá đầu gối có thể dễ dàng qua sông bây giờ hắn đã giết hai cái hắc giáp vệ còn bị lĩnh chủ phu nhân cấp hận lên tình thế sâu sắc vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn trừ vì Anna, ạ la lâm nghị không ra còn có người nào có thể giúp hắn hóa giải khốn cảnh hắn phải mau chóng chạy về vẹn đượm cho nên một đường liên tục cũng may cái này chiến mã thật sự cứng hãn tốc độ nhanh sức chịu đựng chân hoàn toàn không biết mệnh mỏi là vật gì tính toán thời gian hắn tuyệt đối có thể ở kỵ sĩ bản kịp phản ứng trước khi chạy trở về điều này làm cho la lâm thoáng tùng một cái khí trên đường đi vì như trước cảm giác chuyện phát triển có chút ly kỳ chờ chiến mã đi ra ngoài thật xa nàng mới lấy lại tinh thần tới la lâm ngươi thật từ địa ngục trở về ha ha la lâm cười to dĩ nhiên không phải đây là sư vị ạ nạ lực lượng nàng từng tại trên người của ta hội chế một cái cường đại ma văn đám này ta chống cự một lần trí mạng công kích vì giật mình không khỏi khen ngợi thật là cường đại ma văn vị ã nạ sư so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn nàng cũng thập phần nhân tử chuyện của ngươi nàng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn đấy, điểm này ta có thể bảo chứng la lâm cười nói lục long cùng tinh linh song phương cũng yêu thích tự nhiên cùng sinh mạng giá trị quan thập phần tiếp cận trên thực tế ánh trăng đại lục cũng coi lục Long, các nàng là tinh linh đích thiên nhưng đồng minh đương nhiên đối với vị ã nạ đích thực thân la lâm đương nhiên sẽ không bây giờ điểm phá nhưng hắn tin tưởng đợi các nàng hai gặp mặt nhất định có thể nhận ra lẫn nhau chỉ mong đi vì mỉm cười la lâm sống nàng cũng đã thỏa mãn về phần sau này vận mệnh như thế nào chỉ cần la lâm vẫn ở chỗ cũ nàng cùng một chỗ nàng ta sẽ có dũng khí đối mặt về sau thời gian hai người cũng trầm mặt xuống chung quanh chỉ còn lại chiến mã rồn dập như nhịp chống vậy tiếng vó ngựa qua rất lâu hai người lại đồng thời mở miệng ta ha ha ngươi nói trước đi đi lưu phi nói la lâm mỉm cười ta muốn nói là chờ ngươi trở lại cố hương cũng đừng quên ở xa xôi tinh quang đại lục còn có ta như vậy một người bằng hữu lưu phi cười ánh mắt hơi lộ ra mê võng tựa hồ trong lòng có khó có thể lựa chọn chuyện của ở làm phức tạp nàng nhưng thanh âm của nàng lại kiên định là tưởng không sẽ không đâu ta vĩnh viễn sẽ không quên nhớ của ngươi la lâm ha ha la lâm sảng lãng cười cười ra roi thúc ngựa hướng vẹn đùm bay đi đoạn đường này nữa không có ra cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn thuận lợi mà về tới vẹn đùm sau đó tiến vào tòa thành khu thành công đạt tới vị hạ nạ tòa tháp pháp sư cửa la lâm tướng phí đỡ xuống mã sau đó đi lên trước gõ cửa một lát sau cửa mở cửa sau đứng dĩ nhiên là vị hạ nạ bổ nhân nàng vẻ mặt mỉm cười nhìn la lâm nói ra một câu để cho La Lâm cảm giác không hiểu lời nói, anh hùng trở về, Hoan Ninh. Chương 83, Đại công cáo thành. La Lâm mang theo mê hoặc đi vào vị ạ nạ tòa tháp pháp sư, chờ phi tới cửa thời điểm, vị ạ nạ càng là trực tiếp hô ra nàng thân phận chân chính, nàng dùng cô ấy là em thai ấm áp thanh âm ôn hòa nói, Hoan Ninh người, đến từ ánh trăng đại lục tinh linh. Vì gương mặt kinh ngạc, ngay sau đó chuyển thành an tâm, một mực hiển lộ lấy lo âu mặt của cho trở nên bình thản xuống, xuất hiện xinh đẹp nở nụ cười, nàng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp Lục Long. Vị ạ đóng cửa lại. đối với một bên thị nữ nói, hai cái này khách nhân trọng yếu phi thường, ta hy vọng ở sau đó trong thời gian, không ai tới quấy rầy chúng ta. Vâng, chủ nhân. Thị nữ gật đầu. Hai người các ngươi cái đi theo ta. Vi Án Nạ ôn hòa đối với La Lâm cười cười, rồi hướng phì thân mật địa gật gật đầu, sau đó nàng dẫn đầu hướng trên pháp sư tháp tầng đi tới. La Lâm cùng phí đuổi theo, một đường dọc theo xoắn ốc bậc thang đi lên, cuối cùng ở tầng chốt vót phòng tiếp khách ngừng lại, tùy ý ngồi đi. Vi Án Nạ chỉ chỉ cái ghế, trong phòng khách không ai, nàng tự tay bưng tới đồ uống, mỗi người cấp rót một chén. sau đó chính cô ta cũng ngồi xuống vô luận La Lâm vẫn là vì cũng không phải người bình thường một cái có sâu xa kiến thức một cái là tôn trọng tự nhiên tinh linh cho nên bọn hắn mặc dù ngồi ở sư tòa tháp pháp sư tầng cao nhất tiếp đại trong sảnh nhưng đều không cảm thấy câu thúc La Lâm suyết uống một hớp đồ uống thở phào một hơi cảm giác cả người buông lỏng chờ vị ạ Nạ sau khi ngồi xuống hắn cười hỏi vì An Nạ ngươi làm sao biết ta sẽ vào hôm nay tới một cái trùng hợp vì An Nạ nhìn La Lâm ngược vị trí cái chỗ này hộ giáp thượng có một phá động Coi hắn lịch duyệt tự nhiên liếc liền nhìn ra đây là mũi tên nhọn tạo thành, ngươi không nên để cho ngực chúng tên, nếu không là bởi vì ta vừa lúc ở phụ cận. Ngươi bây giờ liền đã bị chết. La lâm cả kinh, chờ đợi vì a nạ giải thích. Chúng ta gặp thoáng qua, ngươi bị hắc giáp vệ đưa đến lệ phù nơi nào lúc, ta mới vừa vừa rời đi không lâu. Ta không có lập tức trở về tòa tháp Pháp Sư. Ở lá đỏ sông thời điểm, ta dừng lại thưởng thức cảnh đẹp. Sau đó ta thấy được bờ sông phát Sinh sở hữu tất cả chuyện. vì án nạ trên mặt có chút may mắn nếu không phải nàng vừa lúc ở kia nói không chừng nàng phải mất đi một cái đắc lực trung thành tùy tùng cùng một cái có thể bình đẳng bạn của trao đổi rồi la lâm cũng là nghe có chút nghĩ mà sợ xem ra hắn về sau phải chú ý tuyệt đối không thể đem tánh mạng giao cho cái gì ma văn thứ này nếu là một mất hiệu quả trả giá giá cao có thể là chính bản thân hắn bất quá ta không thể không nói ngươi so với ta tưởng tượng càng thêm xuất sắc ngươi anh dũng túc trí đam yêu. đúng không lưu phi ta nhớ ngươi nhất định sẽ đồng ý cái nhìn của ta vì á nạ quay đầu đối với phi cười nói phi nặng nặng nhẹ gật đầu nói tiếp hơn nữa vô cùng tin cậy hai nàng như vậy không giữ lại chút nào tán dương thật ra khiến la lâm cảm thấy có chút không hảo ý tư rồi ha ha cười xuống vội vàng nói sang chuyện khác vì á nạ kia ngươi nên biết ta mang phi tới nơi này dụng ý chứ đương nhiên vì á nạ từ trên chỗ ngồi đứng lên đặt bộ đi tới tòa tháp pháp sư trước cửa sổ ánh mắt ngắm nhìn toàn bộ vẹn đượm giọng nói thong thả lại hỏi một cái không muốn làm vấn đề các ngươi biết là cái gì đông tây thôi động một cái chủng tộc tiến bộ sao Kết xuất thiên phú tinh linh nói không đối với cái người mà nói thiên phú là lễ vật đối với chủng tộc mà nói thiên phú là nguồn rủa tựa như vô cùng cường đại long tộc hoàn mỹ không một tỷ vết tinh linh một vạn năm trước cùng hiện tại so sánh có khác nhau sao vị ạ nạ hỏi biến hóa không miệng lớn phi lắc đầu nàng cho tới bây giờ không có nghĩ sâu qua vấn đề này long tộc càng là cơ hồ không có biến hóa vị ạ nạ cười thân thể hoàn mỹ tạo nên chủng tộc bi kịch như vậy còn ngươi la lâm của ngươi đáp án dĩ nhiên là cái gì vị ạ nạ mong đợi nhìn tên nhân loại này không biết vì cái gì nàng có cảm giác cái này người trẻ tuổi qua phần đích nhân loại nhất định sẽ cho ra nàng nghĩ đáp án kia la lâm nói ra hai chữ lại bổ sung một câu thân thể bất hoàn mỹ làm bọn chúng ta đây trời sinh hướng tới trở nên hoàn mỹ chúng ta cường liệt nhất Vì án nã nở nụ cười đây chính là nàng suy nghĩ trong lòng nàng thở dài đúng chính là nó là thế gian kỳ diệu nhất một loại sức mạnh không có tốt xấu chi phân hơn nhiều sẽ để cho một cái con kiến hôi cũng trưởng thành là ác ma thiếu dù cho cường đại như cự long cũng nhỏ bé như hạt bụi tại nơi này huy hoàng vẹn nằm ở bên trong liền tràn ngập số lớn ác ma chỉ cần tinh linh tin tức chuyển đi ác ma sẽ không để ý hết thể nào đầu về phía trước có lẽ ngay cả ta cũng vô pháp bảo hộ ngươi vì vì có thể tưởng tượng đến vì anna miêu tả hình ảnh nàng sát mặt trắng bệnh cho nên ta nghĩ muốn đưa phi trở lại ánh trăng đại lục nơi này không thích hợp nàng la lâm nói vô cùng sáng suốt lựa chọn vì anna cười nói hơn nữa với tư cách bằng hữu ta rất vinh hạnh có thể bị ngươi tín nhiệm la lâm không biết từ lúc nào đợi bắt đầu có lẽ là một đêm kia nói chuyện với nhau đi la lâm phát hiện vị hạ nạ giống như đối với hắn rất tôn trọng nhưng là vị hạ nạ là truyền kỳ cự long mà hắn chỉ là một hơi có cùng lực lượng phạm nhân nha la lâm nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì đương nhiên mặc dù khó hiểu nhưng hắn sẽ không vì chút chuyện này đi tìm vị hạ nạ muốn câu trả lời vậy ngươi có cái gì biện pháp sao la lâm hỏi ha ha vậy ngươi có thể tìm đúng người vị hạ nạ cười nói chúng ta tại ánh trăng đại lục vừa đúng có mấy cái bằng hữu bọn hắn cũng là cường đại ma pháp sư chúng ta lẫn nhau tầm đó thiết lập truyền thống phủ văn đạo tiêu ta bây giờ có thể mở ra thông hướng ánh trăng đại lục cổng truyền thống. đáp án này để cho la lâm cảm thấy vô cùng kinh hỉ. hắn còn tưởng rằng phải dùng thuyền tướng phí đưa trở về đâu rồi, không nghĩ tới vị ạ nạ lại nguyện ý vì phí trực tiếp mở ra cổng truyền thống. phải biết nơi này và ánh trăng đại lục cách xa trọng dương, mở ra cổng truyền thống cần hao phí cực lớn ma lực cùng pháp thuật thủy tinh, một cái giá lớn phi thường lớn. xem ra lục long cùng tinh linh đồng minh tương đối lao khao a. nhưng thời điểm này phí lại do dự mở miệng. ta năm, ta có thể lưu lại sao? la lâm không rõ phí nghĩ cách. nàng nếu là lưu ở trên phiến đại lục này đợi tin tức truyền đi nàng không rồi cùng hãm sâu bầy sói con cựu trắng nhỏ đồng dạng sao hắn lực lượng thực sự là có hạn đã không có cách nào tiếp tục bảo hộ nàng nha càng quan trọng hơn chuyện tinh linh tin tức đã không dối gạt được nha vì á nạ không có lên tiếng nàng nhìn kỹ lấy phi nàng phát hiện vì đang nói chuyện thời điểm hữu ý vô ý mà nhìn la lâm chờ thấy hắn vẻ mặt không hiểu bộ dáng lúc trên mặt lại sẽ cực kỳ nhanh thoáng qua một tia vẻ cô đơn bất quá tinh linh động tác rất nhanh vẫn là thừa dịp La Lâm túi đầu uống đồ uống thời điểm vụng trông nhìn, La Lâm căn bản là không có có phát hiện. Trong nội tâm nàng nhất thời hiểu rõ, nguyên lai chẳng biết bất giác ở giữa, cái này Tinh Linh lại vui mừng đã yêu La Lâm, mà La Lâm, cái này người trẻ tuổi người, lại hoàn toàn không có phát hiện điểm này. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định tướng phi khích lệ trở về, như vậy một bên tình nguyện cũng không phải một chuyện tốt, vì vậy nàng nghiêm túc nói, ngươi phải biết, đây là một đầu gian nan nói đường. Ta biết." Li Vi đầu, "Ta cũng biết, ta Tinh Linh thân phận là ta ở trên phiến đại lục này nguồn gốc của tội lỗi, nhưng ngài mới có thể trợ giúp ta." vì kỳ cầu mã nhìn vì an ạ nàng lần đầu tiên liền nhìn ra cái này cô gái xinh đẹp đích thực thân lục long tinh linh lão sư cùng bằng hữu ngươi nên biết biến hóa pháp thuật là không đảo ngược đấy ngươi sẽ vinh viễn mất đi thân phận của tinh linh hoàng tộc cùng thiên phu xinh đẹp dung nhan ta không quan tâm ở trên phiến đại lục này thượng trải qua đã để ta biết đến tự dưng xinh đẹp là một đáng sợ nguyên rủa vì vẻ mặt kiên định một bên la lâm nghe xong cả buổi rốt cuộc chen lời lời nói hai người các ngươi cái đang nói cái gì nha ta như thế nào có chút nghe không hiểu hắn nghe nửa hiểu nửa không hắn mơ hồ cảm giác phí giống như cố ý muốn thả vứt bỏ thân phận của tinh linh nhưng chủng tộc là trời xanh còn có thể bông tha cho Vì á nạ nhìn la lâm thấy hắn gương mặt mệt hoặc không khỏi thở dài có lẽ ở la lâm trong nội tâm hắn và tinh linh chỉ là thông thường hữu nghị mà thôi cái này tinh linh chú định tương tư đơn phố rồi đã như vậy nàng cũng không thể đã sớm bi kịch phát sinh như trước lắc đầu nói không ta không thể giúp ngươi ta sẽ tiễn ngươi trở về ngươi không thuộc về nơi này vì cái gì vì á nạ không có trả lời nàng cảm giác mình là không khuyên nổi cái này ngoan cô, cô nương nàng xem hướng La Lâm, người nghĩ sao? Vì có lẽ trở về. La Lâm một mực cứ như vậy nghĩ, đây cũng là hắn một đường liều chết hộ tống vì mục đích cuối cùng nhất. Nghe nói như thế, vì mí mắt lập tức đỏ, nàng mím chặt miệng, lập tức quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Hồi lâu, nàng nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý. La Lâm nhất thời thợ phảo, cười nói, vì về sau ta một có cơ hội sẽ đi ánh trăng đại lục xem ngươi, đến lúc đó ngươi có thể tuyệt đối đừng để cho tinh linh thần tiễn thủ cầm nhanh như tên bản ta. Sẽ không đâu, Vĩnh Viễn không biết. vì cảm giác mình trong mắt có nước mắt đang đánh chuyển. nàng dứt khoát xoay người không nhìn tới la lâm đối với vị ạ nạ nói sư vậy làm phiền ngài đưa ta trở về đi vị nạ nhẹ gật đầu nhẹ tay nhẹ một trường nguyên bản quấn quanh ở cổ tay nàng lên xuyên thành vòng tay phủ văn thủy tinh nhất thời bay ra ra trong không khí tạo thành một cái vòng tròn hoàn sau đó thủy tinh bắt đầu phát ra chói mắt bạch quang bạch quang lưu chuyển không tiêu tan cuối cùng ở vòng tròn chính giữa xuất hiện một cái mơ hồ quang ảnh cái này quang ảnh giống như là trong nước cái bóng giống như thập phần mơ hồ còn không ngừng mà loạn trạng ngay tại lúc này vị ạ quát một tiếng Vì hướng cổng truyền thống nhanh đi vài bước, khi tiến vào cổng truyền thống trước, nàng thật nhanh quay đầu nhìn La Lâm liếc, mang trên mặt một kia mỉm cười. Gặp lại, bằng hữu của ta. La Lâm cũng mỉm cười vẫy tay từ biệt. Vì quay lại đầu, trên mặt mỉm cười đã biến mất, nước mắt liền ngăn không được mà tràn ra ngoài. Sau đó nàng tiến nhập cổng truyền thống, một mảnh bạch quang lóe lên, vì biến mất, cổng truyền thống cũng biến mất không thấy gì nữa. Phòng tiếp khách trong chỉ còn lại có La Lâm cùng Vị ạ nạ hai người. La Lâm như chút được cái nặng, nặng nghề mà tê liệt ngã xuống ở trên mặt ghế. vì ạ lần nữa cảm tạ người, ta rốt cuộc hoàn thành lời hứa của ta. Vì ả mặt lộ mỉm cười, nhưng trong lòng thì thầm than, bằng hữu của ta à, ngươi nhưng lại không biết, vì người đi rồi, tâm lại giữ lại, có lẽ không lâu nữa nàng lại đã trở về. Chương 84 thử một chút. Vì ả nà tỏa tháp pháp sư, chấm dứt tinh linh phi chuyện của, trong lòng của hắn tụ lấy một hơi rốt cuộc buông lỏng, trong khoảng thời gian này trên thân thể bị đau sốt cùng mệt mỏi cùng một chỗ dâng lên, đưa hắn cả người nặng nề mà đặt tại dựa vào trên ghế, khẽ động cũng không muốn động. Nơi này không hổ là vẽ đồn cao cấp nhất phòng tiếp khách, cửa hàng đẹp đẽ quý giá thuần sắc gió nhung ra thú cái ghế thật là thoải mái nha. hắn đều có chút không muốn đi lên mở ra cổng truyền tống về sau vì ả nạ trên mặt lại cũng xuất hiện một kia vẻ mệt mỏi nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt cái chán nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó bắt đầu hỏi thăm la lâm trong khoảng thời gian này điều tra hủy diệt thần giáo thu hoạch đây là tránh sự la lâm bông cảm thấy phân chấn sửa sang mạch suy nghĩ bắt đầu báo cáo hắn đi gần đây gặp vỡ từ kiếm cùng hoa hồng dung binh đoàn đến ánh trăng chấn mục sư khắc gỗ đến trong rừng rậm bảy sói cùng tinh linh nữa sau đó là che giấu thạch mai phục chim hoàng oanh cốc đạo phù kích cuối cùng là lĩnh chủ phu nhân lệ phù ám chỉ hạ hất giáp vệ ám sát La Lâm cũng không có chút nào dấu dếm, hắn từ một cái người đứng xem góc độ, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc cùng thành kiến địa tướng đây hết thể miêu tả một lần. Vi ạ nà nghiêm túc nghe, nàng ưa thích nghe cái này cái người tuổi trẻ tự thuật, nàng thưởng thức nhất chính là hắn loại này từ thuần túy lý tính nâng lên siêu nhiên thái độ. Nghe hắn hồi báo, nàng cảm giác liền như chính mình tự mình đã trải qua bình thường rõ ràng sáng tỏ. Chờ La Lâm nói xong rồi, nàng lâm vào trầm tư, nhẹ giọng lầm bầm lồ bầu, pháp thuật thủy tinh. bọn hắn muốn nhiều như vậy pháp thuật thủy tinh làm gì? La Lâm ở một bên không nói chuyện, hắn biết vì ạ đang tự hỏi. hắn phải làm chính là cho nàng một cái an tĩnh không gian ngưng thần suy tính vì ạ nạ cả người tản ra một loại chi tính đích mỹ lệ nàng kiêu nộn thấm ớt môi đỏ mọng có chút dùng sức nít như nước đôi mắt sáng lóe ra chi tính sáng lời qua mang tiêm tế thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng đóng chồng lên nhau cách la lâm không đến xa một mét chỉ cần hơi túi thân là có thể đến những chi tiết này dễ dàng mà hấp dẫn la lâm chú ý của lực hắn cảm giác mình tim đập lại không khỏi tự chủ bắt đầu ra tăng tốc độ rồi đáy lòng còn có một cổ khó tả xúc động hắn thật muốn vươn tay đi nam thật chặt này đôi ngọc thủ vĩnh viễn không ra cần phải là làm như thế lời nói không biết vị a nạ sẽ có cái gì phản ứng nếu là nàng tức giận đem ta đuổi ra khỏi tòa tháp pháp sư về sau cũng không thấy nữa ta nhưng làm sao bây giờ la lâm thấp thỏm trong lòng trong nội tâm khó khăn toàn tâm toàn ý dũng khí luôn sẽ bị đủ loại băn khoăn cấp bỏ đi dầu gì cực kỳ nhưng trong khoảng thời gian này hắn đối với vị a nạ càng ngày càng thuần thúc tất lúc này thân thể của hắn cùng tinh thần cũng thập phần mệt mỏi tại nơi này phòng tiếp khách lại chỉ có hai người bọn họ cá nhân những thứ này cũng đang trùng kích lấy la lâm khắc chế lực thời gian dần qua Hán tiên tính trong thuộc về chiến sĩ quả quyết chiếm được thượng phong. Mặc kệ, làm đi. Một cái thanh âm ở La Lâm trong đầu giống một tiếng, tựa như công kích tiếng kèn. Vì vậy, ở mơ mơ màng màng trong khát vọng, La Lâm hơi cúi thân, thoáng một phát bắt được vị ạ nạ hai tay. Phong tiếp khách thoáng một phát an tính lại. Thật mềm, thật trận, ôn hương nó ngọc, tuyệt vời cảm giác. La Lâm cảm giác tựa hồ có một cổ dòng điện từ chạm hai tay trong sinh ra, dọc theo tay của hắn cánh tay, một mực chảy vào lòng của hắn điện, để cho hắn cả người cũng xốp giòn rồi. Có thi nhân nói. cầm chặt người yêu hai tay là trên thế giới tuyệt vời nhất cảm giác mặc dù la lâm ngày bình thường khinh bị không ốm mà rên thi nhân nhưng giờ khắc này hắn vô cùng đồng ý những lời này cái này nói thật sự quá đúng vì hạ nàng gây dại thậm chí đã quên tướng tay của mình từ la lâm thô sơ trong tay to rút ra nàng biết cái này người trẻ tuổi người đối với nàng có lòng ái mộ toàn bộ vẹn đượm ái mộ người của nàng hơn hằng hạ hà. lính chủ kỳ thật coi như là một cái nhưng nhiều như vậy người ái mộ bọn hắn cũng sợ hãi nàng sư lực lượng ở trước mặt nàng gần đây đều là quy củ không dám vượt qua lễ tiết duy chỉ có cái này la lâm đã vậy còn quá lớn mật hắn là người thứ nhất làm ra hành động thực tế đấy hắn cũng dám cũng dám như vậy trong lúc nhất thời vì ả nạ lại không biết nên làm ra cái dạng gì phản ứng sửng sốt một hồi lâu nàng mới thấp giọng nói vương ra. lại để cho ta cầm trong chốc lát la lâm to gan lớn mật hắn phát hiện vì ả nạ tựa hồ không sao cả tức giận hắn thật sự không nỡ buông tay vì ả nạ cảm thấy nàng có lẽ tức giận nếu như là trước kia nếu có cái nào phản nhân cả gan như vậy đối với nàng nàng nhất định sẽ để cho hắn nếm thử của nàng pháp thuật nhưng lúc này Nàng phát hiện mình lại không có tức giận, phản lại cảm thấy buồn cười. Trước mắt cái này cái tuổi trẻ nhân tài bất quá 10 tuổi, mặc dù đang máu trong lửa chiến đấu để cho hắn thoạt nhìn rất thành thục, nhưng ngây thơ, tí tì, ngây thơ nhưng không giấu giếm được ánh mắt của nàng. Đây chỉ là một người thiếu niên nhất thời xúc động làm ra ngây thơ tiến hành, không ảnh hưởng toàn cục. Nàng có thể nhìn ra, hắn cảm tình là thật trí đấy, hắn cũng không phải cái loại đó thấy một cái yêu một cái, như linh chủ như vậy chỉ tham mộ sắc đẹp hoa hoa công tử, hắn thậm chí đối với tinh linh cũng thờ ơ, duy chỉ có đối với nàng thất thố. Vì phát hiện mình kỳ thật cũng không ghét. bất quá ý niệm quay tới nàng lại cảm giác mình có lẽ hù dọa một chút hắn miễn cho tiểu gia hỏa này đối với nàng được một tấc lại muốn tiến một thước ý niệm nhất định vì hạ nạ sắc mặt trở nên lạnh tăng thêm giọng nói vung ra nếu như ngươi không muốn làm cho ta đem ngươi đổi ra ngoài lời của cái này nặng lời la lâm bị đã giật mình vội vàng buông tay trong nội tâm âm thầm hối hận hắn vừa rồi làm sao lại hồ đột như vậy nữa nha lần này đã xong một mực đến nay cẩn thận từng ly từng tí thật vất vả tạo dựng lên hào cảm mất giáo la lâm của ngươi là gan càng lúc càng lớn rồi là ta đối với ngươi thật tốt quá sao vì ạ nạ tiếp tục nói thanh âm lạnh thẳng rơi vụ băng ta ta sai lầm rồi ta quá mệt mỏi đầu góc hồ đồ thất lễ la lâm đứng người lên thấp thỏm không yên bất an giải thích hắn đối với cái thế giới này bất luận kẻ nào cũng có thể thản nhiên duy chỉ có vì ạ nạ không được hắn làm không được thong rong mà chống đỡ cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn chính là chỉ hiện ở loại tình huống này nhìn hắn cái này bất cực ít xuất hiện bối rối bộ dáng vì ạ nạ ngăn không được muốn cười nàng cường hành nhị được bất quá nàng cảm thấy lần này hẳn là đem tiểu từ này do sợ khoát tay nào nói tốt rồi ngồi xuống đi, hạ không là lệ. Vâng, sư các hạ. La Lâm hối hận muốn chết. Vẫn là để cho ta vì hạ na đi. Được rồi, vì hạ na. La Lâm vô cùng thuận theo. Chúng ta nói tiếp đi tránh sự. Vì hạ nã sắc mặt hòa hóa lại, để cho La Lâm nhẹ nhàng thở ra, thoạt nhìn tình huống cũng không tính quá xấu. Lệ phụ nữ nhân này, lòng dạ hẹp hòi, ánh mắt tiền cận, nhưng nàng rốt cuộc là lĩnh chủ phu nhân, ngươi về sau tận lực không nên đi trêu chồng nàng. Trải qua chuyện lần này, chắc hẳn nàng cũng sẽ không với ngươi gây khó dễ. Vâng. Đã hắn còn sống. kẻ đần mới có thể cùng như vậy một cái nữ nhân điên so tài. Kỵ sĩ vốn là cái tốt người, hắn vô cùng trung thành, nhưng có đôi khi cũng sẽ phạm hồ đồ. Lúc này đây, ta phải gọi hắn bồi thường của ngươi tổn thất. Không cần chứ? La Lâm chỉ hy vọng cái đó ngoại hiệu Đao Ma ra hỏa chớ nhớ kỹ bị hắn giết rơi cái kia hai cái hát giáp vệ. Tất yếu, ngươi cũng đừng lo lắng bản hội so đo, bốn người hắc giáp vệ đối với một mình ngươi, lại bị giết hai cái, bản cũng không mặt mũi này mặt nói chuyện này. Như vậy cũng tốt. La Lâm tùng một cái khí, hắn có một hủy diệt thần giáo làm đối thủ cũng đã cực kỳ nguy hiểm rồi. cũng không dám khắp nơi thủ địch về phân pháp thuật thủy tinh ta nghĩ vũng bùn trấn sẽ có câu trả lời la lâm gật đầu ta cũng là cho rằng như vậy đấy hơn nữa ta còn sắp xếp người đi tìm bằng xương pháp sư vạ lọ tổng tư nếu như có thể tìm được hắn nhất định có thể đạt được càng nhiều nữa đầu mối đúng là như thế như vậy ta sẽ đi tìm lĩnh chủ để cho hắn an bài một nhánh quân đội đi vũng bùn trấn la lâm khẽ giật mình vì ạ nạ không cần ta đi điều tra sao đừng gấp, bằng hữu của ta vì ạ nạ mỉm cười ngươi bây giờ thoạt nhìn rất mệt mỏi có lẽ trước nghỉ ngơi thật tốt cái này không có sao ngủ đi hảo hảo ngủ một giấc vì á na ôn nu nói thanh âm của nàng trong mang theo nào đó kỳ diệu ma lực nhất thời la lâm liền cảm thấy mình mí mắt trở nên vô cùng nặng nề một cô mãnh liệt bối rối dâng lên để cho hắn thoáng một phát liền lâm vào hương vị ngọt ngào mộng đẹp vì á na mỉm cười lắc đầu đến cùng còn là phàm nhân a lệ lệ thái lôi toa đem la lâm đỡ xuống đi cho hắn tắm rửa thay đổi quần áo sạch để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt hai cái vóc người thon thả thị nữ xuất hiện bọn họ bộ dáng thoạt nhìn chỉ là cô gái bình thường nhưng khí lực lại thần kỳ mà lớn, hai người dễ dàng đem người cường tráng La Lâm cấp con xuống dưới. La Lâm sau khi đi, vì ả nạ một mình trầm tư trong chốc lát, hồi tưởng lại La Lâm trước cử động, nhịn không được mỉm cười, cái này to gan lớn mật tiểu chút chít, sẽ không sợ ta trừng phạt hắn sao? Nàng thật sự không biết La Lâm là nghĩ như vậy, như vậy một cái lý trí người, làm sao lại sẽ phạm hồ đồ đâu này? Không nghĩ ra, nàng liền không muốn, đứng dậy ra tòa tháp pháp sư, một đường hướng lĩnh chủ phụ chạy tới. La Lâm cái này phạm nhân thật sự là xuất sắc, lão thị như vậy đơn thương độc mã mà đấu tranh anh dũng. Nếu là một không cẩn thận yêu chết, vậy thì thật là đáng tiếc, nàng phải cho hắn tìm một cái chút cường đại thủ hạ. Chương 85, một cấp quân sĩ trưởng. La Lâm ngủ tốt, cảm, rắc, một thức tỉnh lại, sảng khoái tinh thần, thân thể mệt mỏi cùng đau sốt hoàn toàn biến mất không thấy. Chí não trong có tin tức lưu lững lờ trôi qua. Dung thuần túy tinh hoa sinh mệnh, thân thể tiềm lực 500. Trước mắt tiềm lực sinh mệnh vì 550, thân thể phẩm chất tăng lên tiến độ 43%. Không cần phải nói, thuần túy tinh hoa sinh mệnh nhất định là vì A nạ cho hắn uống. thoạt nhìn nàng cũng không vì vì hắn đường đột thất lễ mà xa lánh hắn la lâm nhẹ nhàng thở ra cái này thật là tốt hắn quay đầu nhìn xuống phát hiện mình đang nằm ở quen thuộc trên giường nhớ gần một tháng trước hắn cứu đề vi tỉnh sau đó đi tới liền ở gian phòng này trong thì ra là nói hắn vẫn còn ở vị a trong pháp sư tháp hồi tưởng lại trước khi chuyện phát sinh hắn không khỏi cười cười lại đối với ta phóng ra rất ngủ thuật hắn đúng lúc này tinh thần mười phần đầu góc thanh tĩnh cực kỳ cho nên sau khi tỉnh lại cũng không nóng này rồi hắn tin tưởng vì a nạ sẽ an bài cho hắn nhiệm vụ hắn chỉ cần dựa theo làm là được rồi không cần nhiều quan tâm nghĩ thông suốt hắn cũng triệt để trầm tính lại từ trên giường đứng lên mặc vào khoác lên bên giường trên áo đơn giản thư thích áo bảo la lâm đi tới rơi xuống đất thủy tinh trước cửa sổ ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng nhìn bầu trời sắc hẳn là vào lúc giữa trưa nhìn như vậy ra lúc trước hắn có lẽ ngủ gần một ngày thời gian nơi này là vẹn đồn tòa thành khu bản thân địa thế liền cao tăng thêm la lâm đứng ở tòa tháp pháp sư cao tầng cho nên từ nơi này ngắm nhìn ra ngoài cơ hồ có thể thấy toàn bộ vẹn đồn phong quang gần bên có rộng rãi tòa thành là tòa thành khu nơi này có một cái rộng rãi mà dòng sông dọc theo đi một mực kéo dài đến biển cả dòng sông bên trong có thương thuyền lùi tới chính giữa khu vực thì là sắp hàng chỉnh tề phong ốc đó là phổ la đại chúng sinh hoạt địa phương chỗ xa hơn thì là cảng khẩu cảng khẩu trong không ngừng ra ra vào vào thương thuyền còn có một ít ngắm bắt ngát túy làm biển cả cái này là vẹn đụng, tinh quang đại lục ở bên trên lộng lẫy nhất một ngôi sao thần tính toán thời gian đã qua hơn một cái tháng rồi còn có mười tháng không đến thời gian tới rồi lúc kia ngôi sao tướng vẫn lạc Hết thể huy hoàng đều đưa tàn lùi. ai la lâm thở dài, hồi tưởng lại đã từng trải qua những năm tháng ấy. khắp nơi là lửa, khắp nơi là máu. Đầy thay đều là thú nhân gào thét, loài người thút thít bị non. Rộng rãi tỏa thành bị ma pháp đánh trở thành phế tích, từng đã là quý tộc trở thành tang gia chi chó, con sông bị nhuộn thành màu đỏ sậm, trên mặt sông phiêu đầy xác chết trôi. Chân chính là người ở giữa ngục. La lâm đắm chìm trong trong suy nghĩ, phản phất về tới quá khứ, hắn đã nghe được kia âm thanh thê lương rồng ngầm. Hắn nhìn thấy vị ạ nã bị thú nhân kích xuyên trái tim ngã xuống đất hình ảnh, hết thể đều dường như trước mắt. hắn nhịn không được nắm chặt nắm đấm có cốc, cốc tiếng đập cửa vang lên đã cắt đứt hắn suy nghĩ xin mời vào phòng cửa bị đẩy ra một cái mặc tử sắc quần dài thân ảnh của đi đến là đệ vi trên tay nàng còn bưng lấy đĩa thượng diện bày biện phong phú thức ăn nàng bước chân nhẹ nhàng đi tới nhẹ nhàng tướng đĩa đặt lên bàn mỉm cười nói của ngươi công chưa, la lâm la lâm cũng cười thật sự là hắn cảm giác đói nói tiếng cảm ơn an vị ở trước bàn hưởng dùng đệ vi ngồi ở một bên hai tay nâng má mỉm cười nhìn hắn một lát sau nàng mở miệng nói Đạo sư để cho ta đi theo ngươi cùng đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Cái gì nhiệm vụ? La Lâm hỏi. Điều tra Vũng bùn chấn nhiệm vụ nha, sẽ không đã quên chứ? Nói, đệ vị tướng một quả bằng vàng, vàng huy chương đặt ở trên bàn, huy chương này trên có phổ thủy mại gia tộc chiến thuyền đồ án, một lệ và quân sĩ trưởng huy chương của ngươi. Tại sao? La Lâm hơi kinh ngạc rồi, hắn đương nhiên nhận được thứ này, vẹn đổng trong quân chính quy, mỗi một cấp quân hàm cũng phân tam cấp. Tam cấp đồng huy chương, cấp hai huy chương bạc, một cấp huy chương vàng, cùng giai không đồng cấp quan quân. thật cũng không có cao thấp chi phân, chỗ bất đồng chính là bọn hắn đãi ngộ cùng quản hạt binh sĩ phối trí. Tỷ như tam cấp quân sĩ trưởng cũng mang 100 vị trí binh sĩ, nhưng người binh sĩ này chính là cùng tiến thủ, chiến sĩ, trinh sát trở bình thường binh chủng. Quân sĩ trưởng bản thân chiến giáp cũng là vậy, dụng khí chiến giáp sao trang. Nếu như là cấp một quân sĩ trưởng, binh sĩ cũng là 100 vị trí, nhưng binh sĩ cường hắn hơn, trong đó còn có một tên chiến đấu pháp sư, quân sĩ trưởng bản nhân quân lương gấp bội, mặc chiến giáp cũng là trải qua cố ý tăng lên tinh lương dụng khí chiến giáp. Vấn đề là Hắn nhưng cho tới bây giờ không muốn qua hắn sẽ trở thành quân sĩ trưởng. Bất quá nếu quả thật có thể như thế, như vậy hắn sắp có được 100 nghiêm chỉnh huấn luyện tránh quy binh sĩ với tư cách tay của hắn xuống. Cái này có thể làm ra chuyện liền rất nhiều á. So với hắn một người đấu tranh anh dũng muốn mạnh hơn 1.000 nghìn lần. Đạo sư cho là không chỉ có là đạo sư, ta cũng vậy cho rằng như vậy. Ngươi là trời xanh quan chỉ huy, không nên một người đấu tranh anh dũng. Cái này mai một người đích tài năng. Nói nàng tướng huy chương đổ lên la lâm trước người, thu hồi đi, nó thuộc về ngươi. Một cái một lẹ và quân sĩ trưởng. sẽ trang bị một cái chiến đấu pháp sư, ta sẽ là của ngươi chiến đấu pháp sư, kiêm quân đội cố vấn. Sau này ta sẽ dẫn ngươi đi gặp của ngươi đội ngũ. La Lâm không có vội vã thu hồi ký hiệu, hắn còn có chút do dự, trở thành quân sĩ trưởng cố nhiên tốt, nhưng là tự do của ta cũng sẽ bị hạn chế. Ha ha, không cần lo lắng, ngươi cái này người quân sĩ trưởng tương đối là thủ đệ vì che miệng mỉm cười, ngươi là độc lập, chuyên môn điều tra pháp thuật thủy tinh chuyện của, chỉ vì đạo sư một người phục vụ, mà khác quân sự trưởng quan cũng không quản được ngươi. Lĩnh chủ đồng ý như vậy ăn bài. nghe nói kỵ sĩ si bổn đại nhân cũng là dốc hết sức tán thành bản la lâm khẽ giật mình là hắn đạo sư nói hắn rất thưởng thức ngươi đồng thời hắn vì xanh biết thiên nga hồ bên chuyện của xin lỗi ngươi la lâm giật mình suy nghĩ minh bạch chuyện trần tướng kỵ sĩ si bản có lẽ là có chút thưởng thức hắn nhưng nói xin lỗi là tuyệt đối không có bất quá thiên nga hồ sự kiện lại cho vị a na một cái cớ vì vậy ở vì a na hòa giải xuống hắn cuối cùng trở thành một cấp quân sĩ trưởng hắn nhất có lẽ cảm tạ vẫn là vì a na ta tiếp nhận đạo của hắn xin lỗi la lâm cũng đã ăn xong cơm trưa Dùng khăn ăn lau miệng cùng tới tay, sau đó cười nói: "Chỉ là Đệ Vi, ngươi làm sao lại nghĩ đến trở thành của ta chiến đấu pháp sư lâu này?" Trong khoảng thời gian này, nhờ vào đạo sư dạy bảo, ta gần đây có rất lớn đột phá, liên tiếp nắm giữ hai cái pháp thuật, một cái là hàn băng cái chắn, một cái là kháng cự còn sáng. Ta cảm thấy cho ta có lẽ ở trong thực chiến luyện tập chúng, vừa đúng chúng ta lại là bạn tốt, ta liền lựa chọn của ngươi đội ngũ. Đệ Vi giải thích nói: "Ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh, xinh đẹp pháp sư tiểu thư. Chí nào đã cho ra tin tức của nàng?" Đệ Vi, một cấp 3 bình thường pháp sư. nắm giữ pháp thuật hàn băng cái chắn kháng cự còn sáng họ phạ chi tưởng băng thứ lựa hơi thở pháp sư cấp bậc cùng chiến sĩ không giống với bọn hắn cấp bậc càng cao thi pháp tốc độ càng nhanh uy lực pháp thuật càng lớn cùng tố chất thân thể cũng không đáp bên đệ vì trước khi là bắt cấp pháp sư học đồ bây giờ thăng liền cấp năm xem ra thật sự của nàng là có to lớn đột phá hơn nữa pháp sư chiến lực cũng không có thể đơn thuần dùng cấp bậc để cân nhắc một cái chiến sĩ chỉ cần hắn không có lĩnh nộ phẫn nộ chi lực đối với pháp sư ma lực không có nửa điểm sức chống cự chỉ muốn kinh nghiệm phong phú Một cái một cấp 3 chiến đấu pháp sư thậm chí có thể dễ dàng phá tan một đội tránh quy binh sĩ. Mang hơi có thể gia nhập hắn đội ngũ, La Lâm tự nhiên là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ta cũng vậy đồng dạng, quân sĩ trưởng đại nhân. Đệ vị thật đúng là đứng lên cấp La Lâm được rồi cái pháp sư lễ, nhưng sau đó nàng liền nở đủ cười, như vậy, bây giờ muốn đi gặp ngươi binh sĩ sao? Bây giờ có thể chứ. Đương nhiên, các binh sĩ đã tại chờ bọn hắn quan chỉ huy rồi. Chương 86, ta muốn đánh hắn. Mang La Lâm thấy mình binh sĩ trước, để vị trước đem hắn dẫn tới vẹn đồn quân dưới kho. Một người quân sĩ giải nhất định phải có quân sĩ trưởng trang bị cùng vũ khí những vật này có thể bảo chứng ngươi uy nghiêm của đây là đệ vi thuyết pháp quân giới kho đã ở tòa thành khu cách vị ạ nạ tòa tháp pháp sư cũng không xa ngồi lên xe ngựa hơn 10 sau là đến để cho la lâm cảm thấy tức là từ hắn tỉnh lại mãi cho đến hắn đi ra tòa tháp pháp sư hắn đều không có thấy vị ạ nạ nàng giống như một mực tránh hắn không hiện ra điều này làm cho hắn cảm thấy có chút ảo não trong nội tâm lại một lần nữa vì trước lô mãng cử động cảm thấy hối hận không thôi rất nhanh bọn hắn đạt tới chỗ mục đích Quân giới kho là một tòa thật to thành lũy hình kiến trúc, vách tường dùng gần nửa thước sau hình vuông gạch đá xếp mà thành, vô cùng dày đặc. Thành lũy đại môn từ một đội cấp bậc cao gần 20 hắc giáp binh lính tinh nhuệ gác, ở thành lũy bên cạnh cách đó không xa thì là hắc giáp vệ trú đóng doanh địa. Nơi này phòng thủ kiên cố. Đệ vị với tư cách vị a nạ pháp sư học đồ, nổi danh. Độ hiển nhiên là cực cao, trên đường đi không ít người hướng nàng chào hỏi, xưng nàng vì tôn kính pháp sư tiểu thư. Nàng mang theo La Lâm, một đường thông suốt mà gặp được quân nhu chố ghi danh. Nơi này có điểm hướng ngân hàng quầy. tốt vài cái bản làm thành một vòng cái bản ngồi phía sau thì còn lại là quân nhu thư ký viên chuyên môn phụ trách ghi chép cùng quản lý các hạng hộ giáp vũ khí thu nhập chi tiêu tình huống người ở đây cũng không nhiều đại bộ phận thư ký viên cũng rất ở không đệ vị mang theo la lâm đi tới một cái bàn từ trước cười chào hỏi cách lâm đặc biệt lớn thúc ta đem người đã mang đến vị này chính là tân tấn quân sĩ trưởng sau cái bản thư ký viên là một tóc hoa dâm láo giả hắn đối với đệ vị gật đầu quay đầu nhìn la lâm liếc sau đó quay đầu đối với một bên người hầu nói một cấp quân sĩ trưởng thuẫn chiến sĩ vóc người trung đẳng thiên cương tráng lập tức có hai cái người hầu xoay người rời đi một lát sau bọn hắn hồng hộp ngẩng lên lấy một cái dương lớn đã tới cái dương rơi xuống đất phát ra oanh mà một tiếng một hưởng vô cùng mà có phần số lượng cái dương bị mở ra bên trong có trọn vẹn lóe ra mà pháp ánh sáng nhạt cương giáp một mặt tầm thuẫn còn có một chuôi chạy xuôi theo thủy quang đơn thủ kiếm mặc vào hắn đi hai người các ngươi cái qua đến giúp đỡ đệ vị cười nói hai cái người hầu liền đi tới giúp đỡ la lâm tướng một bộ này cương giáp hướng về thân thể hắn bộ đi cái này hộ giáp hiển nhiên vô cùng nặng nghề cái này hai người hầu cũng coi như dám chắc nhưng xem bọn hắn cầm thứ gì thời điểm lại rất cật lực bộ dáng nhất là hung giáp lại muốn hai người hợp lực tài năng nâng lên hai người hao tốn rất lớn công phu mới đưa một bộ này cương giáp toàn bộ mặc ở la lâm trên người cuối cùng la lâm nguyên lai dùng cương kiếm cùng kháng ma lá chắn cũng đổi xuống dưới đổi lại cùng chiến giáp phối sáo đơn thủ kiếm cùng tầm thuẫn khi nguyên bộ trang bị cũng mặc lên người về sau trí não hiện ra tương ứng chiến giáp tin tức tinh nhuệ dũng khí chiến giáp 6 trang thinh lương phẩm chất hộ giáp loại hình hạng nặng tấm thép có thể chống cự bình thường mũi tên công kích Sáu trang hiệu quả, lực lượng 15 đã bị trí mạng lúc công kích. Sẽ tự động kích thích tam cấp pháp thuật hộ thuẫn khiến cho ngươi tất cả công kích kèm theo băng xương ma lực, nhẹ nhàng, hộ giáp sức nặng giảm phân nửa. Không hổ là tinh nhuệ Sáu trang, so với La Lâm trước khi ở quân sĩ trưởng đoạn sẩn trên người thấy Sáu trang muốn cường hạn rất nhiều. Nhất là mặc vào nguyên bộ cương giáp về sau, thứ này cũng không có hắn trong tưởng tượng nặng như vậy, nguyên bộ phân lượng có chừng hơn 100 kg, nhưng bởi vì nhẹ nhàng pháp thuật đặc hiệu, La Lâm cuối cùng cảm giác được chỉ có 50-60 kg phân lượng. Lấy hắn bây giờ lực lượng chuyện này căn bản là không phải gánh nặng hắn tại nguyên chỗ đi vài bước huy vũ hạ kiếm trong tay cùng là chắn thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng nhìn một bên lưu tử lui hoặc cho hắn trang bị chiến giáp hai cái người hầu lại tính vừa sợ bọn hắn có thể phi thường rõ ràng chiến giáp phân lượng quả nhiên a an mặc thượng cái này trang bị người đều là vô cùng cường đại chiến sĩ la lâm thí nghiệm đã xong gật đầu tuất vô cùng vừa người mặc dù hắn trên người bây giờ đã không có tinh linh vì cho hắn ra chỉ ánh sao diệu chúc phúc thiếu đi năm điểm lực lượng nhưng chiến giáp lại cho hắn thêm tới tăng thêm tinh linh tri tâm cùng bản thân hắn một lẹ veo bảy đẳng cấp cao một loạt hiệu quả tính được, hắn bây giờ lực lượng đã đạt tới gần 82 điểm trình độ, nếu như mở ra phẫn nộ trạng thái, cái kia chính là 164 điểm, mà khi Sơ Quân sĩ trưởng đoạn sần cũng chỉ có 130 điểm, hắn lại nhưng đã có thể trái lại nghiền ép hắn. Bây giờ cái này trạng thái, coi như là đối mặt hấp giáp vệ, hắn cũng có thể cùng ngay mặt lực chiến rồi. Cương đại lực lượng để cho La Lâm cảm giác tâm tình thập phần không tệ, nhìn hắn hướng Đệ Vi, cười nói, "Hiện tại thế nào?" Đệ Vi chính xuất thần mà nhìn La Lâm đâu rồi, nghe vậy hơi chấn động một chút, phục hồi tinh thần lại, tự nhiên là để cho người binh sĩ kiến thức hạ bọn hắn anh vũ trưởng quan đi thôi quân sĩ trưởng hai người liền cùng một chỗ đã đi ra quân giới kho quân giới cố lý vừa mới một mực trầm mặc mấy cái thư ký viên là thảo luận mở mới vừa tên kia là ai vậy thoạt nhìn là trương sinh mặt nói chuyện liền là vừa vặn tóc mới tiêu lao đầu hắn nhớ vẽ nổm trong từng cái tuổi trẻ tài cao chiến sĩ nhưng mặc hắn nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi có như vậy một thứ tên là la lâm người nghe nói đại pháp sư vị a nà người ngươi không thấy được là đệ vị tiểu thư mang tới sao cái khác quan tiếp liệu nhỏ giọng nói đi có lẽ có ít bản lãnh nhưng vẫn là một cái dựa vào nữ nhân tiểu bạch kiểm các ngươi không thấy được vừa rồi đệ vì tiểu thư ánh mắt sẽ không rời đi tên kia nàng nhất định là bị mê trả rồi có cái trung niên thư ký viên khinh thường chúng người nhất thời không nói lời nào rồi vấn đề này liên lụy đến một cái pháp sư chuyến đi có thể sẽ gây phiền thoái vẫn là không muốn xen vào thì tốt hơn trước khi nói chuyện người nọ cũng cảm giác mình lỡ lời trong nội tâm hối hận cũng ngậm miệng không nói la lâm đương nhiên không biết lần này đối với hắn nghị luận cho dù hắn đã biết cũng sẽ không để ở trong lòng không bị người ghen là tài trí bình thường có người cố ý chê bai hắn đang nói rõ hắn xuất chúng a ha ha hắn đi theo đệ vị một đường hướng binh doanh chạy tới binh doanh vị trí sẽ không ở tòa thành khu toàn bộ vẹn đồn quân chính quy đều là chú đóng ở ngoài thành đấy nơi nào địa phương rộng rãi thuận tiện thông thường quân sự thao luyện la lâm chạy đến lúc sau đã là phía dưới buổi trưa 3 giờ hơn rồi quân doanh môn khẩu vệ binh vừa thấy hắn trang bị cùng chức ngực chớ lấy bằng vàng quân sĩ trưởng huy trường lập tức túc nhiên khởi kính hành lễ cho đi vào quân doanh về sau đệ vị tiện tay kéo một tên lính báo đội ngũ phiên hảo Người binh sĩ này liền mang theo hai người hướng huấn luyện giáo trưởng chạy tới. Hai người tới giáo trưởng, lại phát hiện nơi này vô cùng náo nhiệt. Một đoàn binh sĩ làm thành một vòng tròn, không ngừng phát ra tiếng hò hét. Đánh hắn, đánh hắn. Đúng, đánh hắn cái cằm, lại đến một quyền hắn gục rồi. Ha ha, chân ngươi mềm lúc sao? Mau chạy tới một quyền. Trong giáo trường đống nhiên truyền đến to lớn hư thành. Sau đó nguyên bản vây quanh đám người đột nhiên một dỗ ma tán lộ ra trong sân tình huống. Tại đó, một cái khỏe mạnh thanh niên đang té trên mặt đất hồng hột mà thở hắn mặt mũi đều là máu. một cái so sánh với nhau lộ ra thập phần gầy yếu nam nhân đang kỵ ở trên người hắn nằm đấm như mưa rơi bình thường rơi ở trên người hắn tráng hán không ngừng dãy ruộng muốn đem người từ trên người điên xuống dưới nhưng cũng đã thất bại thử mấy lần về sau hắn liền che diện mạo nhận mệnh. nam nhân gầy yếu bộ dáng cũng không tốt lắm nhìn mỹ mắt bầm đen cái cằm xương thật cao đấy dưới mũi mặt còn treo móc hai đạo máu mũi hắn vừa tàn nhận đánh tráng hán mấy quyền sau đó duỗi ra bắt lấy tráng hắn tóc cười hắc hắc nói ngươi đồ chó hoang còn dám hay không cùng tang hành tráng hắn ngậm miệng không nói lời nào gương mặt sỉ nhục. ngươi còn không chịu nói ta nữa đánh ngươi nam nhân gầy yếu một quyền đánh vào tráng hán trên bụng tướng tráng hán đánh chính là con hạ eo ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu nôn nhuệ nam nhân gầy yếu lại nâng lên một cước, tướng tráng hán này đá cái lăn đất hồ lô cút đi về sau còn dám cùng ta sặc thanh âm ta liền nữa đánh ngươi một lần nói xong nam nhân gầy yếu đứng người lên giơ cao hai tay nhìn chung quanh chúng quanh bọn binh lính cười ha ha ta nói đúng đi các ngươi thập phần đội liền là một đám bọn hèn nhát chung quanh binh sĩ nguyên một đám mặt lộ phẫn hận nhưng không ai thượng thiêu chiến hắn quân kỷ xâm nghiêm trong quân có thể công đấu nhưng vây đánh là tuyệt đối cấm chỉ đấy người kia là ai la lâm thấp giọng hỏi dẫn đường binh sĩ hắn gọi ô giọt, ngoại hiệu gọi gầy lang là thứ 9 phần đội chiến sĩ đội trưởng cái đó chẳng hắn gọi tư duy trì phải là ngài thủ hạ chính là chiến sĩ trên giáo trường này những binh lính khác cũng đều là thập phần đội người đều thuộc về ngài quản hạ binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí nhìn hạ la lâm chi tiết hồi báo cho tình huống bọn hắn thật đúng là dã man đệ vì không nghĩ tới mình đến một lần lại đụng phải loại này từng quyền đến thi đấu nhìn đám người kia mặt mũi lấy máu cả người là đất thật là thua lỗ không còn giới hạn may mắn la lâm không là như vậy la lâm nhưng lại cao mày nói như vậy đầu này gầy lang ở nhục nhã binh lính của ta hắn và tư dột chỉ là công bình đấu tư dột chi thua dẫn đường binh sĩ thấp giải thích rõ việc này ở trong quân đội thường xuyên phát sinh chỉ cần không động võ khí nắm tay người nào lớn người đó là đại gia dốt trí đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra nhưng hắn làm sao sẽ buông tha như vậy một cái lập vì cơ hội tốt hắn mới đến người vừa lại tuổi trẻ vừa rồi không có cao quý lên tiếng thanh danh lại không hiện đang giàu không biết nên lấy cái gì thủ đoạn rất nhanh thu phục chiếm được thủ hạ đâu rồi bây giờ cơ hội này lại chủ động đưa tới cửa thực là không tội a hắn nghe răng cười cười trước khi đi một bước đối với dương dương đắc ý gầy lang hồ ha ha khỉ ốm ai kêu ta khỉ ốm ô giật giận dữ hắn ghét nhất có người la như vậy hắn nhưng chờ hắn nhìn thấy một thân tinh lương cương giáp la lầm hung hăng cản quay khí diễm lập tức tiêu mất hơn phân nửa nói lầm bầm trưởng quan của ta ngoại hiệu là gầy lang trong mắt của ta đều giống nhau ngươi đi đem ngươi quân sĩ trưởng cấp gọi qua người thì nói ta la lâm thứ 10 phân đội quân sĩ trưởng muốn đánh hắn. La Lâm tướng tấm chắn cùng kiếm đưa cho một bên binh sĩ, nắm đấm bóp khanh khách vang lên, bước đi lên giáo trưởng. Chương 87, một quyền lập uy. Đối với một cái chiến đấu phân đội mà nói, quân sĩ trưởng chính là lão đại, là đầu, là chỗ dựa chính là nhân vật. Thứ 10 phân đội binh sĩ là tạm thời từ mặt khác phân đội điều tới tạm thời xây dựng, bọn hắn nguyên bản đang trên giáo trưởng chờ lệnh, chờ đợi mới quân sĩ trưởng đã đến. Ai cũng không nghĩ tới, quân sĩ trưởng thoáng qua một cái già, liền trực tiếp hô hào muốn đánh người. Nhìn hắn bộ dáng cùng miệng, thật sự là ưu bức đại phát rồi. thập phần đội đám binh sĩ lập tức xếp thành đội ngũ tiểu bào tiến lên đối với bọn họ quân sĩ trưởng hành lễ về phần trước gầy lang hắn ở đây la lâm buông lời thời điểm liền chạy đoán chừng là đi gọi hắn nhà quân sĩ trưởng chỗ dựa rồi la lâm còn cái chào theo nghi thức quân đội cái này lễ tiết hắn hết sức quen thuộc tiếp trước trong trò chơi hắn gặp quá nhiều lần chính hắn ngẫu nhiên chơi đùa thời điểm cũng sẽ bắt trước bởi vì ở trong đêm Người hướng một tên lính hoặc là quan quân hành lễ đối phương tất nhiên sẽ đoan tránh tư thái hoàn lễ chơi rất khá con mắt của hắn quang đảo qua mình binh sĩ mơ hồ quan sát trong nội tâm liền có chút hài lòng Nguyên một đám tinh khí thần đầy đạn, dáng người tiểu kiện, rất không tệ binh sĩ. Duy nhất khuyết điểm chính là chưa đủ kinh nghiệm, trong ánh mắt không có chiến sĩ tàn nhận chi khí. IT. Nhìn một vòng về sau, La Lâm cho ra kết luận, một đám không có chơi qua chiến trường, thậm chí chưa thấy qua máu tân binh đã tử. Ngẫm lại cũng thế, nghe đệ vi nói, hắn cái này phân đội là tạm thời xây dựng, mặt khác phân đội quân sĩ trưởng môn cũng sẽ không đem chính mình thủ hạ đắc lực cấp đưa tới, phân đi ra ngoài khẳng định đều là một ít non nớt chiến sĩ. Cái này có lợi có hại, nhưng theo La Lâm, như vậy tốt hơn, như vậy đội ngũ tính dẻo mạnh nhất. Nếu như tất cả đều là lao lính dày dạn cùng binh lính càng quái, vậy hắn mang theo liền lao lực hơn nhiều. Hắn quan sát đến binh sĩ, các binh sĩ cũng đang quan sát mình trưởng quan. Ở trong mắt binh sĩ, cái này người quân sĩ trưởng trẻ tuổi qua phần, thoạt nhìn còn giống như không có đầy 20 tuổi. Nhưng không biết vì cái gì, bị cái này người trẻ tuổi người nhìn chăm chú lên thời điểm, mỗi người đáy lòng cũng sinh ra một loại bị manh thú để mắt tới lôi giác, thế cho nên nguyên một đám binh sĩ cũng hơi khẽ túi đầu, không dám lên tiếng. Đây là một nhân vật lợi hại, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn là như vậy. chỉ là không biết đợi lát nữa đánh nhau là cái gì quan cảnh đại đa số các binh sĩ cũng làm ra điều phán đoán này ngẫm lại đợi lát nữa sẽ xuất hiện quân sĩ trưởng vật lộn mỗi tên lính trong nội tâm đều có chút hưng phấn ở binh sĩ ở bên trong La Lâm thấy được mặt mũi đầy máu Tư Duyệt Chi thằng này đứng ở đội ngũ cho hết túi đầu một bộ không có cách nào gặp người xấu hổ biểu tình La Lâm mỉm cười đi qua thò tay vô vô tráng hán này bả vai tốt rồi Tư Duyệt Chi vừa rồi ngươi không có cầu xin tha thứ không có khuất phục kia sẽ không có chiến bại không có gì hay xấu hổ Tư Dột chỉ khẽ giật mình. Ánh mắt mỉm cười nói sáng, đỡ được nói, "Vâng, trưởng quan." La Lâm hướng một bên ao nước sai lệnh phía dưới, "Đi, đem máu trên mặt rửa sạch." "Vâng, trưởng quan." Tư Dột tri lập tức tiểu chạy tới dọn dẹp trên mặt cùng trên người máu bầm, một bên dọn dẹp, một bên trong nội tâm tức giận mắng, cái thằng chó này khỉ ốm, lao tử còn không có bại đâu rồi, lần tới đánh lại. Bên này, La Lâm nhìn còn sót lại binh sĩ, "Tốt rồi, các ngươi cũng cũng biết rồi, ta là La Lâm, là của các ngươi quân sĩ trưởng. Như thế này, ta phải ở chỗ này đánh chín phần đội đầu." các ngươi cũng học, nhìn một chút phải đánh thế nào chiếc. trưởng quan, nếu là thua, có binh sĩ nhỏ giọng lầu bầu câu. bây giờ lời nói như bức, không có nghĩa là thân thủ lợi hại. chờ chút muốn đánh thua, không chỉ có là la lâm không mặt mũi, bọn hắn cái này thứ 10 phân đội về sau cũng không cách nào gặp người rồi. ha ha, la lâm cười to, hắn biết, đây chính là hắn uy tín còn không có tạo dựng lên nguyên nhân. nếu như hắn chân chính thu phục chiếm được chi đội ngũ này, thời điểm này tuyệt đối sẽ không khác thường âm thanh. cười xong rồi, sắc mặt hắn bỗng nhiên chuyển thành nghiêm nghị, lạnh lùng nói, một cái chiến sĩ, nhất định phải vĩnh viễn không nói bại. Vừa rồi người nào nói lời, đứng ra. Các binh sĩ một hồi run rẩy, qua cả buổi, một tên lính vẻ mặt thấp thỏm đi ra, yếu ớt mà nói, "Trưởng quan, ta nói sai, ngươi nhất định sẽ thắng." "Lỗi." La Lâm lại là một tiếng gào to, "Ta không có cách nào quyết định thắng thua, ta có thể quyết định chỉ là của chính ta tín niệm." "Ta tin phục một câu." La Lâm nhìn chung quanh các vị binh sĩ, nghiêm nghị nói, "Một cái chân chính chiến sĩ, vĩnh viễn sẽ không bị đà bại, hắn chỉ có hai cái kết cục, một là thắng lợi, hai là bị hủy diệt." Các binh sĩ nguyên một đám nghe nửa hiểu nửa không. Mơ hồ cảm giác những lời này ẩn hàm một loại kiên định tín nhiệm, nhưng lại không cụ thể hình dung. Với là một cái đều là yên lặng. Nhưng cách đó không xa đệ vị lại nghe hiểu, nàng nhịn không được hồi tưởng lại nàng lần thứ nhất thấy La Lâm thời điểm. Hắn ở đây trong biển đập xa tình cảnh, còn có ở nàng trong biệt thự đối kháng cường đại chiến sĩ, trong hẻm nhỏ phá tan băng xương ma lực bùng bạo, không phải là câu nói này chân thật khắc hòa sao? Nhìn phía trước mặc sắt thép chiến giáp nam nhân, trong lòng của nàng chẳng biết chưa phát giác ra tràn đầy kính nghệ Nàng tin tưởng, hắn về sau nhất định sẽ có lớn tiền đồ. Đúng lúc này. Một tiếng gào to đột ngột xuất hiện, ta ngược lại muốn xem xem ai muốn đánh ta. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp được giáo trưởng ở bên, một cái mặc quân sĩ trưởng sáo trang tráng hắn sải bước đi tới, hắn thoạt nhìn hơn 30 tuổi, thân cao gần 2m, sắc mặt ruộng lậu giống như than, xa xa đi tới, tựa như một tòa di động hấp thiết tháp. Hắn một bên còn đi theo gầy lang, không đúng, song phương một đôi so với, người này thật thành khỉ uống rồi. Không cần phải nói, thứ chín phân đội quân sĩ trưởng đến đây ứng chiến. La Lâm đối với hắn binh sĩ phất, phất tay, lùi một vừa nhìn đi. các binh sĩ lập tức thối lui đến giáo trường một bên nhường ra sân bãi trên giáo trường mặt khác phân đội binh sĩ nghe nói nơi này có hai người quân sĩ trường muốn làm chiếc cũng đều vây quanh ha ha ngươi nói đầu của chúng ta sẽ thắng sao đây là thứ 10 phân đội binh sĩ hắn làm sao nhìn bọn họ đầu cùng thứ 9 phân đội đầu hình thể không ở một cái cấp độ a hai tướng đối lập một cái là giá hùng một cái là lừa báo trên lệnh cực lớn a khó nói khó nói cái này còn dùng nói các ngươi đầu nhất định phải thua nói chuyện là mặt khác phân đội binh sĩ khoác lắc là cần phải trả La Lâm không để ý tới những thứ này xì xào bàn tán, cười nhạt nói, "Là ta nói." Trong mắt hắn, đối phương là cái 16 cấp chiến sĩ tinh nhuệ, cùng hoàn sần không sai biệt lắm tài nghệ. Mặt đen trắng hán cao thấp đánh giá La Lâm, cười lạnh nói, "Ta là chín phần đội quân sĩ trưởng Tháp Tây, người khác cũng gọi ta là Hắc Hùng. Đừng tưởng rằng ngươi là một cấp quân sĩ trưởng có thể không coi ai ra gì, hôm nay ta liền dạy ngươi nên làm như thế nào người." Hắn cũng không sóng tốn thời gian ở giữa, thư chiến thân thể, bày ra ứng chiến giá thế, "Đến đây đi, để cho ta nhìn ngươi một chút quả đấm của cứng đến bao nhiêu." "Ngươi chuẩn bị xong sao?" Không muốn phí lời, ta rất bận rộn." Tháp Tây cười lạnh, "Đụng phải cái này đương từ chuyện, tâm tình của hắn rất xấu, chờ chuyến này thu thập xong cái này người quân sĩ giải, hắn trở về thì thu thập cái này khi ôm, cái này gây chuyện tình." La Lâm cũng không phải ưa thích nói nhảm người, thấy đối phương khuôn mặt lộ ra không kiên nhẫn thân sắc, cười thầm trong lòng, thầm nghĩ vậy thì có lỗi với người đầu này man hùng rồi. Hắn không có nói cái gì kỹ xảo, đơn giản nắm tay, vọt tới trước vài bước, cơ thể hơi bay lên không, sau đó mượn lao xuống xu thế, một quyền hướng cái này giống như cột điện tráng hắn làm ngược đánh tới. Quên vừa ra, tiếng gió lên không phải ngọn gió bình thường vang mà là ôm mà một tiếng gào thét cùng với manh thú gào thét đứng mũi chịu sào quân sự trường tháp tây liền cảm thấy kình phong đập vào mặt thổi chính hắn ra mặt thấy đau hắn cảm nhận được một cỗ máu tanh sắc khí thật giống như thật có một con thị huyết khát máu manh thú hướng hắn nhào đầu về phía trước không được khinh địch tháp tây kinh hãi hoàn toàn không có nghĩ đến cái này thoạt nhìn còn có chút nhã nhặn thanh niên bạo phát thật không ngờ mãnh liệt hắn vội vàng ngang tay đó đỡ. bang là sắt thép chiến giáp va chạm thanh niên của mất thăng bằng La Lâm trang bị sắt thép tới tay giáp quả đấm của cường hành đập ra quân sĩ trưởng tháp tây đón đỡ hai tay nặng nề mà đập vào ngực của hắn a. Sau đó cái này khỏe mạnh vô cùng quân sĩ trưởng như đứt dây con diều đồng dạng bay ra ngoài xa hơn 4 mét nặng nề đập xuống đất lộn 4 năm vòng mới dừng lại. Hai tay của hắn chống đất muốn đứng lên nhưng cố gắng mấy lần cuối cùng nhưng vẫn là nằm sấp trên mặt đất lại không đứng dậy nổi. Nguyên nhân rất đơn giản La Lâm lực lượng cao hơn hắn ra gần 10 điểm đã tạo thành tương tự nghiền ép tổn thương hiệu quả. Một quyền tướng ngoại hiệu gọi hùng thứ chín phân đội quân sĩ trưởng đánh gục. La Lâm xoay người. nhìn mình binh sĩ cười nói như vậy ta bây giờ là không phải phải có một cái vang dội ngoại hiệu đâu này binh sĩ vốn là yên lặng sau đó không biết là ai mở đầu có người kêu vua sư tử vua bách thú một người mở đầu những người khác đi theo quát lên vua sư tử vua sư tử thập phần đội đám binh sĩ càng kêu càng kích động đến đằng sau cơ hồ là gào thét rồi thấy được chưa đây là bọn hắn quân sĩ trưởng bọn họ đầu thật là lợi hại nha lần này bọn hắn cái này mới vừa xây dựng thập phần đội muốn như bức đại phát rồi la lâm Khẽ giật mình vua sư tử Ngoại hiệu này có chút trêu hoa ghẹo người ta, dễ dàng bị người hâm mộ ghen ghét hận, nhưng hắn nghĩ lại, sợ cái gì? Chân chính cường đại không sẽ cùng hắn so đo, với hắn tài nghệ không kém cũng khắc phục, vừa đúng qua đưa cho hắn luyện tay. Nếu như ngay cả điểm này khiêu chiến cũng sợ đầu sợ đuôi, về sau còn thế nào đối kháng thú đại quân người? Chương 88: Cũ Nội Thành chuẩn đạo. Vẹn đồn, Cũ Nội Thành. Nơi này là vẹn đúng lúc ban đầu cao hứng lên địa phương, đã từng trải qua rất dài một đoạn thời gian phồn vinh, nhưng bây giờ, nơi này kiến trúc cũ rách, đường phố hẹp hỏi thành thị hoạch định đã triệt để theo không kịp thời đại phát triển dần dần nó bị vứt bỏ đã trở thành tầng dưới chót người khu quần cư không biết từ lúc nào đợi bắt đầu cũ nội thành có một cái một cái khác hơn hình tượng gọi xóm nghèo bởi vì vài ngày trước mới vừa vừa mới mưa cho nên cũ nội thành mặt đất nước dơ bốn phía bẩn thỉu, thiếu thối, cơ hồ làm cho không người nào có thể đặt chân. cơ hồ mỗi một con đường đạo cũng là như thế này thời điểm này liền ở một con như vậy tràn ngập nước bùn hẹp hòi trong nó hẻm ba cái cùng dân nghèo trăm họ hoàn toàn không hợp nhau đang chậm rãi hướng ngõ chỗ sâu chậm rãi đi tới xem bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí như lâm đại địch bộ dạng tựa như cái này trong ngõ hẻm cất dấu viễn cổ hùng thú giống như rốt cuộc bọn hắn đi tới ngõ cuối cùng đang lộng đường cuối địa phương có một cống thoát nước lối vào cửa vào bị người dùng một đạo mục bản đắp đang đắp mơ hồ có thể nghe được từ bên trong truyền ra tích tắc mà tích thủy thanh âm nương theo mà đến còn có hạ. thủy đạo đặc hữu nồng nặc thiu mùi núi ba người tụ tại cái này cửa vào ngừng lại hắn trên người chúng đều mặc rẻ trường thân áo giáp còn che mặt dáng người kiều kiện lộ ra tinh hán bút người chính là trong chỗ này Một người trong đó đông nhiên mở miệng. "Đúng, Joseph thủ hạ có tên ăn mày ở nửa đêm nhìn thấy có cái tên đi vào, người kia phía sau lưng tất cả đều là máu, rất có thể chính là tên pháp sư kia." Nói chuyện không là người khác, chính là Hoen. mà bên cạnh hắn hai người là đều là kiếm cùng hoa hồng rong binh đoàn thành viên. Trong miệng hắn rổ rẹt là vùng này dưới mặt đất bang phái tiểu đầu mục Thủ hạ quản một nhóm lớn người xa cơ thất thế. "Đối với các loại tin tức nho nhỏ linh thông nhất, chúng ta vào xem." Cái khác lính đánh thuê mở miệng. Hắn tự tay muốn đi vạch trần một bản cái. "Đừng động." hắn động tác bị hoen ngăn cản, chuột đạo lý rất nhiều người đấy, nhiều chúng ta một cái cũng không nhiều, sẽ không có chuyện chứ. Người này có chút khó hiểu. Cũ Nội Thành phát triển lịch sử thật dài, rất nhiều cống thoát nước bên trong cũng vô cùng rộng rãi, đồng thời nói đường cũng vô cùng khúc chiết, giống như một chỗ hạ thành, nó được xưng là chuột nói, tiếp xúc con chuột ở địa phương. Bên trong tụ cư lấy Lưu Vong người. Đào Phạm, tên ăn mày, ký nữ, Đạo Tặc Vân Vân hạ cựu Lưu chính là nhân vật, trong đó tình huống rắc rối phức tạp, ngươi muốn là vận khí tốt, nói không chừng có thể từ bên trong bắt được một cái Lưu Vong Vương tử đi ra. hơn như trước lắc đầu chỉ vào nắp gỗ bên cạnh một chỗ thập phần không rõ ràng văn lộ nói các ngươi nhìn kỹ đúng, chính là trong chỗ này nhìn thấy không biết đây là cái gì sao hai người khác đều là lắc đầu ta không có nhìn lầm đây cũng là ma pháp phù văn nhưng có thể chúng ta chỉ cần vừa mở ra nắp gỗ bên trong ma pháp sư thì sẽ biết có người tiến vào chỗ nói chỗ đạo lý người mặc dù rất nhiều nhưng ở ban ngày cơ hồ ra vào cửa động hắn nhất định sẽ có chút cảnh giác bất quá đã nơi này tồn tại ma văn như vậy cái đó băng xương pháp sư mười phần liền tránh ở bên trong vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ hoan nghĩ nghĩ đối với bên người hai cái lính đánh thuê nói đợi đi đến buổi tối chỗ đạo lý sẽ có người đi ra hóng mát đến lúc đó chúng ta bắt một cái đằng trước hỏi rõ bên trong tình huống động thủ lần nữa biện pháp này rất thổn thỏa hai cái lính đánh thuê đều là gật đầu không có nửa điểm dị nghị lính đánh thuê đối với hoan như thế phục phòng đây là có nguyên nhân những ngày này cái này người trẻ tuổi người thể hiện rồi phi phạm mà kín đáo ý nghĩ được sự giúp đỡ của hắn đoàn trưởng lộ ý toa sẽ cực kỳ nhanh hoàn thành doanh binh đoàn trọng trình đã ra nhiều cái phản đồ sau đó lại chế định một loạt hoàn toàn mới cao hiệu quản lý thủ đoạn làm cho cả dòng binh đoàn rực rỡ hẳn lên thay đổi đi qua tự do tàn mạn dòng binh đoàn chỉnh thể sức chiến đấu tăng vọt thành công mà cao hiệu mà hoàn thành vài nét bút làm ăn lớn ý nghĩ là một mặt ở cá nhân võ lực phương diện hoanh cũng thể hiện rồi phi phạm đích thiên phú nhờ vào vị ạ nạ quà tặng tinh hoa sinh mệnh hắn lực lượng lấy để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ đột nhiên tăng mạnh bây giờ toàn bộ trong đoàn trừ đoàn trưởng lộ ý toa bên ngoài đã không ai dám nói mình nhất định có thể chiến thắng hắn đối với như vậy một cái nhân vật phi phàm. các rong binh là tâm phục khẩu phục thương nghị xong ba người lại lặng lẽ thối lui ra khỏi ngõ vào ngõ miệng một nhà cũ rách quán rượu nhỏ quán rượu nhỏ đã bị rong binh đoàn cấp bao ra rồi thành bọn hắn tạm thời chỗ ở quán rượu nhỏ trong Giá Lang Hạ Dĩnh Đốn Lộ Ý Toa đám người đều tại nơi đây đang ngồi ở một cái bàn tử cạnh chờ đợi tin tức thấy Hoan đã trở về Lộ Ý Toa hỏi tình huống như thế nào đây Hoan hướng nàng khẽ gật đầu coi như là đánh cái bắt chuyện sau đó nhanh chóng tướng con mắt của mình chỉ từ Lộ Ý Toa trên người rời đi hết cách rồi Cái này quyến rũ nữ tử luôn có thể dễ dàng để cho đỏ mặt tim đập đấy, hắn phải khống chế tốt mình, miễn cho thất thố. Hắn đi tới vị của mình đưa đã ngồi, cầm lấy một cái đùi gà liền ngậm, một bên ngậm, một bên dùng chỉ có bên cạnh bản tài năng nghe thấy thanh âm của nói, tin tức đã xác định, thật sự mục tiêu vô cùng có khả năng đang ở bên trong. Hắn vô cùng cẩn thận, ở chuột đạo cửa vào cài đặt một cái bí ẩn ma văn, ta có lý do tin tưởng, như vậy ma văn tuyệt đối không chỉ một cái, chuột đạo mỗi cửa vào, còn có bên trong tất cả cái trọng yếu trong thông đạo, đều có thể bố trí thứ này. Ý nghĩ của ta là tiên bắt trong đó đi ra ngoài người, hiểu rõ bên trong tình huống động thủ lần nữa. Lộ ý toa cao mày nói, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhưng theo ngươi nói như vậy, chỉ cần chúng ta động thủ, liền tuyệt đối sẽ kinh động hắn. Nàng ghét ma pháp sư, bởi vì đám người kia thủ đoạn thần bí khó lường, lại vô cùng xảo trá, ma pháp uy lực lại lớn đến cung kiếp, thật sự là khó dây dưa a. Hoen đầu, sắc mặt có chút nặng nề, tình huống đúng là như thế. Chúng ta trước mắt duy nhất có thể làm đấy, đúng là hiểu rõ tận khả năng nhiều tình huống, tranh thủ càng nhiều nữa quyền chủ động. hắn hồn thân thể sẽ qua vạ lọ tổng tư lực lượng tên pháp sư kia mặc dù cuồng vọng nhưng thật sự là hắn có cuồng vọng tư chất bản thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói à cùng hắn vừa so sánh với hắn biết cái khác pháp sư học đồ đệ vị cũng quá nộn hắn có thể đoán trước song phương một khi giao thủ bọn hắn rong binh đoàn nhất định sẽ không nhỏ thương vong nếu là sư phụ ở thì tốt rồi dã lang buồn bực nói hắn đã hơn nửa tháng không có tin tức vì mới biết hắn bây giờ đang ở nhé lộ ý toa hận hận nói tên kia ngược lại là tiêu dao vứt ra cái này một cái năng thủ sơn dụ cho nàng mình lại chạy đi che giấu thạch La Lâm chuyến này đi thời gian xác thực lâu hơi có chút, đoán chừng là đụng phải phiền thoái, nhưng hắn mới có thể giải quyết. Một bên Hạ Dịn đốn uống một ngụm rượu mạch, tay của hắn đoạn so với chúng ta cao minh hơn nhiều, không phải sao? Đối với Hạ Dịn đốn mà nói, La Lâm cái này hay hữu là hắn duy nhất tâm phục khẩu phục người, vô luận là trí lực vẫn là võ lực, La Lâm cũng thể hiện rồi không gì sánh kịp ưu thế. Hắn tin tưởng, loại này kiệt xuất nhân vật tuyệt đối sẽ không không có tiếng tâm gì vỡ lạc. Lộ ý toa mặc dù phàn nàn, nhưng nàng đồng ý đệ đệ của nàng cách nhìn. Tốt rồi, không thèm nghĩ nữa tên kia. chúng ta bây giờ phải làm là đem cái đó băng xương pháp sư bắt tới liền theo hoen nói làm bọn chúng ta đợi đi chờ chuột đạo lý con chuột mình leo ra mấy người yên lặng gật đầu ở quán rượu nhỏ trong nghỉ ngơi dưỡng sức mặt khác mấy cái tinh kiển lính đánh thuê là thay phiên đi ra ngoài ngõ miệng gác chỉ đợi người ở bên trong đi ra thời gian một một điểm trôi qua sắc trời từ từ tối xuống chuột đạo con chuột cũng không có để cho bọn họ đợi lâu màn đêm buông xuống muộn 8 giờ thời điểm một đoàn viên liền đi vào hồi báo đầu lĩnh bắt được một chú chuột mang tới lộ ý toa lập tức tinh thần một lát sau hai cái lính đánh thuê một người dẫn theo một cái cánh tay, tướng một cái quần áo tả tơi, gầy trơ cả xương tên ăn mày kéo tới, ném xuống đất. tha mạng, tha mạng, đồng tình đồng tình ta đây đem lão già khọn, ta cái gì đều không làm, ta chính là nghĩ ra được nhặt một ít rau nát ăn. tên ăn mày không biết phát đã sinh cái gì chuyện, hắn nằm rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy mà cầu xin tha thứ. ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta, sau đó cái này sẽ là của ngươi. lộ ý toa lấy ra một quả ngân tệ, gơ gơ. tên ăn mày nhãn tình sáng lên, mãnh liệt gật đầu, các ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết đấy. nhất định toàn bộ nói cho các ngươi biết. Gần đây có không có người mới vào chùa đạo? Có, rất nhiều đấy, ngươi biết đấy, vẽ buồn các lao già chưa bao giờ sẽ vào cống thoát nước đấy, bọn hắn ngại bẩn. Vài ngày trước, ta đã nhìn thấy một cái quái dị người, máu me đầy người, hắn hình như là một cái ma. Ma pháp. Pháp. Pháp. Đột nhiên, lao khất cái liền trở nên miệng bắt đầu ăn, hắn cứng rắn là không có cách nào nói ra ma pháp sư ba chữ, chính hắn cũng hiểu được rất kỳ quái, cảm giác mình giống như trong cổ họng nghẹn cái gì đông tây, liền dùng tay vươn vào miệng không ngừng móc sợ. Cuối cùng lại toàn bộ tới tay cũng tiến vào miệng, sau đó giống như bắt được cái gì đông tây, một dùng sức, tới tay đột nhiên ra bên ngoài xé ra, trên tay lại nhiều hơn một đầu máu rầm rề đầu lưỡi. A a Lao Khất Cái đột nhiên kịp phản ứng, hắn tựa hồ hồi phục lý trí, cảm thấy thống khổ. Hắn trên mặt đất điên cuồng mà lăn qua lăn lại, trong cổ họng phát ra phi nhân tiếng kêu thảm thiết, gương mặt vặn vẹo giữ tợn, con ngươi đỏ bừng, miệng đây đều là máu hổ, liền giống như lệ quỷ đáng sợ. Chương 89, chật vật mà chạy. Lao Khất Cái trên người phát sinh biến cố tướng ở đây tất cả mọi người dọa kêu to một tiếng, chuyện này điều này thật sự là thật là quý dị ta xong rồi cái này chuyện ra sao hả? dã lang từ trên mặt ghế nhảy dựng lên xanh đen mặt có chút trắng bệnh cho dù hắn trước kia là ác bá đầu lĩnh nhưng là chưa thấy qua tàn nhẫn như vậy máu tanh một màn mấu chốt là người này mình đem đầu lưỡi mình rút cái này cần có nhiều điên cuồng lộ ý toa cùng hạ dỉn đốn hai tỷ mọi người đều là chấn động không tự giác lui về sau một bước mặt khác dòng binh đoàn đoàn viên cũng đều rất đi nơi nào trên mặt cũng hiện lộ ra vẻ kinh hoàng người ở chỗ này ở bên trong duy chỉ có hoen chấn định nhất ngay từ đầu hắn cũng bị đã giật mình nhưng hắn trước hết kịp phản ứng lập tức rút kiếm ra vọt tới trước vài bước một kiếm chấm dứt cái này tên ăn mày tánh mạng đã xong hắn thống khổ Hoan, chuyện này lộ ý toa trong mắt trường to lớn nàng cần một cái nói còn nghe được giải thích Hoan xác mặt vô cùng nghiêm trọng ta nghe nói cường đại pháp sư có thể phóng ra một loại cấm ngôn thuật chỉ cần bị thi pháp nâng lên một ít đặc định chữ sẽ không bị khống chế giữ yên lặng có lẽ cái này tên ăn mày cũng là như thế không cấm ngôn thuật còn lâu mới có được thảm liệt như vậy đây càng giống như là một tà ác nguyền rủa nếu như ta nghĩ không sai mà nói chuột đạo lý chính là cái kia nhà. Hỏa Chỉ Sợ đã không phải là một cái thuần túy băng xương pháp sư rồi. Nửa câu nói sau Hoen chưa nói, nhưng lộ ý toa bọn người biết hủy diệt thần giáo chuyện, bọn hắn đều hiểu ý của hắn tư, cái kia chính là vạ lọ tổng tư đã triệt để sa đoạn, đã trở thành một cái pháp sư hắc ám. Pháp sư hắc ám pháp thuật vô cùng đáng sợ, Hoen ba người đã từng tự mình đối mặt qua một cái âm đốt pháp sư, đối với hắc ám pháp thuật đều là lòng còn sợ hãi. Ta xong rồi, lại muốn cùng loại này biến thái đánh nhau. Dã Lang nuốt ngụm nước miếng. Hắn nghĩ tới nửa tháng trước chính là cái kia đêm mưa. trong nội tâm liền hốt hoảng a huyên tận lực bảo trì mình không bị những thứ này khủng hoảng cảm xúc ảnh hưởng tiếp tục phân tích chúng ta tùy tiện bắt một tên ăn mày cái này tên ăn mày dĩ nhiên cũng làm chúng nguyền rủa khả năng này là một trùng hợp nhưng lớn hơn có thể là điều này nói rõ vạ lọ tổng tư đối với từng cái ở chuột đạo người đều phóng ra cấm luôn nguyền rủa nhưng là vừa rồi cái này lao khất cái nói lời cùng hắn biểu hiện kỳ thật đã đầy đủ chứng minh vạ lọ tổng tư tồn tại cho nên ta phỏng đoán cái này nguyền rủa lớn nhất tác dụng không phải để cho người ta cấm miệng mà là dự cảnh chỉ cần có người gây ra nguyền rủa vã lọ tổng tư sẽ trước tiên biết Người nói là vã lọ tổng tư khả năng đã biết chúng ta tới rồi lộ ý toa đối với hoen thập phần tin phục những ngày này đến nay vô luận đụng phải chuyện gì chuyện hắn tự hồ tổng có biện pháp giải quyết hơn nữa cũng rất có hiệu quả có rất lớn khả năng vậy hắn bây giờ rất có thể đã chạy hắn cũng không nốc hạ dình đốn cao mày hoen là đầu tiếp tục trước phân tích bất quá đừng lo lắng ta biết chuột đạo cửa ra vào vị trí cụ thể lối ra tổng cộng có ba cái một cái chính là ngõ miệng cái khác thông hướng càng cầu còn có một là thông hướng tòa thành khu tòa thành khu để phòng xâm nghiêm vã lọ tổng tư khẳng định không dám đi ngõ miệng là chuột đạo tướng đối với công khai lối ra quá nhiều người biết hắn đã muốn chạy trốn chắc chắn sẽ không đi đường này cho nên hắn duy nhất lựa chọn chính là đi cảng khẩu đi chúng ta bây giờ liền đi qua cảng khẩu trận hắn nếu như vận khí tốt có lẽ có thể đánh lén lần này phân tích rất có đạo lý mọi người gật đầu rút ra ra hỏa hướng bến tàu chạy tới trên đường dã lang nhịn không được hỏi hoan làm sao ngươi đối với chuột đạo quen như vậy người đi bảo không có Nhưng đừng quên ta nguyên lai sẽ ngủ ở cũ nội thành, từ nhỏ cũng ở đây trong lớn lên, ta thường có thể thấy đã có người từ bến tàu cảm khẩu chui đi ra. Về phần tòa thành khu cửa ra vào, ta không quá chắc chắn, là nghe người ta nói đấy. Ta như thế nào không có thấy có người chui đi ra. Hắn cũng là cũ nội thành dân bản địa. Bởi vì ngươi ánh mắt thấy cái gì cũng chưa đi đến vào của ngươi đầu góc, ngươi thấy rồi, nhưng không có đi chú ý. Hoen cười cười. Được rồi, ta đầu góc là không tốt lắm sứ. Dã lang cẩn thận hồi ức. mơ mơ hồ hồ còn giống như thật muốn nảy sinh mình đã từng thấy như vậy một lượng trở về bộ dạng nhưng hắn lúc đó không phải phao nữ nhân chính là đánh nhau căn bản không quan tâm cái đồ chơi này bến tàu cách cũ nội thành quán rượu nhỏ cũng không xa chỉ có trong vòng 3 bốn dặm đường không đến 10 phút sau một đoàn người liền chạy tới bến tàu lúc này đã là 9 giờ tối tả hữu bến tàu đã không có ban ngày huyền áo trên bầu trời treo một vầng trăng sáng ào ào tiếng sóng biển không lộ vẻ ồn ào ngược lại để cho cái này bến tàu lộ ra càng thêm yên tĩnh ở này liên lặng tường hòa dưới ánh trăng Một cái mặc trường bảo màu đen bóng người đứng bình tĩnh khi theo ý xếp lên hàng dương thượng. Hơn trong nội tâm lộ bộ chầm xuống, biết sự tình không xong. Hắn nhận ra người này, chính là Băng Xương pháp sư Vạ Lọ tổng tư, lập tức thò tay ngăn cản mọi người, "Ngừng, hắn so với chúng ta đến sớm một bước. Đối phương tới trước, trận người đánh lén kế hoạch còn chưa bắt đầu cũng đã yêu chết." Vạ Lọ tổng tư cũng nhìn người tới, hắn tướng mặt của mình bàng dấu ở bóng tối trong đó, nhẹ giọng cười cười, "Ta biết ngay, trong các ngươi có người thông minh. Hiện tại xem ra, cái này người thông minh là người đi, chàng trai." Hắn nhìn về phía Wen người muốn thế nào Hoàn trong nội tâm chấn động người pháp sư này quá chấn định tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay ta vốn là không muốn thế nào đấy đang nghĩ tìm một chỗ dưỡng dưỡng tổn thương khôi phục thân thể nhưng các ngươi theo đuổi không bỏ hại ta đông tránh tây tạng ngươi biết mấy ngày nay ta có nhiều thống khổ sao ta không có ăn không có chất thuốc ta trên lưng miệng vết thương một mực chảy máu còn sinh ngủ rồi thư trùng một mực ta trên lưng leo như vậy tê dại lại cảm giác nhột ta cả đời cũng quên không được mà hết thẻ này đều là bài các ngươi ban tặng vã lọ tổng tư thanh âm của vô cùng ôn hòa nghe thật là bình thường đối thoại nhưng hắn nói lời lại khiến người ta cảm thấy trong nội tâm phát lạnh, ở đây mỗi người cũng cảm nhận được trong lòng của hắn mãnh liệt hận ý Hoan nghe hai hùng khiếp việc đấy, bọn hắn lần này chỉ mười người trong đó lộ ý toa mạnh nhất nhưng nơi này không có một người có được đối kháng chính diện ma pháp năng lực cho nên muốn giết chết ma pháp này sư chỉ có một lần biện pháp chính là phục vụ quên mình đi đổi hơn nữa còn chưa nhất định thành công cái này không đáng vô cùng không đáng Hoan nói nhỏ chúng ta không có cách nào cùng người pháp sư này liều mạng bây giờ duy nhất lựa chọn chính là lui lại bọn hắn mấy người này cũng uống qua tinh hoa sinh mệnh gần đây đều là tiến bộ thần tốc, nếu như đối thủ là một cái chiến sĩ và vân vân, cho dù trên lệnh cực lớn, vậy tối nay khẳng định dốc sức liệu mạng đã làm, nhưng đối thủ là một cái thần bí ma pháp sư, trong bọn họ đại đa số người cũng không biết nên ứng đối ra sao ma pháp sư ma pháp, chỉ là trong nội tâm kia phần đối với không biết sợ hãi liền đủ đánh bại bọn hắn, mọi người đối với hoen nói xong toàn bộ không có ý kiến, lập tức bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, như thế nào, các ngươi muốn chạy rồi hả? thật là đồ sáng suốt lựa chọn, ngươi cái này người trẻ tuổi người rất thức thời, nhưng. đã tới, liền toàn bộ lưu lại, hảo hảo nhấm nháp thoáng một phát của ta lực mới số lượng đi. Theo những lời này, một cái cuốn quanh lấy khói đen băng cầu xuất hiện ở cái này trong tay người, nó không ngừng xoay tròn lấy, thỉnh thoảng còn có ám sắc tia chớp xuất hiện, nhưng cực sợ. Hủ thực băng cầu, vã lọ tổng tư thấp quát một tiếng, băng cầu hướng hoen bay đi, tốc độ nhanh tới cực điểm. Nếu như là người bình thường, lúc này khẳng định xong đời, nhưng hoen đã hai độ cùng pháp sư giao thiệp, cũng có một ít tương đối kinh nghiệm, hắn vừa nhìn thấy đối thủ thủ bộ có động tác, không đều pháp thuật đánh tới, hắn cũng đã trước một bước nào tới một đống hàng dương đằng sau. đồng thời hô to phân tán ra phân tán rút lui hắn lời còn chưa dứt quay một thanh âm vang lên băng cầu đánh chúng vào hắn lẩn thân hàng dương sau đó hàng dương mà bắt đầu bốc lên hắc khí trở nên trong suốt cuối cùng cùng với khối băng hòa tan đồng dạng trở thành một vũng nước dấu vết tích cái này nếu là đánh vào trên thân người đâu còn hữu mệnh ở mắt thấy cái này vạ lọ tổng tư muốn phóng ra thứ hai pháp thuật cách gần đây lộ ý toa thỏ tay tới eo lưng đang lúc vũ khí liệm dây xích thượng vừa sở lấy ra hai quả phi đao tới tay hất lên phi đao hóa thành hai điểm hà tinh hướng vạ lọ tổng tư yếu hại bay qua ngây thơ vã lọ tổng tư trên người nổi lên đồng dạng mạo hiểm hắc khí hàn băng cái chắn thoải mái mà chặn phi đao lộ ý toa vốn là không có kỳ vọng có thể đánh chết hắn nàng thừa dịp vã lọ tổng tư thi pháp tự vệ công phu lập tức một nhảy ra duệ khởi hoen cánh tay mang theo hắn thật nhanh đường chạy hơn những ngày này một mực khổ luyện trên người hắn còn có vị a nạ tặng cho đai lưng cho nên mặc dù cấp bậc không có lộ ý toa cao nhưng sức chịu đựng cùng lực lượng cũng không kém bao nhiêu cũng không hề trở thành lộ ý toa liên lụy hai người chạy thật nhanh sau lưng lại truyền tới băng xương pháp thuật tiếng nổ mạnh còn có thêm lương tiếng kêu thảm thiết có người bị pháp thuật đánh trúng vào, huyên hận đến chỉ cắn răng, nhưng không thể làm gì. Hắn duy nhất ra đuổi chính là vô luận là hạ dỉn đốn vẫn là dã lang đều được công đào thoát. Hai cái này ra hỏa bỏ chạy khi bọn hắn đằng trước. Các ngươi chờ, chờ, ta sẽ báo thủ, Một cái một chỗ tìm được các ngươi, tra tấn các ngươi, mai cho đến chết. Sau lưng truyền đến pháp sư đáng sợ tiếng giống giận dữ. Mọi người ở đâu còn nhớ được những thứ này? Chỉ dốc sức liều mạng chạy, cũng không biết đạo chạy bao lâu. Dù sao là một đường chạy như điên, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm. dĩ nhiên thẳng đến từ bến cảng chạy về tới khu buôn bán rong binh đoàn bộ bộ về tới đây tất cả mọi người là thoáng an ổn nhưng như trước lòng còn sợ hãi pháp sư thật sự là thật là đáng sợ đời ta cũng không muốn cùng pháp sư liên hệ thiếu đi ba người một câu cuối cùng là lộ ý toa nói trong sân lập tức yên tĩnh trở lại tất cả mọi người là yên lặng bọn hắn cũng biết ba người này kết cục hồi lâu giã lang mới mở miệng ma pháp kia sư nói muốn tới tìm chúng ta trả thù có lẽ chỉ là ngon thoại hạ Dình đốn do dự nói hắn cũng không hiểu rõ ta nhìn không giống xoay lắc đầu người pháp sư này đã đi rồi cực đoan đầu góc hoàn toàn méo mó rồi đoán chừng hắn thật sẽ như vậy làm vậy làm sao bây giờ chúng ta phải tránh một trận gió đầu ít nhất phải chờ la lâm trở về Hoen vô cùng buồn khổ hắn biết đêm nay chật vật như vậy căn nguyên ở đâu đó chính là hắn cửa cái đoàn đội này không có có thể chấn áp tràng diện cường lực nhân vật như vậy đoàn đội có thể ứng đối vậy cục diện nhưng nếu như đối mặt nghịch cảnh ngay lập tức sẽ làm chim mông tán Hoen biết rõ điểm này nhưng vừa rồi hắn vẫn lựa chọn lưu lại bởi vì hắn biết bọn hắn trong mọi người không ai có đầy đủ chấn động dùng người khác võ lực của cùng hy vọng Lộ ý toa không được, hắn càng không được. Vừa rồi, cho dù hắn muốn xông tới cùng vã lọ tổng tư liều mạng một lần, đoán chừng cũng không còn người nguyện ý với hắn chịu chết. Nhưng La Lâm lại tựa hồ như có thể dễ dàng mà làm được điểm này. Lúc trước đối kháng cái đó âm nốt pháp sư, La Lâm cũng không thế nào cường đại. Nhưng bọn hắn ba người nhưng đều là quên cả sống chết ta, ngay cả nhất là tiếc liều mạng mà dã Lang cũng liều mạng. Giờ khắc này, Hoan cảm thấy mình và La Lâm trên chỗ, bọn họ ý nghĩ có lẽ bất tương cao thấp, nhưng hắn thiếu hụt La Lâm trên người cái loại đó để cho người ta không khỏi tự chủ tin phục bá lực. hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng La Lâm có thể đuổi sắp trở về rồi. Đắc đã phải. Ngoài cửa đông nhiên truyền đến tiếng võ ngựa, thanh âm nghe rất trầm trọng, cùng người kéo xe ngựa chạy chậm có rõ ràng bất đồng. Sau đó lại là hoanh mà một tiếng văng dội tựa hồ trên lưng ngựa kỵ sĩ xuống ngựa, tất cả mọi người cảm thấy mặt đất có chút xuống một vùi lấp. đang vừa kinh vừa nghi, doanh binh đoàn chỗ ở cửa viện đã bị người đẩy ra, một cái cao lớn sắt thép chiến sĩ sải bước đi, đi vào, theo sát lấy là sáng lãng tựa hồ có thể chịu hoán ánh mặt trời tiếng cười to. Ha ha, bằng hữu của ta cửa, ta đã trở về. chương chín vẽn bưng bên trong địa ngục do binh đoàn chỗ ở ngoại viện la lâm đánh xong người đến lại thấy phía trước một nhóm người này đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn nguyên một đám cũng không nói lời nào có cái gì vấn đề sao la lâm nghi ngờ hắn hôm nay một ngày cũng đứng ở quân doanh một mực bận đến tối mịt có thể xem tướng trại lính sự tình cấp cơ bản hiểu rõ về sau hắn lại đem đệ vị hộ đưa về nhà sau đó hắn ngay cả khôi giáp đều không khởi một đường liền chạy tới vẫn là hoen trước hết kịp phản ứng hắn có chút chần chờ mà nói người là la lâm nghe thành em giống như nhưng đối phương mang theo hộ trước mặt sắt thép mũ bảo hiểm thấy không rõ diện mục hơn nữa hắn không có nhìn lầm cái này bộ chiến giáp rõ ràng là vẹn đồn quân chính quy quan quân tài năng mặc vào thứ tốt lúc này mới bao lâu thời gian cho dù la lâm gia nhập quân chính quy cũng không còn nhanh như vậy tăng lên chứ la lâm phản ứng tới vội vàng xốc lên mặt giáp cười nói là ta các ngươi cái này là chuyện gì xảy ra cũng chật vật như vậy nhìn một chút dã lang dày rất một cái hoang trên người áo giáp đã nứt ra rất nhiều lỗ hổng trên quần áo còn dính đại lượng bùn đất mặt khác mấy người cũng đều là như vậy quần áo không chỉnh tề các bởi đầy khố cước đều là bù điểm liền giống bị manh thu ở phía sau đổi đi mười mấy cây số vừa nhắc tới chuyện này lộ ý toa trong nội tâm thì có khí tức giận nói còn không là bởi vì ngươi phá nhiệm vụ chúng ta đã tìm được vạ lọ tổng tư kết quả hắn chẳng những không coi trọng thường ngược lại so với trước kia lợi hại hơn vạ lọ tổng tư la lâm nghiêm túc cao mày hỏi hắn người ở đâu mới vừa rồi còn ở bên tàu bây giờ quỷ mới biết hắn chạy đi đâu lộ ý toa vừa nghiêng đầu khẩu khí sông có thể sặc lật một cái té ngã mặc cho ai đều có thể nhìn ra nàng rất tức giận La Lâm biết cùng một cái buồn bực nữ nhân là nói không thông đạo lý, liền nhìn về phía Hoen. Hoen quả nhiên tin tệ, sửa sang cảm xúc, từ phát hiện chuột đạo trong vã lò tổng tư tung tích, đến bắt được lao đầu, kinh động vã lọ tổng tư, lại đến bến tàu hỗn loạn chạy trốn. Ba nói hai ngữ liền đem sự tình nói cái minh bạch, một ít mấu chốt chi tiết cũng nói nhất thanh hai sở. Nghe xong được, La Lâm bắt lấy một chữ mắt, chuột đạo, chính là liền cũ nội thành nước ngầm nói, sẽ không chưa nghe nói qua chứ. Hoen cũng biết La Lâm cũng là cũ thành phân biệt ra đấy. La Lâm đương nhiên nghe nói qua chỗ nói. hắn thậm chí đi vào, trong lúc này lối đi giang khắp nơi, rắc rối phức tạp liền giống như mê cung, không người quen đi vào thật đúng là muốn lạc đường. ở kiếp trước trong trò chơi, hắn đi vào đã làm nhiệm vụ, vòng ước chừng 3 ngày mới đem lộ tuyến cấp triệt để hiểu rõ. nếu như vã lọ tổng tư tránh tại đó, kia dù cho phái một cái phân đội đi vào, nếu như đối với chuột đạo chưa quen thuộc, đối với hắn cũng không làm sao được, thậm chí khả năng sẽ còn tổn thất nặng nề. ta nghe nói qua chỗ kia, nơi đó là vẹn đồn địa ngục, chỉ là không nghĩ tới vã lọ tổng tư như vậy một cái cao quý chính là pháp sư lại chịu đành phải cái loại đó bùn nát đường. hơn nữa sẽ như vậy mau liền hư hỏng la lâm cười lạnh hắn cúi đầu cẩn thận tự định giá trong chốc lát sau đó đột nhiên nói các ngươi chờ ta đi bắt hắn trở về nói xong bọn hắn mọi người trả lời xoay người tiểu ra sân đợi một chút la lâm hắn cũng đã chạy một mình ngươi người, người. huân vội vàng kêu một câu bây giờ đuổi theo cũng tìm không thấy người nha hơn nữa cho dù la lâm cường đại nhưng đối mặt một cái tà ác pháp sư hắc ám, thắng bại cũng là khó liệu a nhưng la lâm có thai như điếc thân ảnh nhanh chóng biến mất ở cửa sau theo sát lấy thì có như sấm mã tiếng chân vang lên nhanh chóng đi xa trong sân mọi người hai mặt nhìn nhau tỷ ta vừa rồi giống như thấy la lâm cổ áo bên cạnh giống như chớ lấy một quả màu vàng huy chương là ta hoa mắt sao hạ dình đốn hướng lộ ý toa chứng thực người không có hoa mắt cái kia chính là một cấp quân sĩ trưởng huy chương hắn bây giờ trở thành quân sĩ trưởng rồi lộ ý toa xác nhận hạ dình đốn quan sát kết quả nàng người lính đánh thuê này đoàn đoàn trưởng đối với quân chính quy huy chương biết đến nhất thanh hai sở đây là vì tránh khỏi ở trong nhiệm vụ đá trúng thiết bản có thể một thân này nhưng cũng là tinh cương giáp thượng diện còn phát lam con đấy là ma pháp trang bị vật kia khẳng định nặng ngoại hạng sư phụ sao có thể trang bị thượng dã lang nuốt nhổ nước miếng vừa rồi la lâm nhảy xuống ngựa lưng vắt kia hạ xuống liền giống như địa chấn có thể nghĩ một thân này trang bị nên nặng bao nhiêu kết quả la lâm mặc trên người liền giống như món đồ chơi cái này muốn bao nhiêu lực lượng hắn ngẫm lại liền sợ hãi xem ra la lâm lại có mới tế ngộ hắn mạnh mẽ hơn trước kia nhiều lắm đây là món đại hảo sự Hơn nhẹ nhàng thở ra la lâm đã trở về tràn diện này liền trấn trụ nhưng hắn cũng so với trước kia xúc động rồi vừa quay đầu liền muốn đi tìm cái đó pháp sư hạ cám cái này hơn nửa đêm người ta tùy tiện hướng trong góc trốn một chút hắn làm sao tìm được thật là không đáng tin cậy lộ ý toa hử lạnh nàng cho là la lâm đi bắt người là nói khoác lác dã lang không đồng ý lời này của ngươi ta nghe lấy có thể không thoải mái sư phụ ta cũng không nói lung tung lộ ý toa hử lạnh một tiếng chẳng muốn cùng cái này côn đồ so đo hoen không nói chuyện hắn đồng ý dã lang mà nói tin tưởng la lâm sẽ không vũ khống nhưng hắn nghĩ không ra la lâm sẽ như thế nào làm bây giờ tình huống tự hồ chỉ có thể chờ đợi rồi bên này dòng binh đoàn mọi người nghị luận ở mỹ bên kia la lâm đã phóng ngựa đã chạy ra dòng binh đoàn chỗ ở khu buôn bán sắp tiến nhập cũ nội thành khu vực hắn ở đây dòng binh đoàn nói lời cũng không phải không khẩu khót lác mà là bởi vì hắn kết luận vã lọ tổng tư bây giờ như trước gần thân chủ nói hắn vô cùng có khả năng là ở chuột đạo trong làm chút một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động đây là tổng hợp wen miêu tả cùng la lâm ở chuột đạo trong thấy tình huống sau kết quả Đời trước trong trò chơi khi hắn đi tới chuột đạo lúc đã là trong trò chơi kỳ minh quân đã bắt đầu phản công cũng đoạt lại vẹn đụng. Hắn lúc ấy phụ trách dọn dẹp chuột nói. Lúc kia, chuột đạo đã hoàn toàn không phải người loại địa bàn, nơi nào tràn ngập đủ loại thế giới khác, tà ác sinh vật triệu hồi. Ở thú nhân xâm lấn thời điểm, chính là chỗ này chuột sinh vật triệu hồi đột nhiên xuất hiện ở vẹn đồn nội thành, cùng thú nhân nội ứng ngoại hợp, chúng là tạo thành vẹn đồn thật nhanh đỉnh trệ một đại nguyên nhân. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chuyện này vô cùng có khả năng chính là Vạ lọ Tổng Tư làm, cùng kiếp trước bất đồng là, ở kiếp này, thân phận của hắn sớm bại lộ, sớm tiến nhập chuột nói. Chó không đổi được đức cức, La Lâm có thể khẳng định, Vạ lọ Tổng Tư bây giờ khẳng định làm lấy đồng dạng hoạt động. hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì có mấy lính đánh thuê quấy rầy, liền bung tha chuyện này hắn có thể nhận ra hoen kia nói không chừng hắn bây giờ đang chuột đạo chỗ sâu chờ hắn la lâm chuẩn bị báo thủ. cho nên hắn bây giờ muốn tìm vã lò tổng tư mà nói đương nhiên sẽ không đi cái gì bên tàu mà là trực tiếp vào chỗ nói suy nghĩ lưu chuyển la lâm đã phóng ngựa chạy vào cũ nội thành hắn thuần thục ở một mảnh dài hẹp giữa đường phố chạy trốn cách chuột nói ra miệng không xa ngõ phố la lâm ngừng lại ở bên đường một nhà lữ điếm xuống ngựa đối với lữ điếm môn đồng vây, vây tay môn đồng lập tức tiểu chạy tới túi đầu không lưng hỏi đại nhân có cái gì phân phó xem xét người này trang bị chính là bất phàm đại nhân vật môn đồng tính sợ cực kỳ chiếu khán tốt ngựa của ta la lâm đưa tới hai quả ngân tệ vâng ta nhất định cho nó vi thượng đẳng nhất mã liệu môn đồng cam đoan la lâm nhẹ gật đầu xoay người đi nhanh hướng chuột đạo cửa vào chỗ ở ngõ đi tới rất sắp tới ngõ miệng nơi này đèn đã toàn bộ tát một người ảnh đều không có một bên trong ngõ hẻ mặt càng là đen thui lùi nếu không phải chung quanh mặt đất phản xạ đi một tí ánh trăng bên trong căn bản thấy không rõ bất luận cái gì đông tây có vụ vụ mà tiếng gió đang vang lên gió thổi ở trên mặt thậm chí có chút lạnh bớt cái này hoàn cảnh mấy như quỷ vực đây cũng là la lâm một người đến đây nguyên nhân ở tình huống phức tạp chuột đạo nội nhiều người ngược lại không thi triển được hắn còn phải phân lòng chiều cố ngược lại bó tay bó chân la lâm hừ lạnh một tiếng kiếm thuẫn nơi tay xài bước đi vào ngõ tới rồi ngõ cuối cùng thấy được một bàn đáp đi lên trước một bà xốc lên xốc lên đồng thời la lâm liền thấy nắp bên cạnh có hơi ánh sáng màu trắng loại lên a để phòng phụ văn hắn cũng không ở ý dọc theo chuột đạo cửa vào bậc thang từng bước một trong đất đi tới ngay từ đầu chuột đạo lý mặt rất đen, cơ hội nhìn không thấy bất luận cái gì đông tây. La Lâm đi cẩn thận từng ly từng tí, đi đại khái hơn mười thước, trải qua một cái cua quẹo thời điểm, thì có mở tối ánh lửa xuất hiện, là chọc vào ở trên vách tường cây đốt. Những thứ này cây đốt thiêu đốt dùng du chi là từ cống thoát nước nước chảy tầng trên mất mà đến. ở ban đêm thời điểm sẽ có người chuyên thắp sáng bọn hắn, nhắc nhở chuột đạo bên trong cư dân, bọn họ trời đã sáng. Ánh sáng chiếu sáng lối đi, có thể thấy lối đi này có chừng cao 3 mét, hơn 3 mét chiều rộng, mặt đất hai bên có nước danh mương, danh mương giữa dòng chảy lấy màu đen tản ra tanh tươi nước dơ. Trung quanh vách tường mặt đất đều là ướt xuống đấy thượng diện tràn đầy đen nhánh buồn nôn nước bùn đây là du trì, phân và nước tiểu đồ bỏ đi vân vân phế vật tạo thành chất hỗn hợp trong thông đạo treo gió nhẹ cái này giữ vững chuột đạo bên trong không khí nếu không riêng này cổ tanh tuổi liền đủ đem người xuống chết la lâm hồi tưởng hạ kiếp trước trong trò chơi lộ tuyến sau đó liền hướng chuột đạo chỗ sâu đi tới hắn tận lực thả nhẹ bước chân trên mặt đất cửa hàng hát sắc nước bùn làm ra giảm sóc tác dụng để cho hắn tiếng bước chân của hạ xuống thấp nhất cứ như vậy dọc theo lối đi đi ba phút hơn phía trước lại xuất hiện một đạo cửa gỗ, cửa nửa mở. cửa sau truyền đến tế vi tiếng nói chuyện ừ hôm nay thu hoạch rất tốt ngày mai nữa làm chút ngân tệ ta liền có thể tội tội ha ha hôm nay bánh bao hương vị coi như không tệ cơ hồ không có siêu vị nữ nhân nữ nhân chờ ta đi ra ngoài nhất định phải tìm nữ nhân cái này nghe tựa hồ là một người ở lầm bầm lầu bầu nghe nội dung rất dễ dàng có thể phán đoán đây là một đạo phạm có lẽ là một cái kẻ trộm loại người này nhát như chuột không có tiết tháo chút nào không cần cố kỵ la lâm đẩy cửa vào cửa sau không gian so với lối đi rộng rãi rất nhiều là một phòng nhỏ tựa như không gian ở góc tường vị trí một cái mặc hàng của não bẩn mặt mũi dâu quai nón trung niên nam nhân đang nằm ở giường của hắn cửa hàng nếu như một ít đống đen tuổi lùi đông tây có thể coi là giường mà nói hắn đang đang gặm một khối mốc meo bánh bao hắn vừa thấy có người xuất hiện tới tay bên trong lập tức xuất hiện một thanh dao găm nhưng theo sát lấy tay của hắn đã bị nặng nề đánh một cái trong tay dao găm rớt xuống đất sau đó hắn cổ của liền nắm cả người bị xanh xanh nhấc lên để ở tràn đầy nước bùn trên vách tường chúng ta tại tìm một người hắn là nơi này nhân vật mới đem ngươi biết cũng nói cho ta biết nhớ đừng cho ta nói ma pháp sư bà chữ một cái lạnh như băng thanh em chuyển vào thai của hắn đoá chương 91, thế giới dưới lòng đất người đào vong chốn nói đáng thương này trung niên nam nhân buồn bực muốn thổ huyết. hắn không nghĩ tới hắn đều trốn đến nơi này loại địa phương quỷ quái lại vẫn sẽ đụng với đáng sợ cương giáp chiến sĩ hắn không chút nghi ngờ giờ phút này cầm lấy cổ của hắn cái kia tới tay có thể dễ dàng mà bóp nát cổ của hắn lung hắn run rẩy đấy tương trong khoảng thời gian này sở kiến sở văn chứng kiến hết thảy, kể cả hắn trộm cũ nội thành một cái quả phụ phơi ở bên ngoài ngắn quần lót chuyện của cũng vươn ra Một chút cũng không mang dấu dếm. La Lâm chịu nhịn tính tình nghe xong cả buổi, cuối cùng là đã nhận được một ít hữu dụng tin tức. Đại khái 10 ngày trước, có người bước chân tập tễnh vào chùa nói, hắn máu me đời người, nhưng cái này cũng không kỳ quái, bởi vì là thứ nhất lần chạy đến chuột đạo người đều là bộ dạng này tánh tình, cả người hướng chuột đạo chỗ sâu đi. Hắn trở ra không lâu, cái này chuột đạo liền thay đổi, trở nên u ám, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thảm thiết từ chuột đạo chỗ sâu chuyển tới. Bởi vì sợ, cái này kẻ trộm không thể không lần nữa đem chính mình chăn nệm ra bên ngoài chuyện. Về phần như thế nào cái sâu pháp Kẻ trộm cho Ra miêu tả, so với nước dơ đảm còn phải bên trong, sâu hơn liền thật muốn tới địa ngục đi. Nước dơ đảm cũng nội thành dưới mặt đất một cái hồ nước nhỏ ở rất nhiều. Mẫu khởi công xây dựng mới bắt đầu, còn là một thị trấn nhỏ thời điểm, nước dơ đảm vẫn là cái thành phố này chủ yếu nước là nguồn gốc, nhưng chậm rãi, tiểu hồ càng ngày càng bẩn, cơ hồ bị đổ bỏ đi mai một. Ở một lần thị chính công trình ở bên trong đã rút nhỏ hơn phân nửa tiểu hồ trên mặt hồ trực tiếp bị bỏ thêm cái nắp, điền thốt đất, biến thành một người tạo dưới mặt đất hồ. La lâm bung ra kẻ trộm, ném cho hắn năm cái ngân tệ. chạy trở về trên mặt đất đi kẻ trộm thật nhanh nhặt lên ngân tệ chăn đệm cái gì cũng không cần nhanh như chấp liền chạy ra khỏi chỗ nói hắn bị đủ địa phương quỷ quái này rồi la lâm tiếp tục đi lên phía trước lại đi qua một cái cua kẹo thời điểm hắn lại thấy được lóe ra ánh sáng nhạt để phòng phù văn nhìn thoáng qua tiện tay một kiếm tướng phù văn làm hỏng rồi sau đó tiếp tục tiến lên theo hắn không ngừng xâm nhập chỗ đạo lại trở nên càng ngày càng rộng rãi mặt đất cùng vách tường cũng dần dần trở nên khô giáo trong không khí tanh tưởi cũng nhạt rất nhiều trở nên có thể nhịn bị thụ đương nhiên người xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều cũng chính là những người này ngày qua ngày cải tạo mới thành tựu hôm nay như vậy phức tạp mê cùng dưới mặt đất lại trải qua một cái cua quẹo như trước tướng trên tường ẩn nút phủ văn phá hư sau đó la lâm đi qua phía trước lại xuất hiện một cái đại sảnh trong đại sảnh người đến người đi số lượng ít nhất ở 50 trở lên bọn hắn mỗi người cũng bao vây lấy mặt cùng thân thể giữa lẫn nhau nhỏ giọng trò chuyện với nhau cẩn thận mà quan sát đến cảnh vật chung quanh thoạt nhìn giống như là nguyên một đám vũ hồn la lâm vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt đám người vốn là yên lặng sau đó đột nhiên tuôn ra một tiếng thét lên, không được, trên đất binh sĩ tới bắt chúng ta rồi. đám người nhất thời liền rối loạn, có cầm vũ khí đấy, có trốn bán sống bán chết đấy, không hề biết làm sao. nguyên bản an tĩnh đại sảnh trong nháy mắt liền loạn cùng một đoàn tương hồ đồng dạng. có bốn người sắc mặt tái nhợt, tương đối cường tráng nam nhân từ trong đám người đi ra, bọn hắn mỗi người trên tay cầm lấy đều là đơn sơ xanh tú rèn sát truy, tướng la lâm vây vào giữa, khuôn mặt đề phòng. một người trong đó lạnh lùng mở miệng, trưởng quan, nơi này cũng không phải ngài ra như vậy gian nên tới địa phương. la lâm có thể nghe ra thằng này cường ngạnh giọng nói sau lưng mềm yếu ngẫm lại cũng thế phàm là có chút người có bản lĩnh ai sẽ tránh tại loại này địa phương quỷ quái ta đang đuổi bắt một người là một ma pháp sư hắn là nơi này nhân vật mới ta chỉ gây sự với hắn la lâm trực tiếp thuyết minh ý tới sau đó thò ra trong tay quân sĩ trưởng tinh cương kiếm chỉ vào trước khi nói chuyện chẳng hắn nói cho ta biết tin tức nếu không chết sắc mặt người này thoáng một phát biến đỏ sau đó lại thay đổi thành cùng với mở xưởng nhuộm đồng dạng hắn cứng cổ không nói lời nào hắn ở đây chuột đạo lẫn vào cũng không tệ lắm mà la lâm lời của để cho hắn dựa mặt cái rồi nói mau ngay tại la lâm vừa dứt lời trong nháy mắt phía sau hắn trong đám người có một thấp bé thân ảnh thật nhanh lao tới trong tay thoáng qua một vòng hàng quang đâm về la lâm phía sau lưng la ẩn nút trong đám người thích khách la lâm bước chân bất động chờ thích khách này vọt tới phụ cận lúc trong tay la chắn liền giống như bổ phiến đập tới hắn bây giờ lực lượng cùng tốc độ phi thường cường hãn ở đâu là đám này ở chuột đạo trong cơ dừng lại một trầu no bụng một bữa ra hỏa có thể chống lại cái này gây yếu thích khách bị vỗ một tấm thuẫn cả người lập tức lấy so với hắn vừa rồi vọt tới trước còn phải tốc độ nhanh cũng bay trở về, đâm vào trên tường, sau đó cùng một bãi bùn nát đồng dạng té trên mặt đất, ngất đi thôi. La Lâm cũng không có hạ sát thủ, nếu không tràn diện có thể so với bây giờ thảm thiết gấp 10 lần, nhưng cái này đã đầy đủ rồi. Cái này cháng hắn đã bị La Lâm lực lượng do sợ, mở miệng nói, hắn ở đây tận cùng bên trong nhất trong địa ngục, không ai dám đi mạo phạm hắn, chỗ kia tất cả đều là đáng sợ đông tây. Địa ngục, chỗ đạo chỗ sâu nhất biệt rừng, nghe nói là một cái phù thủy đèn chuyên môn mở ra tới không gian. Không có người biết nơi nào đến cùng có cái gì đông tây. Cảm ơn. La Lâm thu hồi kiếm, sải bước hướng đại sảnh sau cửa ra vào đi tới. Mai cho đến hắn biến mất ở cửa sau. Phòng khách này trong nhân tài giám lớn ra đi thanh thản. La Lâm tiếp tục đi lên phía trước, nhưng hắn đi tới phương hướng nhưng cũng không là nước dơ đảm cùng nước dơ đảm sau lưng địa ngục phương hướng. Hắn đi là một con đường khác. Dọc theo quanh con lối đi bảy mặt tám cong mà thằng bước đi đại khái hơn 10 sau. La Lâm tới rồi một cái cửa gỗ trước. Hắn gõ cửa gỗ, bên trong không có trả lời. Tiếp tục gõ, bên trong truyền đến tế vi động tĩnh. nói rõ bên trong có người vì vậy la lâm hô mở cửa ta biết ngươi ở bên trong tất ngang các hạ là ai người nào ở bên ngoài ta không biết ngươi bên trong truyền ra một cái hốt hoảng thanh âm đồng thời vang lên còn có vội vàng tiếng bước chân của bình bình lọ lọ va và, và chạm chạm thanh âm của lộn xộn một mảnh cách lạp tư gia tộc đã rơi đài 10 năm rồi ngươi cùng bọn họ ở giữa ân đoán đã sớm tan thành mây khói la lâm tiếp tục nói hắn tiến vào chỗ nói một là vì bắt vạ lọ tổng tư thứ hai mục đích đúng là vì người này người này tên là tất ngang một một thiên tài thuật sư luyện kim nhưng hủy ở chính trị âm hữu phía dưới hắn một đường chạy trốn cuối cùng trốn vào vẹn đồng chuột nói trốn một chút chính là 20 năm cũng rơi lại môn nội đột nhiên yên tĩnh sau đó chuyện xuất ra thanh âm trong thanh âm tràn đầy không thể tin đúng vương tử tranh quyền trong vương quốc loạn ngoài chăn địch thừa lúc bây giờ cách lạp tư vương quốc đã không tồn tại rồi tồn tại chỉ có cách lạp tư thành một phần của ả ảo gia cơ vương quốc nói cho hết lời la lâm nghe được có tiếng bước chân đến gần cửa gỗ ồn ào một thanh âm vang lên động cửa gỗ thượng bị kéo ra một cái lỗ hổng, bên trong một trường tràn đầy tang thương, thon gầy gò má lóe lên mà qua. Theo sát lấy lỗ hổng lại bị che lại, bên trong truyền ra hồn hển thanh âm của, không, ngươi gạt ta, ngươi mặc lấy quân trang, ngươi là binh sĩ, ngươi nhất định là tới bắt ta đấy. La Lâm thở dài, cái này luyện kim sư là thiên tài, nhưng tiếc nhưng lại người nhát gan quỷ, em thay một chút thuyết pháp chính là hắn tương đối hướng nội thẹn thùng. Hắn kiên nhẫn khích lệ, nếu như ta thật tới bắt ngươi, ngươi cho là cái này phiến cửa gỗ có thể ngăn cản ta sao? Lần này cửa gỗ bên trong ăn tinh thật lâu, sau đó kết một tiếng. một cửa mở ra rồi cửa sau đứng một cái đầu đầy hoa râm gầy yếu lao giả nhìn lớn khái có 50 nhiều tuổi bộ dáng mặc trên người bẩn hiện lên du quang vải xám bảo hắn bất an nhìn la lâm lại đi phía sau hắn nhìn quanh hồi lâu mới hỏi một mình ngươi người đến đúng một người ngươi làm sao biết chuyện của ta thiên tài thuật sư luyện kim tất ngang bởi vì thích không nên yêu nữ nhân bị cách lạp tư vương thất bí mật lưu hại chuyện của ngươi người ngâm thơ rong đều đang đồn hát đương nhiên ở thơ ca trong ngươi là bi kịch nhân vật chính tất ngang im lặng tựa hồ là nhớ lại thống khổ chuyện cũ hắn nặng nghề mà lắc đầu nói vậy ngươi tìm ta có chuyện gì ta cảm thấy cho ngươi không nên ở địa phương quỷ quái này yên lặng chết đi mà ta cũng cần của ngươi trợ giúp đó là một thằng thắn trả lời bất quá ta không có nhìn lầm ngươi chỉ là một cấp một quân sĩ trưởng đã cách lạp tư vương thất xong đời ngươi dựa vào cái gì để cho ta đi theo ngươi tất ngang khuôn mặt lộ ra vẻ của cận theo người bình thường một cấp quân sĩ trưởng là thiên đại nhân vật nhưng ở tất ngang cái này đã từng cùng không ít đại nhân vật đã từng quen biết thiên tài thuật sư luyện kim mà nói một cấp quân sĩ trưởng cái gì cũng không phải không phải đi theo chờ ngươi sau khi ra ngoài ta thỉnh thoảng sẽ tìm ngươi luyện chế một ít chất thuốc nếu như ngươi có thể cho ta một ít quyền ưu tiên hoặc là còn có thể giảm giá tiện nghi một chút lời nói ta sẽ thật cao hứng la lầm cười nói trí nào đã cho thấy tất ngang tin tức 38 cấp tinh nhuệ thuật sư luyện kim luyện kim đại sư loại này cấp mạng tơ đại sư nhân vật chỉ phải đi ra ngoài tia thế lực khắp nơi tuyệt đối sẽ tranh nhau lôi kéo căn bản không buồn không ai thu lưu đương nhiên ở tất ngang vừa mới trốn đi lúc ấy hắn chỉ là một có tiềm lực non nớt thuật sư luyện kim lúc kia Tất cả đại quý tộc cũng không vì một cái nhỏ như vậy nhân vật đi đắc tội cách Lạp Tư Vương thất. Nhìn như vậy ra, những năm này người này ở chuột đạo trong cũng không có sống hổ quang âm, nhìn trong gian phòng đó đủ loại đơn sơn lại công năng hoàn thiện luyện kim thiết bị sẽ biết. Nếu như La Lâm là thứ tiểu quý tộc, có một mảnh mình lãnh địa cùng cơ nghiệp, hắn dùng chút thủ đoạn, nói không chừng thật có thể mời cháo tất ngang, nhưng bây giờ, hắn còn chưa đủ tư cách. Nghe xong La Lâm mà nói, Tất Ngang có chút thần sắc hoảng hốt, đi ra ngoài. Đi ra ngoài sao? Hắn tự lẩm bẩm, lại la lắc đầu lại là khoắt tay, chậm rãi lui về tới rồi trong phòng, không không, ta chỗ nào cũng không đi, phía ngoài thế giới quá nguy hiểm, ta ở chỗ này ở 20 năm, tại đây lý an toàn bộ. được, người này đã được bách hại chứng vọng tưởng rồi. La Lâm cũng không nóng nảy, hắn hỏi tiếp, các hạ, vậy ta có thể muốn hỏi thăm ngươi một ít tin tức sao? ngươi hỏi đi, ta biết cũng sẽ nói cho ngươi. nơi này tới một cái ma pháp sư. La Lâm còn chưa nói xong, tất ngang sẽ hiểu, tiếp lời nói, ta biết ngươi nói tới ai, ta ghét tên kia, hắn đem cái này tốt địa phương tốt như vậy rối loạn. như thế nào, ngươi muốn nắm hắn? đương nhiên, a được rồi. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Tất Ngang quay người trở về, ở một đống bình bình lọ lọ trong lật tới tìm đi, sau đó nhảy ra một lọ giả vờ chất lỏng màu đen phá chai rượu, cầm. Đây là cường hiệu ám ảnh ma lực chống cự chất thuốc, uống hết sau 3 phút ở trong, hắn liền chỉ có thể nhìn ngươi dương mắt nhìn. La Lâm tiếp nhận phá chai rượu, nhìn bên trong niêm hồ hồ chất lỏng, có chút phạm buồn ôn. Được rồi, với tư cách từng đã là luyện kim đại sư, hắn biết ám ảnh chống cự chất thuốc đều là cái dạng này đấy, nhưng sở hữu tất cả chất thuốc ở bên trong, hắn không thích nhất uống đúng là thứ này. Tất Ngang đã hiểu lầm ý của hắn tư, thầm nói. được rồi bề ngoài đúng là lúng túng nhưng uống thuốc tề là vì hiệu quả cũng không phải vì bề ngoài ngươi thích uống không uống đây coi như là ngươi mang cho ta đây sao một cái tin tức tốt thủ lao nói xong lao đầu liền đóng lại cửa gỗ trong miệng còn đủ cục thì thầm, ta còn là ưa thích nơi này ưa thích nơi này có tình cảm ta nhưng không đi ra cửa đã đóng lại là lầm im lặng xem ra muốn lao nhân này mang đi ra ngoài hắn còn cần tốn chút công phu a hắn cũng không còn dây dưa mang theo chất thuốc tiếp tục hướng chuột đạo chỗ sâu đi tới đoạn đường này Hắn phá hủy rất nhiều để phòng Ma Văn, hắn tin tưởng, nếu như vạ lọ tổng tư ở chuột đạo mà nói, khẳng định biết là hắn tới. Chương 92, địa ngục bên trong chiến đấu. Phía trước xuất hiện một cái hát thủy đàm, bên đầm nước trên vách tường điểm một chi cây bước. phía trên hỏa diễm bị gió nhẹ thổi trôi tới trôi lui, ngay tiếp theo ánh sáng cũng đi theo phiêu diêu mà bắt đầu, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Cái này là nước dơ đàm, nơi này đừng nói người, một cái quỷ ảnh đều không có. Đi đến nơi đây, La Lâm thả chậm bước chân, tấm thuẫn thật chặt cầm trên tay, mì này tinh nhuệ quân sĩ trưởng tấm thuẫn đồng dạng có kháng ma đặc hiệu. có thể giúp hắn chống cự các loại ma lực xâm nhập mà hắn kiếm trong tay là có thể đàng công kích lúc kích thích băng xương ma lực công kích so với trước kia trôi này ngắn cương kiếm sắc bén hơn nhiều la lâm toàn bộ tinh thần đề phòng hắn coi như là thể nghiệm tới cửa kia cái trung niên kẻ trộm nói âm trầm cảm nơi này không khí lạnh buốt lạnh buốt đấy hôm nay vào ban ngày ánh nắng tươi sáng vô cùng ấm áp dù cho đến buổi tối cũng cảm giác không thấy bao nhiêu cảm giác mát nhưng nơi này lại hoàn toàn bất động cơ hồ cùng với trời đông giá rét trung quanh có gió không ngừng thổi qua lối đi tiếng rít nghe cùng loại với xì xào bàn tán có thể dễ dàng dẫn phát tương tự bên thai nói nhỏ nghe nhầm để cho người ta cổ cảm giác lạnh siêu siêu, tựa hồ có cái gì quỷ đông tây ở phía sau hắc khí lạnh nếu như là ý chí yếu kém nhát gan nhát gan thế hệ dám độc thân lại tới đây mười phần sẽ bị hù dọa điên la lâm hiển nhiên không có phương diện này làm phức tạp hắn đang dọc theo nước dơ đảm bên trên thềm đá hướng kế tiếp lối đi đi tới cái này thềm đá chỉ có rộng 2 mét một bên là sóng nước lấp loáng hắc sắc nước dơ một bên thì là một cái không khô trôi danh nước bẩn chiến sĩ ngươi đã đến rồi ba trong không khí bỗng nhiên vang lên một cái mờ ảo mơ hồ thanh âm La Lâm có thể xác định, lúc này đây thanh âm của là chân thật tồn tại lời nói, tuyệt đối không phải nghe nhầm. Lợi dụng gió nói chuyện, cái này là ma pháp sư đích thủ đoạn. Nghe cái này nói chuyện ngữ điệu, là vã lỏ tổng tư không thể nghi ngờ. Đúng, ta tới rồi, vã lỏ tổng tư, hiện thân đi. La Lâm thanh âm nhàn nhạt, một như thường lệ mà tỉnh táo. Ha ha ba không khí rung động, tạo thành liên tiếp quỷ quyệt tiếng cười. Ta là một ma pháp sư, cùng người nục bác cũng không phải ta nên làm chuyện ba người đã thật tới. Như vậy thì hảo hảo hưởng thụ ta là ngươi chuẩn bị lễ vật đi. lơ lửng trong không khí thanh âm của tới tự bốn phương tám hướng căn bản không có cách nào phân biệt nguồn gốc thanh âm rơi xuống thêm đá một bên nước dơ đàm mà bắt đầu xuất hiện biến hóa hát thủy như suối phun bình thường không ngừng dâng lên dưới nước có cái gì đang xuất hiện đồng thời ở nước dơ đàm bên kia trong bóng tối có hai điểm hồng sắc quang mang xuất hiện tia sáng này không ngừng tiếp cận mở tối cây đuốc miễn cưỡng chiếu sáng thân hình của nó đây là một đầu mánh thú hình thể của nó trường trâu né to bằng dài làn da màu đỏ cái đuôi như trường tiên thân thể cùng đầu lại cùng giống như lang chó địa ngục la lâm hô lên cái này tên sinh vật triệu hồi chó địa ngục một lẹ vẹo năm tinh nhuệ hắc cám sinh vật lấy hung tàn quần bạo sưng, bọn họ móng vớt sắc bén cùng răng nanh có thể dễ dàng xé nát binh lính bình thường trên người tòa giáp giờ ảo hào một tiếng tiếng nước chạy ô trong ao đồ vật cũng xuất hiện đây cũng là một cái luyện ngục trương ngư luyện ngục trương ngư 16 cấp tinh nhuệ hắc cám sinh vật bọn họ chạm tay là địch nhân ác mộng nhất là trong nước thời điểm thế nào thích không bốn trong gió thanh âm của lại vang lên hừ la lâm lỗ mũi nặng nề phun ra khẩu khí nếu như là trước kia đó. hắn đứng đôi đứng lên còn có chút khó giải quyết nhưng hắn bây giờ đã cao gần một lẹm và bảy tố chất thân thể cũng không thua ở tinh nhuệ cấp chính là nhân vật trên người còn mặc tinh nhuệ cưng, giáp có cái gì tốt sợ hắn không lùi mà tiến tới đi nhanh hướng chó địa ngục đi qua veo có tiếng gió bên thai bên vang lên la lâm nhìn cũng không nhìn chân nhẹ nhàng vừa nhấc sau đó hung hăng đạp Buồn bột một tiếng bóp tung thủy cầu thanh âm của hắn tinh chuẩn mà đạp chúng luyện ngục trương ngư muốn đưa qua tới cuốn lấy hắn cổ chân chạm tay đem đạp trở thành thịt nát trương ngư bị đau vội vàng lùi về chi này chạm tay rụt về lại đồng thời thằng này còn biết vây ngụy cứu triệu đạo lý mặt khác mấy cây chạm tay như là mũi tên hướng la lâm các vị trí cơ thể phong tới mục đích của nó chỉ có một chính là tướng thằng này kéo vào nước dơ đàm trong nước chính là của hắn sân nhà một ít cắt là hắn định đoạt rồi la lâm rối la chắn đón đỡ, tâm thuẫn liên tiếp điều khiển tinh vi vị trí trong khoảnh khắc trên tấm chắn vang lên đương đương đương thanh âm của là chạm tay đụng ở trên kiên lại bị bóng loáng lá chắn mặt bay ra ngoài thanh âm của thừa dịp la lâm bị trương ngư chạm tay dây dựa thời điểm chó địa ngục gầm nhẹ một tiếng hướng la lâm đánh tới la lâm cũng là một tiếng gầm nhẹ trong tay quân sĩ si trưởng tinh cương kiếm liên tục chạm kích trong không khí vài đạo tuyết lượng hào quang lóe lên luyện ngục trương ngư bắn ra chạm tay nhất thời liên tiếp bị thương mỗi bị thương vị trí cũng dây dưa bằng xương ma lực cái này trở ngại lấy nó nhanh chóng sống lại mình chạm tay bất đắc dĩ nó chỉ có thể kêu ré lấy thu hồi chạm tay trong thời gian ngắn vô lực công kích chó địa ngục vừa đúng bộ nhào vào la lâm tinh cương kiếm kiếm thế biến đổi đổi chém làm đâm một kiếm đâm ra kiếm qua im ắng chỉ có một đạo sáng núi nhọn như tia chớp giống như thoáng qua phốc phốc một tiếng chó địa ngục đầu đã bị la lâm đâm cái thông suốt Trên thân kiếm băng xương ma lực cũng đi theo thấu tiến vào, chó địa ngục kêu lên một tiếng, nhuãn đảo bất động. Chó địa ngục đánh ra trước xu thế vẫn còn, nhưng đối mặt cái này cường tráng chó địa ngục toàn lực bổ nhào về phía trước, La Lâm lại một bước không có lui, ngược lại chạm mặt đánh lên, cậy mạnh tướng chó địa ngục bầu cử cường bảng rồi trở về. Thôi động trong quá trình, hắn kiếm trong tay hất lên, chó địa ngục to lớn cường tráng thi thể lại bị bỏ rơi bay ra ngoài. Cái này cho thấy La Lâm có được ổn áp đối thủ sức mạnh cường hãn. Chó địa ngục bị một kích bị mất mạng, chỉ để lại nước dơ đàm bên trong luyện ngục trương ngư nó có cho địa ngục hỗ trợ cũng không có cách nào cuốn lấy La Lâm độc thân một cái thì càng không được việc gì đợi rồi giết nó quá phiến toái La Lâm dứt khoát bỏ mặc một đường đón đợi lấy công kích của nó mạnh vọt tới nước dơ đàm bên kia cửa ra vào nơi này như cũng là một cánh cửa nhìn chất liệu như cũng là thông thường cửa gỗ nhưng thượng diện lóe lên phù văn hẳn là ra cố phù văn La Lâm mặc kệ nhiều như vậy nâng lên một cước đặt lên thình thịch cửa gỗ thượng truyền uất loạt, tới tiếng vang cực lớn phía trên ma văn đều bị kích hoạt một cái hơi mở lồng ánh sáng bao phủ ở cửa gỗ lên bảo hộ cửa gỗ cùng trùng quanh vách tường không bị thương hại xem xét không có cách nào đột phá la lâm không chút do dự mà mở ra phẫn nộ trạng thái lực lượng trong nháy mắt bao tố tăng gấp đôi lại một chân đạp trò hét lớn một tiếng khai mở trong lúc nhất thời vâng sáng trận lóe phù văn đảm đạm cửa gỗ quanh một tiếng té trên mặt đất la lâm mới vừa muốn tiếp tục đi tới thình lình trương ngư chạm tay đưa qua ra đã triển trụ hắn cánh tay phải đem hắn kéo về đi lan ra đây la lâm cánh tay chấn động đi phía trước vung lên to lớn lực lượng bùng nổ xanh xanh tướng luyện mục trương ngư từ ố thủy đàm trong cấp kéo bay lên mở Trương Ngư vừa lên mở, La Lâm thuận thế một cái sau đạp, đồng dạng bao vây lấy cương giáp chân của Đang đạp ở luyện ngục Trương Ngư trên nó. Cái này Trương Ngư ở đâu trải qua chịu nổi như thế còn bạo nghiền ép tính lực lượng, cả cái đầu tựa như một cái rót đầy nước khí cầu đồng dạng nổ tung, máu đen văng khắp nơi, vô cùng thế thảm. La Lâm không thèm quan tâm đến lý lẽ cái này triệu hoan thú, xông vào cửa gỗ, phát hiện bên trong dĩ nhiên là một cái đại sảnh. Sau đó hắn nhìn thấy đối thủ, pháp sư vạ Lọ tổng tư. Hắn thì ở phía trước chính giữa đại sảnh đứng đứng, bên người trên mặt đất tất cả đều là ma pháp phù văn, những phù văn này đều là bị điểm sang đấy. không ngừng mà có màu tím quang huy hướng ngay trung tâm pháp sư hội tụ đi ở phù văn trận bên ngoài hơn có một màu tím nhạt hộ thuẫn cái này hộ thuẫn tướng hết thể đều túi ở bên trong bảo hộ lấy phù văn trận cùng pháp trong trận ma pháp sư la lâm có thể thấy ở ma pháp tia sáng chiếu rọi vã lọ tổng tư sắc mặt trắng bệnh mà cùng người chết giống như hắn trong đôi mắt của còn thiêu đốt lên hai luồng không ngừng nhốn nhảy ngọn lửa màu tím người ở đây chuyển hóa vui yêu la lâm bị trận thế này lại càng hoảng sợ Vu yêu bất tử sinh vật lợi dụng năng lượng bóng tối nặng cấu thân thể Sống lại Vu yêu trời sinh đối với năng lượng bóng tối có thiên phú cường đại trưởng công lực cơ hồ từng cái Vu yêu đều là ám ảnh ma pháp đại sư vô cùng đáng sợ vã lọ tổng tư đương nhiên cũng thấy được La lâm mặt của hắn thượng hiện ra giữ tợn mỉm cười chiến sĩ đây đều là bái ngươi ban tặng là ngươi phá hủy thân thể của ta mặc dù ngươi so với ta dự đoán cường đại hơn mà nhiều nhưng chủ nhân của ta ban cho lực lượng của ta vượt xa ngươi đang khi nói chuyện người pháp sư này lại lăng không bay lên ở trên người hắn màu tím đen hỏa diễm liền giống như xà chui vào chui ra mặt của hắn lên thống khổ và sung sướng cùng tồn tại. dị tục kỳ. La Lâm lập tức xông đi lên, dùng kiếm đi chém, dùng lá chắn đi sụp đổ phù văn trận vòng ngoài ma pháp màn hà quang, hắn mỗi một lần công kích cũng như chém vào đống bùn nhau thượng đồng dạng, hoàn toàn không sử dụng ra được sức lực, quét sạch cái lồng nhưng chỉ là hiện ra một ít tế vi rung động, thoạt nhìn cơ hồ bình yên vô sự. La Lâm trong lòng biết đây là cường đại chí cực ma pháp hộ thuẫn, cũng không phải thoáng một phát hai cái liền có thể đột phá đấy, nhưng công kích hạ xuống, cái này hộ thuẫn liền yếu bất một phần, chỉ cần công kích nhiều lần, cuối cùng vẫn sẽ vỡ tan đấy. Cho nên hắn tiếp tục chém, càng chém Hộ thuẫn thượng rung động lại càng rõ ràng, điều này nói do nó run run càng kịch liệt, Hộ thuẫn đang không ngừng suy yếu. đã đủ rồi. Vạ lọ tổng tư giận quát một tiếng, sau đó La Lâm liền phát hiện Hộ thuẫn quang mang đống nhiên vừa thu lại, tất cả quang mũi nhọn toàn bộ tuôn hướng vạ lọ tổng tư hai tay, ngưng tụ trở thành một cái đường kính gần hai mươi phân quả cầu ánh sáng màu tím. Chiến sĩ, vốn là ta không muốn nhanh như vậy buông tha cho thân thể, nhưng đây đều là ngươi ép ta đấy, đều là ngươi làm hại, đều là ngươi. Xem ta ám ảnh viêm bạo, chết đi.